Chương 343, vận mèo anh đạo, chuẩn bị độc thủ. Chương 343, vận mèo anh đạo, chuẩn bị độc thủ. Mới đến đường Tam Táng cùng hai nữ, cũng không định vội vàng bày ra hành động đả thảo kinh xả, không phải một chuyện sáng suốt. Bây giờ, đã không chỉ chỉ là Mao A một việc cần phải giải quyết. Dạ mạ Mộ Tổ Hitochi, cái này toàn thân tràn đầy quỷ dị ra hỏa. cũng đồng dạng là đường Tam Táng mục tiêu. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. So với Mao A, nó thực hiện tại Dạ mạ Mộ Tổ Hitochi, ngược lại là càng thêm có thể gây nên đường Tam Táng hứng thú. U minh Cổ Trung bên trong, thuộc về dạ mã mổ tổ hỉ tổ xì linh hồn vẫn như cũng bị giam ở trong đó chịu đủ dậy vò đi tới anh đạo phía trước đường tam táng dành thời gian cũng đem u minh cổ trung bên trong linh hồn lấy ra bàn hỏi qua rồi nhưng mà ngoài ý liệu là ngoại trừ tên kia kiên định cho rằng chính mình chắc chắn chính là dạ mã mổ tổ hỉ tổ xì bên ngoài trí nhớ của hắn cũng chỉ có liên quan tới vân sơn thành Bắc thành khu lần đó nhiệm vụ lại hướng phía trước ký ức liền chỉ tốt ở bên ngoài cái này đối với người khác xem ra vừa nhìn liền biết có sơ hở có vấn đề đối với đạo kia linh hồn tới nói lại hoàn toàn bị hắn không nhìn thấy hơn nữa hắn còn kiên định cho rằng hết thẻ vốn chính là như thế bộ dáng giả mạ mộ tổ hỷ tổ xì linh hồn là hoàn chỉnh không sức mẹ điểm ấy đường tam táng phi thường khẳng định cũng chính vì vậy đối với cái này anh đạo bên trong cái tiêu tiên nhân điện bên trong giả mạ mộ tổ hỷ tổ xì đường tam táng cũng là càng phát tò mò chẳng lẽ đối phương cũng tu luyện nhất khí hóa tam thanh như vậy thần thông từ đó sinh ra cùng trường hợp đạo như thế biến cố giấu trong lòng rất nhiều ngờ tới đường tam táng bị ẩn vệ một đội dẫn tới bọn hắn cứ điểm tạm thời bên trong ân cũng chính là phong tục nhai bên trong mực viên cửa hàng Tư ẩn vệ một đội trong miệng đường tam táng cùng hai nữ cũng là càng phát hiểu được Anh đảo đất nước này không hợp thói thường trình độ, đến tột cùng đạt đến loại nào không thể tưởng tượng nổi trình độ. Chính như đường Tam Táng phía trước lời nói, nhân loại, tại anh đảo cái này quốc gia thần kỳ bên trong đã triệt để trở thành khẩu phần lương thực loại tồn tại này. Nhưng bọn hắn không biết là, không đơn giản như thế, càng khoa trương hơn chỗ ở chỗ. Anh đảo đem người, tu sĩ, quỷ vật, yêu vật vân vân, còn nghiêm khắc phân ra chế độ đẳng cấp, không hề nghi ngờ. Người, chính là anh đảo bên trong, cấp thấp nhất tồn tại đi lên, chính là anh đảo tu sĩ. Lại hướng lên, ngược lại trở thành yêu tả quỷ vật hạng này. Nói tóm lại, chính là một câu nói Tại Viêm quốc người người kêu đánh yêu tà quỷ vật, đến anh đảo, lắp mình biến hóa liền xoay người nông nô đem ca hát, trở thành anh đảo bên trong, thân phận cao thượng tồn tại. Tuyệt tắc nhất chính là, một ít anh đảo đại yêu, chẳng những ăn thịt người, còn hưởng thụ lấy nhân loại cung phụng. Thời gian kia chi tiêu giao, e rằng so nếu nói thần tiên hàng này, cũng không kém nơi nào. Sở dĩ sẽ tạo thành loại cục diện này ở mức độ rất lớn là bởi vì, anh đảo tu sĩ, cơ hồ đều dựa vào được tà môn ma đạo. Dựa vào yêu tộc, quỷ vật chi lực, đã là tập mãi thành thói quen. Cho nên, thờ phụng quỷ vật yêu tà, tự nhiên cũng sẽ không lộ ra quỷ quái. Tại anh đạo đặc thù như vậy hoàn cảnh ảnh hưởng dưới, một thứ gì đó cũng liền từ từ bắt đầu và mẹo. Yêu tà quỷ vật có thể không chút kiêng kỵ giết người nuốt chửng, thậm chí vẹn vẹn chỉ là vì tìm niềm vui, hay là dâm tà. Nhân loại, nếu như dám can đảm dễ dàng giết chết yêu tà quỷ vật, ngược lại là sẽ bị sự hình phạt. Anh đạo, căn này đã trở thành yêu ma quốc gia tình huống, đại khái chính là cái tình huống như vậy, không biết tam táng đại sư, ngài có phải không có cái gì kế hoạch an bài cần chúng ta tới thi hành. Ẩn vệ một đội đội trưởng, tiểu ngũ đem anh đạo tình huống cụ thể, giảng thuật một lần sau đó, lên tiếng lần nữa hỏi ở đây. bọn hắn kiến thức quá nhiều tê liệt sự tình trong lòng từ đầu đến cuối đều nín một cô muốn thiêu cháy tất cả hòa diễm anh đảo người mặc dù cùng viêm quốc không quan hệ có thể vô luận nói như thế nào cái kia cũng là loài người từ chủng tộc cấp độ mà nói nhìn xem cùng vì nhân loại tồn tại bị xem như xúc sinh khẩu phần lương thực trong lòng bao nhiêu đều vẫn sẽ có chút khó chịu cứ việc đây đều là anh đảo đám gia hỏa tự làm tự chịu ân đường tam táng hít mắt do dự một tiếng đen nhánh thâm thúy đồng tử trong mắt tinh quang không ngừng lấp lóe anh đảo so với chính mình lúc trước chỗ nhìn qua còn muốn càng thêm hắc cám trầm luân bất quá càng là như thế hắn độ càng là có thể yên tâm to gan tùy ý hành động chính như đường tam táng chính mình lời nói độ thế phật không phải hắn có khả năng cũng không phải ước nguyện của hắn độ mình phật mới là hắn công nhận nói cứu vớt thế giới cứu vớt chúng sinh vẫn là anh đảo chúng sinh nhân hắn không có vĩ đại như vậy cũng không có hứng thú kia tất nhiên yêu tà quỷ vật tại anh đảo lắc mình biến hóa trở thành chủ nhân nghĩ như vậy nhất định bọn này quỷ vật yêu tà, chắc chắn cũng có tụ tập chỗ a đường tam táng hiếp trong mắt tản ra nguy hiểm lộng lấy hỏi tiểu ngũ nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng trong nháy mắt nghe được đường tam táng trong lời nói lời ngầm không sai ngay tại phong tục nhai xung quanh, đúng lúc chính là anh đạo ba đại yêu tộc thế lực muốn hay không. Tiểu ngũ là một cái cắt cổ tiểu động tác ánh mắt bên trong tràn đầy kích động tha thiết chi sắc. bên cạnh hắn còn lại bốn người trên mặt phân biệt cũng đều mang vẻ khát vọng. tại anh đảo phía trên mai phục cần tảng bọn hắn cũng sớm đã chịu đủ rồi dạng này biệt khuất thời gian Lạng yên không tiếng động trôn tại trong đêm tối cùng giấy lên tự thân ánh lửa cực điểm thiêu đốt sau đó rực rỡ chết đi. tiểu ngũ bọn người rõ ràng càng muốn lựa chọn cái sau ba đại yêu tộc cái nào ba đại yêu tộc liễu ngọc yên mang theo hiếu kỳ hỏi tự thôn thiên cậu cùng với hà đồng cái này ba đại yêu tộc. chính là chúng ta cái này một chỗ mang thực lực tồn tại mạnh nhất tiểu ngũ lúc này giải thích nói tiểu thôn đồng tử đại thiên cầu hà đồng anh đạo thần thoại bên trong yêu quái liêu ngọc yên sắc mặt có chút biến hóa nghĩ tới một vài thứ không không không tiểu ngũ đuổi vội vàng lắc đầu phủ định nếu như nói là thần thoại truyền thuyết bên trong những cái kia yêu quái lời nói nhưng là đã không phải là chúng ta có thể giải quyết sự tình những xuất sinh này chỉ là có được bọn chúng huyết mạch yêu vật mà thôi thì ra là thế liêu ngọc yên nhẹ gật đầu đem ánh mắt nhìn về phía đường tam táng dùng ánh mắt hỏi đến tiếp xuống hành động yêu ta có thể không chút kiên kỵ với người, người lại không thể tùy ý sát lục những xuất sinh này. Ha ha ha. Nói, Đường Tam Táng băng lấy cười, trong con mắt tràn đầy rét lạnh đã như vậy lời nói, như vậy hôm nay chúng ta liền đem cái quy củ này cho nó thay đổi về là tốt. Phật gia ta ngược lại là muốn xem, ở nơi này quỷ dị dưới cục diện, anh đảo đến tột cùng cất giấu cái gì dạng bí mật. Thoại âm rơi xuống, tiểu ngũ bọn người, ánh mắt bên trong bút cháy lên trước nay chưa có hào quang, chỉ đợi Đường Tam Táng ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ lấy tốc độ bình sinh nhanh nhất chạy tới cái kia cái gọi là ba đại yêu tộc thế lực. tới trận trước thỏa thích buông tay hành động tàn sát. Nam. DS, hôm nay tại bên ngoài đi một ngày, mệt mỏi quá hoa, cho nên càng mới tới hơi chậm một chút, xin lỗi xin lỗi. Chương 344, sắt lục chi dạng, huyết tẩy ba đại yêu tộc. Chương 344, sắt lục chi dạng, huyết tẩy ba đại yêu tộc. Màn đêm lần nữa buông xuống. Phong tục nhai bên trên, lại vẫn như cũng là đèn đốt sáng trưng, một mảnh phồn hoa bộ dáng đường tam táng cùng hai nữ, ba phủ tại hát sắc trường bảo phía dưới đối xử lạnh nhạt quan sát, cái này nhìn như đường phố phồn hoa. Một nhà lại một nhà không phải hội viên cấm vào bên trong mặt tiền cửa hàng bên trong. Nhân loại Không chỉ chỉ là trở thành đồ chơi, thậm chí còn có thể tại bị chơi sau khi xong, Thuận tay liền xem như một đạo ngon miệng điểm tâm nhỏ bị ăn sạch. Hơn nữa, bất luận nam nữ, xuyên đi trên đường phố ra hỏa, nhìn như cùng người thường đồng thời không khác biệt. Một khi động dùng pháp lực, liền có thể dễ dàng xem thấu bọn chúng cái kia cơ hồ có chút ít còn hơn không ngụy trang. Có lẽ, sở dĩ còn sẽ ngụy trang thành bộ dáng nhân loại, khả năng lớn hơn là vì thỏa mãn bọn chúng một ít tâm lý thay đổi a hành động. Đường tam táng âm thanh trầm thấp phun ra hai chữ. Phía sau hắn, một nhóm năm thân ảnh trong nháy mắt đi từ tán. có thể được sai phái tới đến anh đạo, thi hành loại này mai phục nhiệm vụ tồn tại tiểu ngũ bọn người tất cả đều là pháp tướng cảnh tồn tại hơn nữa còn là pháp tướng cảnh ở trong hào thủ phong tục nhai quanh mình thế lực cứ việc có ba đại yêu tộc xưng hô trên thực tế tối cường người cũng sẽ không qua pháp tướng cảnh tồn tại mà thôi những tin tức này cũng sớm đã bị tiểu ngũ bọn người mò được môn thanh nhi rất sớm phía trước bọn hắn liền muốn diệt đi những cái kia tùy ý làm bậy thế lực bây giờ có đường tam táng mệnh lệnh bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ đi thôi hà đồng cùng trời cầu liền giao cho tiểu ngũ bọn hắn tiểu thôn nhất tộc các ngươi ai có hứng thú đường tam Táng ánh mắt phóng tới liêu Mộng yên cùng tô tiểu nhiễm trên thân đối với những thực lực này thấp kém yêu vật đường tam Táng cũng không tính thân tự xuất thủ thân từ lúc thanh minh cao giáo một chuyện đến nay hắn đều vẫn không có thể nghỉ ngơi cho khỏe một hồi lần này đến đây anh đảo mặc dù mục đích chủ yếu là vì giải quyết ma ha cùng dạ mã mộ tổ hỉ tổ si, nhưng thích hợp thư giãn một tí tự thân cũng vẫn rất có cần thiết liêu ngọng yên nghe vậy đang định mở miệng một bên tô tiểu nhiễm nhưng là đã kích động nảy nói ta tới ta tới trong khoảng thời gian này tiểu la lị này cũng có thể nói là nhịn gần chết. thanh minh cao giáo a thực lực quá mạnh, không phải nàng có thể ứng phó, thậm chí đều hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ. ma a cùng bất động minh vương nội kích, ân, lại càng không cần phải nói, có được gần như dòng dã một tòa kho quân dụng nàng đã rất lâu chưa từng hưởng thụ bạo tạc rực rỡ. bây giờ thật vất vả đường tam táng đáp ứng, dự định để các nàng hai nữ xuất thủ, tô tiểu nhiễm tự nhiên là không có ý định bỏ lỡ cơ hội trời cho này, vậy liền để tiểu nhiễm đến đây đi, ta ở một bên áp trận liền tốt. liễu ngọc yên tại đường tam táng trước mặt, mãi mãi cũng là như vậy một bộ ôn nhuận như nước bộ dáng. khẽ môi mím lên nụ cười mê người, dựa vào tại bên cạnh hắn cụ cụ. Cái kia cái gì? Động Tĩnh làm lớn chuyện điểm có thể chứ? Lấy được đáp ứng sau đó, Tô Tiểu Nhiễm ánh mắt càng ngày càng hưng phấn. Bất quá rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Đường Tam Táng, thận trọng hỏi một câu như vậy Đường Tam Táng trên mặt lộ ra một tia nụ cười nói, lần này, động tĩnh càng lớn càng tốt. Tuân lệnh ba. Tô Tiểu Nhiễm làm một cái ra sắc nhi túi chào động tác. Tiếp đó liền không giàn nổi móc ra nàng mô phỏng Đường Tam Táng chế tạo cánh cửa phi kiếm. Một phát cường hóa ra chỉ rơi xuống bên trên phi kiếm trong nháy mắt xuống lại. Chờ một màn người, tiêu thất ngay tại chỗ 6. phong tục nhai bên ngoài phía tây nam cách đó không xa đó là thuộc về hà đồng nhất tộc phạm vi thế lực đây là một loại bề ngoài xấu xí sinh ra mỏ chim hầu tử thân thể ít xanh tư chi cùng với xác rùa đen cổ quá yêu vật. bọn chúng vị trí chính là một mảnh hà trạch hơi nước tràn ngập trong không khí trong đó chỗ sen lẫn hương vị để cho người ta nghe ngóng buồn nôn tại phiến khu vực này khắp nơi có thể thấy được đã tùy tiện ném ở vũng nước phía trên chân cụt tay đức hà đồng yêu thích đem người kéo lại trong nước tiếp đó lại ăn đi thích ăn nhất thì lại là nhân loại nội tạng cho nên tại anh đảo cái này vặt bèo trong hoàn cảnh những thứ này nắm giữ hà đồng huyết mạch yêu vật sinh hoạt đến vô cùng thoải mái ăn thịt người thì cũng thôi đi thậm chí còn tùy ý vứt bỏ nhân loại chân cụt tay đức vẹn vẹn chỉ ăn lấy nội tạng của bọn họ xuất sinh chết tiệt lặng yên đến tiểu ngũ nhìn xem cảnh tượng trước mắt mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy trong lòng cũng vẫn như cũ khó nhịn cái kia không ngừng bên ngoài bước lên nộ diễm bất quá rất nhanh phẫn nộ của hắn liền chuyển hóa thành cười lạnh lần này hắn nhưng không có cái gì cần cố kỵ tiểu ngũ quay người cùng một bên đi theo tới mình đồng đội xử cái ánh mắt đối phương nhẹ gật đầu rút ra hắn chiến kiếm khắp khuôn mặt là khát máu chi sắt giết thứ ba. sắc bén hồ quang, hóa thành thu hoạch sinh mệnh tử thần chi liêm, điên cuồng vũ động. Hàn mang lộ ra trên kiếm, hình như có một kiếm khai thiên khí thế, như du long giống như giết vào đến hà đồng yêu tộc bên trong. địch tập, địch tập, kịch liệt thanh âm khàn khàn, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hà đồng nhất tộc. Hà trạch bên trong, từng đạo tướng mạo xấu xí thân ảnh cũng là nhao nhao hiển lộ ra. Trên người của bọn nó có còn dính tiên huyết, có, trong miệng còn đang nhấm nuốt lấy cái gì? Nhìn xem tại hà trạch bên trong, điên cuồng sát lục tiểu ngũ hai người, những cái vật này trong con mắt dâng lên vô hạn sợ hãi, bởi vì. tính toán ngăn cản tiểu ngũ hai người đem địch nhân chạm sát đồng tộc ở đó trước mặt hai người giống như là sâu kiến đồng dạng căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng không tốt nhanh đi thỉnh tiên tổ đại nhân địch nhân không phải chúng ta có thể chống lại nhanh đi một đám xấu xí đồ vật hoảng loạn rồi trật cước không ít hà đồng thậm chí đã bắt đầu phân tán bốn phía thoát đi mai đến hà trạch trên mặt nước đột nhiên nổi lên cực lớn gợn sóng vô số hắc sắc bọc khí từ đáy nước sông ra nhất tôn khuôn mặt rõ ràng già đi rất nhiều hà đồng toàn thân tản ra pháp tướng cảnh yêu khí ba động xuất hiện ở tiểu ngũ hai người trước mặt sáu thiên cầu nhất tộc phát sinh cùng hà đồng nhất tộc đồng dạng tình trạng hô tiếng giết dung trời yêu khí tùy ý tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất một đám nha thiên cầu cơ trường đau cũng không có đi công kích xâm lấn được nhân mà là lựa chọn điên cuồng phân tán bốn phía bỏ chạy bởi vì bọn hắn lao tổ đã là túi xuống sắp chết đối mặt ba tôn pháp tướng cảnh cường dã liên thủ tập sát căn bản là bất lực chống lại tiếng tiêu thảm thiết thê lương dãy rủa tiếng kêu cứu từ những yêu vật này trong miệng phát ra lộ ra có chút thê lương ngọn đen thu nám chập chân ở trên trời cầu nhóm cư chú dinh tự trong sân giống như là đang vị chi này yêu tộc diệt vong mà vũ đạo tiểu ngũ thủ hạ ba người. không có mảy may do dự cùng thương hại thời gian lạng yên không tiếng động trôi qua cuối cùng tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết dần dần bình tĩnh lại toàn bộ thiên cầu nhất tộc thế lực tại phiến khu vực này lại không một đầu người xuống năm chương ba trăm bốn mươi thanh tẩy chương ba thanh tẩy ầm ầm. ầm ầm. bạo tạng ánh lửa bao phủ tiểu thôn nhất tộc tráng lệ giống như cung điện đồng dạng chỗ ở bây giờ tất cả đều hóa thành đất khô cằn phế tích tản ra yêu khí chân cụt tay đức khắp nơi có thể thấy được đang trung ương tô tiểu nhiễm lái màu hồng cơ giáp đen ngòm họng súng cộc phun ra lớn chừng quả đấm đạn pháo cách đó không xa khiến một cái yêu dị hồ lô lớn yêu vật mình đầy thương tích sắc mặt khó coi tới cực điểm Liên liên trong tay cái kia mọc đầy sắc bén đổ răng cổ cái hồ lô cũng là không ngừng phát ra thê lương kêu rên quá yếu quá yếu không có ý tứ không dễ chơi màu hồng cơ giáp bên trong tô tiểu nhiễm nếp miệng có chút không hứng thú lắm sau đó liền từ chính mình nạp giới bên trong móc ra nàng mến yêu đại bà bối ra cường thiên bản bạ dẹn trọng ân không sai không phải súng ngắm mà là đánh út pháo cộc tiếng pháo dần dần lắng lại đối diện tiểu thôn yêu tộc tộc trường, pháp tướng cảnh yêu vật chẳng những không có mảy may buông lòng. ngược lại là càng phát cảnh giác con mắt điên cùng chuyển động tựa hồ đang tìm cơ hội nó cái kia đỏ tươi yêu trong mắt nhưng là tràn ngập nộ diễm cùng cự hận ngay tại mười mấy phút trước đó hắn còn chờ tại cung điện của mình bên trong tổ chức lấy yến hội uống chút rượu thưởng thức vừa mới tiến cống bên trên nhân loại tới nữ nhân vũ đạo chuẩn bị tại yến hội kết thúc về sau xung hạnh những thứ này bị đưa tới may mắn tiếp đó lại từng miếng từng miếng ăn hết các nàng làm đến dùng hết tác dụng của nó cái này chính là xem như tiểu thôn yêu tộc tộc trưởng giản dị không mậu mệ một ngày nhưng lại tại hôm nay hết thể đều thay đổi hắn đang uống chút rượu hát ca đột nhiên cứ như vậy xuất hiện một cái cực phẩm tiểu la lị nguyên bản tiểu thôn tộc trưởng nội tâm còn một vui mừng như điên tưởng rằng đưa tới cửa mỹ vị rất nhanh hắn liền nhận thức được chính mình sai rốt cuộc có bao nhiêu không hợp thói thường tiểu la lị là tiểu la lị không giả vẫn là hợp pháp loại kia Nàng thực lực nhưng tiểu thôn tộc trưởng đều cảm giác sâu sắc tuyệt vọng đối phương quỷ dị năng lực biến thành huyễn đi ra ngoài cơ giáp lấy hoàn toàn không giảng đạo lý lực lượng kinh khủng đem toàn bộ tiểu thôn yêu tộc các tộc nhân tất cả cho tàn sát hầu như không còn chỉ còn lại nó một cái còn đang khổ cực trèo trống hơn nữa nhìn qua cái này vẫn là đối phương ôm trêu đùa mình tâm tư phẫn nộ tràn ngập tiểu thôn tộc trưởng nội tâm có thể lý trí của nó lại nói cho hắn biết tuyệt đối không nên cứng rắn mãng nói như vậy chỉ có một con đường chết cho nên tiểu thôn tộc trưởng đem hết khả năng kiên trì chỉ đợi đối phương bộc lộ ra có chút sơ hở tiếp đó thừa cơ chạy đi không sai chính là chạy đi đánh là không thể nào đánh đời này đều không thể nào tại đáp lời hắn tiểu thôn tộc trưởng dù sao cũng là sửa ra danh hiệu yêu vật mỗi ngày hưởng thụ lấy tươi mới nhân loại huyết mục sinh hoạt có thể nói là yêu sinh định phong nó tự nhiên là không cam tâm cứ như vậy chết ở tô tiểu nhiễm trong tay thậm chí nó liền nửa điểm muốn liều mạng ý nghĩ cũng không có cơ hội tốt tiểu thôn tộc trưởng nội tâm vui mừng nhìn trước mắt cái kêu phan hồng sắc cơ giáp tiêu thất lộ ra tô tiểu nhiễm bản thể sau đó hắn dùng tới tốc độ bình sinh nhanh nhất đưa trong tay quỷ hồ lô bỗng nhiên ném đi kiệt kiệt quỷ hồ lô cười quái dị hai tiếng trong miệng trong nháy mắt phun ra ra đại lượng hắc sắc mây mù yêu quái mây mù yêu quái tràn ngập ra che đậy tiểu thôn tộc trưởng thân hình hừ hử muốn chạy. Tô tiểu nhiễm khỏe miệng có chút dương lên lộ ra một ngụm sâm bạch răng, gương mặt đáng yêu bên trên một mảnh rét lạnh cường hóa ra chỉ rơi xuống trong tay loại cực lớn đánh út pháo bên trên. Sau một khắc vương đức phách ba, không biết là quá kinh hãi, vẫn là sợ hãi của nội tâm đưa đến. Chính tông anh đạo bản thổ yêu quái, nhưng là nhớ lại một câu phiêu lượng quốc quốc túy. Bất quá cũng là không phải là không thể được lý giải. Cho dù ai tại ngoài trăm thước bị một thanh đen ngòm hỏng pháo định trên đầu, cảm thụ được khí tức tử vong thời điểm cũng sẽ như vậy. Trước mặt tử vong người người bình đẳng ân, yêu tà quỷ vật cũng giống vậy vung có kéo kéo. câu này vốn hẳn nên hơi có vẻ thân thiết lời nói rơi vào tiểu thôn tộc trưởng trong lỗ thai nhưng lại như thế băng lánh vô tình cũng đã trở thành nó đời này cuối cùng nghe được đồ vật sau đó xích hồng ánh lửa từ cái này đen ngòm pháo trong miệng bắn ra trực tiếp bao phủ tiểu thôn tộc trưởng cùng nó quỷ hồn lô ở đó kinh khủng cường tráng xạ tuyến phía dưới vị này tại anh đảo bên trong vô số người kinh lý yêu vật cuối cùng liền nửa điểm cho bụi đều không thể đủ còn lại làm ba ung dung trung vang tường đổ bên trong yêu vật linh hồn trong chớp mắt bị nuốt hết đường tam táng mang theo liếu ngọc yên chậm rãi xuất hiện đi thôi hôm nay sau đó Anh đảo chỉ sợ sẽ không như vậy bình tĩnh. Thoại âm rơi xuống. Ba người thoáng qua tiêu thất ngay tại trô đêm khuya. Trong sáng hạo nguyệt treo phía chân trời. Thiên địa ở giữa âm khí càng sôi trào lên. Sưng sưng ở danh sơn đỉnh người bên trong tiên điện. Dạ Mổ tổ Hitoshi, chỗ cao tại nhân tiên điện chủ điện ở trong. Rất nhiều quỷ dị tượng đá ở giữa đối diện với của hắn. Nhất tôn trên bộ đoàn. Thi khí tràn ngập, thân hình còn xuống lao đạo sĩ. Thứ mi tâm hướng xuống, hiện ra một đạo tinh tế bạch tuyến. Hán, chính là đường tam táng mục tiêu của chuyến này một trong ma ha. Giáma Mutohitochi, xem ra. người cái này anh đạo cũng không an ổn a mà a âm chắc chắc cầm thanh vang lên một đôi che lấp con mắt nhìn chằm chằm dạ Mà mô tổ hi tổ si. chỗ sâu trong con ngươi mang theo thần thái khác thường ha ha mao đạo trưởng nói đùa cái này thế giới bên trên hiện nay chẳng lẽ còn có chân chính an ổn chỗ a dạ mạ mô tổ hi tổ si ánh mắt nhìn về phía chủ điện bên ngoài phong tục nhai vị trí sắc mặt vẫn như cũ không hề bận tâm mấy cái tiểu tiểu sâu kiến, cho rằng giết chết một chút yêu vật liền có thể thay đổi anh đạo kết cấu lời nói không cảm thấy quá mức ngây thơ a nếu như không phải là vì bản tọa kế hoạch nhân loại đã sớm cần phải tại anh đảo diệt tuyệt bản tọa thương hại cho bọn hắn cơ hội sinh tồn nhưng bọn hắn lại không hiểu được cảm ơn không hiểu được dâng lên chính mình hết thể tới xem như báo đáp như vậy như vậy liền lại một lần phát động rõ ràng tắm xong tình thế hỗn loạn đã tới bản tọa không muốn thấy được bất luận cái gì ngoài ý liệu tình trạng phát sinh mao đạo trưởng, không biết ngươi có hứng thú hay không tham dự trận này thành tầy đâu dạng mạ mổ tổ hỉ tổ xị khỏe miệng có chút dâng lên lãnh đạo ánh mắt bên trong để lộ ra như thần linh giống như chấp trường hết thể cuồng ngạo một bên máo ha ngay vậy trong mắt lập tức toát ra mấy phần khát máu vẻ tham lam tư nhân loại sống tính mệnh cùng linh hồn bây giờ đối với tại trợ giúp của hắn cũng không lớn nhưng tại tuyệt vọng dãy rủa bên trong nhân loại bị chết sinh ra hoàng khí tử khí cùng với thi khí nhưng là hắn chữa trị tự thân thương thế tuyệt hảo thuốc hay đường tam táng trước đây một đau kia mang đến cho hắn thương thế cho đến nay hắn đều vẫn chưa đủ đem hắn chữa trị hắn điểm mấu chốt chính là ở sát sinh giới đau trong lúc này chính đường hoàng phá tả chân ý muốn đối phó loại lực lượng này vậy dĩ nhiên là được dựa vào ô hế tả ác sức mạnh năm Chương ba nhỏ yếu thực lực chính là vấn đề lớn nhất. Chương 346, nhỏ yếu thực lực chính là vấn đề lớn nhất tham dự. Mao A che lấp trên mặt, mang theo quỷ dị nụ cười. Ngươi cũng đã biết, bần đạo như nếu muốn khôi phục thương thế, cần có đại giới rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Trường đạo cảnh sức mạnh, không phải như ngươi loại này mượn nhờ ngoại lực, miễn cưỡng chống lại trường đạo cảnh tồn tại, có thể lý giải. Ngươi, nhường bần đạo tham dự cái gọi là thánh tẩy, như vậy, ngươi làm xong nhường anh đạo bên trong nhân loại, gần như diện tuyển chuẩn bị a. Mao A ngữ khí tham lam mà khát máu tàn bạo, còn như lai từ địa ngục các quỷ. để cho người ta không rét mà run dạ mạ mộ tổ hỉ tổ xì nghe vậy chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia âm ú lạnh lẽo lại bị hắn rất tốt che lại xuống Mượn nhờ ngoại lực chuyện này vẫn luôn là dạ mạ mộ tổ hỉ tổ xì một cây gai trong lòng mặc dù chính hắn cho rằng đây là thần linh đối với mình ban thân chính mình chính là thiên con cưng của thần rơi xuống trong mắt của người khác nhưng là từ đầu đến cuối đều rơi tầm thường điểm ấy dạ mạ mộ tổ hỉ tổ xì chính mình cũng là rõ ràng được ban cho sức mạnh ngang nhau vị dưới bậc chung quy là so bất quá người khác khổ tu có được sức mạnh cho nên chỉ có dựa vào không cấp bậc ép Dã mạ Mộ Tổ Hỉ Tổ Sĩ mới có thể phát huy ra ưu thế của mình. Anh đạo hiện nay cục diện cũng đều là hắn vì thực hiện mục đích của mình, một tay thúc đẩy. Mao đạo trưởng nói đùa, tất nhiên bản tọa nhường Mao đạo trưởng tham dự trong đó, như vậy tự nhiên cũng liền có bản tọa sức mạnh. Anh đạo phía trên không có giá trị nhất, chính là những cái kia nhỏ bé như sâu kiến nhân loại bình thường tính mệnh. Chỉ cần lưu lại một chút nhân chủng liền có thể, còn lại liền xem như diệt tuyệt thì tính sao đâu. dạng mạng Mộ Tổ Hỉ Tổ Sĩ băng lãnh nở nụ cười, trong thần sắc mang theo không nói ra được tàn nhẫn đã từng cũng là loài người chính hắn đã triệt để từ bỏ thân phận nhân loại của mình. hơn nữa đem chính mình đã từng trải qua đồng loại coi là sâu kiến công cụ ha ha. đã như vậy như vậy bần đạo nhưng lại tại này cảm ơn nhân tiên đạo hi A giả tình giả ý nói cảm ơn một tiếng chỗ sâu trong con người nhưng là tràn ngập vẻ cảnh giác tại tàn nhẫn diệt tuyệt nhân tính phương diện này mà A tự nhận là hắn đã là ở vào đỉnh tiêm địa vị chưa từng nghĩ trước mắt ra mà mổ tổ hi tổ si còn muốn càng hơn chính mình một bậc suy bụng ta ra bụng người cùng dạng này tâm ngoan thủ lạc, ác độc vô cùng ra hỏa treo lên quan hệ tới vậy dĩ nhiên muốn để phòng và phần bằng không mà nói nói không chừng cũng sẽ bị đối phương tính toán kế một khi bị dạng này người tính toán thành công hạ chàng sẽ là một cái gì bộ dáng mao a có thể nói rất có quyền lên tiếng không cần cảm ơn bản tọa tương lai cần mao đạo trưởng xuất lực thời điểm chỉ hy vọng mao đạo trưởng không nên từ chối liền tốt dạng mạ mô tổ hỷ tổ si đồng dạng giả mù sa mưa cười nói hai cái ngàn năm hồ ly ai cũng biết đối phương một ít tiểu tâm tư chỉ bất quá giữa hai bên cũng đều có thể cần phải đối phương chỗ mới có thể tạm thời tạo thành đồng minh mà thôi thanh tẩy sẽ tại trời tối ngày mai bắt đầu mao đạo trưởng còn có suốt cả ngày có thể chuẩn bị sớm Dạ Mạ Mộ Tổ Hỉ Tổ Sĩ si lại lần nữa nói một câu như vậy sau đó. Quanh thân liền bị đậm đà sương mù lở lở, che đậy thân hình. Cổ quái kia sương mù bên trong, ẩn ẩn có một trương lại một trương khuôn mặt, lộ vẻ giữ tận quỷ dị nụ cười hiện lên. Mao A thấy thế, ánh mắt nhìn lướt qua trong điện cổ quái sau tượng đá, thức thời bước ra rời đi đợi cho Mao A rời đi về sau. Quỷ dị sương mù bên trong, Dạ Mạ Mộ Tổ Hỉ Tổ si con mắt lại lần nữa mở ra đồng tử trong mắt, lộ ra quỷ dị vô cùng thần thái. Cùng trước đây Dạ Mạ Tổ Hỉ Tổ si, đơn giản tưởng như hai người. Kiệt kiệt kiệt Trường đạo cảnh a. Hiến tế huyết nhục của hắn hồn phách. nhất định có thể để ta chờ sức mạnh càng nhiều bông xùa nhanh nhanh không bao lâu nữa ha! từng đạo quỷ dị vô cùng âm thanh từ dạ mạ mộ tổ hì tổ xỉ thể nội trong miệng truyền ra có thể mỗi một thanh âm, đều tựa như đến từ một cái hoàn toàn khác biệt linh hồn nam phong tục nay mực viên trong tiệm đường tam táng cùng tiểu ngũ một đoàn người ngồi quanh ở trong phòng tiểu ngũ đám người trên mặt mang theo mấy phần mê mang liễu mậu yên cùng tô tiểu nhiễm cũng giống như thế tam táng đại sư chẳng lẽ là chúng ta chế tạo động tĩnh còn chưa đủ lớn Tiểu Ngũ có chút không hiểu hỏi Đường Tam Táng Thần sắc đạm nhiên, lắc đầu nói, không, mưa to trước giờ, thường thường cũng là rất bình tĩnh. Ngay ý tứ là, anh đảo có thể đang nổi lên một lần đại động tác. Tiểu Ngũ thần sắc trong nháy mắt biến khẩn trương lên anh đảo bên trong, yêu tà quỷ vật địa vị cao, vừa xa thường nhân tưởng tượng. Lần này chúng ta đem phong tục nhai xung quanh ba đại yêu tộc thế lực đều cho nhổ tận gốc, bọn chúng tuyệt không thể nào không có nửa điểm phản ứng, nhất là giám thị lấy toàn bộ anh đảo nhân tiên điện. Thứ yếu, chẳng lẽ các ngươi không có phát giác một vấn đề không? Đường Tam Táng đen nhánh thâm thủy đồng tử trong mắt tinh quang lóe lên mà qua vấn đề. cái gì vấn đề tiểu ngũ bọn người vẫn như cũng không hiểu liễu ngọc yên nhưng là cái hiểu cái không trong đầu có có chút nở tới Cùng đường tam táng ở chung được thời gian lâu như vậy vị này chín ngự tỷ bây giờ cũng coi là hiểu rõ nhất đường tam táng người đối với đường tam táng tâm tư tự nhiên cũng là miễn cưỡng có thể đoán được một điểm tam táng đệ đệ ý tứ là những thứ này cái gọi là ba đại yêu tộc quá yếu dễ dàng như vậy liền bị gì ta liễu ngọc yên ánh mắt nhìn về phía đường tam táng do hỏi đường tam táng có chút nở đủ cười không sai chính là vấn đề này hắn trả lời khẳng định nhưng tiểu ngũ bọn người trong nháy mắt rơi vào trong trầm mặc rất rõ ràng ở đây ẩn nút lâu như thế đã thành thói quen loại cục diện này bọn hắn không để ý đến cái này rất là trọng yếu một điểm tất nhiên anh đảo bên trong yêu tả quỷ vật mới là hết thảy người chủ đạo như vậy vì cái gì xem như bản khu vực tối cường tam đại thế lực yêu vật bọn chúng ở trong tối cường người vậy mà mới bất quá pháp tướng cảnh tồn tại đâu tựa hồ nghĩ tới cái gì tiểu ngũ gấp gáp lật đật móc điện thoại ra bấm một cái mã số đầu bên kia điện thoại chuyển đến cẩn thận cảnh giác âm thanh mau nói cho ta biết các người giám thị một khu vực như vậy thực lực tối cường yêu tả quỷ vật hàng này tại cái gì cảnh giới tiểu ngũ khai môn kiến sân hỏi người bên đầu điện thoại kia cũng là không có chút gì do dự quả quyết hồi đáp pháp tướng cảnh a, có cái gì vấn đề a tiểu ngũ sắc mặt biến càng thêm khó coi mấy phần cúc điện thoại lần nữa bấm. lại lần nữa hỏi thăm như vậy lập lại nhiều lần sau đó tiểu ngũ sắc mặt đã là hắc như đáy nổi ẩn dạ tổ tại anh đảo sắp đặt cơ hội trải rộng đến anh đảo mỗi trong một thành phố làm liền chỉ có thể là làm đến tốt nhất rất mọi mặt cái này cũng là ẩn dạ tổ tôn chỉ một trong cũng chính vì vậy tiểu ngũ mới càng phát cảm thấy hoảng sợ xem như mai phục người ngày bình thường bọn hắn là không có tự mình liên lạc với nhau quyền lực đường tam tăng đến lập tức đem chôn giấu tại anh đảo bên trong tất cả thành viên khởi động sau đó quy củ như vậy tự nhiên cũng liền không còn tồn tại có thể phen này liên hệ phía dưới tiểu ngũ mới nhận thức đến anh đảo quỷ dị cục diện còn muốn vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn 4. chương ba hàng thần chương ba hàng thần anh đảo một cái cùng bình thường quốc gia tương đối hoàn toàn vặn vẹo không còn hình dáng tồn tại yêu tà quỷ vật trở thành chân chính chúa thể người hết lần này tới lần khác trong bọn họ Lại ngay cả nhất tôn vượt qua pháp tướng cảnh mạnh đại yêu ma đồ không có. Chuyện này đối với kinh a có cái gì rất không đúng. Dù là anh đạo bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, tài nguyên bần cùng, cũng tuyệt đối không thể nào liền nhất tôn vượt qua pháp tướng cảnh yêu ma cũng không có a. Khoan hãy nói, anh đảo yêu vật có đại lượng nhân loại làm làm thức ăn hoàn mỹ điều kiện, nhân loại huyết nhục cùng linh hồn từ trước đến nay cũng là yêu ma quỷ vật. tà tu hàng này yêu thích nhất tuyệt hảo tài liệu. Tại anh đảo đây đối với tà tu yêu ma mà nói, tuyệt cao hoàn cảnh lớn lên phía dưới đừng nói dung đạo cảnh, đản sinh ra mấy tôn hóa đạo cảnh tồn tại đều không người hội cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ? là nhân tiên điện đem tất cả pháp tướng cảnh trở lên cứng giả, tất cả tụ họp. tiểu ngũ sắc mặt nghiêm túc địa suy đoán nói có khả năng à nhân tiên điện xem như anh đảo tối cường kẻ thống trị bọn hắn rất có thể sẽ vì quyền uy của mình từ đó nô dịch hết thảy pháp tướng cảnh phía trên tồn tại chính chính mình tuyệt đối quyền hạn bị phá vỡ tiểu ngũ đồng đội nói ra phỏng đoán của mình những người còn lại nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tán thành dạng này thuyết pháp cũng không phải là không thể được dù sao anh đảo bản thân liền là một cái ly ly nguyên bản bên trên phủ quốc gia nhỏ xuất hiện tình trạng như vậy đồng thời không kỳ quái chỉ bất quá. nhìn thấy người lãnh đạo đường tam táng trầm mặc như trước không nói vừa không nhất định cũng không phủ định bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía vị này thần bí tam táng đại sư trên thân các ngươi phòng đoán có đạo lý bất quá không thể giải thích hoàn mỹ chuyện này nếu như đã thu phục được những cái kia pháp tướng cảnh trở lên tồn tại cũng không thể nào đem bọn hắn hoàn toàn hạn người chế trụ bên trong tiên điện không để bọn hắn ra đi nhưng càng yêu vật cường đại đến phân đường trưởng quản khu vực khác nhau duy trì ổn định cái này há chẳng phải là tốt hơn anh đạo quỷ quyệt thủ đoạn rất nhiều muốn muốn làm loại trình bộ kia cũng không khó có thể hết lần này tới lần khác căn cứ vào tin tức của các người tập hợp đến xem, anh đảo bên trên, ngoại trừ nhân tiên điện, cũng lại tìm không ra nhất tôn pháp tướng cảnh trở lên tồn tại. nói đến đây, đường tam Táng âm thanh có chút dừng lại đen nhánh thâm thủy ánh mắt, giống như vượt qua thời gian không gian gò bó, rơi xuống anh đảo danh sơn Chi đỉnh. nơi đó hội tụ đủ loại thần dị đặc thù khí tức. từ lúc đường tam Táng mới tới anh đảo, lấy thuế biến sau đó tuyển nhãn quan sát mảnh địa phương này thời điểm, liền phát hiện nhân tiên điện vị trí, lấy hắn hiện nay tuyển nhãn, thế mà đều vô pháp hoàn toàn nhìn ra những cái kia bao phủ nhân tiên điện quỷ dị khí tức, liền như là một tầng ngăn cách hết thảy mê vụ. Lệnh tuệ nhãn vô pháp nhìn trộm, chính vì vậy, Đường Tam Táng mới không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lựa chọn tạo cơ hội lại đi xuất kích, anh đảo bên trong lần tàng bí mật, hơn xa nhìn qua đơn giản như vậy. Nhân Tiên Điện dám can đảm ở nhân gian trong thế lực, tăng thêm tiên một chữ này, e rằng trong đó cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì giả mạo mộ tổ hỉ tổ sĩ giả tâm mà thôi. Có lẽ thần bí giả mạo mộ tổ hỉ tổ sĩ lấy được một loại nào đó cùng nhân gian bên ngoài tồn tại cầu thông phương pháp, ba phủ tại nhân tiên ngoài điện, tầng kia mê vụ chính là chứng minh tốt nhất loại kia đặc thù sức mạnh, mặc dù không phải đặc biệt cường đại. kỳ vị ô vông sở thuộc lại không phải nhân gian sinh linh có thể dễ dàng nắm trong tay sức mạnh cái này chính là đường tam táng lấy tuệ nhãn nhìn ra được đồ vật không thuộc về nhân gian như vậy tất nhiên liền đến từ thiên ngoại đã như thế cũng liền có thể giải thích được vì cái gì anh đảo phía trên ngoại trừ nhân tiên điện bên ngoài không có pháp tướng cảnh trở lên yêu ma xuất hiện bởi vì bọn chúng cũng đồng dạng là nhân tiên điện chỗ chăn nuôi lên cổ ý nghĩ như vậy một khi sinh ra đường tam táng trong đầu trong nháy mắt một mảnh rõ ràng sáng tỏ toàn bộ hết thảy đều móc nối cho ra đáp án cuối cùng phật gia ta có lẽ suy đoán ra được anh đạo hiện trạng chân tướng trầm ngâm sau một lát đường tam tàng trong con ngươi tinh quang lóe lên chậm rãi mở miệng tam táng đại sư còn xin vì chúng ta giải hoặc tiểu ngũ bọn người lúc này cung kính dò hỏi mặt mũi tràn đầy tò mò liễu ngậu yên cùng tô tiểu nhiễm đồng dạng đối với vấn đề này tràn ngập tò mò chờ đợi đường tam táng giải đáp hàng thần anh đảo e rằng từ kinh khủng khôi phục đến nay vẫn luôn tại vì thế mà thay đổi hết thảy đường tam tàng trong con ngươi lánh quang lấp lóe đáp án này là hắn kết hợp anh đảo hiện trạng cùng với chính mình chỗ nhìn thấy đồ vật sau đó được đi ra câu trả lời cuối cùng hàng thần tiểu ngũ bọn người giang quan run lên hô nhỏ một tiếng phía sau trên sống lưng từng trận lạnh leo thấu xương cái này xa lạ chữ rơi lọt vào trong hai, là như vậy để cho người ta không rét mà run thần linh một cái quen thuộc lại vừa xa là chữ kinh cùng khôi phục đến nay yêu tả quỷ vật tu sĩ người tài bà đã không tính hiếm thấy nhưng thần thoại truyền thuyết ở trong thần linh thiên nhân phật đà hàng này chưa bao giờ đúng nghĩa xuất hiện tại thế mọi người trong mắt đường tam táng đột nhiên nói ra một chữ như vậy mắt thật sự là nhường tiểu ngũ bọn người rất là rung động sợ hay không không thể nào nhân gian vô thần đây là vô số tiền bối tìm tòi đến nay đi ra ngoài kết luận a Tiểu Ngũ hơi có chút khẩn trương nói, trong lòng vô ý thức không muốn tán thành đường tam táng suy đoán, không có hắn đơn giản là, nếu như thần linh hàng thế, nhân gian bên trong, lại có ai người có thể chống lại thần linh chi uy? huống hồ, không ai có thể cam đoan, thần linh thiện ác, thứ yếu, thần linh quan niệm, e rằng cùng nhân loại mà nói, là hoàn toàn khác biệt. Nhân loại công nhận thiện ác quan, căn bản vô pháp gọ bó những thứ này, thần linh điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Thần linh hàng thế, vô luận thiện ác, đối với nhân gian mà nói đều tuyệt đối không gọi được là cái gì chuyện tốt. Càng nhiều, e rằng không thua gì một hồi có thể sưng diệt thế hạo kiếp. Anh đảo, nếu quả thật như Tam Táng Đại Sư lời nói, từ kinh khủng khôi phục đến nay, liền đã đang bắt tay tại, muốn để thần linh hàng thế, thẳng đến hôm nay, khoảng cách thần linh chân chính buông xuống, còn thiếu bao nhiêu đâu? Vấn đề này, không ai có thể trả lời nhân gian vô thần, điểm ấy không sai. Thế nhưng chính là bởi vì vô thần, một ít gia hỏa mới sẽ muốn dẫn đạo thần linh đi tới nhân gian. Nhân gian bên ngoài, cho dù là nhỏ yếu nhất thần linh hàng thế, chỉ sợ cũng hy hữu có người có thể ứng phó. Lại thêm, anh đảo thờ phụng những cái được gọi là thần linh, tuyệt đại đa số trên bản chất mà nói, chính là cường đại yêu tà quỷ vật mà thôi. Cho nên. Khai thác dưỡng cổ phương thức, thu thập những thứ này, pháp tướng cảnh trở lên yêu tà quỷ vẫn huyết mạch, linh hồn xem như tế phẩm hay là chất dinh dưỡng, dẫn đạo thần linh hàng thế, hoặc làm ra nhất tôn có thể cung cấp thần linh hàng thế thể xác. Các ngươi cảm thấy ý nghĩ như vậy như thế nào? Thoại âm rơi xuống. Mọi người trong nhà, ở sâu trong nội tâm sớm đã là lạnh buốt một mảnh đối với đường tam táng lời nói, bọn hắn căn bản bất lực phản bác. Anh đảo như thế quỷ dị kết cấu, nếu như không phải là vì bực này dã tâm khủng bố kế hoạch, còn có thể là vì cái gì đâu? Bốn. Chương ba tiên hạ thủ vi cường, phản thanh tẩy. chương ba tiên hạ thủ vi cường phản thanh tẩy trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch hàng thần mang đến xung kích thật sự là để cho người ta trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận thật giống như vốn hẳn nên tại khoảng cách vô tận bên ngoài vũ trụ mênh mông bên trong thôn vệ hết thể đáng sợ hố đen cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trên mặt của bọn hắn loại kia sợ hãi cùng bất an cảm thụ cho dù là tu sĩ cũng vô pháp ngoại lệ không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất không có ai biết được chân chính thần linh là cái gì dáng vẻ cũng không có người có thể đoán trước một khi thần linh hàng thế đến tột cùng hội mang đến cái gì dạng kết quả hết thảy cũng là không biết còn nhớ rõ phía trước anh đảo xuất hiện gì tượng a đường tam táng ánh mắt đảo qua đám người nhấc lên phía trước bạch cốt bồ tát chuyển đưa cho hắn một tin tức tam táng đại sư nói là trước đây anh đảo trên bầu trời đột ngột xuất hiện vân hải thần cung tiểu ngũ trong nháy mắt nghĩ tới trước đó không lâu xuất hiện cái kia thần bí chẳng cảnh không sai căn cứ vào lấy được tin tức suy đoán cái kia rất có thể cùng anh đảo thần thoại bên trong chúng thần chỗ tạ cả mạ gạ hạ giả có liên quan cái kia vân hải thần cung cảnh tượng hiển hóa thời điểm thậm chí có thể từ đó phát giác được một ít khiếp người khí thế không phải sao đường tam táng huyết mắt hồi tưởng đến trước đây bạch cốt bồ tát hồi báo cho chính mình tin tức mỗi một chi tiết nhỏ không sai chuyện lúc trước hoàn toàn chính xác mười phần làm cho người rung động chúng ta trước đây thậm chí một trận hoài nghi anh đảo bên trong e rằng quả thật có thần linh như thế tiểu ngũ sờ lên đầu của mình sắc mặt hơi có chút lúng túng lời nói xoay chuyển nói tiếp chỉ bất quá một lần kia sự kiện sau đó anh đảo liền lại không còn bất kỳ đặc thù dị tượng chúng ta mấy lần nếm thử đi lần theo tố nguyên cũng không thu hoạch được gì cho nên cho nên phía sau lời nói tiểu ngũ không có nói ra đường tam táng cũng có thể lý giải cũng không có cớ trách bọn hắn cung thần linh tương quan đồ vật nếu là có thể bị bọn hắn tra ra được dấu vết đó mới ngược lại lộ ra kỳ quái đầu phía trước một lần kia có lẽ chính là có chút dấu hiệu biểu thị anh đảo hàng thần kế hoạch có thể đã tiểu có hiệu quả Vàng không anh đảo thần thoại bên trong tạ ca mạ gạ hạ dạ tuyệt sẽ không vô cớ hiển hóa chúng ta kế hoạch hành động được tăng tốc độ đường tam táng một cái tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn kèm theo tiếng vang lanh lánh trong óc của hắn vô số suy nghĩ nhanh chóng thoáng qua đột nhiên hắn ánh mắt ngưng lại lòng có cảm giác nhân tiên điện tất nhiên giám sát lấy toàn bộ anh đạo bây giờ càng là có mau a tôn này trưởng đạo cảnh cự phách trợ giúp tuyệt đối không có đạo lý sẽ không ở phật gia ta như thế náo loạn vừa ra sau đó không có nửa điểm phản ứng mới là bao tắc trước giờ thường thường bình tĩnh ngã tưởng xem ra bọn hắn là dự định tại hôm nay sau đó tới lần trước cuồng phong mưa rào a đường tam táng tự lầm bầm âm thanh nhưng tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt lại là nhanh chóng biến hoa đứng lên ngay sau đó đường tam táng ánh mắt lạnh lẽo không thể chờ tất nhiên bọn hắn chuẩn bị một hồi vợ kịch như vậy chúng ta liền trước đó trực tiếp sốc bọn hắn sân khấu cái tốt tiểu ngũ tại tiểu ngũ lập tức đứng dậy tinh thần phân chấn đáp lại càng người càng là tài năng lộ rõ, bởi vì hắn biết thời gian kế tiếp chắc chắn sẽ có một hồi gió tanh mưa máu, mà bọn hắn chính là trận này sát lục nhân vật chính. Chuyên lệnh xuống, hôm nay tất cả ẩn dạ tổ thành viên liều lĩnh san giết ánh mắt chiếu tới bên trong hết thể yêu tà quỷ vật. lực không kiệt, chiến không thôi. minh bạch ta ý tứ a. đường tam táng hạ lệnh minh bạch, tiểu ngũ nghe vậy hướng về chính mình vài tên đồng đội xử cái ánh mắt. lập tức tất cả mọi người nhanh chóng hành động. cùng lúc đó đường tam táng âm thanh lại lần nữa vang lên, đúng, lần hành động này bên trong nếu như gặp tự xương bạch cốt giải dỗ Vận dụng xương cốt năng lực nhân loại, bọn hắn là người một nhà, không muốn ra tay với bọn họ. Đồng thời, như là đụng phải nhất tôn Bạch Cốt Khô Lâu, cái kia cũng là người một nhà. Tốt, chỉ những thứ này, hành động a. Thoại âm rơi xuống đường Tam Táng trước tiên mang theo hai nữ, tiêu thất ngay tại chỗ. Hôm nay, chú định không ngủ sáu. Bạch Cốt khắp nơi tĩnh mịch trong không gian, mấy đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện. Bạch Cốt bảo tọa bên trên đạo kia lóe ánh như ngọc, trong hốc mắt u lam sắc quỷ hỏa chập chờn Khô Lâu ở đó mấy thân ảnh xuất hiện trong chốc lát. Trong nháy mắt đứng dậy nên đón tiếp lấy, cung kính nửa quỳ tại đường Tam Táng trước mặt, thành tín hô một tiếng, chủ nhân Ân, Đường Tam Táng lên tiếng, lập tức liền ra lệnh nói, nhường Bạch Cốt Thần giáo, toàn viên vận chuyển à, chạm sát trong tầm mắt bên trong hết thể yêu tà quỷ vận, ngươi cũng tham dự vào trong đó đi thôi. Là chủ nhân vĩ đại, Bạch Cốt Bồ Tát nghe vậy, tán tụng một tiếng sau đó, trong hốc mắt chập chờn quỷ hỏa, có chút rung động, tin tức đặc thù, Mượn từ Bạch Cốt Bồ Tát, cùng thân có Bạch Cốt Phật trùng các tín đồ ở giữa đặc thù liên hệ, tán phát ra ngoài. Sau đó, Bạch Cốt Bồ Tát, cung kính hướng về Đường Tam Táng thi lễ một cái sau đó, thân thể nó phía trên, đột nhiên kéo dài tới ra vô số tái nhợn xương cốt, thật sâu đâm vào dưới mặt đất ẩm ẩm. ầm ầm, mảnh này từ vô số sinh linh khô cốt xây dựng mà thành tuyệt địa điên cuồng rung động bắt đầu chuyển động. ở đây kinh doanh một đoạn thời gian bạch cốt Bồ tát đã sớm đem nơi tuyệt địa này triệt để luyện hóa. chủ nhân tất nhiên để nó xuất thủ. bạch cốt Bồ tát tự nhiên không dám có mảy may giữ lại. nó muốn để nơi tuyệt địa này lại hiện ra dưới ánh mặt trời, diễn hóa ra một phương bạch cốt luyện ngục, đồ sát luyện ngục ở trong hết thể yêu tà quỷ vật. đường tam táng hải lòng nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt rơi xuống hai nữ trên thân, mở miệng nói, đi thôi, nhiệm vụ của chúng ta chính là đi chắn nước suối. Thần túc thông lặng yên phát động đường tam táng cùng đầy người vật trang sức thoáng qua xuất hiện ở danh sơn dưới chân đây là một tòa tuyết trắng mênh mang đại sơn đỉnh núi bông tuyết bay múa theo gió rất có vài phần xào sạc ý cảnh nhưng mà tại ngọn núi lớn này bên trong nhưng là nội tàng căn khuôn nóng bỏng nham thương tản ra gây mùi khí lưu hoàng ngực ngược ngược bốc lên bậc khí nhân tiên điện chính là sừng sững ở như thế một tòa ngoại hàn bên trong nóng đại sơn chi đỉnh danh sơn dưới chân vô số miếu thờ đền thờ mọc lên như rừng hương hỏa khí tức liên tục không ngừng thăng đến phía chân trời ở đây ngược lại là hiếm thấy khó được an bình miếu thờ. bên trong đền thờ kết mẹ kết đội nhân loại tín đồ không ngừng mà cầu nguyện tế tự lấy bọn hắn cũng là hiện ra gầy đến da bọc xương bộ dáng trong con mắt tràn đầy vô tận mất cảm giác trong đó có một gian đền thờ phá lệ trắng lệ hương hỏa hương thịnh đến cực điểm cung phụng ở trong đó nhân loại cùng với những cái khác miếu thờ đền thờ ở trong tín đồ khác biệt bọn hắn nhìn qua cực kỳ bình thường nhưng trong mắt của bọn hắn nhưng là mang theo một loại nào đó gần như biến thái vẻ của nhiệt đường tam táng bên người tô tiểu nhiễm cùng liễu ngọc yên hai nữ tại nhìn thấy gian kia đền thờ nháy mắt đường tam táng có thể rõ ràng cảm nhận được Hai nữ loại kia phát ra từ trong xương cốt sát ý đồ ra sáu. Chương 349, Thánh kiếm nơi tay chế tài bắt phương. Chương 349, Thánh kiếm nơi tay chế tài bắt phương chiêu hồn thần xã. Liễu mộng Yên cơ hồ là từng chưa nói ra, ngựa khí vô cùng rét lạnh nói ra bốn chữ này. Trong con mắt hận ý cùng sát cơ, càng là không mang theo mảy may che giấu. Liên ngay bình thường, không thể nào giọng tô tiểu nhiễm. Bây giờ cũng là một bộ sát cơ rồi dảo bộ dáng. Khó được là, liên ngay bình thường ghé vào tiểu thất mũ quan bên trên, không có cái gì tồn tại cảm tiểu trồn đều biểu hiện ra một bộ nhe răng trợn mắt bộ dáng. Khả ái trong mắt cũng là tràn ngập hận ý cảnh tượng như vậy đường tam táng là có thể lý giải. Cái gọi là triêu hồn thần xã, trong đó chỗ cung phụng cũng không phải anh đảo bên trong cái gì thần linh yêu vật hàng này, mà là đã từng chết đi anh đảo người. Chỉ bất quá những thứ này được cung phụng gia hỏa, không có chỗ nào mà không phải là tội ác tại trời, người người oán trách cái chủng loại kia, bọn hắn tại viêm quốc phạm vào tội nghiệt, càng làm cho viêm quốc người hận không thể đem bọn hắn thiên đào vạn quả. Nhưng tại anh đảo dạng này một bầy gia hỏa linh vị lại bị giống như thần linh như thế cung phụng đứng lên, rất buồn cười chính là. thế mà còn chiếm được nhân tiên điện đám kiêu lưu toan dẫn rất hàng thần kế hoạch hạ người tán thành đường tam táng khỏe miệng phát hỏa ra một nét cười lạnh như băng rét lạnh mở miệng nói tới đều tới không bằng liền cho người ta bên trong tiên điện những tiên kia thả một hồi thịnh đại khói lửa tốt các ngươi nhìn xem xử lý a phật gia ta cho các ngươi lựa trận lấy được dạng này đáp lại sau đó liễu ngọc yên cùng tô tiểu nhiễm hai nữ nhìn chăm chú một cái nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó bá ba một chùm xuyên qua phía chân trời thánh quang trực tiếp rơi xuống liễu ngọc yên trên thân từng đôi trắng tinh không tỷ vết cánh chim từ nàng sau lưng sinh ra đen nhánh xinh đẹp dài không gió vũ động trên thân đắc thể quần áo hóa thành một bộ mang theo kim sắc lưu quang trường bảo thần thánh mà huy hoàng tựa như thuần kim đúc thành thanh kiếm bị liễu Mộng yên nắm trong tay trên đỉnh đầu còn có nhất tôn hừng hực kim sắc vòng tròn cái này chính là liễu Mộng yên ngoại trừ vũ em bên ngoài thiên sứ hình thái thanh quang thiên sứ xưng hảo cũng chính là vì vậy mà tới đường tam táng xem kỹ lấy cơ hồ từ chưa từng sử dụng hình thái này liễu Mộng yên ân trên thực lực tăng lên tạm thời vô luận ngược lại như thế nào để thăng cũng là không thể nào vượt qua chính mình vô pháp cùng mình ngang hàng nhưng tư thế này ở dưới liễu mậu yên cái kiêm ngạo nhân dáng người phối hợp thượng tiên làm cho cánh chim là thật là trực tiếp lớn lên ở tuyệt đại đa số người ít lên a khu cụ đường tam táng tự nhiên cũng thì sẽ không ngoại lệ xem như một người nam nhân bình thường có một chút đặc thù ít p cái này cũng không kỳ quái đem trong đầu lùng tung suy nghĩ quên sạch sành xanh bây giờ cũng không phải cân nhắc cái gì đặc thù ít p thời điểm một bên tô tiểu nhiêm nghiến răng nghiến lợi quả quyết địa móc ra một khỏa đại nam hải gian đờ dở nữ vương đặc tính bất chi bất giác ở giữa lại lần nữa quay về cái này bị đường tam táng áp chế hứa cựu chưa từng xuất hiện trạng thái cũng là tại lúc này trở về tỷ tỷ ta động thủ trước người phụ trách rửa sạch minh bạch liễu ngậu yên xoay đầu lại phong hoa dung nhan tuyệt thế phía trên mang theo vẻ bằng lánh tô tiểu nhiễm nghe vậy lúc này khí thế trì trệ sắc mặt một suy sụt khuôn mặt nhỏ nhắn đắng hề hề nhìn xem nhà mình ngậu yên tỉ không nghĩ tới ngậu yên tỷ thế mà cũng sẽ cùng mình tới cấp giải quyết địch nhân rồi bất quá nghĩ lại nguyên nhân tô tiểu nhiễm vẫn là hiểu chuyện nhẹ gật đầu liễu ngậu yên từ trước đến nay cũng là rất cương triều tô tiểu nhiễm đương nhiên cái này tại đường tam táng đến sau đó xảy ra ước đếm từng cái thay đổi Nhưng vẫn là vô pháp phủ nhận, Liễu Mộng Yên vẫn luôn đóng vai lấy ôn nhu đại sừng của tỷ tỷ sắc đối Tô Tiểu Nhiễm, tại không vi phạm đường tam táng ý nguyện dưới tình huống đâu, cũng là cực kỳ cưng triều Hôm nay, tình huống nhưng là thoáng có chút khác biệt. Liễu Mộng Yên là một thành thục nữ tỷ, ôn nhuận như nước liền là người khác nhìn thấy nàng ấn tượng đầu tiên. Nàng cực ít sẽ động nộ, cực ít sẽ đối với sát lục sự tình có quá nhiều hứng thú. Nhưng lúc này đây, Liễu Mộng Yên vẫn nộ cùng sắt ý, Tô Tiểu Nhiễm cảm động lây. Cho nên, Tô Tiểu Nhiễm không có phản bác, cũng không có núng núp, mà là ôm đại nam Hải yên lặng đi theo ở Mộng Yên tỷ cách đó không xa giết. liễu ngọc yên băng lãnh phun ra một chữ sau lưng cánh chim đột nhiên chấn động ba ba hóa thân thiên sứ tư thái ở dưới liễu ngọc yên khắp mọi mặt thực lực đều được 10 phần tăng thêm vấn đề duy nhất chính là loại này tăng phúc là vô pháp duy trì quá dài thời gian bất quá đường tam táng tại phục khắc thánh quang dị năng sau đó cái này không đáng kể vấn đề tự nhiên cũng liền không là vấn đề một chi trong đội ngũ vũ em cơ hội là không thể thiếu nhưng vũ em có thể đưa đến tác dụng cũng có vô tận có thể là một chi trong đội ngũ đồng thời có vũ em cùng vũ em cái kia làm sao có thể thì sẽ sinh ra biến hóa về chất nam xuyên qua thiên điệu thánh quan gông xuống trong chốc lát phía dưới chiêu hồn thần xã bên trong tín đồ cùng nhiệt nhóm, tự nhiên là có phát giác cùng còn lại đền thờ miếu thờ nội bộ tê liệt nhân loại khác biệt chiêu hồn thần xã bên trong tín đồ cũng không phải nhân loại bình thường ha ha trong đó cầm đầu đại thần quan che lấp trên khuôn mặt cười lạnh nhìn lên nhìn xem cực tốc đánh tới liêu mộng yên hắn không vội không hoảng hốt móc ra bên hông đồ vật triệu ra hắn chỗ cùng dưỡng thần trong đền thờ còn lại tín đồ cũng là nhao nhao làm ra giống nhau cử động sắc mặt căn bản không có mảy may e ngại Dù là Liêu Mộng Yên trên người thần thánh khí tức, cơ hồ lệnh trong cơ thể của bọn họ dơ bẩn năng lượng đều quy rụt, bị gọi đi ra ngoài thức thần. Nhìn thấy Liêu Mộng Yên trước tiên, càng là trực tiếp giúp vào phía sau bọn hắn. Nhưng trong đền thờ bầu không khí, trong lúc nhất thời trở nên có chút lúng túng bạc cả, mà các ngươi lại là vĩ đại anh linh thủ hộ người, làm sao có thể khiếp chiến không tiến? Các ngươi như biết, một khi chiêu hồn thần xã xảy ra vấn đề, dạ mạ bộ tổ hỉ tổ si đại nhân sẽ như thế nào tức giận a? Đến lúc đó, phần kia tội lỗi, các ngươi có thể gánh được trách nhiệm. Đại thần quan tức giận lên án mạnh mẽ. mới khiến cho những cái kia đối liễu ngọc yên tâm thấy sợ hãi thức thần nhóm cực kỳ không tình nguyện đứng dậy Dạ mạ mổ tổ hỉ tổ xì đáng sợ cùng tàn nhẫn cho dù là tại những yêu vật này tâm lý cũng đều lưu lại ấn tượng không thể xóa nhỏa tại tử vong cùng sống không bằng chết ở giữa một số thời khắc vẫn là lựa chọn rất tốt thánh kiếm nơi tay chế tài bát phương cực tốc bay tới liễu ngọc yên trong miệng khẽ quát một tiếng ôn nhuận như nước cầm thanh lộ ra rét lạnh vô cùng vàng trong tay thanh kiếm vung vẫy ở giữa tràn ngập ra từng đạo thần thánh huy hoàng kiếm ảnh. kiếm ảnh lan tràn ra tại hư không bên trong hóa thành một đạo kiếm thật lứ hướng thẳng đến toàn bộ chiêu hồn thần xã lồng phủ xuống kiếm trong âm tài năng lộ rõ thần thánh kiếm khí phàm phất muốn đem hết thể trước mặt đều cho xé rách trở thành mảnh vụn mấy cái bị các tín đồ triệu hoán đi ra thức thần đối mặt kiếm âm đè xuống liền tiếng kêu thảm thiết đều vẫn không có thể phát ra liền trực tiếp phai mờ ở thần thánh huy dưới ánh sáng năm chương ba kế hoạch rối loạn chương ba kế hoạch rối loạn đáng chết anh đảo phía trên tại sao có thể có đáng sợ như vậy nữ nhân nguyên bản coi như chấn định như thường đại thần quan nhìn xem sắp rơi xuống đền thờ phía trên thần thánh kiếm bàn sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng hoảng sợ hắn không lý tỷ vô cùng không lý tỷ rõ ràng dạ mạo mổ tổ hỷ tổ si đại nhân nói qua anh ảo phía trên không có sẽ vượt qua pháp tướng cảnh thực lực tồn tại nhưng trước mắt này cái thần thánh vô cùng cùng truyền thuyết chi trung tiên làm cho như thế nữ nhân lại là một cái cái gì tình huống ông ba không đợi đại thần quan làm phản ứng gì kiếm khí ngang dọc thần thánh huy hoàng kiếm bản cũng đã hung hăng đánh tới chiêu hồn thần xa phía trên một tiếng trói hai vụ vụ trong nháy mắt buộc phát ra kim quang cùng hắc quang va chạm thần thánh cùng dơ bận kháng lễ giữa không trung liễu yên đại mi nhăn lại ánh mắt bên trong thần sắc càng rét lạnh quả nhiên Những cái kia tên đáng chết, tại Anh Đảo tín đồ Tế Tự phía dưới hóa thành âm thần, đây là muốn lấy âm thần thân phận trọng quy nhân gian, lại đi chuyện của dị Vang A, tuyệt không thể nào. Âm thần cũng không phải là chân chính thần linh, mà là chết đi sinh linh, thu nạp chúng sinh hương hỏa tín ngưỡng chi lực, hóa thành tương tự với sơn thần thổ địa miễu bên trong được cung phụng đi ra ngoài đặc thù thần linh, mượn từ hương hỏa chi lực cùng tín ngưỡng mà sống. Liễu Ngộ Yên cầm trong tay thanh kiếm, băng lãnh quét nhìn phía dưới, màu vàng kiếm bản cùng đen kịt như mực quỷ dị màn sáng đụng vào nhau. Thời gian dần qua. Kiếm trên bàn thần thánh chi lực dần dần bị hao hết, mà tầng kia hát sắc màn ánh sáng cũng bại tàn ra, lộ ra trong đó chiêu hồn thần xã bên trong cảnh tượng. Một đạo lại một đạo toàn thân bao phủ tại đen kịt trong sương khói, nhìn không rõ ràng thân hình. Từ cái này được cung phụng linh vị bên trong hiện ra. Trong hắc vụ, có thể nhìn thấy cái kia từng đôi đỏ tươi con mắt. Cái này chính là chiêu hồn thần xã bên trong gần như sắp muốn triệt để hóa thành em thần linh hồn nhóm vĩ đại anh linh. Các ngươi cuối cùng lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Chúng ta anh đạo vinh quang sẽ tại vĩ đại anh linh dáng vẻ yếu ớt. Anh ba, chính diện tình ngang dương đại thần quan. mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy của nhiệt thành kính. Một giây sau liền tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng. Còn lại các tín đồ cũng là nhao nhao thống khổ kêu thảm. Mà đưa đến một màn này xuất hiện nguyên nhân. Đúng là bọn họ cho thành kính cung phụng tín ngưỡng cái gọi là anh linh nhóm vô dụng phế vật, chỉ kém một đường cơ hội, chúng ta liền có thể triệt để chuyển hóa làm âm thần chi thân. Ngay tại thời điểm mấu chốt như vậy, lại làm cho ngoại nhân cái giày, hỏng chúng ta vô số năm tích lũy chờ đợi. Phế vật, phế vật. Cái kia từng đã hắc ảnh, trong miệng oán độc tức giận mắng. Hắc sát sương ngủ, giống như là mang theo kinh khủng tính ăn mòn đem đại thần quan bọn người từng giờ từng phút từng bước xâm chiếm hầu như không còn liên bọn hắn linh hồn đều bị triệt để ma diệt đi nhìn xem một màn này giữa không trung đường tam táng cũng không biết nói cái gì mới tốt hơn loại chuyện này phát sinh ở anh đảo cũng có thể nói là qua quyết bình bình đi chết liễu ngậm yên có thể không có muốn cùng những xúc sinh này tiếp tục lãng phí thời gian ý nghĩ trong tay thánh kiếm phóng ra sáng trói thánh quang thánh quang ngưng kết thành một thanh thon dài chiến mâu trên bầu trời tựa hồ có thần thánh chống trận lôi văn lại tựa hồ có đáng yêu tiểu thiên làm cho tại tuổi lấy thần thánh kẻ lệnh. cái kia chiến mâu phía trên thần thánh khí tức nồng đậm rực rỡ đến cực hạ. Phong mang càng là ẩn ẩn có thể đâm thủng hư không. Thẩm Phán chi mâu. Liễu mộng Yên Thánh kiếm bỗng nhiên vung vẩy xuống. Cái kia xích kim sắc trường mâu trong nháy mắt bắn ra. Ông ba, hư không cũng vì đó rung động đáng chết. Nữ nhân này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Chiêu hồn thần xã bên trong âm thần nhóm điên cuồng gào thét. Quanh thân hát vụ càng là không ngừng tuôn ra. Hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một trương kinh khủng dọa người khuôn mặt. Một ngụm liền hướng lấy cái kia chiến mâu nuốt xuống. Thấy cảnh này Liễu Mộc Yên, nhưng là cười lạnh một tiếng, dáng lợi không tốt, cũng không cần loạn ăn cái gì. Bà ba, ba. Ở mà ba, thần thánh kim sắc mang. đốt sáng lên đêm tối, trong đó còn kèm theo chiêu hồn thần xã bên trong âm thần nhóm tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng kêu rên. vốn là ô hế tụ tập bọn hắn thiên sinh bị thánh quang sức mạnh khắc chế chớ đừng nhắc tới vẫn là mở ra thiên sứ trạng thái thực lực lấy được toàn phương vị tăng phúc liễu Mộng yên chiến đấu không có cái gì ngoài ý muốn dần dần hiện ra nghiêng về một bên thế cục lấy tàn nhẫn tàn nhẫn một mặt đăng tràng âm thần nhóm đồng thời không có thể nổi lên cái gì gợn sóng liền bị liễu ngọc yên dốc hết sức chân áp đương nhiên cũng không thiếu được đường tam táng ngẫu nhiên vẩy hạ một đạo thánh quang trợ giúp liễu mộng khôi phục. bây giờ đường tam táng đen nhánh con ngươi thâm thúy ngắm nhìn danh sơn chi đỉnh. cái kia tọa lạc tại trong gió tuyết nhân thiên điện cho đến bây giờ như cũng không có nửa điểm phản ứng liễu ngọc yên lúc chiến đấu tạo thành động tĩnh không thể bảo là là không lớn dù là như thế cái này cái gọi là chúa tể anh đảo nhân tiên điện lại vẫn như cũng là không có nửa điểm phản ứng càng như vậy lại càng lộ ra quỷ dị sáu thiên nhân điện bên trong bị rất nhiều cổ quái tượng đá chỗ vờn quanh dạ mà mổ tổ hi tổ xi si. hắn quanh mình mê vụ chậm rãi tán đi khiếp người con mắt chậm rãi mở ra trên gương mặt xấu xí lộ ra nụ cười lạnh như băng muốn tại thanh tẩy đến trước đó xáo trộn bản tọa kế hoạch ha ha ha ha dạng mạ mộ tổ hỉ tổ xị phát ra một hồi tùy ý điên cùng tiếng cười ngây thơ cỡ nào ý tưởng ngây thơ a hàng thần chi ngày cuối cùng sắp tiền đến ngu mọi người bình thường còn Newton ngăn cản đây hết thể phát sinh thật tình không biết bất quá bọn ngựa đấu xe mà thôi ha ha ha cười điên cùng âm thanh quanh quẩn trong điện trong tiếng cười phản phát sen lẫn hơn xa âm thanh của một người điệp ra lên lộ ra quỷ dị vạn phần đột nhiên đông đông đông tiếng đập cửa vang lên tiếng cười im bặt mà rừng ngoài điện tồn tại nhưng là mảy may không có nghe được trong điện âm thanh tiến. Dạ mạ mồ tổ hỉ tổ si khôi phục lại lạnh lùng trạng thái. Mao á thân ảnh đẩy cửa vào, liền thấy trên mặt của hắn mang theo vài phần bất mãn nói, dạ mạ mồ tổ hỉ tổ si, kế hoạch của ngươi tựa hồ dối loạn A. Bây giờ anh đảo bên trong yêu tà quỷ vật ngược lại đang bị trắng trợn tàn sát, không có pháp tướng cảnh trở lên tồn đang chống đỡ, bọn chúng căn bản chịu không được những cái kia đột ngột xuất hiện đám gia hỏa thế công. Tiếp tục như vậy, đừng nói cái gọi là thanh thể, Bần đạo xem ra chỉ sợ ngươi chỗ chăn nuôi những thứ này yêu tà quỷ vật ngược lại là muốn bị rửa sạch à? dạ mạ mộ tổ hỉ tổ xỉ cười quái dị một tiếng chỉ là một chút cấp thấp yêu tà quỷ vật chết cũng đã chết giá trị của bọn hắn cũng chỉ như thế mà thôi như thế nào mao đạo trưởng chẳng lẽ còn hơi có không nợ à? ừ mao a lạnh rên một tiếng ngươi biết được bần đạo không phải cái này ý tứ ngươi đã đáp ứng ta muốn để ta mượn nhờ anh đạo phía trên nhân loại huyết lục cùng linh hồn tới khôi phục bần đạo thường thế hiện tại xem ra anh đạo tựa hồ cũng không hoàn toàn đều tại trong lòng bàn tay của ngươi a bần đạo quan chi những cái kia tàn sát yêu tả trong nhân loại có thể có không ít đều là tới từ ẩn dạ tổ gia hỏa Mao A nói, sắc mặt càng phát âm trầm ẩn dạ tổ tại ai nào, có thể tùy ý như vậy làm bậy hành động. Sau lưng tin tức, Mao A đương nhiên sẽ không đoán không được, rất rõ ràng ở trong đó, rất lớn một bộ phận nguyên nhân. E rằng đang là hướng về phía hắn mà đến. 4. Chương 351, Đại Nam Hải lại lần nữa nở rộ. Chương 351, Đại Nam Hải lại lần nữa nở rộ. Nhân tiên điện, trung ương trong thần cung. Mao A sắc mặt trầm Dạ mạ mụ tổ hỉ tô si, thì lại vẫn như cũ một bộ đều ở trong lòng bàn tay tư thái. Thái độ như vậy, không khỏi nhường Mao Á trong lòng có chút mà bực. Rõ ràng kẻ trước mắt này thực lực cảnh giới cũng chưa từng đạt đến chính mình trình độ như vậy nhưng thủy trung đều là một bộ cao cao tại thượng mọi loại tất cả tại nắm giữ siêu nhiên bộ dáng hành động như vậy tự nhiên là hội lệnh Ma a dạng này người cảm thấy khó chịu thứ yếu Dạ mạ mổ tổ Hỉ tổ si rõ ràng là có một ít bí ẩn kế hoạch không có cáo chi chính mình cứ việc tâm bên trong phi thường không muốn thừa nhận mao a nhưng cũng biết hiểu trước mắt Dạ mạ mổ tổ Hỉ tổ si e rằng trong tay có rất nhiều át chủ bài cho dù là hắn tôn này đường đường chính chính trưởng đạo cảnh cự phách nếu như độc thủ tám phần là không chiếm được lợi ích cái này cũng là Ma a có thể tính khí nhẫn lại cùng dạ mạ mộ tổ hỉ tổ xì ở đây từ từ thôi nguyên nhân nhưng bây giờ ẩn dạ tổ người rõ ràng là đuổi theo tới mình chân núi động tĩnh cùng với cái kia quen thuộc khí thế rõ ràng chính là một đao kia đem chính mình bị thương nặng hòa thượng đến dưới tình huống như vậy dạ mạ mộ tổ hỉ tổ xì sắp đặt rõ ràng bị đánh loạn vốn hẳn nên nhường yêu tà quỷ vật nhóm thỏa thích sát lục tiếp đó mau a từ đó thu lợi khôi phục chính mình thương thế kế hoạch kết quả là ngược lại là anh đảo yêu tà quỷ vật bị loài người tàn sát cái kia phía trước chưa bao giờ lộ ra chân tướng bây giờ đột ngột xuất hiện bạch cốt dạy dỗ càng làm cho Mao A tâm lý sinh ra một ít không lớn tuyệt vời dự cảm cái này tự nhận là hết thảy đều tại hắn trong không chế giả mạ mộ tổ hỉ tổ si làm thật có thể nắm giữ Anh Đạo hết thảy an tâm chớ vội Mao Đạo trưởng Hà tất gấp nhất thời giả mạo mộ tổ hỉ tổ si lộ ra mấy phân thần bí nụ cười Mao Đạo trưởng am hiểu nhất luyện thi chi thuật bản tọa tại Anh đảo bên trong trùng hợp có một nhóm lớn cương thi quân đoàn trôn giấu tại một chỗ trong tuyệt địa điện. chắc hẳn Mao Đạo trưởng mượn nhờ cương thi, thi khí tới khôi phục tự thân sợ rằng sẽ càng thêm cấp bậc ca Mao A nghe vậy vận đục trong con ngươi thần quang bùng lên nói lời ấy quả thật Bản tọa không sẽ lừa gạt mình đồng minh, không biết Mao đạo trưởng đối với bản tọa câu trả lời này còn hài lòng. Nói đi, ngươi có cái gì điều kiện? Ma A trên mặt vẻ kích động, lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức khôi phục tỉnh táo. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, nếu có. Vậy khẳng định là hạ độc. Vũ Trộm rát ngươi thận cái chủng loại kia. Ma A dạng này người, càng là xưa nay sẽ không tin tưởng vô duyên vô cơ thiện ý hay là nói, tại hắn thế giới nhận thức ở trong, tốt là không tồn tại. Chỉ có tuyệt đối lợi ích mới là chân thực điều kiện, tự nhiên cũng là có. Dạ mạng Mộ Tổ Hỉ Tổ Sĩ có chút nở nụ cười, bản tọa bồi dưỡng những cái kia cương thi. nhưng cũng là hao tốn đại công phu, Mao đạo trưởng hấp thu thi khí, tất nhiên sẽ đối với mấy cái này cương thi tạo thành không thể nghịch tổn thương. Đây coi như là nhường bản tọa trong tay chiến lực, hơi giảm bớt một chút. Cho nên, bản tọa cần Mao đạo trưởng lập xuống linh hồn lời thể, tại bản tọa cần dưới tình huống, Mao đạo trưởng không thể chối từ xuất thủ tương trợ một lần. Linh hồn lời thể, không thể chối từ. a Ache lấp âm thanh lập lại dạ mổ tổ hỉ tổ xi, si, ngươi là có hay không cho rằng, bần đạo liền nhất định phải bắt lại ngươi căn này cầy cọ mạng. Nếu như lập xuống linh hồn lời thể, ngươi nếu để cho bần đạo đi chịu chết, bần đạo chẳng phải là cũng phải tuân theo. không phải vậy Dạ mạng mộ tổ hỉ tổ si học viên quốc giọng điệu chậm rãi mở miệng bản tọa có thể xưa nay sẽ không hại minh hữu của mình yên tâm chỉ cần lập cái tiếp theo đem hết khả năng trợ giúp bản tọa lời thể liền có thể nếu như quả thật nguy hiểm cho tính mệnh ngươi có thể tự mình rời đi như thế nào Mà ai trong mắt tinh quang loại lên nếu là như vậy bần đạo đương nhiên sẽ không chối tử như vậy hợp tác vui vẻ nam bình tĩnh quá đáng a bọn hắn đến tột cùng tại tính toán cái gì đâu giữa không trung đường tam táng sở vớt lấy cái cảm rơi vào trong trầm tư cách đó không xa liễu ngậu yên chiến đấu cũng đã bước vào hồi cuối Tại thuộc tính sức mạnh khắc chế, lại thêm liễu mộng yên có đường tam táng không ngừng xem như hậu viện bổ sung sức mạnh dưới tình huống. Còn chưa triệt để hình thành âm thần, bất lực chống lại liễu mộng yên như mưa rông gió bao thế công. Vô dụng thời gian bao lâu, chiêu hồn thần xã liên triệt để hóa thành một vùng phế tích. Liễu mộng yên thu hồi thiên sứ tư thái, nỗi lòng dần dần bình phục lại tới. An tĩnh trở lại đường tam táng bên người, ôm đường tam táng một cánh tay, một lần nữa về tới ôn nhu an tĩnh ngự tỷ trạng thái. Trái lại tô tiểu nhiễm, cái này tóc đỏ la lụy, trên mặt mang hạt thiện nguy hiểm nụ cười. Hai quả tiểu hổ răng hàn quang lấp lóe. hai tay vòng ôm đại nam hải bị một phát cường hóa ra chỉ bao phủ nguyên bản màu xanh quân đội bên ngoài trong nháy mắt đã biến thành phan hồng sắc đại nam hải đỉnh càng là xuất hiện một cái mang theo gian ác nụ cười khả ái thò đầu thực hiện cường hóa ra chỉ sau đó tô tiểu nhiễm quay đầu lại dùng ánh mắt hỏi đến đường tam táng đường tam táng tự nhiên là không có cái gì có thể do dự trực tiếp gọi gật đầu tất nhiên dạ mạ mồ tổ hì tổ xì si như thế có thể nhắc lại như vậy chính mình cũng không để ý đem động tính huyên náo lớn hơn một chút vốn là chịu qua đại nam hải tẩy lệ anh đạo ân Trọng Lam nóng một chút loại này ấm áp thể nghiệm đối bọn hắn mà nói, chắc hẳn cũng nhiều là một kiện đẹp trôi qua. Lấy được Đường Tam Táng gật đầu ra hiệu sau đó, Tô Tiểu Nhiễm cười hắc hắc, gương mặt đáng yêu trong nháy mắt biến điên cuồng nóng lên. Trong tay nàng đi qua cường hóa ra trì Đại Nam Hải, trong nháy mắt phi thăng đến phía chân trời. Tô Tiểu Nhiễm thân ảnh đột nhiên trở lại Đường Tam Táng bên người, ôm lấy Đường Tam Táng một cánh tay. Tiếp đó dùng tràn đầy mong đợi ánh mắt, nhìn về chân trời Đại Nam Hải cực tốc rơi xuống. Tô Tiểu Nhiễm trong miệng, cũng là hưng phấn hô lên từ Đường Tam Táng cái kia học được khẩu hiệu nghệ thuật chính là, phái đại tinh ba. Ông ông ba. Kinh khủng bạo tạc kèm theo tiếng vang đình thay như gót sóng năng lượng trong khoảnh khắc huyết tán ra hết thảy đều phai mờ ở bụi trần bên trong danh sơn dưới chân một đóa màu hồng mây hình ngấm phóng lên trời vô số yêu tà quỷ vật cùng với tê liệt tín đồ căn bản không kịp phản ứng liền triệt để hóa thành bụi trần phân tán bốn phía ở vào bạo tạc khu vực trung tâm đường tam táng một đoàn người nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào tùy ý bụi trần cùng sóng xung kích từ trong người bọn họ xuyên qua thật giống như bọn hắn lúc này cũng không ở vào mảnh này thời không ở trong đồng giả ơn lấy được cường hóa ra chỉ đại nam hải uy lực thật kinh người phạm vi cũng đầy đủ rộng lớn. Khuyết điểm duy nhất chính là, dẫn nổ sau đó, tốc độ chậm hơi chậm lời nói, chính mình chạy không được giá phạm vi nổ. Bất quá cũng may, có đường tam tăng tại, Tô Tiểu Nhiễm cùng Liễu Mộng Yên tự nhiên là không cần chạy. Vang dội thiên triệt để bạo tạc, mang đến động tinh to lớn, làm cả anh đạo đều chấn động lên. Cái kia một đóa màu hồng mây hình ngấm, càng là thu hút sự chú ý của vô số người. Tự nhiên cũng bao quát, Minh Sơn chi đỉnh, tại kinh khủng bạo tạc phía dưới, vẫn như cũ hoàn hảo không hao tổn nhân tiên điện năm. Chương 352, tiên phàm ngăn cách. Chương 352, tiên phàm ngăn cách. Danh Sơn chi đỉnh. Tiên nhân điện. vừa mới đổi đi mao à để cho đi tới bí địa hấp thu cương thi thi khí khôi phục tự thân giả mạ mổ tổ hỉ tổ xì còn chưa kịp cao hứng kế hoạch của mình càng ngày càng viên mãn kinh khủng chấn động liền truyền khắp cả tòa danh sơn đáng sợ hơn chính là tựa hồ bị cái kia đáng sợ bạo tạc ảnh hưởng giả mạ mổ tổ Hỷ tổ xì có thể cảm nhận được danh sơn bên trong cái kia nguyên bản yên lặng hòa sơn lại là có muốn phun ra dấu hiệu đáng chết giả mạ mổ tổ hỉ tổ thấy trên mặt đã lộ ra vẻ giận dữ gào thét một tiếng thân niệm cảm giác tiên nhân điện phía dưới danh sơn bên trong nóng bỏng nham tương bây giờ đã hoàn toàn sôi trào lên khí lưu hoàng điên cuồng tiết ra ngoài đi ra ừ ngực ư ngực âm thanh quên quẩn tại danh sơn bên trong nhiều muốn tại trong khoảnh khắc triệt để phun ra dấu hiệu quỷ dị chính là ở đó nham tương ừ ngực âm thanh bên trong tựa hồ còn kèm theo giống như giã thú gào thét một dạng cổ quái âm thanh nghe được thanh âm này dạ mạ mộ tổ hỉ tổ si sắc mặt lại là một hồi âm trầm xúc sinh chết tiệt bây giờ có thể còn chưa tới người hẳn là khi tỉnh lại cho bản tọa an tĩnh xuống dạ Mộ tổ hỉ tổ si khẽ quát một tiếng trong tay bóp lên cổ quái phát ấn theo động tác của hắn thiên nhân điện bốn phía bao phủ khí tức thần bí trong nháy mắt hội tụ hóa thành một đạo thường nhân vô pháp phát giác trận pháp trận pháp hình thành trong chốc lát nguyên bản xôi trào mãnh liệt tức sẽ hoàn toàn bộ phát danh sơn lại là trong nháy mắt liền bị chấn áp xuống trở lại bình tĩnh tĩnh mịch trạng thái danh sơn bên trong nóng bỏng nham tương vẫn như cũng ngực ừng ngực vang lên không ngừng trong đó ẩn ẩn còn có thể nghe được phẫn nộ không cam lòng tiếng gào thét xem ra một mực chờ đợi là không thể thực hiện được cổ quái kia tăng nhân tựa hồ nhường ác tên kia đều vô cùng kiên kỵ bản tọa một đạo phân thân cũng là hao tổn ở trên tay của hắn đã như vậy tăng nhân sự tình liền giao cho tăng nhân đi giải quyết tốt trước tiên dò xét một chút sâu cạn của hắn a dạ mạ mô tổ hi tổ xị tự lẩm bẩm trong con mắt hàn quang lấp lóe khoe miệng nhưng là phát họa ra vô cùng quỷ dị nụ cười đột nhiên nơi ngực của hắn đột nhiên bành trướng nâng lên một cái đầu cứ như vậy từ dạ mạ mô tổ hi tổ xị ngực mọc ra ngay sau đó chính là thân thể cánh tay bất quá mấy giây đi qua một đạo thân mang anh đạo tăng bảo mặt mũi hiền lành lại mang theo tả dị tri sắc lao tăng xuất hiện ở thần trong cung cái này lao tăng cùng thông thường phật môn tu sĩ một trời một vực quanh thân không có nhìn như ôn hòa thần thánh phật quang ngược lại là tràn ngập ô uế đến cực điểm khí tức lão tăng đỉnh đầu không có giới ba có là nhìn qua hơi có vẻ thần bí cổ quái hình xăm kiệt, kiệt kiệt mới vừa ra tới Lao tăng chính là phát ra từng đợt phản phái tiếng cười nhìn qua mặt mũi hiền lành trên khuôn mặt mang theo hoàn toàn tương phản che lớp biểu lộ a di đà phật nhân tiên thí chủ cuối cùng chịu đem lão tăng thả ra không biết không biết có chuyện gì a Lao tăng tuy là từ dạ mạ mộ tổ Hy tổ si thể nội phân ly mà ra nhìn qua tựa hồ lại có hẳn ý chí độc lập cũng không phải là chỉ là dạ mạ mộ tổ Hy tổ si phân thân đơn giản như vậy dù sao cái này lao tăng cũng như trước đây dạ mạ mổ tổ hi tổ xì như thế có được hoàn chỉnh linh hồn danh sơn bên ngoài tên kia tăng nhân người đi giải quyết ta dạ mạ mổ tổ hỷ tổ xì mí mắt đều không nháy mắt một chút lãnh đạo mở miệng thuận tiện đem cái kia hai tên dị năng giả mang về không có vấn đề lao tăng không có mảy may do dự liền đáp ứng xuống bất quá rất nhanh trên mặt của hắn liền mang theo dâm tà nụ cười quay đầu nói lao tăng ta đã hứa cửu đều chưa từng xuất thế một mực ở vào tính tu bên trong thật vất vả có lần này đi ra ngoài cơ hội <cười> ha lao tăng dâm nợ nụ cười hứa chưa từng cùng nữ thí chủ cùng nhau lĩnh hội thiên cơ rất là hoài niệm a, làm tốt chuyện của ngươi, sau đó anh đảo bên trên nữ nhân tùy ngươi chọn tuyển. Giá Mạn Mộ tổ Hỉ tổ Sĩ không thèm để ý chút nào trả lời, nhường Lao Tăng người nhất thời vừa lòng thỏa ý kèm theo một hồi ô hế đến cực điểm khói đen tràn ngập. Lao Tăng thân ảnh cùng cái kia khói đen cùng nhau bao phủ mà ra liền để cho ta nhìn một chút, thực lực của ngươi đến tuột cùng như thế nào a, càng là cường đại linh hồn huyết mạch, thì càng có thể làm cho vĩ đại hắn nhóm cảm thấy vui sướng a. Ha ha ha, trong thần cung, Giá Mạn Mộ Hỉ Sĩ tiếng cười không chút kiên kỵ quanh quẩn ra, lớn như vậy tiên nhân điện, liền chỉ vẹn vẹn có một mình hắn thân ảnh tồn tại. Không có người biết. Này danh sương anh đạo đệ nhất thế lực tiên nhân điện, ngoại trừ ra mà mổ tổ hỉ tổ xì bên ngoài, bây giờ căn bản liền chỉ còn lại một cái sắc không. Nam, có duyên. Cái này danh sơn phía dưới sinh linh, tựa hồ cũng không phải anh đảo sinh trưởng ở địa phương tồn tại a. Đường tam táng đen nhánh thâm thúy đồng tử trong mắt, tuệ quang lấp loe ánh mắt của hắn, thấy được thường nhân ánh mắt không thể bằng chỗ. Phía trước, sự chú ý của hắn, cơ hồ đều bị cái kia thần bí xương mù lượn quanh tiên nhân điện hấp dẫn, nhưng là chưa từng chú ý tới. Danh sơn phía dưới, cái kia nham tương quần cuộn bên trong, lại còn che giấu một đầu thực lực không tầm thường sinh linh. hơn nữa tên kia cũng không phải chủ động ngủ say tại núi lửa này trong nham thạch mà là bị chấn áp nơi này đến nỗi mục đích đi không khó phỏng đoán 89 phần 10 là dạ mạ mộ tổ hỷ tổ xì định dùng làm hàng thần tế phẩm tích lũy vô số năm tháng lại thêm như thế một đầu thực lực sinh linh đáng sợ xem như tế phẩm gọi ra anh đạo thần thoại ở trong một ít thần linh đồ cũng không phải là không thể được ca đường tam táng đối với dạ mạ mộ tổ hỉ tổ xì hàng thần kế hoạch khả thi vẫn là biểu thị công nhận nơi chật hẹp nhỏ bé thần linh cũng liền cái dạng kia rất nhiều cũng đều là viêm quốc thần thoại bên trong nhạc sắc xám xịt chạy tới từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, càng là rất rưởi, ngược lại càng là dễ dàng ở nhân gian hiền hóa. hư mạc tồn tại đối với nhân gian tu sĩ mà nói, là trở ngại bọn hắn tiến thêm một bước, thành tiên thành thần lật trời. cũng đồng dạng là ngăn cách tiên phàm một lớp bình phong. e rằng càng là mạnh đại thần tiên phật đà, thì càng khó mà vượt qua tầng này chướng ngại, câu thông nhân gian. Bằng không, vì tranh đoạt hư hỏa, tín ngưỡng, một ít thần linh trị sợ sớm đã không kịp chờ đợi muốn ở nhân gian nhúng tay vào. kiến thức nhân gian Phật môn, cùng với rất nhiều giáo phái đối hư hỏa, tín ngưỡng xem trọng sau đó, cũng liền có thể nhìn ra, đám tiêu cao cao tại thượng cái gọi là thần linh. rốt cuộc có bao nhiêu tham lam. Chính vì vậy Đường Tam Táng không chút nào chất vấn, nếu có thể lời nói. Những cái được gọi là thần linh, tiên nhân các loại, rất có thể cũng sẽ không để ý, tự mình hạ trạng tới thao túng một phen. Thượng cổ địa phủ hủy diệt, không phải là những tên kia liên thủ sở trí a. Mặc dù còn không biết chuyện kia sau lưng bí mật, nhưng bởi vậy có thể thấy được. Làm lợi ích đầy đủ thời điểm, mạng tiên thần Phật cũng là sẽ cùng người bình thường như thế, sinh ra vô tận tham lam. Khi đó, hắn nhóm liền sẽ bỏ xuống chính mình ngày bình thường vô dục vô cầu ngụy trang, biến thành một loại khác, cùng thần thoại truyền thuyết trong miêu tả, hoàn toàn khác biệt bộ dáng. lại hoặc là nói, đó mới là hắn nhóm nguyên bản dáng vẻ A5. Chương 353, tà thần khí tức. Chương 353, tà thần khí tức. Chém giết tiếng gào rung trời. Yêu tà quỷ vật thê lương tiếng kêu rên. Chú định trong thời gian ngắn, tại anh đảo phía trên là vô pháp lắng xuống ẩn dạ tổ người trong bóng tối viên đột ngột xuất hiện bạch cốt dày rỗ đều tại hướng những thứ này ngày bình thường làm mưa làm gió đã quen yêu tà quỷ vật nhóm lộ ra được. Bọn chúng cũng bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi. Thiên nhân điện. Càng là từ đầu đến cuối, đều mảy may không có cần xuất thủ che chở những thứ này yêu tà quỷ vật dáng vẻ điều này cũng làm cho bọn chúng càng phát khủng hoảng, tuyệt vọng đứng lên. Từng có lúc, anh ngảo bên trong, cho tới bây giờ đều chỉ có thể nghe nói nhân loại kêu thê lương thám thiết âm thanh, cùng với yêu tà quỷ vật nhóm tùy ý tiếng cười vui. Bây giờ, nhưng là phản ngược trở lại, nhất là bạch cốt dạy dỗ thành viên, bọn hắn nguyên bản bất quá là một đám, chỉ có thể tùy ý yêu ma làm thịt người bình thường. Bây giờ một khi đạt được có thể trả thù sức mạnh, bọn hắn triển hiện ra hung tàn trình độ, thậm chí so không ít yêu ma đều còn đáng sợ hơn. Dù là thể lực chống đỡ hết nổi, đều còn có thể gây nên một cỗ hung tàn ý chí, sống sờ sờ cắn lên yêu ma một ngụm cái chủng loại kia. Nếu như có cao nhân, đứng xa nhìn thời khắc này anh đảo át hẳn có thể phát giác. Gần như vô cùng vô tận ác độc quán nghiệm, đã hóa thành thực chất xương mù đồng dạng tồn tại. Giống như mây đen đồng dạng che đậy tại anh đảo phía trên. Dạng này sương mù, bình thường mắt thường không có thể thăm dò, chỉ có tu sĩ pháp nhãn, Phật môn tuệ nhãn hàng này mới có thể rõ ràng thấy rõ. Sinh linh không được chết tử tế thời điểm, thường thường đều sẽ đoán nghiệm hàng sinh. Nhân loại linh hồn sẽ ở cục diện như vậy phía dưới, diễn sinh ra mê thất bản tâm ác hồn quỷ vật, mà vốn là yêu tà quỷ vật bọn chúng, ở nơi này trắng trợn tàn sát phía dưới. nhưng là hội sinh ra so nhân loại kinh khủng hơn đậm đà hoán niệm dạng này hoán niệm đối với tu sĩ tầm thường mà nói không thể nghi ngờ là kính nhi viễn tri kịch độc đáng sợ một khi nhiễm nhẹ thì tu vi bị hao tổn trọng thì bị hoán niệm ô nhiễm đồng hóa chỉ bất quá đối với những thứ này đều là đối với tại tu sĩ tầm thường mà nói có thể rơi vào vốn là tà đạo ma đạo bên trong người trong tay vậy coi như không hoàn toàn giống nhau Không bố như thế hoán niệm tà đạo cũng không dám tùy tiện nhiễm bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ đem hắn coi là chất bảo còn có cái gì là so cái này kinh khủng toán nghiệm, dùng làm luyện chế tà đạo bảo vật, càng cho thỏa đáng hơn dùng đây này. Ngoại trừ tà đạo bên ngoài, còn có hai loại sẽ đối với cái này cực kỳ kinh khủng toán nghiệm, lòng sinh vui vẻ. Thứ nhất, dĩ nhiên chính là Phật môn. Tiêu trừ toán nghiệm, thu hoạch công đức phương diện này. Phật môn thủ đoạn tuyệt đối là cực kỳ cao minh. Một cái khác loại thì lại là nhân gian bên ngoài tồn tại, tà thần. Cùng những cái kia hấp thu hương hỏa, tín ngưỡng chi lực thần linh khác biệt. Tà thần đi, không sói mói, cũng chính là thuộc về cái gì đều có thể thôn cái chủng loại kia. hương hỏa, tín ngưỡng chi lực, hắn nhóm ưa thích. sinh linh đủ loại tâm tình tiêu cực đối hắn nhóm mà nói đồng dạng là rất tốt lương thực loại này không soi mói khẩu vị tốt cũng là cần phải trả giá thật lớn Hương hỏa tín ngưỡng chi lực ở trong đều xen lẫn nhường đường tam táng vô cùng kiên kỵ chúng sinh nghiệm rất có thể sẽ nhường thu nạp điều này thần linh sinh ra một ít vô pháp phòng đoàn biến hóa hấp thu càng thêm hỗn loạn sinh linh tâm tình tiêu cực như là hoán niệm ác nghiệm các loại tà thần hắn nhóm tự thân thường thường cũng là cực độ gian áp hỗn loạn vô tử hắn nhóm ý thức cũng thường thường tại hỗn loạn điên cuồng biên giới bằng không cũng sẽ không bị mang theo tà thần tên tà thần tại đường tam táng xem ra chính là thần linh bị sinh linh ý chí ảnh hưởng tốt nhất chứng minh ngơ ngơ ngác ngác ý thức hỗn loạn cực đoan gian ác có thể nói là tà thần nhóm khắc hoa sáu trên đường chân trời oán niệm đã tạo thành gần như thực chất theo bạch cốt dạy dỗ cùng với ẩn dạ tổ các thành viên đối yêu tà tàn sát toàn bộ anh đảo đều lâm vào một loại vô cùng quỷ quyệt trạng thái thiên địa ở giữa đều ẩn ẩn sinh ra một ít biến hoa đặc thù tương tự với tiên nhân điện quanh mình đặc thù khí tức lạng yên xuất hiện ở anh đảo thiên địa ở giữa chịu đến cổ khí tức kia ảnh hưởng bởi vì ngoại giới sắt lục mà trốn anh đảo những người bình thường Từng cái sâu trong nội tâm ác nghiệm, bắt đầu dần dần bị tỉnh lại, con người dần dần biến tinh hồng, liền ngay cả hít thở âm thanh cũng bắt đầu biến buồn bực. Một cỗ không hiểu dâng lên phá hư, sắt lục dục vọng, tại đáy lòng của bọn hắn không ngừng xoay quanh, giống như có một con miêu, đang không ngừng gãi nội tâm của bọn họ. Anh đảo, một chỗ rừng sâu núi thẳm bên trong, một tòa bằng gỗ phòng nhỏ sừng sững ở này, trong phòng một nhà năm miệng ăn co đầu rút cổ trong phòng ngủ run lẩy bẩy, cao tuổi lão lứa cậu ngồi ở trên giường trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, vợ chồng trẻ nhưng lại ôm con của bọn hắn trong mắt tràn đầy đối sinh khát vọng. cùng miên quốc khác biệt, giống như sâu như vậy núi rừng giả ở trong, không biết cư trú bao nhiêu sơn tinh dạ quái. người bình thường căn bản không dám tùy tiện tới gần. anh đảo, ngược lại là điên đảo đô thị phồn hoa bên trong, cư trú vô số yêu tà quỷ vật. ngược lại là trong rừng sâu núi thẳm này, còn tương đối an toàn một điểm. cái này một nhà năm miệng ăn, chính là vì tránh né yêu tà quá nhiều, cho nên lựa chọn tận cư ở đây quy điển người thế nào? quy điển người đừng dọa ta hả? đột nhiên, nguyên bản là tĩnh mịch tràn đầy sợ hãi trong phòng. trẻ tuổi thê tử âm thanh mang theo kinh hoàng vang lên. lão nhân vợ chồng lập tức nhìn sang, liền thấy. bị trẻ tuổi vợ chồng vòng ôm bảy đứa trẻ tám tuổi, đầy mắt tinh hồng, toàn thân đều tràn đầy một cỗ không phải thuộc về tiểu hài tử khí tức hung ác. các ngươi, ánh mắt của các ngươi, trẻ tuổi thê tử nhìn về phía trong mình, cùng với lao niên vợ chồng hai người, lúc này mới phát hiện ánh mắt của bọn hắn, chẳng biết lúc nào đã sớm tinh hồng một mảnh, liền sắc mặt đều biến cực kỳ quỷ dị, toàn thân trên dưới cũng đều tràn đầy đồng dạng bạo ngược khí tức. trẻ tuổi thê tử run run quay đầu nhìn về phía tấm gương, không tỷ vết kính trên mặt phản chiếu đi ra ngoài là một bộ giống như ác quỷ giống như mặt muối dữ tợn, lông mày gắt gao nhễu chung một chỗ. sâm bạch giang lộ ra ngoài con ngươi tinh hồng nổi cân xanh cùng trong ngày thường tiểu tức phụ kia làm dáng nữ nhân bình thường so sánh đơn giản giống như là biến thành người khác đồng dạng chẳng biết lúc nào bên trong nhà một nhà năm miệng ăn đã biến thành trước mắt bộ dáng này ở sâu trong nội tâm tiềm thức chống cự làm bọn hắn không có làm ra cái gì mất quy cách cử chỉ theo thời gian trôi qua sức người như thế nào có thể đối phó được tà thần khí tức xâm nhập Khi hỉ ha ha trẻ tuổi vợ chồng vây quanh ở chính giữa tiểu hải, trong miệng phát ra trận trận cổ quái tiếng cười khuôn mặt non lướt vặn mẹo không thành nhân dạng ngay sau đó hắn liền điên cùng rãy dỏa, hai tay lung tung vung vẩy cào lấy cha mẹ của hắn, càng làm người sợ hãi là hắn lại là không chút lưu tình dùng miệng cắn xé lên cha mẹ mình huyết đủ. trong lúc nhất thời, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập trong phòng. non nớt tiểu hài, mặt mũi tràn đầy tiên huyết, khỏe miệng còn mang theo hoạt bát huyết đủ. vốn hẳn nên ngây thơ hoạt bát tiểu hài. thượn như ác ma năm. chương ba phệ thần. chương 354, trăm phệ thần. danh sơn dưới chân đường tam táng tuệ nhãn đảo qua phía chân trời, cảm thụ được toàn bộ anh đảo bên trên chỗ tràn ngập ra đủ loại khí tức. Hắn trong nháy mắt bừng tỉnh đại nộ thì ra là thế. Thoáng hiện tại cả mạ gạ hạ dạ, nhường Phật gia ta cho là, dạ mạ mồ tổ hỉ tổ xỉ hàng thần kế hoạch chính là muốn dẫn đạo anh đạo thần chi cố hương thần linh buông xuống. Lại vì vậy mà không để ý đến. Ta thần cũng là thần, anh đạo cái gọi là thần linh vốn là làm xáo trộn không chịu nổi, Phật gia ta lại còn tính toán đem hắn phân loại. Dạ mạ mồ tổ hỉ tổ xỉ. e rằng từ mới vừa bắt đầu, không có ý định vẹn vẹn chỉ là lệnh những cái được gọi là chính thần xuống. Đường tam táng lời nói, nhường Liễu Ngậu Yên cùng tô Tiểu Nhiễm dùng mình một cái. Giả mạo mộ tổ hỉ tổ sĩ điên cùng như vậy làm việc, chẳng lẽ liền không sợ tương lai mất đi trường công a Hàng thần kế hoạch cũng đã đầy đủ nghe rợn cả người. Hiện tại xem ra, giả mạo mộ tổ hỉ tổ sĩ còn dự định lệnh tà thần cũng cùng nhau buông xuống. Bình thường thần linh buông xuống, còn có thể dùng kiếm hai lưới để hình dung. Dù sao hắn nhóm mục đích chủ yếu vẫn là vì tranh đoạt nhân gian hư hỏa tín ngưỡng. Tà thần một khi buông xuống, liền hoàn toàn khác biệt. Vậy đối với nhân gian mà nói, sẽ là một hồi hai nạn đáng sợ. Bình thường thần linh còn có thể tuân theo chăn nuôi chi đạo biết được tiết kiệm. Tà thần có thể cũng sẽ không nghĩ đến xa như vậy. gần như mỗi giờ mỗi khắc đều ở vào hỗn loạn tư duy bên trong hạt nhóm chỉ có thể tuân theo bản năng dục vọng điều động tao bắt cá vì nhân gian mang đến một hồi cực hạn kinh khủng từ đó hấp thu sinh linh sợ hãi vân vân đều không coi là cái gì không hợp thói thường sự tình điểm này từ những cái kia tín ngưỡng tả thần điên cuồng tín đồ chỗ làm ra điên cuồng cử chỉ liền có thể nhìn ra ở xa bên kia bờ đại dương phiêu lượn quốc cái kia tràn đầy tự do khí tức quốc gia liền phát sinh qua hơn xa cùng nhau tả thần tế tự hoạt động không ngoài dự tính mỗi một lần tế tự cũng là một hồi cực kỳ kinh khủng huyết tinh thể yến sợ hãi hóa niệm ác nghiệm cũng là tả thần yêu thích đồ an. Tế tự người cũng sẽ thu hoạch được từ nơi sâu xa tà thần ban thưởng ân. Phần lớn cũng chính là tà thần vô ý thức bị trao đổi một kia không đáng kể khí tức, đem bọn hắn đã biến thành vạn vèo quái vật. Giống như vậy tồn tại, liền đã không thể tính là loài người. Tâm linh của bọn hắn cũng sớm đã bị tà thần ô nhiễm, linh hồn cũng đã nhiễu sóng. Cũng không phải từ tự thân tới lực khống chế lượng, chỉ là bị tà thần sức mạnh thúc dục khơi lỗi mà thôi, các ngươi nói, có thể bố trí xuống dạng này kinh thiên kế hoạch, chiếm nắm giữ anh đạo vô số năm dạ tâm hạng người. Hội ca nguyện, đợi đến thần linh buông xuống, tiếp đó bị người khác chúa thể chính mình vận mệnh a. đường tam tàng thâm thúy trong con người có tinh quang lóe lên nhìn về phía hai nữ hỏi dạng này một vấn đề làm sao có thể tô tiểu nhiễm không cần suy nghĩ liền lập tức trả lời thà làm đầu gà không làm đối phượng đạo lý này ai cũng thạo a liễu mậu yên cũng là gật đầu nói không có ai hội nguyện ý tại có thể làm hoàng đế dưới tình huống đi cho người khác làm cầu a không sai có thể làm hoàng đế lại có ai hội nguyện ý làm cầu đâu đường tam táng như có điều suy nghĩ cảm khái nói tiên phàm ngắn cách nhân gian bên ngoài mạn tiên thần vật hẳn là không có năng lực tới người uy hiếp ở giữa tu sĩ bằng không viêm quốc tu sĩ sớm liền trở thành những cái kia tiên nhân nhóm cho săn. Anh đạo hàng thần kế hoạch, có lẽ rất sớm phía trước cũng đã bắt đầu. Dạ mạ mổ tổ hỉ tổ si loại tồn tại này, có thể căng nguyện tiếp tục thi hành, dẫn đạo thần linh bông xuống. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Không có ai hội nguyện ý. Trên đầu của mình, đột nhiên liền đạp lên một cái chân to. Cho dù là phật môn những cái được gọi là tín đồ trung thành cùng tu sĩ, cũng là cũng giống như thế. Thật coi Phật Đà xuất hiện tại nhân gian, e rằng không thể nhất đủ tiếp chịu. Vừa vặn chính là phật môn đệ tử a. Đường Tam Táng khỏe miệng phát họa lên một tia nụ cười đùa cợt. Trong lòng đã ẩn ẩn có một đáp án. Một cái. đối với thường nhân mà nói cực kỳ điên cuồng đáp án phệ thần phệ thần mà không phải là thí thần ý nghĩ này một khi xuất hiện đường tam táng cơ hồ liền khẳng định xuống giả mạ mồ tổ hỉ tổ xì si ra hỏa này dạ tâm lớn đến kinh người thường nhân chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tình, thậm chí cảm thấy được đại nghịch bất đạo tồn tại hắn chẳng những suy nghĩ hơn nữa còn điên cuồng bắt đầu kế hoạch của hắn Thuận nước đẩy thuyền chủ đạo hàng thần kế hoạch tiến hành cái này bất quá chỉ là hắn bước đầu tiên giả mạ mồ tổ, Hi tổ si chân chính muốn làm mà khác một ít thủ đoạn đặc thù tới phệ lấy thần linh sức mạnh cũng chính vì hắn cái này mục đích thật sự. Cho nên, nơi nào còn cần đến quản hắn là cái gì thần linh? Chính thần, ta thần, ngược lại đều chẳng qua là sức mạnh tượng trưng mà thôi, không có có bất kỳ gì khác đến nỗi. Vì cái gì Dạ Mã Mộ Tổ Hỉ Tổ Sĩ si, có được phệ thần sức mạnh đường tam táng ngự tới, cùng Dạ Mã Mộ Tổ Hỉ Tổ Sĩ si có thể phân hóa ra lẻ loi hoàn chỉnh linh hồn năng lực, thoát không ra quan hệ đương nhiên, càng trọng yếu hơn một cái nhân tố là, chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, cho dù là bọn hắn thần linh, thực lực cũng là tại Mạn Thiên Thần Phật ở trong, căn bản vốn không nhập lưu tồn tại. Trong đó, còn có không ít cũng là lăn lộn ngoài đời không nổi, bị thúc ép chạy trốn tới anh đạo đi. xem như thần linh ở trong cấp độ thực lực cực kỳ thấp hèn một nhóm kia có thể vừa vặn cũng là bởi vì như thế mới có thể cho giả mạ mộ tổ hỉ tổ xỉ phệ thần cơ hội đường tam táng ánh mắt lại lần nữa rơi xuống cái kia danh sơn đỉnh tiên nhân điện bên trên bỏ qua đạo kia đang từ tiên nhân điện cực tốc hướng chính mình sở tại chỗ đánh tới thân ảnh thiên nhân điện bên ngoài bao vây cái kia cổ quái khí tức vô cùng có khả năng liền là tới từ thần linh bởi vậy suy đoán chân chính giả mạ mộ tổ hỉ tổ xỉ vô cùng có khả năng đã tiếp xúc đến anh đạo thần linh hơn nữa lấy được vào tay hắn nhóm sức mạnh quả nhiên giống dạ mã mổ tổ hì tổ si dạng này lao hồ ly không có mấy cái là đơn giản mặt hàng đường tam táng bất đắc dĩ thở dài thu hồi ánh mắt nhìn hướng người tới mặt mũi hiền lành nhưng lại toàn thân khí bẩn hoành sinh lao tăng nếp nhăn răng đầy trên mặt mang theo âm u lạnh lẽo dâm tàn nụ cười ánh mắt rất có xâm lược tính chất đánh giá đường tam táng chuẩn xác mà nói là đang quan sát hai nữ bao quát đường tam táng trên lưng tiểu thất cùng với tiểu thất đỉnh đầu tiểu trồn bất quá làm lao tăng ánh mắt rơi xuống đại hồng trên người thời điểm nhưng là theo bản năng trốn tránh yên kỵ cái tiêu chí dương trí cương khí tức đối với hắn như vậy toàn thân dơ bẩn tồn tại mà nói khắc chế tính chất trực tiếp kéo căng a di đà phật lao tăng bất giới gặp qua các vị thí chủ lao tăng con mắt có chút nhất chuyện không biết đánh cái gì chủ ý ý cười đẩy mặt hướng về đường tam táng mấy người chào hỏi đường tam táng một đôi tệ nhãn cũng đồng dạng rơi vào lao tăng trên thân ánh mắt của hắn tại đối phương không thể phát giác dưới tình huống xem thấu lao tăng linh hồn hiểu rõ hắn bản nguyên lập tức đường tam táng khỏe miệng có chút dương lên giác mạ moto hitoshi dám can đạm phệ thần bí mật hắn đã là biết được nam Cảm tạ kỳ cùng Cam Miêu Tú Nhi cùng vai triệu hoán, vạn phần cảm tạ. Yêu thương ngươi trục trụt, chương 355, ngươi thần thông rất luận lấy ra a ngươi. Chương 355, ngươi thần thông rất luận lấy ra a ngươi. Danh sơn dưới chân, Bất giới lao tăng, sắc mặt có chút không đẹp mắt như vậy. Trước mặt trẻ tuổi tăng nhân, chính mình như thế thân mật chào hỏi, hắn lại một điểm phản ứng cũng không có, may may không có coi mình ra gì dáng vẻ ánh mắt càng là không lọt vào mắt chính mình, hoàn toàn đắm chìm cùng chính hắn thế giới bên trong. Không thể nhịn, Bất giới lao tăng, danh xưng bất giới, liền là có bách không cấm kỵ tuy tâm sở dụng chi ý đã từng, bất giới lao tăng còn chưa bị Dạ mạ mộ tổ hỉ tổ si chấn áp thời điểm. tại anh đảo bên trong, đó cũng coi là gọi là được danh hào, nhường vô số yêu tà quỷ vật đều kính nhường ba phần tồn tại. khi hắn trưởng thành đến pháp tướng cảnh trở lên thực lực sau đó, Dạ mạ mụ tổ hỉ tổ si xuất hiện, phá vỡ bất giới lao tăng, muốn làm gì thì làm sinh hoạt trạng thái, lấy cực kỳ cường thế tư thái, đem hắn chấn áp. hơn nữa phong ấn tại Dạ mạ mụ tổ hỉ tổ si thể nội, thẳng đến bây giờ, bất giới lao tăng mới có thể trùng hoạch ngắn ngủi tự do. thực lực của hắn cũng đã xưa đâu bằng nay. Dạ mạ mộ tổ hỉ tổ xỉ thể nội tuy nói là chân áp nhưng cũng cho bất giới lao tăng mang đến rất nhiều chỗ tốt nhất là cái kia tựa hồ nguồn gốc từ anh đạo thần thoại bên trong một vị nào đó phật đà khí tức bằng vào cố khí tức này vận dưỡng bất giới lao tăng theo thời gian trôi qua thực lực từ tối sơ bất quá vừa mới siêu việt pháp tướng cảnh dung đạo cảnh nhảy lên trở thành bây giờ nửa chân đạp đến vào trường đạo cảnh cường giả thậm chí bởi vì quanh năm tháng dài thu nạp cái kia thần bí phật đà khí tức hắn cùng với tôn này phật đà ở giữa cũng tựa hồ sinh ra liên hệ nào đó có thể trình độ nhất định mượn nhờ tôn này thần bí tồn tại vĩ lực dạ mạ mộ tổ hỷ tổ xỉ sở dĩ nhường bất giới phía trước đến sò xét sức mạnh chính là ở đây 6. ừ bất giới lao tăng lạnh dên một tiếng mặt mũi hiền lành trên mặt trong nháy mắt khắp nơi đóng băng lạnh leo xem ra các vị thí chủ là không nhìn chúng lao tăng không muốn cùng lao tăng kết xuống một phen thiện duyên không kết thiện duyên chính là hưởng phí bẩn tăng một phen hào tâm lao tăng hảo tâm của ta cũng không phải tốt như vậy của phụ bất giới lao tăng giống như là cái diễn viên như thế tự mình tự lẩm bẩm cả ngươi hát vụ điên cuồng tràn ngập ra vậy do cực hạn ô hế biến thành khí thức phản phất có thể câu lên nhân loại đáy lòng hết thể dục vọng mỹ nhân tiền tài quyền hạn trường sinh, hết thảy cũng giống như ảo ảnh trong mơ giống như hiện lên cái kia trong hắc vụ a di đà phật bất giới lao tăng khỏe miệng lộ ra âm trầm nụ cười tụng niệm một tiếng phật hiệu quỷ dị hắc vụ trong nháy mắt bao phủ quanh mình không gian tại tô tiểu nhiễm đại nam hải rửa sạch công kích đến đã sớm hóa thành một vùng phế tích danh sơn dưới chân theo hắc vụ tràn ngập bao phủ trong nháy mắt giống như cải thiên hoán địa giống như đã biến thành một bộ hoàn toàn khác biệt bộ dáng tiểu chi nhục lâm dương cột trạm trổ kim sơn ngân hải hoàng dâm vô độ tóm lại nhân loại có thể nghĩ tới hết thể bởi vì dục vọng mà khát vọng đồ vật ở nơi này huyễn tượng bên trong đều nhất nhất lộ ra hơn nơi chủ động đưa đến trước mắt không hề nghi ngờ một khi bị một loại trong đó cám dỗ kết cục chắc chắn là vô tận trầm luân trở thành dê đợi làm thịt thần thông thuật pháp phân loại vạn vạn tiên tiên không hoàn toàn giống nhau có có thể kim cương bất hoại vạn cổ bất diệt có có thể hoành đao đánh gãy uyên một kiếm cách một thế hệ còn có chính là giống như bất giới lao tăng như vậy quỷ quân hung hiểm huyễn tượng chi pháp chiêu thức như vậy đã không có vô địch phòng ngự cũng không có kinh người sức công phạt nó thắng ở âm hiểm quỷ quyệt khiến người ta khó mà phòng bị chính diện đánh tới thần thông thuật pháp còn có thể nghĩ biện pháp đi chống cự đi phòng ngự nhưng này giống như vốn là hư hảo vô hình vô tướng đồ vật chỉ đang câu lên sinh linh dục vọng của nội tâm cơ hồ chỉ cần là sống linh cơ hồ liền khó thoát dục vọng hai chữ gò bó bất luận mỹ hảo hay là âm u chẳng ai hòa mỹ thần cũng là như thế có chút ý tứ đối ở trước mắt bất giới lao tăng cũng không có cái gì hứng thú đường tam táng sau khi thấy một màn này trong mắt lướt qua một tia cảm thấy hứng thú màu sắc tên trước mắt yếu thật sự rất yếu tại tiến giai vãng sinh quả vị sau đó đường tam táng thực lực đã sinh ra long trời lở đất biến hóa lấy hạ khắc thượng đối với hắn mà nói vốn là như cùng ăn cơm uống nước như thế chuyện dễ dàng cùng cảnh giới tranh chấp hắn tự nhiên là không nhắc lên được hứng thú quá lớn bất giới lao tăng một chiêu thức này nhưng là đưa tới đường tam táng mấy phần hứng thú trước mắt lao già này tràn đầy ô hế cùng phật môn rất nhiều đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử khác biệt bất giới vậy thì là tiểu nhân thật đem muốn làm gì thì làm phát huy đến thực hạn muốn cái gì vậy thì bằng vào thực lực bản thân đi thu hoạch cái gì cũng chính vì vậy bởi vì hắn vị trí tại anh đảo cái này hình quái dị trong quốc gia đối với dục vọng hai chữ bất giới có rất sâu lý giải cho nên sáng chế ra cái môn này đặc biệt quỷ quệt thủ đoạn hoặc tâm xương mù đây là đường tam táng vì đó lấy danh tự nhìn xem bên cạnh hai nữ đã là mặt mũi tràn đầy mê mang ánh mắt đờ đẫn trạng thái liền có thể biết được cái này hoặc tâm xương mù chỗ lợi hại ẩn đương nhiên càng nhiều nhân tố ở chỗ hai nữ dị năng giả thân phận tu sĩ tu hành càng tu tâm khổ tu vài năm mới có thể chiếm được một thân thực lực mà dị năng giả lại phản phất thiên chi sủng nhi như thế có thể rất thoải mái để thăng thực lực của mình có được tất có mất không phải ai đều có thể giống như thương nhạc tiểu đạo sĩ như thế có một khỏa xích từ tri tâm không dễ dàng động tâm vì ngoại vật tâm cảnh thiếu hụt chính là dị năng giả vấn đề lớn nhất vô luận tư tuấn phong vẫn là hai nữ hay là ban đầu ở đường ra chấn gặp phải cái kia giã tâm bừng bừng thành chủ cũng là như thế tu hành giao dịch tu tâm khó khăn câu nói này cũng không phải ăn không nói vô ích hoặc tâm xương ngủ chiêu thức như vậy đối đãi dị năng giả quả thật coi là thiên khắc năng lực bên hai chuyến đến liễu ngậu yên mang theo ngượng ngùng nhưng lại mong đợi âm thanh hô hoán tam táng đệ đệ ân không có người biết ánh mắt đờ đẫn liễu mộng yên lại tại huyễn tượng bên trong thấy được chút cái gì thứ kỳ kỳ quái quái mà xem như bị huyễn tượng nhân vật chính đường tam táng khỏe mắt có chút run rẩy, dư quang đạo qua tô tiểu nhiễm liền thấy tiểu la lị này sắc mặt dần dần biến hạn tải một miệng không rõ lẩm bẩm phái đại tinh các loại thơm ảo tối tam từ ngữ. trông thậy vào chính các nàng tỉnh táo lại đoán chừng là khả năng không lớn đường tam táng bất đắc dĩ thở dài nhẹ nhàng vỗ tay cái độ ba thanh âm thanh thúy vang lên sen lẫn đường tam táng tự thân đặc biệt phật ý hai nữ trong nháy mắt từ huyễn tượng bên trong giật mình tỉnh giấc thử liễu mộng yên không có hình tượng chút nào liếm môi một cái cảm thụ được bị ôm vào trong ngực tam táng đệ đệ cánh tay ân quả nhiên thực tế tam táng đệ đệ là không thể nào như vậy chủ động truy cầu chính mình nghĩ như vậy thật đúng là có chút hơi thất vọng a một bên từ huyễn tượng bên trong tỉnh lại tô tiểu nhiễm có chút không hừng lắm hoàn cảnh bên trong nàng đang muốn không chút kiên kỵ đối anh đảo tiến hành chính nghĩa thẩm phán kết quả liền bị đánh gãy. đây hết thảy nhìn như dài dằng dặc trên thực tế vẹn, vẹn cũng liền mấy giây mà thôi xem như hoặc tâm sương mù trường khống giả bất giới lao tăng nhưng là sắc mặt khó khăn thấy được cực hàng người. người. trong lúc nhất thời, hắn lại là không biết nên như thế nào biểu đạt kiếp sợ của mình cũng khó có thể tin. hắn rất muốn hỏi một câu chẳng lẽ ngươi hòa thượng này quả thật liền không có dục vọng ai như vậy? cũng không giới lao tăng bản tâm nhưng lại nói cho hắn biết chính mình, cái này thế giới bên trên tuyệt đối không tồn tại chân chính vô dục vô cầu người. tất nhiên không có, như vậy đối phương lại là như thế nào làm đến? tại chính mình lĩnh vực bên trong, mảy may đều không chịu ảnh hưởng đây này. thân là đã nửa chân đạp đến vào trường đạo cảnh bất giới lao tăng đối với mình cái này độc môn bí thuật có tuyệt đối tự tin. dù là là chân chính trưởng đạo cảnh bất giới lao tăng. cũng tự tin có thể khiến cho nghi ngờ nháy mắt, không sai, chính là nháy mắt. tự tin đó cũng là thật vậy tự tin, cũng là xây dựng ở trên thực lực tự tin. có thể lệnh trời trung vi là lệnh trời, không vào trường đạo, cuối cùng làm kiến hồi. có thể ảnh hưởng trước mắt thời gian, cũng đã đầy đủ nhướng bất giới lao tăng cảm thấy tự ngạo kiêu ngạo đáng tiếc là, hắn cũng không biết. trước mắt cái này phong thần như ngọc trẻ tuổi tăng nhân, đã có một đao trọng thương trường đạo cảnh cự phách kinh khủng chiến tích, bằng không mà nói, hắn đã sớm đặc biệt chạy trốn, tuyệt đối sẽ không mang theo nửa chút do dự cái chủng loại kia. thần thông không sai, vô cùng thực dụng. có thể xưng rất tốt chàng không thần thông mặc dù tính hạn chế vẫn như cũ rất lớn bất quá phật gia ta vẫn rất xem trọng dù sao một môn thành thục thần thông là cần phải không ngừng hoàn thiện đối mặt thở hồn hển bất giới lao tăng đường tam táng không có làm thấp đi cũng không có trào phúng mà là phi thường bên trong chịu đánh giá khen đứng lên một màn như vậy trực tiếp làm cho bất giới lao tăng ngược lại là không hiểu ra sao sắc mặt một mảnh mờ mịt lại là không biết nên như thế nào nói tiếp mới tốt cùng bất giới lao tăng mờ mịt khác biệt biết rõ đường tam táng tính khí hai nữ ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ cân nhắc ở trong lòng hơi phân tích một phen đường tam táng mấy câu nói này ý tứ lập tức cho ra một cái kết luận ân đại khái ý tứ hẳn là ngươi đổ vật rất tốt phật ra ta nhìn chúng cho nên nó là của ta quả nhiên đường tam táng trên mặt mang hạt tiện nụ cười nói tiếp ngươi thần thông rất tốt rất nhuận phật gia ta nhìn chúng cho nên lấy ra a ngươi làm ba ung dung trung vang vang vọng bạc cổ khiếp người thân hồn phá vỡ nhân thể ra thần thông kim trung cháo ưu minh cổ trung hình thái trong nháy mắt hiển hóa thôi động, vang dội tiếng trung vang lên máy mắt Bất giới lao tăng cơ thể đột nhiên cứng đờ, thể nội thần hồn đều tại cổ sức mạnh kinh khủng kia phía dưới rung động bắt đầu chuyển động. Vô hình tiếng trung gia thân cũng không tinh tu nhục thân chi lực bất giới lao tăng, lại cũng tốt xấu là hóa đạo cảnh cấp bậc lục thân. Nhưng tại cái này đường tam táng toàn lực thúc dục u minh cổ trung tiếng chuông phía dưới, giống như bụi trần giống như phai mở tản đi. Ngáy mắt thời gian, khí thế hùng hổ mà đến bất giới lao tăng, Liên chỉ còn lại đờ đẫn thần hồn rơi tại chỗ sáu, danh sơn chi đỉnh, thiên nhân điện trong thần cung, bộ tổ hỉ tổ xì nhắm mắt dưỡng thần trạng thái trong nháy mắt bị phá. Trên mặt của hắn. tràn đầy vẻ giận dữ phế vật, làm sao sẽ nhanh như vậy, liền nhục thân vỡ diệt, đường tam táng, hòa thượng này tốc độ phát triển, quả thật liền khủng bố như vậy a, liền để cho ta nhìn một chút, ngươi cái tên này đến cùng cất giấu chút cái gì bí mật, âm trầm thoại âm rơi xuống, dạ mạ mổ tổ hỉ tổ si hai con người khép lại, vô ý thức liền muốn muốn trực tiếp xóa đi bất giới lao tăng ý chí, tự mình trưởng khống hắn thần hồn, kết quả, vừa đem lực chú ý thay đổi vị trí đi qua, cũng chỉ gặp một tòa vô thượng phật quốc, từ trên trời giáng xuống, phật quốc bên trong đến hàng vạn mà tính tăng nhân, sa Ngày đêm phát sướng, uy danh Hạo Đãng, Phật pháp khôn cùng. Dù là lấy giả Ma Mộ Tổ Hỉ Tổ Sĩ nhập chủ bất giới lao tăng cái kia một tia ý chí, cũng ở đây Phật quốc buông xuống máy mắt, cũng vì đó thất thần. Ngay sau đó, kinh khủng chấn áp chi lực đánh tới. Chỉ là một đạo hóa đạo cảnh thần hồn, căn bản khó thoát Phật quốc chấn áp. Cảm thụ được cái kia một tia ý chí cùng tự thân ở giữa liên hệ, trực tiếp bị chém đứt. Giả Ma Mộ Tổ Hỉ Tổ Sĩ sắc mặt lúc trắng lúc xanh đối với đường tam tăng cái này cổ quái ra hỏa, bất chi bất giác ở giữa, hắn đều có chút kiến kỵ. Liên trường đạo cảnh cự ma Dạ mạ mổ tổ hỉ tổ si đều đưa hắn coi là vật trong bàn tay mà thôi danh sơn dưới chân tiểu hòa thượng xuất hiện nhường dạ mạ mổ tổ hỉ tổ si trong lòng không hiểu liền hoảng hốt thành sự phía trước thường thường đều sẽ biến cố lan tràn đường tam táng chính là bản tọa thành đạo trên đường trở ngại a Dạ mạ mổ tổ hỉ tổ si che lấp trên mặt lộ ra một tia nụ cười dữ tợn ha ha liền xem như thiên đại trở ngại cũng không thể nào chống lại thần linh chi lực bất dối lao tăng tại bản tọa thể bên trong luẩn dưỡng nhiều năm thu nạp anh đạo chân phật khí tức cũng sớm đã ẩn có một tí phật đà chân lý liên để bản tọa xem ngươi có thể hay không chịu được thần linh phản a? âm trầm tiếng cười, quanh quẩn tại thần cung bên trong, bốn bề vắng lặng tiên nhân điện bên trong, phản phất có được từng đôi mắt mở ra, dùng tinh dập ánh mắt, nhìn về phía danh sơn dưới chân ân, đã đem bất giới lao tăng, chân áp vào trưởng trung phật quốc đường tam táng đột nhiên múa mày, sắc mặt có chút có chút kinh ngạc nhìn về phía trên đường chân trời, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác tại anh đảo thiên ngoại, có nhất tôn tồn tại cường đại, theo dõi chính mình, là bởi vì cái này ra hỏa, đường tam táng trong lòng có chút suy chắc, ánh mắt nhìn xuống trưởng trung phật quốc bên trong bất giới lao tăng, cùng với những cái khác bị áp tại phật quốc nội các tăng nhân khác biệt. gia hỏa này lại còn tại chống cự lấy Phật Quốc chi lực xâm nhập hắn sở dĩ không có bị trong nháy mắt đồng hóa trở thành Phật quốc tăng nhân ở trong một thành viên nguyên do đúng là hắn trên thân chỗ tràn ngập ra thuộc về thần linh khí tức có duyên Đường Tam Táng niết miệng lên một tia cười lạnh coi như là chân chính thần linh vào Phật gia ta trưởng Trung Phật quốc vậy cũng phải cho ta của lại thoại âm rơi xuống trưởng Trung Phật quốc bên trong nhất tôn Âu kim hỗn hợp thật Phật tại trên bầu trời hiện hiện ra chính là Đường Tam Táng vô diện sát sinh Phật pháp tướng theo sát sinh Phật pháp tướng xuất hiện Đường Tam Táng đang muốn lợi dụng pháp tướng chi uy. Trấn áp bất giới lao tăng thể nội thần linh khí tức thời điểm. Quỷ dị một màn, xuất hiện đó thuộc về thần linh khí tức, tại sát sinh Phật pháp tướng xuất hiện ngay mắt, lại là trong nháy mắt ngay tại chỗ phai mở. Liên một tơ một hào tồn lưu vết tích, đều biến mất không còn tăm tích. Danh sơn dưới chân đường tam táng đồng dạng bén nhạy phát ra được, đến từ anh đảo thiên ngoại cái kia cố như có như không ánh mắt, cũng tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy ân. Càng thêm hình tượng tới nói, thiên tiêu càng giống là sám xịt chạy trốn bầy. rốt cục vẫn là đổi kịp đổi mới, không xin nghỉ hai hợp một trường tiết dâng lên, chưa vị cực kỳ ngủ ngon, chương 356, hàng thần chi khác. cuối cùng sắp tiến đến chương ba hàng thần chi khắc cuối cùng sắp tiến đến phát giác được sát sinh phật khí tức, cho nên trực tiếp chuẩn a đường tam táng khỏe môi miết lên mấy phần vẻ đắm chiêu tự lẩm bẩm anh đạo thiên ngoại tôn này thần linh rất rõ ràng không thể nào hội e ngại chính mình như thế một cái liền trưởng đạo cảnh cũng chưa tới người bình thường có thể quả quyết như thế chuẩn đi thậm chí liền danh sơn chi Đỉnh, tiên nhân điện bên trong thuộc về hắn khí tức, đều trực tiếp tiêu tán vừa vặn chứng minh gia hỏa này hoặc là trước đây sát sinh phật tàn sát bên trên cực lạc thế giới người chứng kiến hoặc là chính là kinh nghiệm bản thân người Sát sinh vật đáng sợ, tại vị này thần linh tâm lý lưu lại không thể xóa nhòa kinh khủng ấn tượng, đến mức vẹn vẹn chỉ là sát sinh vật pháp tướng hiện hóa. Liên để hắn cả kinh quả quyết trốn đi, không có mảy may do dự. A Đường Tam Táng khẽ cười một tiếng, trong con mắt mang theo vài phần nhiều hứng thú chi sắc. Hắn ngược lại là hiếu kỳ, dạng mạ bộ tổ hỷ tổ sĩ kiến thức đến tình huống như vậy sau đó, lại sẽ làm phản ứng gì đâu? Là kinh ngạc, sợ hãi đâu? Vẫn là lo nghĩ, e ngại đâu? Chính như Đường Tam Táng sở liệu, danh sơn chi đỉnh, thiên nhân điện bên trong. dạ mạ mô tổ hỉ tổ si sắc mặt liền như là bảy sắc cầu vồng như thế biến ảo không ngừng thân thể đều có chút nhỏ nhẹ run dày lên đã từng ra sức như vậy ủng hộ với hắn khát vọng bông xuống đến nhân gian tới anh đạo phật đà rút lui rút lui được gọi là một cái dứt khoát quả quyết gọn gàng trong cơ thể hắn thuộc về tôn này phật đà sức mạnh đã biến mất không còn tam tích liền muốn cùng hắn lại lần nữa bắt được liên lạc đều không có nửa điểm phản ứng giống như là gọi điện thoại tới đối phương trực tiếp kéo hắc tiếp đó đem điện thoại đều vứt cái chủng loại kia không thể lý tỉ, hoàn toàn không thể lý tỉ. làm giả mạ mổ tổ hỉ tổ xỉ thao tung bất giới lao tăng cái kia một tia ý chí bị chấn áp ma diệt sau đó hắn liền bắt đầu chờ mong chờ mong thuộc về phật đà thần linh khí thức buộc phát ra cường đại vi năng phản vệ đường tam táng thần linh không thể nhục đường tam táng chấn áp bất giới lao tăng không có vấn đề có thể tính cả bất giới lao tăng thể nội thần linh khí thức cùng nhau chấn áp cái này tất nhiên sẽ dẫn đến đáng sợ phản vệ thiên ngoại thần linh cũng có thể ở một mức độ nào đó mượn nhờ bất giới lao tăng thể nội thuộc về hắn khí thức mượn lực cho hắn vốn cho rằng một hồi thần linh phát huy hàng phạt tại phạm nhân tiết mục sẽ xuất hiện kết quả lại là người bình thường lông tóc không thường, thần linh ngược lại xám xịt chạy trốn giác mạ mô tổ tổ si tâm lý có thể nói là ngũ vị trần tạp tức phẫn nộ lại sợ hãi giận là mẹ nó đường đường thần linh thế mà bị một phạm nhân bị hụ chạy sợ chính là đường tam táng trên thân e rằng có không thua gì bí mật của mình giác mạ mô tổ tổ si bí mật là cái gì tự nhiên là cùng thần linh thoát không ra quan hệ đường tam táng có thể trực tiếp hụ chạy anh đạo phật đà chẳng phải là mang ý nghĩa phía sau hắn chỉ sợ cũng đứng càng cường đại hơn thần linh tôn này thần linh có lẽ cũng đồng dạng có có thể ảnh hưởng nhân gian năng lực càng như vậy muốn, dạ mạn ngộ tổ hỉ tổ xì sắc mặt, cũng càng phát khó coi. mai đến, hắn ánh mắt có chút ngốc trệ, sắc mặt trong nháy mắt biến không hề bất tầm, trong con mắt tràn đầy lạnh lùng miệt thị chi ý hư. hư lạnh một tiếng sau đó, dạ mạn ngộ tổ hỉ tổ xì trong miệng phát ra cùng hắn bình thường hoàn toàn thanh âm bất đồng nói, buông xuống vật chứa mặc dù không rất hoàn mỹ, nhưng cũng miễn cưỡng đầy đủ. gia tốc tiến trình a, huyết tế toàn bộ ánh đạo, chúng ta liền có thể mượn từ vật chứa buông xuống càng nhiều sức mạnh hơn. muốn vật cái kia hèn yếu gia hỏa, nhát như chuột, bị nhất tôn viên quốc thần linh liền dọa đến chạy trối chết. bất quá như vậy cũng tốt, thiếu đi nhất tôn thần linh. Người tương lai ở giữa hương hỏa, tín ngưỡng, sinh linh sợ hãi, oán nghiệm, cũng sẽ thiếu một cái chia ăn hạng người. Không sai, thiếu đi muôn vật, chúng ta liền có thể nhiều kiếm một chén canh. Kiệt kiệt kiệt, ta đã không thể chờ lợi. Giết, giết, tiên huyết, sợ hãi, huyết đục, linh hồn, ha ha ha. Giả Mạ Mộ Tổ Hỉ Tổ si thể nội một đạo lại một đạo hoàn toàn thanh âm bất đồng vang lên. Tham lam, gian ác, thần thánh quang huy, phức tạp hỗn loạn khí tức cũng là từ trong cơ thể của hắn điên cuồng đổ xuống mà ra. Sau một lát, Giả Mạ Mộ Tổ Hỉ Tổ hơi ánh mắt đỏ đẫn lần nữa khôi phục thần thái không sai. Dù là cái kia tiểu hòa thượng sau lưng, đồng dạng đứng thần linh, có thể thì tính sao? Bản tọa trên thân, chiếm cứ đâu chỉ nhất tôn thần linh, muốn ngăn cản bản tọa kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, tuyệt không thể nào. Dạ mạ mồ Tổ Hỉ Tổ xi trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Lập tức, trong cơ thể của hắn, đột nhiên rũ ra từng cái cánh tay. Cả người trong nháy mắt hiện ra một loại cực kỳ khủng bố, quỷ dị bộ dáng. Sau một khắc, một đạo lại một đạo quần áo cách ván mặc, linh hồn khí tức, đều hoàn toàn khác biệt thân ảnh. Từ Dạ Ma Tổ Hỉ Tổ xi thể nội, không ngừng trôi ra. thiên nhân điện bên trong, thuộc về thần linh khí tức. lập tức càng phát nồng nặc. Nếu có anh đảo tu sĩ, hay là yêu tà quỷ vật ở chỗ này, át hẳn có thể nhận ra. Cái này lần lượt từng thân ảnh, rõ ràng chính là đã từng biến mất ở anh đảo bên trên rất nhiều thiên phú chắc tuyệt hạng người. Bắt đầu đi, huyết tế anh đảo. Dạ mạ mù tổ hỷ tổ si khí tức trong người, bây giờ yếu không ít. Có thể trong mắt của hắn, nhưng là lộ ra thần sắc hưng phấn. Vì một ngày này đến, hắn chờ đợi, nhân mại quá lâu quá lâu. Bây giờ, cuối cùng tức sẽ nên đón thu hoạch thời khắc. Thiên nhân điện bên trong lần lượt từng thân ảnh. trên mặt cũng đều mang theo cùng dạ mạ mộ tổ hì tổ sỉ gần như giống nhau như lúc thần thái nụ cười lập tức quay người rời đi dạ mạ mộ tổ hỷ tổ sỉ chính mình nhưng là đem ánh mắt rơi vào dưới lòng bàn chân ánh mắt thẳng tới danh sơn lòng đất cái tia quần cuộn trong nham tương ở đó nham tương phía dưới có một cái chân chính trưởng đạo cảnh sinh linh bị cầm tù chấn áp ở trong nham thạch năm tháng dài đằng đẵng chấn áp cùng cầm tù đã sớm nhường cái tia sinh linh mạnh mẽ trong lòng sinh ra vô tận bạo ngược cùng oán hận một khi xuất thế tất nhiên sẽ nhắc lên một hồi đáng sợ gió tanh mưa máu bất quá dưới mắt nhưng là phóng thích người này tốt đẹp thời cơ để nó đi dây dưa kéo lại cổ quái kia hòa thượng hiển nhiên là một cái rất tốt lựa chọn dạ mạ mồ tô Hỉ tổ si mười phần có khéo mắt nhìn thấy liền sắp tới hắn mong đợi thời khắc càng là thận trọng đến cực hạn có thể không thân tự xuất thủ đi đối phó toàn thân tràn ngập cổ quái đường tam táng vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không bước lên nửa điểm phong hiểm không có mảy may do dự dạ mạ mồ tô Hỉ tổ si trong tay bóp lấy phát ấn tiên nhân điện rất nhiều cung điện trong nháy mắt phóng ra ánh sáng vô lượng huy. Quang huy hình thành rất nhiều minh văn phát trận tại dạ tô Hỉ tổ si giải khai phía dưới trục vừa tiêu tán Loco. Loco. Danh Sơn bên trong, nham tương trong nháy mắt này, điên cuồng sôi trào lên. "Giống ba." Chấn thiên tiếng gào thét, xuyên thẳng trời cao, đánh tan mây đen đầy trời. Hưu nóng khí lưu hoàng, phản phất muốn đem cả vùng đều cho hòa tan đồng dạng, phun ra ha ha ha. "Rất tốt, càng là nóng nảy bạo ngược thì càng có thể trợ giúp bạn tọa thực hiện mục đích ta. Thiên nhân điện bên trong, Dạ Ma Moto tô shi cười lạnh một tiếng. Trong tay pháp quyết lưu chuyển, sừng sững ở Danh Sơn đỉnh tiên nhân điện, trực tiếp lên phía Hắc ám phía chân trời, biến mất ở dưới bầu trời đêm năm. Chương 357: Huyết tế. Chương 357: Huyết tế. anh đảo vốn là từ từng mảnh từng mảnh hòn đảo hình thành quốc gia tứ diện hoàn hải dưới bóng đêm ai cũng sẽ không chú ý tới băng lanh nước biển bên trong xuất hiện vô số quỷ dị minh văn bao phủ toàn bộ anh đảo xung quanh trên đường chân trời đậm đà hoán niệm hóa thành mây đen cũng là bao phủ toàn bộ anh đảo rất khó có người có thể phát giác mắt thường vô pháp phát giác hoán niệm cũng tại lạng yên không tiếng động phát sinh một ít biến hóa nhìn qua giống như là hóa thành tám đầu đốn lượn vô tận xúc tu đồng dạng thăng đến phía chân trời ẩn thân tại mây đen bên trong tiên nhân điện thản ra ưu ám quan mang nó giống như là một khoảng tâm dẫn dắt đến tòa nào đó bố trí đã lâu trận pháp bắt đầu phát huy ra hắn tác dụng vốn có thiên địa ở giữa cồn phong gào thét bùi mù cuồn cuộn trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một cỗ mùi nguy hiểm trong lúc nhất thời anh đảo phía trên hết họ tiếng kêu thảm thiết cũng vì đó thoáng an tĩnh không thiếu âm thầm ẩn dạ tổ các thành viên cùng với bạch cốt bồ tát bọn hắn cảm thụ được thiên địa nguy biến sắc mặt dần dần ngưng trọng lên chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy mặc dù không rõ ràng lắm anh đảo mắt xuống đến cùng là ra cái gì tình trạng nhưng chắc chắn không phải cái gì chuyện tốt vừa mới lắng xuống không đến phút chốc thê lương tiếng kêu rên lại lần nữa vang lên khan cả giọng trình độ giống như là bị cực độ dày vỏ mà chết ẩn dạ tổ các thành viên càng ngày càng thận trọng trở nên cẩn thận bạch cốt bù tát cũng là người được một ít không tốt lắm dấu hiệu nhưng mà cái này mới bất quá vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi bạch cốt bù tát kinh hãi phát giác không chỉ chỉ là anh đảo những cái kia không có gia nhập bạch cốt dạy dỗ người bình thường liền yêu tả quỷ vật thậm chí là hết thể anh đảo bên trên sinh linh bên ngoài thân đều tràn ngập ra tinh hồng sắc trạch quỷ dị minh văn cái kêu minh văn giống như là nham tương đồng dạng từ đám bọn hắn bên ngoài thân là cấn đi ra cho bọn hắn mang đến cực hạn thống khổ đồng thời cũng đang từng chút ma diệt bọn hắn sinh cơ như thế quỷ dị minh văn đã là hóa đạo cảnh bạch cốt bồ tát ở nơi này minh văn bị dẫn bạo phía trước đều chưa từng có nửa điểm phát giác đường tam táng cũng theo bản năng không để ý đến khi tất cả người nhìn qua cũng là một cái trạng thái thời điểm e rằng rất khó có người hội phát giác được có cái gì chỗ không đúng chớ đừng nhắc tới tại anh đảo cái này tràn đầy hình quái dị quốc gia huệ nhãn quét mắt anh đảo thiên địa ở giữa biến hóa đường tam táng trong lúc nhất thời cũng có chút trầm mặc từ xuống núi đến nay Hắn kiến thức quá nhiều ác, cũng kiến thức không ít tốt. Giống đáp lời dạng này, có thể nói là ác độc tới cực điểm, có thể xưng diệt tuyệt tính chất ít nhất Đường Tam Táng còn chưa từng chứng kiến. Hắn bây giờ mới hiểu ra, vì cái gì chính mình chỗ đã thấy ánh đạo, toàn bộ nhân loại thân trên đều hoặc nhiều hoặc ít tản ra một chút âm trầm khí thế. Ngay từ đầu Đường Tam Táng cho là là anh đạo yêu tà luận thế, nhân loại hèn mọn bị yêu tà ảnh hưởng sở trí. Hiện tại xem ra thì không phải vậy. Này rõ ràng chính là tiên nhân điện, từ vừa mới bắt đầu liền thực hành cực kỳ dài lâu lưu đồ. Tế tự, lấy cung tế phương thức, cầu thông thần linh lấy cung thế phương thức, dẫn đạo thần linh hàng thế. Ngay từ đầu, Đường Tam Táng cho rằng Dạ Mã Mộ Tổ Hi Tổ Sĩ hẳn là dự định lấy anh đảo nhân loại tính mệnh, tới xem như cúng tế tế phẩm. Nhân loại huyết nục, linh hồn, cùng với sợ hãi của bọn hắn vân vân, cũng là tà thần nhóm cực kỳ yêu thích lương thực. Cho nên, Đường Tam Táng tại Dạ Mã Mộ Tổ Hi Tổ Sĩ động thủ phía trước, lựa chọn sớm động thủ. Chém chết anh đảo hết thể yêu tà quỷ vật, nhường thế tự nhân loại kế hoạch phá sản. Có ẩn dạ tổ phối hợp bạch cốt dạy dỗ hành động điểm này, đích xác rất nhẹ nhóm liền làm được. Nhưng này, cũng vẫn tại Dạ Mã Mộ Tổ Hi Tổ Sĩ kế hoạch bên trong. Nhân loại Yêu tà quỷ vật đều chẳng qua là cổ trùng, chỉ bất quá yêu tà quỷ vật muốn lộ ra hơi cao cấp một chút như vậy mà thôi. Trên thực tế cũng là dùng tế tự cho thần linh tế phẩm mà thôi. Hiện tại xem ra không vẹn vẹn chỉ là nhân loại, yêu tà toàn bộ anh đảo sinh linh và vật cũng là trận này cúng tế tế phẩm. Nếu là tế phẩm như vậy đương nhiên sẽ không được cho phép nắm giữ phản kháng cúng tế năng lực. Cho nên cũng liền có cái này đối sinh linh mà nói vô cùng kinh khủng nguyền rủa xuất hiện. Cái đồ chơi này ác độc tàn nhẫn đến cực điểm, hội lệnh sinh linh vạn vật tại thống khổ cực độ ở trong chết đi. nhưng không lúc phát tác nhưng căn bản nhìn không ra nửa chút đầu mối vẹn vẹn chỉ là để cho người ta nhìn qua hơi có chút tương tự với quanh năm thắng giải chịu đến âm tà chi khí ăn mòn bộ dáng mà thôi hơn nữa nguyên rùa này cũng không phải là một sớm một chiều liền xuất hiện tại trong cơ thể của bọn hắn mà là theo thời gian trôi qua huyết mạch kéo dài tại bọn hắn đời đời con cháu trong xương cốt dần dần hình thành thâm tư chi ác độc thủ đoạn chi tàn nhẫn kế hoạch trưởng xa đều để người không rét mà run một khi giả mổ tổ hỉ tổ xì thuận lợi thực hiện trận này có thể xương ác độc tới cực điểm tế tự không hề nghi ngờ anh đạo sẽ triệt để từ nhân gian tiêu thất vô số sinh linh cũng đem tùy theo diệt vong trở thành cái gọi là thần linh hàng thế đánh đổi cùng lương thực anh đảo diệt vong đường tam táng cũng không thèm để ý hắn để ý là anh đạo không thể lấy phương thức như vậy diệt vong thầm nghĩ là muốn như vậy không sai đường tam táng trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy cái gì biện pháp tốt tới ngăn cản đây hết thể phát sinh tinh hồng minh văn cái này đáng sợ người rùa đã triệt để buộc phát ra thứ yêu tả quỷ vật cho tới chim bay sâu kiến hết thể đều đi về phía diệt vong chi lộ đường tam táng có thể lấy chính mình phát quang xua tan sinh linh thể bên trong cái chủng loại kia rùa cũng có thể lấy quá khứ phật pháp tướng quy tắc trật tự chi lực tới thay đổi đi qua từ đó lệnh lời nguyên này hoàn toàn biến mất có thể đều không ngoại lệ chính là đó là cần phải trả giá thật lớn anh ảo mặc dù nói không lại nơi chật hẹp nhỏ bé có thể vạn vật sinh linh có bao nhiêu đây tuyệt đối là một con số kinh khủng lại cần cứu vớt bao nhiêu sinh linh mới có thể ngăn cản dạ mạ mộ tổ hỉ tổ sĩ kế hoạch hết thảy cũng là ẩn số người khác vô số năm nhu đồ chính là vì giờ khắc này đến không ai có thể biết được dạ mạ mộ tổ hỉ tổ sĩ đến tột cùng còn thiếu bao nhiêu liền có thể thành công thần linh khí tức cản trở đường tam táng nhìn trộn Tha tâm thông tự nhiên cũng vô pháp có hiệu lực. Tiêu hao, Đường Tam Táng đồng thời không lo lắng. Vấn đề là động cơ vĩnh cửu hệ thống thành hình là không giả, có thể chạy nhỏ giọt tiết kiệm, cùng đột nhiên Phúc Hải mưa tầm tã cũng không phải cùng một cái khái niệm. Muốn trong nháy mắt này cứu vớt toàn bộ Anh Đảo vạn vật sinh linh, giá tiền kia tuyệt đối không phải dưới mắt Đường Tam Táng có thể gồng gánh nổi. Dù là hắn đã bước vào hoàn toàn mới lĩnh vực đến nỗi, lại lần nữa gọi ra tương lai thần, nhường tương lai thần xuất thủ, vậy càng là không thể nào Đường Tam Táng không phải cái gì internet bù đắp sống. sẽ vì cứu vất vốn là nhường hắn chán ghét anh đảo chúng sinh mà nhường nhóm người mình lâm vào trong hiểm cảnh tương lai thân là hắn vẫn như cũ đứng ở chỗ này không có lựa chọn rút lui sức mạnh chỗ không thể tùy tiện sử dụng cũng không thể chuyên dùng đường tam táng cho tới bây giờ đều không phải là độ thế phật độ bản thân là tất nhiên độ không độ người khác vậy thì phải nhìn tâm tính năm chương 358, trăm chôn hết thể sức mạnh chương 358, trăm chôn hết thể sức mạnh giống ba phẫn nộ cáo kỉnh gào thét đem đường tam táng từ trong suy nghĩ kéo về thực tế che khuất bầu trời một dạng thân ảnh cuốn sạch lấy phun ra ngoài nham thương. trực tiếp lệnh tại anh đảo sừng sững vô số năm danh sơn chia năm xẻ bảy ra nóng bỏng nham tương trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi những nơi đi qua phát ra làm người sợ hãi tư tư âm thanh nồng đậm gây mũi khí lưu hoàng tràn ngập trước mắt đại điệu giống ba lại là một tiếng chấn thiên gào thét vang lên che khuất bầu trời cánh chim cực lớn đến làm cho người e ngại hình thể cùng với bên ngoài thân cái kia giống như nham tương mạch lạc đồng dạng giật mình ra thì người tất cả không tại tỏ rõ lấy đây là một đầu cực kỳ kinh khủng hung thú theo đầu này hung thú giải phóng trong không khí hỏa thuộc tính nguyên tố đang lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp cực tốc để thăng. Vành ba, một đoàn lại một đoàn hỏa diễm nóng rực, tại hư không bên trong sinh ra. Không nói lời gì, liền không khác biệt hướng về bốn phương tám hướng hung hăng đập xuống. Đường Tam Táng bọn người, tự nhiên cũng ở đây thanh thế thật lớn không ngừng công kích, bị cuốn vào. Trên người hắn, trong nháy mắt Phật quang tràn ngập, dễ như trở bàn tay xua tan phụ cận cái kia hừng hực hỏa diễm cùng nhiệt độ. Nhìn lên bầu trời đầu kia cự thú ánh mắt, dần dần sáng ngời lên. Thật là lớn biến trùng cái đồ chơi này dùng để làm thành tọa kỵ lời nói, hẳn là sẽ rất uyên khốc phong cách. Ra. Đường Tam Táng khỏe miệng dần dần có chút dương lên. tư tưởng dần dần đi trệ. bên cạnh thân hai nữ khỏe mắt có chút run rẩy ân đều đến thời khắc thế này còn có tâm tư cân nhắc tọa kỵ vấn đề thật đúng là khá lắm hai nữ cũng không biết đường tam táng dưới đáy lòng đối với tọa kỵ hoàn đoán nghiệm rốt cuộc có bao nhiêu sâu đẩy trời tiểu thái dương điên cuồng nện xuống trong chốc lát danh sơn bốn phía liền đã triệt để hóa thành một dậy đặc nham thạch nóng chảy luyện ngủ cường ngực, cường ngực sôi trào tại đáng sợ như vậy một kích phía dưới phương viên trong vòng và đều có thể nói là sinh linh tuyệt tích mà cái này cũng vừa vặn chính là dạ mạ mộ tổ hi tổ si muốn đạt thành mục đích giấu ở hư không bên trong dạ mạ mổ tổ hỉ tổ si bằng vào thần linh khí tức che giấu đầu kia hung thú nhìn trộm không chỗ phát tiết lựa giận nó vì phong thích vô số năm qua cầm tủ cùng chấn áp tự nhiên chỉ có thể đem tràn đầy độ diễm phát tiết đến mảnh này phong ấn chấn áp nó thổ nhưỡng phía trên có thể nói mảnh này thổ nhưỡng phía trên hết thể sinh linh cũng là nó bạo ngược mục tiêu giữa không trung kim quang kia rực rỡ tại vô tận liệt diễm phía dưới đều có thể thấy rõ ràng phát quang trong nháy mắt liền hấp dẫn tới phía chân trời đầu kia cự thú ánh mắt nhân loại ba giữ tận cự trong miệng phun ra ngôn ngữ của nhân loại mang theo vô tận phẫn nộ cùng oán hận các ngươi đem sẽ vì các ngươi ngu xuẩn mà trả giá giá thế thảm. Vĩ đại bạo long vương bạ cả đại nhân sẽ lấy nham tương hỏa diễm một lần nữa tẩy lễ cái này thế giới. cảm thụ kinh khủng xâm nhập a. vanh ba. tự xưng bạ cả nham tương thần lần. ân. tam táng thì cho là như vậy. khổng lồ cánh chim đột nhiên huy động. trong ngay mắt gió lốc xâm nhập. nó bạo phát ra cùng sự khủng bố hình thể hoàn toàn khác biệt đáng sợ tốc độ. cơ hồ chỉ là một cái trong một chớp mắt. cái kia có thể so với tiểu sơn giữ tận đầu người trong mũi hô lấy lưu hình một dạng nhiệt khí. liền xuất hiện ở đường tam táng mấy người trước mặt. huyết buồn đại khẩu trực tiếp mở ra hàm răng sắc bén so với lợi kiếm còn muốn con dài nó lại là dự định một ngụm trực tiếp ăn hết trước mắt nhân loại nhỏ bé nhưng mà sau một khắc phanh ba tiếng vang trầm nặng truyền ra hình thể kinh khủng cự thú thân hình lại là bỗng nhiên ngừng một lát trực tiếp đình trệ tại trong giữa không trung lấy cự thú trong mũi là nguyên điểm khí lưu bỗng nhiên khuyết tán ra đau xưa nay chưa từng có đau mắt trần có thể thấy toàn thân lưu động nóng bỏng nham tương cự thú to lớn đồng từ chỗ hai hàng quần quận nhiệt lệ cứ như vậy chảy xuôi xuống cự thú trong núi đầu lâu giữ tận trước mặt toàn thân kim quang phong trào, bắp thịt quần cuộn, xích quả lấy thân trên tăng nhân, mặt mỉm cười, nồi đất lớn nằm đấm, dừng lại ở cự thú núi, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì nghiêm túc một quyền các loại từ ngữ, Bà cả vô pháp tưởng tượng. vì cái gì, trước mắt cái này đối chính mình mà nói, nhỏ bé giống như sâu kiến đồng dạng tồn tại, tiểu tiểu trong thân thể, có thể buộc phát ra như thế chi lực lượng kinh khủng. Bà cả, vĩ đại bạo long vương, cứ việc nó cũng không lấy sức mạnh mà nổi tiếng, chính là một đầu viêm hệ cự long, vừa vặn vì long vương, chỉ bằng vào nó cái này vô cùng to lớn giới hạn thân hình, liền có thể tưởng tượng. lực lượng của nó có thể đạt đến cái gì dạng trình độ cho dù là tu sĩ ở trong lấy nụ thân sở trường ra hỏa cũng cực ít có thể cùng nó cùng so sánh a cự long dù sao cũng là cự long có được được trời ưu ái ưu thế đây là tu sĩ tầm thường rất khó siêu việt chỗ nhưng trước mắt này tiểu côn trùng nhưng là lật đổ bạ cả nhận thức rất làm nó cảm thấy khó chịu là đặc biệt trước mắt cái này tiểu côn trùng không như lệnh một quyền hung hăng đập vào chính mình yếu ớt nhất trên đầu núi cái kia sảng khoái đơn giản lệnh long khó có thể tin khuất nục phẫn nộ trong nháy mắt liền để bạ cả số lượng không nhiều trí thông minh bị trực tiếp ép ép xuống vanh ba giữ tận cự trong miệng sinh hồng nham tương hỏa trụ đột nhiên phun ra cái tia nóng bỏng nhiệt độ lệnh ngư không cũng vì đó và mèo gần trong gang tất khoảng cách đường tam táng lại không có mảy may bồi rối. tay trung hoa ánh sáng lóe lên một thanh tạo hình kỳ lạ từ kim thiền trượng rơi ở trong tay của hà táng trong tay tử kim thiền trượng hướng về phía trước người nhẹ nhàng điểm một cái thiền trượng trên đỉnh trước kia xinh xắn hát sắc quan tài đột nhiên bắn ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách vĩ lực đường tam táng trước người một cái tiểu tiểu điểm đen trong nháy mắt xuất hiện tiếp đó nhanh chóng bành ra nhìn thấy một màn này cự long không lôi được thụ đồng đống nhiên co rụt lại, không nhiều trí thông minh trong nháy mắt chiếm lĩnh cao điểm, cực lớn cánh chim chấn động mạnh một cái, thân hình cấp tốc cùng đường tam táng mấy người kéo dài khoảng cách, ông ba, gọn sóng vô hình lấy cái kia không đáng kể điểm đen làm nguyên điểm, Khuyết tán ra, tiểu tiểu điểm đen càng là trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại hắc sắc viên cầu, cực hạn hắc ám thôn vệ hết thảy, quang minh, âm thanh, không gian, thời gian, bạ cả phụt lên mà ra hỏa trụ, trực tiếp liền bị nuốt hết trong đó, không có mảy may động tinh truyền ra, một giây sau, hắc sắc hình cầu trong nháy mắt tiêu thất ở lại tại chỗ. nhưng là cùng cái kia hát sát hình cầu khuyết trương mở đồng dạng lớn nhỏ hình tròn hư không kẽ nứt roi mắt nhìn lại có thể nhìn thấy hư không kẽ nước bên trong hư không cương phong tàn phá bờ bãi tràn ngập tĩnh mịch hoàn cảnh lộc cộc bà cạ cứng đờ nuốt xuống một ngụm nham tương trên trán cũng có cứu nóng nham tương chảy xuống liền vừa rồi cái kia một chút nó cảm nhận được vô cùng uy hiếp chí mạng nếu như không có thể tránh thoát lời nói cái kia đang sợ hát sát hình cầu khuyết trương trong nháy mắt tuyệt đối sẽ đem đầu của hắn cũng nuốt chửng lấy trong đó tạo thành vĩnh không thể nghịch tổn thương 359, Ngu Nơ long chương ba ngu ngơ long bạo long vương bạ cạ toát ra mồ hôi lạnh ân. chuẩn xác mà nói là nham tương hứa ra đã là trưởng đạo cảnh nhân gian cực hạn tồn tại sinh linh dưới cái nhìn của nó cái này thế giới bên trên đã không có cái gì là có thể đối với nó tạo thành ý hiếp trí mạng tồn tại mới là một mực hôm nay nó liền thấy được còn kém chút liền trực tiếp mang đi đầu của nó trái lại một bên đường tam táng miệng có chút mở ra trên mặt cũng đầy là vẻ kinh ngạc đen nhánh thâm thúy trong con người mang theo rõ ràng kinh ngạc cựu long tiền trượng chính là sát sinh phật trước đây sử dụng tới pháp khí Hán uy năng tự nhiên là không thể khinh thường xưng là tiên khí có lẽ đều không đủ đường tam táng có nghi qua vận dụng cái này thật khí có thể mang đã tới hiệu quả nhưng không nghĩ tới hiệu quả này đơn giản đặc biệt cách đại phổ Cửu long bảo vệ táng thế quan uy lực của nó đơn giản nghe rợn cả người cái kia càng lực lượng kinh khủng trực tiếp táng đi điểm đen khuyết chưa ra hát sát cầu trong cơ thể hết thảy thậm chí bao gồm khái niệm cấp độ bên trên đồ vật không thể không nói đường tam táng dùng đã quen sát sinh giới nào cùng với đại diễn phật châu sau đó đối với cái này chiếm được gần dạ tổ cựu long trần trượng hắn đổ là rất ít sử dụng đồng dạng cũng chính là dùng để phụ trợ một chút cái đệ ba vì đắc đạo cao tăng khí chất mà thôi khi thật sự thúc giục cựu Long tiền trượng phía trên Táng thế quan sau đó cái kia cực kỳ kinh khủng uy lực nhường đường Tam Tăng chính mình đều bị rung động thật sâu đến Táng thế quan cái này lai lịch vô cùng vật thần bí còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy cái kia cố có thể táng diệt hết thể sức mạnh Đường Tam táng cũng cảm giác cũng không phải là chỉ là đơn thuần hủy diệt lắc đầu Đường Tam táng đem trong đầu tạm nghiệm trong nháy mắt ném đi khoe miệng một lần nữa lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt Táng thế quan bí mật bây giờ đối với với hắn mà nói Hiểu rõ cùng không hiểu rõ đều khác biệt không lớn đường tam táng cũng cho tới bây giờ đều không phải là loại kia để tâm vào chuyện vụ mặt người hắn biết đến là dưới mắt có cựu long thiền trượng cái này thần khí nơi tay anh đảo dưới mắt thế cục có lẽ cũng không có nguy hiểm như vậy khu cụ Uống thanh uống khí tiếng hò khan vang lên chính là tới từ phía trước cái kia hướng về phía đường tam táng phát động công kích nham tương thần làm nhân loại mang theo người của ngươi mau chóng rời đi ở đây vĩ đại bạo long vương bạc cả hôm nay nhất định tiêu diệt anh đảo hết thảy không ai có thể ngăn cản thừa dịp bản vương còn không có triệt để tức giận nhanh chóng rời đi thôi bằng không mà nói ngươi cũng sẽ cùng mảnh này làm cho người nôn mửa chỗ hóa thành đất khô cằn bà ca thanh em mồm mồm, không có trước đây bạo ngược nóng này ngược lại là có vẻ hơi ngu ngơ đường tam táng nghe vậy biết miệng nở nụ cười sâm bạch răng dưới ánh lửa chiếu hàn quang lấp lóe thấy bà ca nóng bỏng thân thể đều cảm thấy có chút không rét mà run cùng trước mắt hỏa thượng so ra nó bây giờ ngược lại là cảm giác mình giống như là bị tiền sử hung thú theo dõi như thế không thích hợp vô cùng không thích hợp rõ ràng chính mình coi trọng đi hung tàn như vậy kinh khủng đối phương nhìn qua người vật vô hại cục diện lại cùng nó đoán trước ở trong cảnh tượng hoàn toàn khác biệt Bất quá. Mặc dù trong lòng có chút phát sợ, nhưng trên đầu môi như thế vẫn là không thể yếu. Nó dù sao cũng là cự long gia tộc vĩ đại Bạo Long Vương bà cả làm sao có thể tại chỉ là nhân loại trước mặt rơi hạ phong? Ân, có đánh thắng hay không là một chuyện, nhưng Trang lý, đối với cự long mà nói, nhưng là không thể thiếu miệng còn thật cứng rắn a. Đường Tam Táng tùy ý cơ trong tay cự long tiền trưởng, ánh mắt ngạn vị đánh giá trước mắt đại thần lận. Trường đạo cảnh mang đến uy hiếp đối vào thời khắc này Đường Tam Táng mà nói, đã là không có ý nghĩa, chớ đừng nhắc tới. Trước mắt đại thần lận, vẫn là thuộc về trưởng đạo cảnh bên trong. có chút đặc thù cái kia một loại, giống như vậy hung thú trưởng thành, cùng chúng nó huyết mạch, có không thể phân chia liên quan. bà cả huyết mạch, đã chú định nó chỉ có thể nắm giữ viêm hệ sức mạnh, cho dù là phát triển đến trường đạo cảnh, cũng chỉ có thể nắm giữ cái này đơn động sức mạnh. Huyết mạch, thăng lên nó tốc độ phát triển cùng tiềm lực đồng dạng, cũng là loại khác cầm giữ hạn mức tối đa của nó. Trường đạo cảnh, chính là nó đủ khả năng đạt tới cực hạn. Nó như vậy sinh linh, không có có cái gọi là đối thiên địa vĩ lực, quy tắc trật tự linh ngộ, hết thảy cũng là khắc sâu tại trong xương cốt, huyết mạch bên trong đồ vật. Tự nhiên, cũng liền không cần linh ngộ. không cần tu hành làm từng bước trưởng thành liền có thể điều này cũng làm cho dẫn đến bà cả sinh linh như vậy cùng còn lại trưởng đạo cảnh tương đối thủ đoạn có thể cũng quá mức tại thiếu thốn sức mạnh thân thể cùng với đốt diệt hết thể viêm hệ sức mạnh trừ cái đó ra bà cả cũng lại chỉ có viễn siêu nhân loại kéo dài sinh mệnh đáng giá kiêu ngạo các tu sĩ tầng tầng lớp lớp thần thông thủ đoạn so với bà cả cái này đơn thuần lực phá hoại mang đến uy hiếp muốn đáng sợ nhiều lắm có thể đáng giận đối mặt đường tam táng trêu chọc bà cạ sức mạnh không sao đủ giận dữ mắng mỏ một tiếng người này nhân loại làm sao nói chuyện đâu cái gì gọi là mạnh miệng bản vương đây là trong lòng còn có tư bi muốn thả các ngươi một con đường sống ngươi cũng đừng không biết tốt xấu nguyên bản bạo ngược kinh khủng tư thái bây giờ nhìn đi lên ân Hiển nhiên một cái cà phê ngay cả âm thanh đều không thể nào lộ ra có lực lượng đường tam táng cái kia đột nhiên xuất hiện lập tức là thật là nhường quá lâu không có xuất thế bạ cả hù dọa từ lúc nó xuất sinh đến nay thân là long tộc cường đại để nó cơ hồ chưa từng cảm thụ đến từ tử vong nguy hiếp cho dù là đồng tộc cuối cùng cũng đều bị bạ cả phục trở thành thần dân của nó bị trấn áp tại anh đảo tại bạ cả xem ra Cũng bất quá là bởi vì chính mình nhất thời sơ suất lấy cái kia tiểu nhân hèn hạ nói đối với nó sinh mệnh mà nói cũng hoàn toàn không có cấu thành uy hiếp bởi vì bà ca nhận thức ở trong bị chấn áp cũng chỉ chỉ là bị chấn áp mà thôi trong lòng mặc dù phẫn nộ bạo ngược biệt khuất một chút khoảng cách tử vong nhưng là xa xôi như vậy không thể thành trước mắt cái kia con kiến nhỏ trong tay cổ quái pháp khí chế tạo ra hắc cầu nhưng là cho bà ca mang đến cực hạn tử vong uy hiếp nó vĩ đại bạo long vương bà ca mặc dù đầu góc không được tốt lắm còn nữa thích trang ly cũng không có nghĩa là nó liền muốn tại chính mình phong nhã hào hoa trong năm tháng trực tiếp cách nhi cái giám a xa xôi tây phương đại lục phía trên còn có không ít long nương đang chờ nó sủng hành đâu đáng giận các ngươi đây là cái gì ánh mắt nhi đừng dùng dạng này ánh mắt nhìn xem bản vương chỉ là nhân loại bản vương lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng mau chóng rời đi bản vương nhân tử là có thời gian hạn chế cảm thụ được cái kia mấy đạo cổ quái vô cùng ánh mắt Bà cả thân thể cao lớn đều cảm thấy từng trận không được tự nhiên giống như là có con kiến đang bỏ như thế quá mức thật sự là quá mức qua mấy cái này đáng giận nhân loại đối cự long cái kia là hoàn toàn không có một chút đâu tôn trọng a bốn chương ba trăm là một khoản buôn bán chương 360, là một khoản buôn bán nhân tử nhìn xem bạ cạ thở hồn hển bộ dáng đường tam táng tự lẩm bẩm ánh mắt rơi vào trên người của đối phương cười nói ngươi nhân tử tính nhắm vào tựa hồ có chút mạnh a cái này danh sơn dưới chân vô số sinh linh đều chết ở trong tay của ngươi như thế nào hết lần này tới lần khác liền đối phật ra chúng ta nhân tử dạy rồi bạc ạ đến tột cùng là vì cái gì chẳng lẽ trong lòng của các ngươi không có điểm a c đến a nếu như không phải có thể sẽ chết nhân tử gặp quỷ đi hăn choáng nha nhân tử vốn là một đầu ác long bạc ạ đối với cự long bên ngoài sinh linh căn bản không có mảy may lòng tính sợ vô số sinh linh ở trong mắt nó đều chẳng qua hạng run dế ngươi sẽ đối với nghiền chết một con kiến mà cảm thấy ấy náy và phần hối tiếc không kịp hay là sẽ đối với thức ăn trong miệng sinh ra nhân tử từ đó cảm thấy mình tội ác tại trời đương nhiên không có được bạo long vương cái chức vị này bà cạ tính cách như thế nào cái này rất có thể nói rõ vấn đề thật lâu không nói gì bà cạ cũng không biết làm như thế nào tiếp tra. tại danh sơn bên trong bị vây vô số tuyến nguyệt Cứ việc đối tại nó dài rằng giặc Long Sinh mà nói, bất quá là ngủ chuyện ngủ tỉnh. Quá mức lâu dài cô độc, nhưng là nhường đầu này lại thằn lằn, đầu góc trở nên có chút khô khan. Nói thẳng thắn hơn chính là, như cái khở phê như thế Đường Tam Táng Dâm Ba câu, liền trực tiếp đưa nó cho hế trụ, không biết phải trả lời như thế nào. Trong không khí, nóng bỏng khí lưu hoàng, phản phất đều hóa thành lúng túng hương vị. Nhìn xem khở phê thằn lằn, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào bộ dáng Đường Tam Táng cũng là có chút không nói gì. Cái này gở phê thằn lằn, nhìn qua đầu góc không được tốt lắm dáng vẻ. Làm thú cưỡi lời nói, mẹ nó cùng một chỗ ở lâu. sẽ không ảnh hưởng trí thông minh a tựa hồ là thực sự không mượn được cớ tới thả người trước mắt một ngựa kết quả là khờ phê thằn lằn làm ra một cái nhường chừng mắt cầu ngây nô cử động liền thấy nó hung tợn chừng đường tam táng một cái tiếp đó hai cánh chấn động nghiêng đầu mà chạy lại là trực tiếp dự định rời đi ánh đảo liền tiếp tục phát tiết lựa giận trong lòng cùng biệt khuất ý nghĩ cũng không có đường tam táng liễu mậu yên không ao không tô tiểu nhiễm do ân mấy người cũng không có dự liệu được cái này khờ phê thằn lằn thế mà bởi vì bị như thế hai câu nói hát sau khi tới chọn đã các người đi không được vậy ta đi phương thức tới giải quyết vấn đề phía trước cái kia bá khí vô cùng đắm tràng bây giờ không có tiếng tăm gì xám xịt chạy trốn người mẹ nó tự xưng long vương tôn nghiêm đâu liền cái này muốn chạy đường tam táng đương nhiên lắc đầu liền xuất thủ ngăn cản ý nghĩ của đối phương cũng không có bởi vì bây giờ anh đạo đã bị bao phủ ở một tòa đại trận bên trong tòa đại trận này chính là từ giã mạ mổ tổ hỉ tổ xỉ chỗ tiên nhân điện vô số năm tháng lắng đọng, tích lũy sáng tạo ra đừng nói một đầu trường đạo cảnh đại thần lặn liền xem như mấy tên trường đạo cảnh liên tụ lại e rằng cũng phải tốn hao cái giá không nhỏ mới có thể đem kỳ công phá, chớ đừng nhắc tới. Toàn này trận pháp vô cùng có khả năng, còn có thuộc về thần linh sức mạnh trộn lẫn trong đó. Bà cạ vốn là dạ mạ mồ tổ hỷ tổ si kế hoạch ở trong một vòng, lại làm sao có thể để nó trốn thoát? Phanh ba, phanh ba, bốn, trăm muộn tiếng va đập không ngừng từ phía trên bên cạnh truyền đến. Trong đó còn kèm theo, bà cạ nổi giận hoảng sợ tiếng gầm gừ thanh âm như vậy, một mực kéo dài mấy chục phút mới hoàn toàn tiêu tan. Không bao lâu, phía chân trời đạo kia thân ảnh khổng lồ lại là hướng về đường tam táng bọn người lại lần nữa bay trở về. Lần này. bà cả trên gương mặt giữ thận, không có trước đây bộ kia bạo ngược nóng nảy, ngược lại là viết đầy tâm tình bất an nhân loại, chúng ta hợp tác ca. bà cả mới mở miệng, lại là tới một câu như vậy nhường người không tưởng tượng được lời nói đường tam táng trong lòng một người. hợp tác, cậu thí, rõ ràng chính là thử mấy lần, phát hiện mình vô pháp đánh vỡ cái kia trận pháp lồng giam, sau đó đem chủ ý đánh tới mình cựu long thiền Trượng lên. cái kia cố táng diệt hết thể sức mạnh, hắn sự đáng sợ, bà cả coi như là thấy được, cũng chính vì vậy, nó mới có thể gửi hy vọng tại lợi dụng đường tam táng cựu long thiền Trượng, để phá trừ ánh đạo đại trận ngươi cảm thấy phật gia ta là kẻ ngu a. đường tam táng khỏe môi nứt lên nụ cười nhạt nhạt phản hỏi không biết bà cạ thành thật trả lời đường tam táng Khỏe mắt có chút run rẩy hắn bây giờ nghiêm trọng hoài nghi trước mắt cái này khờ phê thằn làn có giả bộ ngu hiểm nghi ngươi cảm thấy chính ngươi là cái gì thông minh mặt hàng a không phải bà cạ vẫn như cũ thành thật đáp lại nói ơn. hỏi lên như vậy sau đó đường tam táng tâm tình hơi thư thái một chút như vậy ít nhất cái này khờ phê thằn làn còn không có không có thuốc chữa thiên địa ở giữa dị biến ngươi thân là trưởng đạo cảnh tồn tại chắc hẳn cũng đã cảm nhận được vạn vật sinh linh chết có lẽ đối với ngươi mà nói cũng không có cái gì quan hệ, cái này cũng là người tối sơ đối điểm ấy cũng không thèm để ý nguyên nhân. bất quá dùng cái kia thật là ít ỏi trí thông minh suy nghĩ một chút ta. Dạ mạo mổ tổ hỉ to xì, vì cái gì muốn như thế dòm chống thua chiêng, đem hắn nắm trong tay chỗ, cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. vì cái gì muốn bố trí xuống như thế trận pháp, liền ngươi cái này trưởng đạo cảnh tồn tại đều không trốn thoát được. đường tam táng liên tiếp đếm hỏi, trực tiếp nhường bạ ca mộng bức ngay tại chỗ, tốn sức suy tư, không có cách nào. trí thông minh là bạ cạ lớn nhất không may, nhìn như đầu to lớn, kỳ thực não dung lượng cực kỳ nhỏ. Đoán chừng liền lớn chừng hột đào đều chưa chắc có điển hình ánh sáng dài thị, trí tuệ không phát triển cái chủng loại kia. Cuối cùng, bà cả tính thăm dò cấp ra trả lời, vì trở nên mạnh mẽ. Đây là nó suy tư sau một hồi lâu, có thể được đi ra giải thích duy nhất xem như thế đi. Đường Tam Táng hơi có vẻ bất đắc dĩ, cùng dạng này trí thông minh không nhiều đủ dùng sinh vật bắt đầu giao lưu, là thật có chút mệt lòng. Lắc đầu, Đường Tam Táng nói tiếp, tóm lại, ngươi chỉ cần biết một điểm. Tính mạng của ngươi, từ vừa mới bắt đầu liền đã không thuộc về chính ngươi. Không, cái này không thể nào. bà cả nghe vậy trong nháy mắt nổi giận lúc này liền hủy bỏ đường tam táng lời nói thân là cự long tiêu ngạo để nó vô pháp tiếp nhận sự thực như vậy nó có thể bị phong ấn có thể bị chấn áp có thể cô độc ngủ say vô tận năm tháng nhưng nó không thể tiếp nhận cự long nhất tộc bạo long vương kỳ thực tính mệnh đã sớm trưởng khống ở trong tay người khác có thể không thể nào cái này cũng không trọng yếu trong lòng của ngươi bây giờ cũng đã có đáp án đường tam táng lạnh nhạt nói tiếp phật ra ta phải nói cho ngươi chính là bây giờ có một cái có thể làm cho ngươi cơ hội sống sót cần ngươi làm một khoản mua bán ngươi làm còn chưa làm mua bán cái gì mua bán bà cạ từ nổi giận bên trong thanh tỉnh một mặt mê mang nhìn xem đường tam táng hắn đơn giản đầu góc rõ ràng có chút không đại lý giải buôn bán cùng dưới mắt loại nguy cơ này tứ phía cục diện có cái gì liên quan năm chương ba trộm hồn chương 361, trăm trộm hồn nguy cơ thế cục may may không để cho đường tam táng có nửa điểm kinh hoàng cảm giác chẳng biết tại sao hắn tự hồ mãi mãi cũng có thể tại bất luận cái gì dưới cục diện bảo trì tuyệt đối tỉnh táo cùng lý trí dù là Dưới mắt loại này, huyết tế cả một cái đất nước cảnh tượng đáng sợ Đường Tam Táng cũng vẫn không có từ bỏ chính mình ngồi đối diện cưỡi cô chấp ngươi muốn sống sót, hơn nữa hướng giả mạ mổ tổ hỉ tổ sĩ tiến hành trả thù, muốn phát tiết trong lòng ngươi bị chấn áp vô số năm tháng lửa giận, không sai à? Đường Tam Táng ngữ khí tràn ngập đầu độc hỏi đó là đương nhiên. Bà cả không chút do dự điểm một chút cực lớn đầu, có thể còn sống ai ngờ chết ta. Còn có giả mạ mổ tổ hỉ tổ sĩ cái kia âm hiểm tên đê tiện, bản vương nhất định phải đem hắn đốt cháy lập tức một phấn đều không còn sót lại. Như vậy, như vậy cuộc mua bán này, giữa chúng ta liền rất tốt nói chuyện. Nói đi, đến cùng là cái gì mua bán? rất đơn giản đường tam táng khỏe miệng phát họa ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt người muốn sống sót muốn muốn trả thù ra mà mổ tổ hỉ tổ si đây đối với phật gia ta tới nói cũng không phải cái gì việc khó người muốn cái gì nghe đường tam táng lời nói bà ca mặc dù không lớn thông minh bây giờ cũng có thể nghe ra mấy phần thâm ý tới thiên hạ không có bữa trưa miễn phí cái này dễ hiểu đạo lý bà ca vẫn là minh bạch người. đường tam táng chỉ vào bà ca đầu trong mắt mang theo vài phần vẻ hài lòng một cái trưởng đạo cảnh đại thần lặn xấu là xấu xí một chút hung ác bá khí ngoại hình vẫn là rất dọn người là một cái tọa kỵ mà nói bà cả vẫn là vô cùng phù hợp đường tam táng yêu cầu ta bà cạ nghe vậy đầu tiên là xương sở lập tức giữ tận trên đầu liền tràn đầy phẫn nộ cùng khinh thường vĩ đại bà cả, tuyệt đối không thể nào hủy thân nhân loại tuyệt không ba khí tức nóng bỏng theo bà cạ tâm tình chậm trởn không ngừng phụt lên mà ra cơ hồ là không hề nghĩ ngợi nó liền kiên định quả quyết cự tuyệt đường tam táng ý nghĩ đường tam táng khỏe mắt có chút run dày đặc biệt bị cự tuyệt là bình thường dù sao ra hỏa này tự xưng bạo long vương chắc chắn hoặc nhiều hoặc ít hội mang lên chút cự long kiêu ngạo chỉ bất quá đặc biệt dùng từ có thể hay không chính xác một điểm cái gì đặc biệt gọi ủy thân nhân loại nói như thế nào tựa như là đang tiến hành một ít kỳ kỳ quái quái giao dịch như thế a đang lúc đường tam táng chuẩn bị nhanh chóng gõ một phen trước mắt khở phê thàn lản lấy lực phục người thời điểm a 3 dã mạ mô tổ hỉ tổ si ba người làm sao dám ba vô cùng thê lương âm thanh kịch liệt thét thé, vang vọng toàn bộ anh đảo kinh khủng thi khí từ anh đảo khác một bên phần cuối phóng lên trời một đạo toàn thân mọc đầy tóc đỏ quỷ dị tồn tại tại cái kia có thể thôn vệ hết thể sinh cơ thi khí ở trong chậm rãi dâng lên trường đạo cảnh đáng sợ uy áp từ cái này tóc đỏ thân ảnh thể nội tràn ngập ra Nhưng mà, chính là như thế nhất tôn trưởng đạo cảnh tồn tại, cũng đang không ngừng điên cuồng rãy rủa, gào thét, hai tay không ngừng lôi xé hắn thân thể của mình. Tựa hồ muốn đem trong thân thể cái gì đồ vật cho kéo ra như thế. Hồng sắc lông tóc theo hắn không ngừng động tác, hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán mà đi. Vốn là tại tiên nhân điện bày ra nguyên rủa, đau đến không muốn sống, không ngừng chết đi anh đạo sinh linh. Lấy dính tóc đỏ sau đó, thân thể của bọn họ, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền sinh ra đáng sợ thì biến. răng nhọn bóng sắc, xám trắng lông tóc, từ trên thân thể của bọn nó mọc ra nhan nhạt thi khí cũng tràn ngập thân thể của bọn hắn Ma A Đường Tam Táng con người có chút cò rụi lại dù là thân thể đối phương biến hóa phi thường cực lớn Đường Tam Táng cũng có thể truy căn tố nguyên xem thấu hắn bản chất ngược lại là không nghĩ tới cái này ngàn năm lão thi chơi cả đời thi thể kết quả là cắm cũng là thua ở trên thi thể Đường Tam Táng niết miệng hơi có chút im lặng Ma A xuất hiện trước tiên Đường Tam Táng liền hiểu rõ đối phương sở dĩ hội rơi vào kết quả như vậy nguyên do Trường Đạo Cảnh tất nhiên bị tôn sưng là nhân gian thực hạn tự nhiên cũng sẽ không là dễ dàng như vậy liền có thể đối phó Đường Tam Táng có thể lấy sát sinh giới đao khắc chế thổ tính một đao làm thương nặng đối phương bất luận thân thể vẫn là linh hồn đều đưa hắn chém thành hai nửa chính là như vậy Ma a đều không có chết còn có thể ngoan cường sống sót liền có thể thấy được lốm đốm dưới mắt lại tại dạ mạ mổ tổ hỉ tổ xỉ tính toán phía dưới biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng mắt thấy thuộc về chính hắn ý chí cũng tại từ từ tiêu tan không bao lâu nữa hắn liền sẽ trở thành dạ mạ mổ tổ hỉ tổ xỉ trong tay khôi lỗi một cái liền như là vậy không giới lao tăng đồng dạng thậm chí càng càng thêm triệt đề bởi vì Ma a thể nội tự chủ đi thu nạp rất rất nhiều thuộc về dạ mã mổ tổ hỉ tổ sĩ sức mạnh đặc thủ. Đường Tam Táng phản thành tẩy kế hoạch, khiến cho dạ mã mổ tổ hỉ tổ sĩ vô pháp tại thời gian ngắn, thông qua đại lượng nhân loại huyết nục linh hồn, tới khôi phục thương thế đối với người như hắn mà nói. Cục diện như vậy phía dưới, anh đạo bên trên cương thi, tự nhiên liền trở thành hắn khôi phục thực lực như một lựa chọn. Mà A không biết là, hắn chỗ không lọt nổi mắt xanh dạ mã mổ tổ hỉ tổ sĩ, có được một loại năng lực cực kỳ tựu. Ít nhất tại Đường Tam Táng xem ra, loại này năng lực của cái vẫn là vô cùng nhường người vì đó kiên kỵ. Tạm thời bị hắn mệnh danh là trọng hồn. Thế như ý nghĩa Giả mạ mổ tổ hỉ tổ Sĩ có thể thông qua hắn có thể đủ chế tạo một loại nào đó môi giới, thâm nhập vào đến người khác linh hồn bên trong, theo thời gian thay đổi một cách vô tri vô giác, đem nguyên bản thuộc về người khác linh hồn tiến hành đồng hóa, đồng hóa vì lại một cái giả mạ mổ tổ hỉ tổ Sĩ. Hơn nữa dạng này đồng hóa sẽ phải chịu giả mạ mổ tổ hỉ tổ Sĩ chủ động thao túng, bất giới lao tăng, nhìn qua liền cùng độc lập một người hoàn toàn không có khác nhau. Nhưng làm giả mạ mổ tổ hỉ tổ sỉ lựa chọn chủ động thao túng thời điểm, bất giới liền sẽ trở thành cái tiêu hắn. Không hề nghi ngờ đây là một loại cực kỳ đáng sợ, quỷ dị vô cùng năng lực. cũng đồng dạng là dạ mạ mộ tổ hỉ tổ Xi dám can đạm vệ thần lớn nhất dựa vào cũng may đối đường tam táng mà nói căn bản không có tác dụng thiên sinh không lỗ hổng không một hạt bụi thân thể chính hắn ngoại ta bất xâm, nội ma không sinh dạ mạ mộ tổ hỉ tổ si năng lực đối với đường tam táng mà nói có chút ít còn hơn không chân chính đáng sợ vẫn là những cái kia đã bị dạ mạ mộ tổ hỉ tổ si chỗ trộm hồn ra hỏa anh đảo mặc dù bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé vô số năm tháng tích lũy chỉ sợ cũng cuối cùng sẽ sinh ra không ít cờ giả thiên tài hoặc nhiều hoặc ít cũng vẫn sẽ có liền dưới mắt thế cục đến xem Phía trước từ tiên nhân điện bên trong xuất hiện những thân ảnh kia, mỗi một cái thể nội đều mang dạ mạ mộ tổ hỉ tổ xì cái kia đặc thù sức mạnh. Những thân ảnh kia bên trong, cho dù là yếu nhất, cũng cũng có hóa đạo cảnh thực lực. Mấu chốt nhất là, trong cơ thể của bọn hắn đều bị đánh lên thần linh ký hiệu khí tức. Từ những thân ảnh kia lóe lên một cái rồi biến mất nháy mắt, Đường Tam Táng liền đã hiểu rõ dạ mạ mộ tổ hỉ tổ xì toàn bộ tính toán đồng dạng. Hắn cũng đã có cao nhất phương thức giải quyết. 4. Chừng 362, huyết mạch bên trong ký ức. Chương 362 huyết mạch bên trong ký ức đường tam táng vẫn luôn khắc sâu nhớ kỹ đến từ u linh xe buýt trong kia vị đã nói nhân gian bên ngoài thế gian đều là địch vô luận là mặt chữ ý tứ vẫn là cấp độ càng sâu nội hàm đều đầy đủ để cho người ta tuyệt vọng đầy đủ nhường người nội tâm tràn ngập vô tận sợ hãi viên quốc cũng tốt anh đảo cũng được hay là phiêu lượng quốc vân vân khác biệt quốc gia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối ứng thiên ngoại một ít thần linh Viêm quốc tiên đỉnh cực lạc thế giới anh đảo tạ mạ gà hạ dạ bắc minh ngả không có gì bất ngờ xảy ra những thứ này đều đưa là đường tam táng tương lai đem phải giải quyết được nhân chính là kích thích như vậy cho nên thần linh cuối cùng cũng là đường tam táng phải đối mặt nhân gian cùng trời bên ngoài bây giờ còn có lấy một tầng hư mạc trở ngại lệnh những cái được gọi là thần linh không thể dễ dàng canh chừng nhân gian chỉ có thể để bọn hắn giao thống tới ảnh hưởng nhân gian hướng đi theo thời gian trôi qua tú linh xe buýt thường xuyên xuất hiện thanh minh cao giáo cấm khu chuyển hóa mà thành minh thổ hết thảy dấu hiệu tất cả không tại biểu thị tình thế hỗn loạn tức sẽ nên đón người tương lai ở giữa lại là cái gì bộ dáng ai cũng vô pháp lờ tới anh nào đã có thần linh hiện thân bóng dáng tuy đây là bởi vì Anh đảo vô số năm qua tích lũy, chuẩn bị đưa đến, có thể ai có thể cam đoan? Còn lại thần linh liền không có bố trí tương tự hậu chiêu đâu. Kinh khủng hồi phục trần tướng, lại là cái gì? Có người có lẽ biết, nhưng tên kia thừa nước đục thả câu cũng không tính sớm nói với mình. Cục diện như vậy phía dưới đường tam táng cũng chỉ có thể bằng vào tự mình tới một chút tìm bòi Lần này mục đích chủ yếu vốn chỉ là vì truy sát Mao A mà đến, dã mạ mộ tổ Hitoshi kỳ thực cũng là có thể xem như bổ sung thêm dự bị. Bất quá bây giờ đi, hết thể nhưng là phản ngược trở lại, thân làm món chính Mao A. trở thành da mạ mô tổ hỉ tổ si khôi lỗi thân là dự bị da mạ mổ tổ hỉ tổ si lại là trở thành anh đảo phía trên địch nhân lớn nhất nam khu cụ khờ phê thần gằn trầm muộn tiếng khan, đem đường tam táng từ bay xa suy nghĩ ở trong kéo lại quay đầu lại nhìn về phía nó cái tia cực lớn giữ tận đầu có dám mau thả đường tam táng tức giận mở miệng ngươi ba kẻ ưỡn trong con mắt lửa giận phun trào bất quá nhưng lại rất nhanh bị áp chế xuống dưới có việc cầu người hơn nữa còn là tại như nguy cơ này từ phía dưới cục diện vị này bạo long vương cũng là áp chế một cách cưỡng ép lấy tính tình của mình tên kia là cái gì tình huống bạo long vương đưa chính mình thon dài móng vuốt chỉ chỉ nơi xa thi khí hoành sinh mao a không có cái gì tình huống chỉ là nhất tôn trưởng đạo cảnh tu sĩ trở thành dạ mạ mộ tổ hỉ tổ sĩ khôi lỗi mà thôi đường tam táng cũng không giấu giếm cái gì thân sắc lạnh nhạt trả lời khở phê thản làn vấn đề bà cả ngốc trệ cứng ngắc không thể tưởng tượng nổi đủ loại biểu tình phức tạp xuất hiện tại bà cả cái kia mặt mũi dữ tợn phía trên Thôi có vẻ hơi không hài hòa còn hơi có như vậy một chút xấu manh xấu manh dáng vẻ không không thể nào đây chính là cùng ta cũng như thế trưởng đạo cảnh tu sĩ a làm sao lại bà cả âm thanh dần dần run rẩy lên nơi nào còn có vừa mới đăng tràn thời điểm như vậy nóng nảy bạo ngược tư thái cái này thế giới không có không thể nào trưởng đạo cảnh lại như thế nào nhân gian cực hạn không giả nhân gian bên ngoài đâu người cho rằng dã mạ mộ tổ hỷ tổ sĩ làm ra động tinh lớn như vậy là vì cái gì thân là một đầu trưởng đạo cảnh đại thàn lằn cảm giác của ngươi lực quả nhiên là kém không hợp tối thường đậm đá như vậy viễn siêu nhân gian sinh linh hẳn là có thần linh khí tức, ngươi cũng không có mảy may phát giác phật gia ta cũng không biết ngươi cái này trưởng đạo cảnh là thế nào trưởng thành đường tam táng trong giọng nói mang theo vài phần khinh bỉ trước mắt khờ phê đại thàn lần. không có đầu góc đồng thời còn mẹ nó không có nhãn lực gặp nhi cũng đã là chuyện rành rành rơi xuống trong mắt của nó đều vẫn là không hiểu ra sao bất quá cũng may đường tam táng chỉ là muốn đem hắn xem như tọa kỵ mà thôi một đầu tọa kỵ ngược lại là cũng không cần quá nhiều đồ vật ba khí ngoại hình thực lực không tệ cũng liền không sai biệt lắm đối mặt đường tam táng một phen của trách bà cả trong lòng đã vô ý thức che giấu những cái kia không dễ nghe lời nói chỉ nghe lấy hắn chung mấu chốt tin tức nhân gian bên ngoài thần linh nếu là sâu kiến như thế tồn tại gan dám nói như thế nó đã sớm một ngụm nham tương đi lên đem hắn hóa thành cho bụi. mà đối mặt so với mình có thể muốn mạnh hơn gia hỏa, còn có thể đối với mình tạo thành ý hiếp trí mạng cái chủng loại kia. Bạo Long Vương bạ cả đại nhân cho rằng, có đôi khi cự Long tôn nghiêm, tựa hồ cũng không phải trọng yếu như thế ạ cổ thần linh. Bạ cả đèn lồng như thế trong con mắt, lập loè vô cùng e rẻ, thậm chí thần sắc sợ hãi. Tựa hồ, hồi tưởng lại một ít cực kỳ không tốt ký ức đồng dạng đường tam táng trong nháy mắt liền xem thấu biến hóa của hắn, cũng lời đến tiếp tục để ra nghi vấn. Tha tâm thông trực tiếp lặng yên phát động, không có bất kỳ cái gì ngoại ý muốn đối mặt khở phê thần lẳng kẻ như vậy. Tâm cảnh, ha ha, không tồn tại. liên mẹ nó cùng không có bố trí phòng vệ không sai biệt lắm. nếu như không phải bọn chúng bộ tộc này dị bẩm thiên phú lời nói, chỉ sợ sớm đã bởi vì tâm cảnh thiếu hụt mà tâm ma bộc phát. cưỡi ngựa xem hoa một dạng xem cờ phê thần lần hết thể bí mật. cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. thân là cự long nhất tộc thiên tài, bạo long vương từ nhỏ đã xuôi gió xuôi nước, một đường phát triển đến trường đạo cảnh, đứng ở vô số người tha thiết ước mơ nhân gian cảnh giới tự hạn. nó trưởng thành, tổng kết lại lại vô cùng đơn giản đó chính là vui chơi giải trí, vẫn là rất để cho người ta hâm mộ. loại này nguồn gốc từ huyết mạch ở trong thiên phú, chỉ cần làm từng bước trưởng thành. liền có thể đạt đến người khác cả một đời có lẽ đều vô pháp đạt tới cảnh giới cứ việc hạn mức cao nhất cũng liền tại trường đạo cảnh dưới mắt nhân gian trường đạo cảnh cũng chính là cực hạn cho nên tạm thời nhìn qua cũng không có cái gì khuyết điểm đương nhiên khở phê thẳng làm trưởng thành lịch trình cũng không phải đường tam táng chú ý trọng tâm cuộc đời của nó mãi đến bây giờ mặc dù dài dằng dặc nhưng cũng vô cùng một thể tuyệt phần lớn thời gian đều chẳng qua là ngâm mình ở trong núi lửa ngủ say mà thôi bị chấn áp cầm tù tại anh đảo danh sơn phía dưới kỳ thực cũng liền không sai biệt lắm là cho bà cả cưỡng ép rời cái chỗ ngủ mà thôi bất quá cưỡng ép đem ngươi từ chính mình trong ổ lôi ra ngoài, cho ngươi ném tới cái kia trong ổ loại chuyện này, người bình thường cũng sẽ nổi giận. Thứ buồn chán, bị Đường Tam Táng trực tiếp lướt qua. Mãi đến, một chút nguồn gốc từ Cự Long tộc huyết mạch truyền thừa ở trong một đoạn ký ức, mới đưa tới Đường Tam Táng hứng thú lâm hậu. Một phen tỉ mỉ xem kỹ phía dưới Đường Tam Táng cũng liền biết, vì cái gì nghe tới thần linh chữ này thời điểm, hội biểu hiện ra như thế thần sắc. Tại vậy đối với bà ca tới nói, gọi là nghĩ lại mà kinh, sỉ nhục như thế tiên tổ ở lại huyết mạch ở trong trong trí nhớ. Bọn chúng những thứ này cái gọi là cự long bất quá là đám tia cao cao tại thượng thần linh tiện tay lợi dụng rất nhiều dị thú tạp giao sáng tạo ra phương tiện giao thông mà thôi năm chương ba trăm sáu mươi ba dấu ở kiêu ngạo phía dưới sỉ nhục chương ba trăm sáu mươi ba dấu ở kiêu ngạo phía dưới sỉ nhục đây là một đoạn huyết mạch tinh khiết cự lòng tộc tộc nhân mãi mãi cũng vô ý thức cự tuyệt hồi tưởng huyết mạch ký ức từng đời một truyền thừa xuống nhưng lại một lần lại một lần bị bọn chúng cố ý mang tính lựa chọn lãng quên không có cách nào lấy cự long nhất tộc tự xưng thân vị nhân gian đỉnh tiêm chủng tộc bọn chúng đối với như vậy vô cùng sỉ nhục huyết mạch ký ức tự nhiên là vô pháp tiếp nhận thằng đến hôm nay đường tam táng tại bạ cạ trước mặt lại lần nữa nhắc lên thần linh cái kia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu chỗ truyền thừa xuống ký ức lại lần nữa bị tỉnh lại bạo long vương bạ cạ sát mặt mới sẽ biến thành như bây giờ vậy khó coi dáng vẻ có duyên đường tam táng khỏe miệng có chút dương lên ngược lại là không nghĩ tới cái gọi là cự long tộc lai lịch vậy mà là như vậy đây cũng là khó trách bạ cạ mặc dù đồng dạng là trưởng đạo cảnh tồn tại lại có vẻ tương đối kéo vượn, chỉ có được lấy nguyên thủy nhất phá hoại lực lượng lại không biết vận dụng thiên địa trật tự lực vốn là bị chế tạo ra mạo sưng làm thú cưỡi như thế sinh linh tự nhiên sẽ có rất nhiều thiếu hụt bất quá đi tất nhiên bạ ca huyết mạch bên trong truyền thừa lấy như thế ký ức chắc hẳn đối với thành làm vật để cưới chuyện như vậy có thể có thể sẽ không như vậy kháng cự ngoại trừ cự long nhất tộc ở nhân gian nhìn như cường đại kỳ thực bất quá thần linh trong mắt tọa kỵ dạng này ký ức bên ngoài đường tam táng còn từ cái kia huyết mạch trong trí nhớ canh chừng đến một chút thuộc về thần linh lực lượng cường đại cái kia từng đạo không thể diễn tả thân ảnh, cưới tại cự long phía trên bởi vì hắn nhóm sức mạnh quá cường đại đến mức cự long nhất tộc cái này nguồn gốc từ huyết mạch truyền thừa ký ức đều vô pháp chịu tại hắn nhóm diện mục chân thật canh chừng lấy bạ ca nội tâm bí mật đường tam táng cũng vô pháp thấy rõ ràng bất quá từ đó cũng không dài rằng giặc ký ức đến xem tình cờ nhìn thoáng qua cũng có thể hiểu đến có thể được tôn xưng là thần linh hắn nhóm đến tuột cùng đạt đến loại nào trình độ đáng sợ tự do tại vũ trụ bên ngoài hắn nhóm chỉ cần một hơi ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể làm cho đến vô số đại tinh ẩm vang nổ tung thời gian phá vỡ không gian quay lại đều chẳng qua là thần linh trong lời nói liền có thể làm được sự tình. loại kia nhường thường nhân vô pháp lý giải vĩ lực nhường đường tam táng trong lòng cũng nhiều thêm mấy phần kiên kỵ có thể được tôn xưng là thần linh tồn tại, lại như thế nào lại là đơn giản mặt hàng. trong lòng thu hồi mấy phần khinh thường chi ý đối với tức sẽ nên đón anh đảo thần linh, đường tam táng đánh lên 12 phần tinh thần 6. nhân gian, cuối cùng này một cõi cực lạc cũng muốn thất thủ a. rất khó tưởng tượng, một đầu diện mạo dữ tợn, hình thể kinh khủng đại thần lằn. vậy mà lại nặng nghề đẻ nén tới một câu nói như vậy. dù sao, lấy nó cái kia lớn chừng hột đảo não dung lượng, hẳn là sẽ không nói ra như thế cảm hài lời nói mới đúng thất thủ chưa hẳn. thi thể, có thể sẽ trồng chất thành núi. đường tam táng con ngươi đen nhánh bên trong lãnh quang lấp lóe. hai nữ gắt gao lôi kéo cánh tay của hắn ánh mắt đồng dạng vô cùng kiên định trên lưng tiểu thất bây giờ cũng đã vừa tỉnh lại ngập nước khả ái trong đôi mắt có cùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt tinh quang lóe lên mũ quan phía trên chẳng như tuyết tròn đi nhưng là giúp thành một ít run lẩy bẩy một đôi tạp tư lan trong mắt to viết đầy sợ từ lúc đi theo đường tam táng đi sau đó vật nhỏ này có thể nói là thấy được đã từng cả một đời đều không có thấy qua đủ loại hung hiểm ngoại trừ sợ nó lại còn có thể thế nào đâu dù sao tại vật trang sức trong đoàn đội Nó chỉ là một cái đáng thương lại bất lực linh vật mà thôi, A Đại Hồng vững vàng đứng tại đường Tam Táng bên trái đầu vai, Kim kê độc lập, hoàn toàn như trước đây không động tâm vì ngoại vật. Toàn thân hừng hực dương khí, nhường âm tà lén lút căn bản vốn không dám có mảy may xâm chiếm. Bà Ca nghe được đường Tam Táng lời nói sau đó, Đèn lồng con mắt lớn bên trong đáng quý thoáng qua một tia thanh minh cùng trí tuệ. Chỉ bất quá, mặt mũi giữ tận phía trên, vẻ kính sợ càng phát nồng nặng nhân loại, người muốn tiêu diệt thần linh. bà Ca uống thanh uống khí mở miệng hỏi, trong con mắt lập lòe một ít trước nay chưa từng có thần thái không tính là có lẽ dưới mắt có thể làm được, vẹn vẹn chỉ là diệt sát thần linh phân thân mà thôi. Đường Tam Táng không có đem lời nói quá về toàn. Trên thực tế, căn cứ vào hắn dưới mắt đối với cục diện hiểu rõ đến xem, nếu là muốn nhường thần linh chân thân buông xuống nhân gian, vậy khẳng định là thực tế không lớn. Bằng không mà nói, Dạ mạ Mộ Tổ Hỉ Tổ Sĩ cũng liền không cần làm ra nhiều như vậy khối lỗi, tới xem như thần linh hàng thế vật chứa đương nhiên. Đó cũng là Dạ Mã Mộ Tổ Hỉ Tổ Sĩ cho những cái kia thần linh nhóm chế tạo lồng giam. Một khi thần linh phân tán ra bản thân ý chí lực lượng buông xuống đến nhân gian, e rằng hắn nhóm cũng sẽ bị thay đổi một cách vô tri vô giác đồng hóa vì giả Mộ Tổ Hỉ Tổ Xỉ. mà cái này chính là dạ mạ mô tổ hỷ tổ si phệ thần kế hoạch đầy đủ đối mặt đường tam táng trả lời bà cả trong mắt hỏa diễm càng ngày càng hừng hực chỉ cần ngươi có thể thể hiện ra giết anh đảo những cái kia thần linh phân thân sức mạnh bạo long vương bà cả nguyện ý trở thành người hầu của ngươi ngươi cái gọi là mua bán bản vương cũng vui vẻ tiếp nhận như thế nào đường tam táng nghe vậy đầu tiên là có chút xứng sờ rất nhanh nhưng lại phản ứng lại khoe miệng phát họa ra một tia nụ cười cổ quái ẻm nhân gian bên trong muốn nói muốn cùng thần linh là được người e rằng cũng không nhiều sát sinh vật một mạch cùng ngũ linh xe buýt một mạch hai cái này liền không sai biệt lắm xem như đồng yêu nhưng nếu là bàn về đối thần linh căm hận oán hận lời nói e rằng bà cả cầm đầu cự long nhất tộc cũng có thể gọi là việc nhân đức không được ai. bọn chúng chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh vẫn lấy làm vinh huyết mạch trên thực tế bất quá là thần linh tiện tay tạo ra dung hợp mà thành dị dạng sản phẩm rất không hợp thói thường chính là dạng này huyết mạch ký ức bình thường thiên phú thấp hèn cự long tộc còn vô pháp thức tỉnh từ đó biết được chân tướng ngược lại là chỉ có bà cả cái này cái gọi là bạo long vương cự long nhất tộc nhân gian lãnh tụ bởi vì huyết mạch tinh khiết, ngược lại đã thức tỉnh dạng này huyết mạch ký ức, không thể không nói, đây là một cái cố sự bị thương đối bạ cả loại tồn tại này, mang tới đại kích, cũng đồng dạng là không thể xóa nhòa. Cho nên, nhìn như trong vô số mắt người giữ tợn ác thú, trưởng đạo cảnh quái vật đáng sợ. Trên thực tế, bất quá là một cái cả ngày ngủ say mất cảm giác chính mình, không muốn tiếp nhận tàn khốc thực tế kẻ đáng thương mà thôi. Cũng chính vì vậy, bả cả dưới mắt cử động, Đường Tam Táng cũng liền cũng không thế nào cảm giác kỳ quái. Một số thời khắc, có nhiều thứ đó là chôn giấu tại huyết mạch bên trong, khắc sâu tại trong xương cốt cửu hận. là thời gian đều vô pháp tẩy đi đồ vật cái này nhất định lại là một bút cả hai cùng có lợi mua bán Phật gia ta bảo đảm Đường Tam Táng nứt miệng nở nụ cười con người đen nhánh bên trong thần quang chợt hiện sau một khắc vô lượng Phật quang nở rộ không khí dơ bẩn trải rộng thiên địa anh đảo tại Phật quang chiếu dọi phía dưới phản phất nên đón Tân Sinh năm chương 364, Tinh Hồng nghị hội chương 364, Tinh Hồng nghị hội trí dương trí cương dương khí trí thuần đến tịnh Phật quang trở thành anh đảo thiên địa ở giữa duy nhất ánh sáng hóa thành mây đen nồng đậm đến cực điểm quán niệm tại Phật quang cùng dương khí trước mặt. cũng đều vô pháp tới gần thậm chí bị đổi tản ra ra thần thánh công chính đường hoàng sức mạnh trung quy là tà mà khắc tinh tại cái này gần như bị ô hế sức mạnh chỗ hoàn toàn bao phủ anh đảo giống như là cứu thế thự quang đồng dạng trói sáng một man bất thình lình không vẹn vẹn chỉ là đưa tới phía chân trời tiên nhân điện bên trong giả mạ mổ tổ hỷ tổ xỉ phát giác càng là hấp dẫn anh đảo vô số sinh linh ánh mắt trước mặt tử vong không có cái gì là so có thể nhìn thấy sinh thự quang càng thêm làm bọn hắn kích động chân phật là thực sự phật phủ xuống bạch cốt bù tát lời nói không giả đây nhất định chính là bạch cốt dạy dỗ thật phật phủ xuống ngã phật từ bi cứu khổ cứu nạn mong rằng cứu vớt chúng ta những thứ này người đáng thương a vạn vật sinh linh thống khổ tiếng kêu gen bên trong bắt đầu vang lên vô số thành tín cầu nguyện âm thanh mắt thường vô pháp biết được nguyện lực tín ngưỡng chi lực giống như thủy triều điên cuồng hướng về đường tam táng tụ đến anh đảo mặc dù nói không lại nơi chật hẹp nhỏ bé trên đó vạn vật sinh linh nhưng cũng đồng dạng là một cái cực kỳ con số kinh khủng tử vong trước mắt bọn chúng binh phát ra cái kia cố dục vọng cầu sinh tất cả gửi hy vọng tại đường tam táng trên thân như thế tình trạng phía dưới nguyện lực cùng tín ngưỡng chi lực càng thêm tinh thuần đồng đậm. liền như là tại dạng này cực điểm bị hành hạ, bọn hắn buộc phát ra hóa nghiệm, cũng là đồng dạng kinh khủng. giữa không trung đường tam táng trên cổ đại dây truyền vàng thần quang rực rỡ, tay trái cầm cựu long thiên trượng, tay phải sát sinh giới đao, bạch ngọc không tì vết tăng bảo, không gió mà bay, một cổ vô hình hàm ý từ đường tam táng trên thân tràn ngập ra. chẳng biết lúc nào đường tam táng hai mắt lặng yên đóng lại đủ loại đặc biệt thiên địa trật tự trí lực lượn lờ tại hắn quên thân, lộ ra như vậy bình tĩnh, an lành. vô số tu sĩ cả một đời đều khó mà nắm trong tay thiên địa chi lực. rơi xuống đường tam táng bên người, lại nhu thuận khả ái giống như sùn vật đồng dạng, cách đó không xa bạo long vương bà cả, thấy cảnh này, đèn lồng lớn con ngươi có chút co rụt lại, trong thần sắc vẻ tính sợ, thăng thêm mấy phần. liễu ngậu yên cùng tô tiểu nhiễm hai nữ, nhưng là dựng lên tiểu thất cùng trồn, yên lặng đứng đến một bên. mặc dù không phải tu sĩ, nhưng ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. các nàng tự nhiên minh bạch đường tam táng dưới mắt, la bước vào đốn ngộ trong trạng thái. Em! bất thình lình đốn ngộ, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, tại dạng này nguy cơ thế cục phía dưới đường tam táng còn có thể tiến vào nộ hiệu trạng thái, không thể không nói. Long tham lớn, Nam, vạn lý Lâm Hải, Viêm quốc bên trong vô tận yêu tả lén lút chỗ yêu thích chỗ ẩn thân. Lâm Hải chỗ sâu, một tòa miếu nhỏ sừng sững cao vút tại đỉnh núi. Trong miếu, trong hậu viện, dâu tóc bạc lơ, hòa ái lao tăng người, tựa hồ lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, vận đục trong con ngươi thoáng qua một tia ánh sáng tiểu tử này, cuối cùng cũng bước ra thuộc về mình một bước kia a. Diệp sinh đại sư âm thanh, vô cùng vui mừng. Trong đó, nhưng lại xen lẫn mấy phần cảm khái cùng lo nghĩ. Cảm khái là, tam táng tiểu tử tốc độ phát triển còn vượt xa hơn hắn mong muốn. Lo lắng là. lớn lên càng nhanh, muốn nên đón nguy cơ cũng liền càng gần. Cho dù lưu đồ thiên cổ, sát sinh phật cũng có thể xác định, bọn hắn mạch này liền nhất định sẽ thắng. Cái này thế giới bên trên, cho tới bây giờ cũng không có chắc thắng ý kiến. Hắn đủ khả năng làm được chính là, làm hết sức mình, nghịch tiên cải bệnh, nam vô tận hắc ám thế giới bên trong, một chiếc xe buýt đi xuyên qua trong đó, Sương mù lượn quanh xe buýt bên trong đạo kia đến ám thân ảnh, cũng giống là cảm giác được cái gì. Ú linh xe buýt lúc này ngừng lại đến ám thân ảnh ánh mắt, giống như là vượt qua vô tận khoảng cách, vô tận thời gian cùng không gian, nhìn về phía thiên ngoại. một tiếng trầm thấp lời nói lạnh như băng từ trong miệng của hắn vươn ra nhanh liền nhanh hơn phạm phải như thế tội nghiệt các ngươi cuối cùng sẽ bị kéo xuống cao cao tại thượng thần đàn chết không nơi chôn thây đánh gây lại luân hồi cơ hội băng lanh thấu xương âm thanh tựa như mùa đông khắc nghiệt cạo xương cương phong thản ra vô tận sát cơ cùng thấm nhập cốt tủy cửu hận sau thật lâu chi trệ không tiến u linh xe bít mới lại lần nữa đánh lửa xuất phát không có người biết được nhưng vô số người vì đó sợ hai u linh xe bít, đến tận cùng muốn ở nơi này vô tận hắc ám thế giới bên trong lái về phía phương nào xấu phiêu lượng quốc đây là một cái từ rất nhiều cái trung tộc, rất nhiều cái liên bang cùng nhau xây dựng tự do quốc gia, làm một tạp giao mà thành quốc gia. Phiêu lượng quốc bên trong siêu phàm thế lực cũng là rất rối phức tạp, có mạnh có yếu. Truyền thuyết bên trong hấp huyết quỷ, săn ma nhân, ngoan nhân vân vân đều không thiếu thân ảnh của bọn chúng đi xuyên trong đó. Thánh điện chính là đất nước này trên mặt nổi siêu phàm người thế lực, cũng là để bảo toàn phiêu lượng quốc trật tự quang minh một mặt. Nhưng có rất ít người biết được ở nơi này quang huy vĩ đại dưới chiêu bài. Thánh điện lòng đất còn có một tòa thành dưới đất bảo, tòa lâu đài này chủ nhân nhưng là thuộc về một cái khác thường nhân vô pháp biết được thế lực, tinh hồng nghị hội. Bây giờ, bên trong lâu đài, trong đại sảnh, một chương hoa lệ bàn dài, đứng sừng sững ở đại sảnh trung ương. 20 cái thân mang tinh hồng sắc giáo phục, mang theo cao đỉnh mũ dạ, khuôn mặt che lấp tại tình tượng dưới mặt nạ thân ảnh. Phân biệt ngồi xuống tại bàn dài hai bên. Bàn dài đầu đôi chỗ, nhưng là hai đạo tương phản cực lớn thân ảnh. Một người, thân mang thần thánh đường hoàng quang minh giáo phục, trang trọng uy nghiêm. Một người khác, nhưng là thân mang toàn thân màu tím quỷ dị hoa văn, như ác ma làn da như thế quần áo, cực kỳ cổ quái. Hai người này trên đầu, mang không phải mũ, mà là một đen một vàng hai cái nón vương miện. Vương miện trung ương nạm giống như tiên huyết đồng dạng đỏ tươi bảo thạch Làm ba trong thành bảo thuộc về tinh hồng bàn bạc sẽ bắt đầu phía trước đặc lưu tiếng chuông vang lên thân mang quang minh giáo phục thân ảnh trước tiên mở miệng từ nhiều năm trước tượng trưng gian ác cùng sức mạnh bạo long vương bạ cả tiêu thất đến nay chúng ta không giờ khác nào không tại tìm tung tích của nó chúng ta tinh hồng nghị hội long huyết chiến sĩ cũng bởi vậy gần như bị đứt đoạn truyền thừa mà liền tại hôm nay ta lại lần nữa cảm giác được thuộc về bạo long vương bạ cả khí tức là thời điểm đưa nó đón về tinh hồng nghị hội long huyết chiến sĩ cũng sẽ lại lần nữa trở về có long huyết chiến sĩ tồn tại tinh hồng nghị hội thế tất sẽ lại lần nữa cùng như Tâm thanh Sen lẫn vô cùng tự tin đưa tới bàn dài hai bên thân ảnh của mình bạo long vương bạ cả tại nó mất đi dấu vết trước đó ngược dòng tìm hiểu đến nhiều năm trước đó nó chính là tinh hồng giáo biết người hợp tác bị coi là tinh hồng giáo biết sở hữu tư nhân sản phẩm cũng chính bởi vì bạ cả tồn tại tinh hồng giáo hội mới có thể liên tục không ngừng sản xuất ra làm cho cả phiêu lượng quốc đã từng một trận văn phong thắng đảm, không sợ chết long huyết chiến sĩ dưới mắt bạo long vương bạ cả khí tức lại lần nữa xuất hiện bọn hắn như thế nào còn có thể ngồi được vững nam ts cảm tạ a tiêu tan cực kỳ bạo càng vung hoa ủng hộ vạn phần cảm tạ vô cùng cảm kích. Chương 365, lỗ trắng cùng hố đen, vạn vật mới sinh, vạn vật trung yên. Chương 365, lỗ trắng cùng hố đen, vạn vật mới sinh, vạn vật trung nguyên ánh đến chập chờn phòng họp bên trong. Theo chủ vị, Quang Minh giáo phục thân ảnh một lời nói nói ra sau đó. Hai bên 12 đạo thân ảnh, tựa hồ cũng có vẻ siêu lòng. Long huyết chiến sĩ đã từng tinh hồng nghị hội trong tay, mọi việc đều thuận lợi một thanh kiếm sắc. Có thể từ lúc bạo Long Vương bạ cạ sau khi biến mất, Long huyết chiến sĩ quân đoàn liền đã chỉ còn trên danh nghĩa. Còn sót lại tiếp một chút, cũng chỉ có thể đưa đến làm bề ngoài tác dụng. Dưới mắt bạo long vương bạ cả một lần nữa hiện thế đối với ý nghĩa của bọn họ có thể nói là quá trọng yếu mặc dù thời gian nhiều năm như vậy đi qua long huyết quân đoàn đã chỉ còn trên danh nghĩa có thể liên quan tới làm ra long huyết chiến sĩ kỹ thuật nhưng vẫn đều đang không ngừng lặng yên phát triển bạ cả một khi quay về tinh hồng nghị hội người lập tức liền có thể lợi dụng bạ cả huyết dịch chế tạo ra số lớn long huyết chiến sĩ đến lúc đó tinh hồng nghị hội bước chân còn có ai có thể ngăn cản đến lúc kia bọn hắn đối viêm quốc một ít kế hoạch cũng liền có thể càng thêm nhanh chóng triển khai cái tiết thần thánh quốc gia lưu truyền vô số năm tháng quốc gia đối với phiêu lượng quốc dạng này tạp giao mà thành quốc gia mà nói vĩnh viễn đều tràn đầy khó tả sức hấp dẫn có dẫn đầu người làm gương mẫu tinh hồng bàn bạc trong hội tiếp xuống biểu quyết cơ hội không có bị chịu đến bất kỳ phản đối liền thông qua được đón về bạo long vương bạ cả quyết nghị đến nội như thế nào đón về lấy cái gì dạng tư thái đón về vậy thì không thể biết được bảy. anh đạo trên đường chân trời thiên nhân điện bên trong dạ mạng tổ hỷ tổ xỉ đối xử lạnh nhạt quan sát đến tình huống phía dưới ánh mắt bên trong mang theo vài phần địa mai hử trưởng đạo cảnh báo a cũng đã luân vì bản tọa khơi lỗi đường tam táng ngươi lại có thể nhấc lên cái gì gợn sống đâu sau lưng ngươi thần linh có thể chống lại nổi anh đạo thiên ngoại đã sớm canh chừng đã lâu chúng thần a giác mạ tổ hitoshi nhét miệng lên một tia cười lạnh nhìn xem đường tam táng còn tính toán rẽ rủa cử động giống như là đối đái tôm tép ngại nhép như thế nhanh nhanh thần linh khí tức đã càng nồng đậm thuần túy đứng lên bản tọa vi kế hoạch lớn cũng tức sẽ hoàn toàn thành công tiên nhân điện bên trong tùy ý mà điên cuồng tiếng cười không ngừng quanh quần hiện lộ rõ ràng ra chủ nhân thanh em nội tâm vô cùng vui vẻ sáu bởi vì bạo long vương bạ cả xuất thế mà triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát danh sơn bên ngoài. Phật quang giống như gió mát lướt núi đổi đồng dạng, dập tắt bạ cả chế tạo nham tương lĩnh vực. Thiên địa ở giữa nóng bỏng nhiệt độ, khôi phục được bình thường tiêu chuẩn, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu bên trên đại địa. Xanh nhạt mầm non, lấy tốc độ cực nhanh lặng yên lớn lên, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Cơ hồ chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, danh sơn quanh mình hoàn cảnh, liền xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nham tương biển lửa, hóa thành một mảnh sinh cơ rồi rào rừng rậm đậm đà sinh cơ chi lực phía dưới, để cho người ta thân thể đều tựa như tỏa sáng sức sống hoàn toàn mới. Bạo Long Vương bạ cả trừng mắt cầu ngây ngô nhìn xem một màn này, đen lồng đại ánh mắt bên trong, viết đầy vẻ khó tin đường Tam Táng quên thân, khí thế càng phát cường thịnh. Hai đạo hoàn toàn tương phản, thậm chí lẫn nhau hiện lên đối lập sức mạnh đạt thủ, vờn quanh tại đường Tam Táng bên cạnh thân. Lệnh vạn vật khôi phục, nhang tương biển lửa hóa thành sinh cơ lâm hải, chính là cái kia trong đó một cố lực lượng. Cơ hồ là ở phía dưới rừng rậm sinh cơ thị vượng đạt đến mức tận cùng thời điểm ông ba. Thứ không bên trong hình như có sóng gợn vô hình quyết tán, thiên điệu thất sắc, vĩnh ám buông xuống. Thuôn vệ hết thảy, lâm vào vĩnh hằng tĩnh mịch sức mạnh, phai mở hết thảy sinh cơ. mới vừa rồi còn tươi tốt xanh biếc rừng rậm trong chấp mắt liền cùng đại địa cùng một chỗ biến mất ở trước mắt của các nàng cứ việc bà cả cùng liễu mậu yên chúng nữ cũng không có bị cố lực lượng này liên lụy có thể vẹn vẹn chỉ là xem như người đứng xem tới cảm thụ các nàng cũng đều bị chấn động được tột đỉnh loại kia phản phất đến từ thế giới trung yên sức mạnh cùng lúc trước tỉnh lại vô tận sinh cơ sức mạnh so sánh với tới mang đến cảm thụ là càng thêm trực quan kinh khủng cũng may hết thể tới cũng nhanh đi cũng nhanh không đợi đám người có phản ứng đậm đà sinh cơ chi lực lại lần nữa thay thế cái kia đáng sợ lực lượng làm người ta sợ hãi đại địa sông núi cũng đã tại vừa rồi uy lực phía dưới hoàn toàn biến mất nhưng mà theo quang minh thay thế hắc cám hết thảy cũng giống như từ không sinh có đồng dạng xuất hiện đại địa sông núi từng giờ từng phút lại xuất hiện ở trong mắt của các nàng sinh cơ lại lần nữa bị tỉnh lại hai loại hoàn toàn tương phản sức mạnh cứ như vậy tuần hoàn qua lại giống như ban ngày cùng đêm tối giao thế hoặc như là âm cùng dương rồi rắm lại đúng như sống cùng chết luân hồi đường tam táng phong thần như ngọc thân ảnh liền an tĩnh như vậy đứng sừng sững ở hư không bên trong vật ngã lư vong phía sau hắn chẳng biết lúc nào một trái một phải một đen một trắng hai đạo vô biên vô hạn, nhưng lại phảng phất nhỏ bé như hạt bụi trần một dạng vòng ánh sáng. Tại đường tam táng sau lưng chiếu rọi hiển hóa. Bên trái một vòng, chính là vô tận hắc ám, vĩnh hằng không ngừng tản ra thất vệ, mất đi khí tức, tựa như hố đen. Bên phải một vòng, nhưng là vô lượng quang minh, mỗi giờ mỗi khắc hướng ra phía ngoài phun ra năng lượng cùng sinh cơ, tựa như lỗ trắng. Nhất quang nhất ám ánh sáng như lỗ trắng, phun ra vô tận sinh cơ cùng quang minh, đại biểu cho sinh. Cái gọi là sinh, cũng không phải là đơn thuần vẹn vẹn chỉ là sinh cơ, mà là vạn vật mới bắt đầu sinh ám như hố đen, vĩnh hằng tồn vệ, tử vong, đại biểu cho diệt đồng dạng. cũng không phải vẹn vẹn chỉ là đơn thuần tử vong đơn giản như vậy, mà là vạn vật chi trung yên. Hai loại tu sĩ tầm thường căn bản vô pháp chạm đến sức mạnh. Cứ như vậy nước chảy thành sông bị đường Tam Táng lĩnh ngộ đi ra. Hơn nữa còn diễn hóa thành lỗ trắng, hố đen pháp tướng. Trở thành đường Tam Táng ngoại trừ Phật môn rất nhiều pháp tướng bên ngoài, duy hai đặc thủ pháp tướng. Đây hết thảy có thể nói là cơ duyên xảo hợp. Lại có thể nói là vốn nên như vậy đường Tam Táng tâm, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì cực hạ tốt, cũng không phải cực hạ ác. Vạn vật cân đối, mới là hắn lý tưởng trong lòng trạng thái. Anh đảo thiên địa ở giữa biến đổi lớn, Đại biểu cho anh đảo Trung Yên bông xuống. Vạn vật sinh linh đối với sinh khát vọng, nhưng là Trung Yên đến đều vô pháp ma diệt. Tại giới hoàn cảnh như vậy, tăng thêm đường tam táng trong tay Cựu Long thiền Trượng phía trên, tăng thế quan trò hắn mang đến cảm xúc đốn nộ, cứ như vậy chuyện đương nhiên xảy ra. Lỗ trắng cùng hố đen ánh sáng vô lượng cùng vô tận ám, mới sinh cùng Trung Yên, luân hồi lặp đi lặp lại vĩnh hằng giao thế. Giữa không trung, trắng cùng đen dị tượng tán đi đường tam táng mở ra hai con người, nguyên bản con người đen nhánh, bây giờ nhưng là hiện ra trái hắt phải trắng chi cảnh. Nguyên bản trong mắt tròng trắng mắt vị trí, nhưng là giống như vô tận bụi sao lượn lờ. vị đến từ điểm. Cảnh tượng như vậy, không có duy trì quá dài thời gian Đường Tam Táng lại lần nữa trước mắt sau đó, liền khôi phục nguyên trạng. Chỉ có vậy hắn đốn ngộ đi ra ngoài hai đại chí cao vĩ lực, như cũng lượn lờ tại hắn quanh thân năm. Chương 366, Đường Tam Táng Tử Bi, Táng Thế Tức Cứu Vớt. Chương 366, Đường Tam Táng Tử Bi, Tăng Thế Tức Cứu Vớt thật là một cái tên đáng sợ, khó trách hắn sẽ có được đổ thần sức mạnh. Cách đó không xa, Bạo Long Vương Bạ ca nhìn chằm chằm siêu phàm xuất chẩn Đường Tam Táng. Trong lòng cảm khái vô hạn, nếu là đối phương làm thật có thể độ thần thành công, Như vậy ca tụng tại dạng này cường giả dưới thân có lẽ cũng không phải một chuyện xấu tam táng đệ đệ kế tiếp làm sao bây giờ? Anh đảo sinh linh tiêu vong tốc độ đang không ngừng tăng tốc tình huống có chút không quá lạc quan. Liễu Mộng yên gặp Đường Tam Táng từ trạng thái ngộ hiểu bên trong tỉnh lại vội vàng tiến lên hỏi thăm trưng cầu ý kiến của hắn Đường Tam Táng ánh mắt nhìn quanh anh đảo bốn phía một mảnh tiếng tiêu than dậy khắp trời đất trong lòng cũng đồng dạng không thể tự kiềm chế tăng trở lại lên một tia từ bi chi ý nhất là những người này đều đưa chính mình coi là sau cùng hy vọng nên kết thúc. Đường Tam Táng trên mặt hiếm thấy mang theo vài phần từ bi chi sắc đồng dạng hiếm thấy một tiếng Nga phật từ bi. thanh âm không lớn lại vang vọng khắp nơi mỗi một cái tại anh đảo đại trận bên trong chịu đủ hành hạ sinh linh nghe được tiếng này ngã phật từ bi thời điểm mặt mũi dữ tợn lại là hơi hỏa hoan không thiếu bất luận nhân loại giá thú vẫn là yêu tà quỷ vật đều ở trong nháy mắt này ở giữa phản phất lấy được tâm linh tẩy lễ nhưng mà cái này mới bất quá vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu a di đà phật bần tăng tam táng táng thiên táng địa táng chúng sinh, tử vong cũng là tân sinh bắt đầu chư vị thí chủ còn xin quy tịch hóa thành tương lai tân sinh chi chủ a đường tam táng âm thanh lại lần nữa vang lên giống như mang theo một loại nào đó làm cho người trầm mê trong đó ma lực rõ ràng nói là lấy muốn hủy diệt chúng sinh lời nói nhưng lại lại lộ ra như vậy từ bi rõ ràng nhất là quỷ dị chính là anh đảo chúng sinh nghe nói lời ấy sau đó chẳng những không có nửa điểm sắp bước vào tử vong sự sợ hãi ấy ngược lại là ánh mắt bên trong tràn ngập giải thoát thần sắc sống có gì vui chết có gì khổ thời cơ đã tới táng lại chúng sinh đường tam táng một bộ bạch ngọc tăng bảo không gió mà động bay phất phới trên cổ đại diễn phật châu chẳng biết lúc nào đã thăng đến phía chân trời một viên phật châu tản ra thuần khiết sáng chói phật quang, xua tan vô tận oán niệm cùng tử khí, phong mang vô song sát sinh giới đao treo ở bên cạnh thân, hàn quang bốn phía, giống như hộ vệ đồng dạng bảo vệ đường tam táng, cựu long thiên trượng. Tại đường tam táng thoại âm rơi xuống sau đó, nhưng là quang mang bùng cháy mạnh, tiếng long âm trấn thiên, chín đầu tử kim thần long cuốn lấy chín quả chói mắt minh châu, bay thẳng thân mà ra, mỗi một đầu tử kim thần long bay qua chi địa, bị bọn chúng chỗ cuốn theo minh châu đều sẽ mang về vô số anh đạo vạn vật sinh linh chi hồn. Thế cục ở nơi này sao trong nháy mắt sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thiên địa ở giữa oán niệm không lại tăng thêm. một cỗ chân chính giải thoát chi ý, phiêu tán tại thiên địa ở giữa. Vạn vật sinh linh huyết nục, trực tiếp tịch diệt hóa thành hạt bụi trần, bay về thiên địa. Bọn hắn linh hồn, nhưng là hóa thành ánh ánh đếm từng cái bạch quang, bị chín đầu tử kim thần long minh châu thu nạp. Tử kim thần long tốc độ nhanh vô cùng, lại thêm anh đảo vốn cũng không qua nơi chật hẹp nhỏ bé đối với người bình thường mà nói, có lẽ phải hao phí thời gian dài dằng dặc mới có thể du lịch hoàn chỉnh đối với tử kim thần long mà nói. Bất quá phút chốc, liền đã du lịch khắp toàn bộ anh đảo thổ địa điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Toàn bộ anh đảo phía trên còn chưa chết đi vạn vật sinh linh đều tại đường tam táng từ bi phía dưới. chủ động chịu chết, cam nguyện nhập táng, lấy bây giờ cái chết đổi lấy tương lai tân sinh tri chủng, cái này chính là táng thế quan tồn tại chân chính ý nghĩa, Thử vong cho tới bây giờ đều không phải là kết thúc, luân hồi lặp đi lặp lại, vạn vật cân đối, mới thật sự là thiên địa cường thịnh tri đạo, cũng là vạn vật sinh linh cường thịnh tri đạo. Bây giờ thiên địa hư hại không lành lặn, cho nên mới có táng thế quan xuất hiện, nó chỗ ý nghĩa tồn tại chính là trôn xuống đi qua, sinh ra tân sinh chi chủng, dẫn đạo tương lai tân sinh, càng là vận dụng táng thế quan uy năng đường tam táng trong lòng hiệu gia. cũng liền càng phát thấu triệt đối với sứ mạng của mình, hắn cũng có một ít càng thêm rõ ràng kiến giải. Thiên địa cân đối, tăng thế tân sinh, cái này tám chữ đủ để khái quát hắn tương lai con đường gian nan. bất quá đã bước lên đầu này đẩy kinh cực con đường đường tam táng tự nhiên cũng sẽ không có nửa phần e ngại. thiên ngoại tất cả địch sát sinh vật có thể một mình giết vào cực lạc thế giới tàn sát được thần phật đấm máu lấy được sát sinh vật hết thể truyền thừa thậm chí còn có càng nhiều chính mình. vì cái gì liền không thể đâu. anh đạo thần linh sẽ chỉ là đường tam táng bước bước đầu tiên. hắn muốn để xa tại thiên ngoại chư thiên thần phật cũng cảm thụ một chút uy hiếp liền một tí kẹo như thế trưởng thành sợ hãi nam không không ba đáng chết mấy nhà này đến cùng là cái gì người sau lưng hắn thần linh làm sao lại đưa cho hắn uy lực như thế thần khí làm sao lại làm sao lại a thiên nhân điện bên trong dạng mạ mộ tổ hỉ tổ sĩ phát ra khản cả giọng gào thét gầm thét mặt mũi của hắn vạt mẹo không còn hình dáng Nhe răng trận mắt hiển nhiên giống như là một cái cực kỳ tức giận chuột thân thể của hắn càng là không bị khống chế không ngừng bành trướng lên túi ra phía dưới tựa hồ có vô số quỷ dị tồn tại muốn đột phá tầng kia trở ngại từ trong thân thể của hắn tránh ra tương đạo quỷ dị thanh âm càng là không ngừng từ trong thân thể hắn truyền ra rất rõ ràng thế cục trước mắt biến hóa nhường dạ mạ mộ tổ hi tổ Sĩ si thể nội ở nhờ thần linh ý chí nhóm ngồi không yên vốn cho rằng là nắm đại cục trong tay thật tình không biết đường tam táng lại có như thế không hợp tối thường thủ đoạn trong nháy mắt nhường anh đạo vạn vật sinh linh trực tiếp quy tịch nhục thân hóa thành nguyên thủy hạn quay về thiên địa. mà linh hồn cũng đều bị cái kia chín đầu tử kim thần long mang về tới cái kia quỷ dị thiên trượng bị cái kia quan tài thôn phệ đã mất đi sinh linh tử vong phía trước tàn mát ra hóa niệm cùng với sinh linh huyết nhục linh hồn như tế. giả mạ mổ tổ hỉ tổ xỉ căn bản vô pháp làm đến lệnh mục tiêu dự chủ bên trong anh đạo thần linh nhóm hoàn toàn buông xuống hết thảy đều phát sinh quá nhanh bất quá chỉ là qua trong giây lát phía trước giả mạ mổ tổ hỉ tổ xỉ đến cỡ nào treo tức giống như đối đai chuột như thế đối lại đường tam táng cử động như vậy hiện tại hắn liền có bao nhiêu đánh mặt bị coi là tôm tép nhại nhép như thế tồn tại đem chính mình dẫm ở dưới chân hơn nữa cầm giá trị tám mươi truy hung hăng ma sát cái loại cảm giác này thật là khiến dạ mạ mổ tổ hỉ tổ xì tâm thái đều trực tiếp nổ bể ra tới. Có thể dạ mạ mổ tổ hỉ tổ xì dù sao cũng là dám can đảm liu đổ vệ thần tồn tại. Thật chí sau một lát, hắn rất nhanh liền khôi phục được không hề bận tâm trạng thái. Hơn nữa để nén xuống thể nội những cái kia sao động thần linh ý chí không muốn gấp gáp như vậy. Mặc dù xuất hiện một chút biến cố, nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Ta cũng hy vọng các ngươi đều có thể hoàn toàn buông xuống nhân gian, cho người ta ở giữa mang đến trật tự hoàn toàn mới. Bất quá dưới mắt, hiến tế sức mạnh chỉ có thể lệnh một bộ phận thần linh phân thân hàng thế. Muốn càng nhiều lời nói, biện pháp duy nhất chính là. giết hòa thượng kia lấy ra bị hắn giấu linh hồn dùng hắn vị này thần linh người phát luôn huyết nhục linh hồn xem như hiến tế lời nói hiệu quả có thể hay không tốt hơn đâu Dạ mạ mồ tổ hỉ tổ si âm trầm âm thanh quanh quẩn trong điện lộ ra băng hàn thấu xương sáu đợt chúc trúc đại gia ngày mồng một tháng năm khoái hoạt chương ba trăm sáu mươi bảy thần linh hàng thế chương ba trăm sáu mươi bảy thần linh hàng thế thiên nhân điện bên trong thanh âm huyền não dần dần tắn đi Dạ mạ mồ tổ hỉ tổ si mô phen nhưng những cái kia thần linh ý trí nhóm tiến tính trở lại hay là nói hắn nhóm đang thương nghị lấy cái gì một hồi không hoàn chỉnh tế tự sinh ra sức mạnh tự nhiên là không đủ để nhường hắn nhóm hoàn toàn bông xuống bất quá nhường một bộ phân thần linh hạ xuống phân thân sức mạnh còn có thể làm được cổ quái kia tăng nhân đường tàm táng tại hắn nhóm trong mắt chính là mặt khác nhất tôn thần linh người phát ngôn hắn đủ loại thủ đoạn cũng hoàn toàn không giống như là nhân gian nên có sức mạnh chỉ bằng vào dạ ma mô tổ hỉ tổ si mình hiển nhiên đã vô pháp giải quyết đi cái này đại phiền thoái cho nên thiên nhân điện bên trong thời gian ngắn yên tĩnh cùng với dạ ma mô tổ hỉ tổ si lời nói đều đang ám chỉ là thời điểm lệnh một ít thần linh phân thân sớm phủ xuống cứ việc sớm buông xuống sẽ để cho hắn nhóm sức mạnh chịu đến càng nhiều hạn chế cái này cũng đã là bị thúc ép ở dưới hành động bất đắc dĩ sớm buông xuống chỗ xấu là rõ ràng thần linh nhóm đương nhiên sẽ không ca nguyện trở thành cái khác thần linh đầy tớ thương nghị một phen tự nhiên là sẽ có vẻ rất tất yếu cổ tay cường ngạnh vẫn như cũ ngồi vững điếu ngư đài cổ tay không đủ nhưng là không quyền lên tiếng không bao lâu những cái kia muốn sớm buông xuống thần linh thân phận liền bị quyết định xuống hắn nhóm ở giữa câu thông tốc độ ngược lại là rất nhanh chiều hướng phát triển phía dưới nhỏ yếu hạng người tự nhiên bất lực phản kháng Huệ soa thọ, anh đạo phúc thần, tại thần đại sơn tân kiến thần, sơn thần, thật lâu có thể trí thần, một thần, cùng với một cái tất cả thần linh đều không tưởng tượng được tồn tại, thế mà lại chủ động lựa chọn sớm hàng thế, bất kỳ đại xa, tôn này nhường vô số anh đạo thần linh đều kiên kỵ vạn phần tà thần, thế mà lại từ ngủ say hỗn loạn ở trong tỉnh lại, biểu đạt sớm hàng thế ý chí, không có cái nào nhất tôn thần linh dám can đảm cự tuyệt, hắn nhóm cũng không nguyện ý dễ dàng treo chọc bất kỳ đại xà loại này đỉnh tiêm tà thần, dù sao tà thần đô là điên rồ, bản thân đại biểu cho hỗn loạn vô tự, cùng với cực đoan điên cuồng. thời có gì bất bình thường, đều sẽ trở thành tà thần điên của mục tiêu công kích. Cho dù là tại thần linh ở trong, bất kỳ đại xà, tuyệt đối cũng là để cho nhất người không dám tin tưởng, trêu chọc cái kia một loại vị này thế mà lại lựa chọn sớm buông xuống, ngược lại có chút ra dự liệu của ta bên ngoài a. Bất quá, cao cấp nhất tà thần buông xuống, đường tam táng. Người chắc chắn phải chết. Dạ mạ mồ tổ hỉ tổ si trong lòng cười lạnh không thôi. Cùng lúc đó, thân thể của hắn mặt ngoài, trong nháy mắt hiện lên cực lớn nô lên, liền như là khối u đồng dạng rõ người. Sau một khắc, u nang vỡ tan, tam đạo bóng người cùng với một đầu tướng mạo quái dị, có 6 cái đầu quái s Xuất hiện ở tiên nhân điện bên trong thực sự là nhỏ yếu cảm giác a. Huệ So Thọ nắm quyền một cái, trong giọng nói tràn đầy kinh bị. Còn lại hai vị cũng có chút không lớn tới tướng. Chỉ có Bác Kỳ đại sư phân thân, 6 viên đầu rắn phủ lưỡi, tiên lặng cảm thụ được nhân gian khí tức. Cơ hội tại bốn người này xuất hiện trong chốc lát. Anh đạo phía trên, thiên địa thất sắc, gần như hiến tế nửa cái anh đảo vạn vật sinh linh, chỗ tụ lại sức mạnh. Hướng về hắn nhóm bốn bóng người, đột nhiên tụ đến. Trong đó, tựa hồ còn kèm theo vô số sinh linh tiêu tên cùng gầm thét, Theo như đại dương sức mạnh điên cuồng dốc vào. cầm trong tay cờ cá chép thấp tiểu mập mạp diện mạo thật thà trung niên nam nhân thể như cây gỗ khô xấu xí nam nhân hắn nhóm thể nội thuộc về thần linh bản tôn ý chí lấy cái này hiến tế mà đến sức mạnh làm căn cơ tựa hồ đả thông một loại nào đó đầu mối then chốt lệnh thiên ngoại thuộc về thần linh sức mạnh thực sự cùng càng nhiều ý chí điên cùng vào ở chuyện này đối với hắn nhóm mà nói nhỏ yếu vô cùng trong thân thể hiến tế sức mạnh bất quá chỉ là dùng dẫn đạo chi dụng chân chính thần linh vĩ lực là vô luận hiến tế bao nhiêu sinh linh đều vô pháp so sánh đó là một loại vượt qua nhân gian cực hạn sức mạnh nhân gian sinh linh chỗ vô pháp lý giải sức mạnh Cùng khí thế không ngừng cường thịnh, bên ngoài nhưng cũng không có biến hóa quá lớn còn lại tam thần khác biệt. bất kỳ đại xà cơ hồ là đang dẫn dắt tà thần chi lực buông xuống trong chốc lát. sáu đầu quái xà cỗ này phân thân thân thể, liền trong nháy mắt bành trướng vô số lần. nhất tôn chiếm cứ tại tiên nhân điện bên ngoài kinh khủng đại xà hiện lên hiện tại thế nhân trong mắt. cùng lúc đó, bất kỳ đại xà không vẹn vẹn chỉ là đang dẫn dắt lấy vốn thuộc về hắn sức mạnh buông xuống. càng là sáu viên to lớn đầu rắn huyết bùn đại khẩu manh liệt trương, vô cùng kinh khủng hấp lực truyền đến. anh đảo mở tối trên đường chân trời, cái kia giống như mây đen đồng dạng đồng đậm không tiêu tan đoán nghiệm. bị Bát Kỳ Đại xà thôn tính nóc ngược, vô số người coi là thực cốt độc dược đồ vật tại Bát Kỳ Đại xà trước mặt, thì lại là trở thành vô cùng thức ăn ngon. Nhìn thấy một màn này ra mà mổ tổ hi tổ si, khóe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Bát Kỳ Đại xà chính là tà thần, vẫn là trí cường tà thần. Hắn sớm buông xuống nguyên nhân, chỉ sợ cũng chính là vì thổ nạp những thứ này vạn vật sinh linh sinh ra kinh khủng oán niệm. Có những oán niệm này ra chỉ, hắn có thể buông xuống sức mạnh, chưa hẳn liền sẽ so kẻ đến sau yếu không đủ, còn chưa đủ, càng nhiều, càng nhiều thống khổ, oán niệm, gian ác, hỗn loạn. hỗn loạn lên a chỉ có hỗn loạn mới có thể làm ra càng nhiều mỹ vị kiệt kiệt kiệt trong khoảnh khắc nuốt sống vô tận oán nghiệm bát kỳ đại xà chẳng những sức mạnh tăng lên tới viễn siêu còn lại tam thần trình độ càng là sinh trưởng ra hai khỏa hoàn toàn mới đầu rắn trở thành chân chính bát kỳ đại xà đáng chết bát kỳ đại xà sức mạnh tốc độ phát triển quá nhanh muốn tiêu hòa hắn e rằng phải cần thời gian dài hơn dạ mạ mộ tổ hỉ tổ xì trong lòng thầm mắng một tiếng mặt ngoài nhưng là bất động thanh sắc mỗi một bộ từ trong cơ thể hắn đi ra thần linh phân thân đều mang theo hắn đặc biệt nhất sức mạnh cũng là dạ mạ mộ tổ hỉ tổ xì ẩn tàng xấu nhất bí mật loại lực lượng kia có thể lặng yên không tiếng động ăn mòn bị hắn dung hợp qua thân thể linh hồn cuối cùng đem hắn đồng hóa vì mình linh hồn đáng sợ lạ. loại ăn mòn này đồng hóa vô pháp bị phát giác lại hoặc là nói ít nhất anh đảo những thứ này thần linh nhóm vô pháp phát giác ủy dị mà năng lực cường đại cũng không phải là cái gì đặc thù thần thông tu luyện mà đến mà là bị thượng thiên trung ủy lại sở ban tặng dị năng duy ta một loại danh tự nghe vào bá khí lộ ra ngoài dị năng nhưng trên thực tế hiệu quả cũng vô cùng âm hiểm áp độc từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói Đường Tam Táng vì đó mệnh danh trộn hồn nhưng là thích hợp hơn một chút duy ta năng lực mặc dù đáng sợ, lại cũng có một cái thiếu hụt trí mệnh. Thực lực càng là tồn tại cường đại, ăn mòn đồng hóa đứng lên, cần thời gian, cũng thì càng dài dằng dặc. Bất kỳ đại xa loại tồn tại này, biểu hiện ra sức mạnh càng là đáng sợ. Như vậy dạ mạ mộ tổ hì tổ xì ngược lại càng phát đau đầu. Nhất là, bất kỳ đại xa cũng không phải cái gì ưa thích xem trọng trật tự, đến phân phối nhân gian hương hỏa tín ngưỡng tồn tại. Sự xuất hiện của nó, liền mang ý nghĩa hôn loại đến, điên cuồng bắt đầu sáu. càng tạo cuốn hành bên trong cực kỳ bạo càng vung hoa lễ vật ủng hộ. Vạn phần cảm tạ ba. Chương 368, phật thổ, khôi phục kế hoạch. Chương 368, phật thổ, khôi phục kế hoạch. Anh đạo, thần linh hàng thế, dị tượng hiền hóa, toàn bộ thế giới, hiện ra liên tiếp 4 đạo đáng sợ hư ảnh, hiện lên ở phía chân trời, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trong đó tam đạo hư ảnh, hơi có vẻ công chính bình thản để cho người ta còn hơi cảm thấy mấy phần vẻ thân thiết. Có thể cái kia tựa như xúc tu quái như thế, hình thể vô cùng to lớn hư ảnh, nhưng là giống như tận thế buông xuống. Thần linh khí tức, tràn ngập ra, cứ việc chỉ là hắn nhóm vân thân buông xuống. nhưng cũng cùng nhân gian chi lực hoàn toàn khác biệt. đó là thuộc về sinh mệnh bản chất khác biệt, một loại tầng thứ hoàn toàn mới. Viên quốc, thần đô ẩn dạ tổ căn cứ, trương chấp đạo cùng hai gã khác khí thế thâm trầm thân ảnh, ánh mắt ngắm nhìn anh đạo phương hướng, không nói một lời. sắc mặt âm trầm như nước, trưởng đạo cảnh núc thân đều không kiềm chế được có chút rung động. biến cố, lại là như vậy biến cố đột nhiên xuất hiện. nhưng lúc này đây, nhưng lại như vậy làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. loại kia vượt qua trưởng đạo cảnh, nhân gian cực hạn sinh mệnh khí tức, rõ ràng không phải nhân gian hiện nay có thể dung nạp tồn tại sinh linh, thần linh phủ xuống. Trương chấp đạo ngữ khí vô cùng chấm thấp lấy tâm tình của hắn bây giờ cũng có mở mịt luôn cuống bên cạnh thân hai tên cùng là trưởng đạo cảnh nhận dạ tổ cự phách cũng đều cùng hắn không kém bao nhiêu thần linh từ kinh khủng khôi phục đến nay cũng là xa xôi như vậy không thể thành bây giờ nhưng là tận mắt xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn hơn nữa kẻ đến không thiện anh đạo cái này nơi chật hẹp nhỏ bé từ trước đến nay làm việc bất thường đến cuồng lần này dẫn đạo thần linh hàng thế dùng cái mông nghị cũng biết chắc chắn không có cái gì chuyện tốt một hồi xưa nay chưa từng có thai kiếp e rằng sắp đến liên bọn hắn trong đám người này cực hạn chi cảnh tồn tại, bây giờ cũng không biết muốn cầm cái gì mới có thể cùng thần linh chống lại, không lời ý lặng, nhất là giày vò. sau một hồi lâu, trương chấp đạo thanh em khàn khàn lại lần nữa vang lên, tuy là thần linh hàng thế, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. cao cao tại thượng hàn nhóm, đi tới nhân gian tính toán vì cái gì, người ta lòng dạ biết rõ, hữu hảo cùng tồn tại là tuyệt không thể nào, ngồi chờ chết cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà thôi, thần linh chưa trừ diệt, nhân gian đánh không an bình. hai vị có thể đồng ý lão đạo ý tứ. trương chấp đạo ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn. thản nhiên bình tĩnh trương đạo hữu nói không sai đọ sức cũng có một chút hy vọng sống các loại thì lại chắc chắn phải chết khuôn mặt cương nghị hán tử chỉ địa hữu thanh nói một tên khác trung niên nam nhân cũng là có chút gật đầu biểu thị đồng ý đã như thế như vậy lao đạo cái này liền tiến đến tìm ta hai vị tia đệ đệ nhất khí hoa tam thanh tam thanh đồng nguyên nếu như ba vị quý nhất có lẽ còn có một tia chuyển cơ thoại âm rơi xuống trương chấp đạo thân ảnh lặng yên rời đi còn lại hai người nhưng là dùng khao khát ánh mắt đưa trương chấp đạo rời đi nếu như nói ở nơi này thần linh hàng thế giới cục diện có ai có thể vãn hồi cục diện lời nói trường chấp đạo tuyệt đối là trong lòng bọn họ có một không hai nhân tuyển có thể tu luyện nhất khí hóa tam thanh hơn nữa phân biệt tu thành tam thanh thánh tôn pháp tướng tồn tại đã chú định xa so với bọn hắn những thứ này thông thường trường đạo cảnh muốn nắm giữ cao hơn hạn mức cao nhất chi tiết nhân gian hư mạc tồn tại đoạn tuyệt tiên phàm chi lộ đã lâu trường chấp đạo đã mất đi có thể tiến thêm một bước sáu Đạo môn động tiên không gian ngũ hành lão tổ đồng loạt hiện thân đạo cung bên ngoài long mi nhũ chặt thần sắc ánh mắt của bọn hắn cũng đều đồng dạng xa xôi hư không nhìn phía anh đạo sở tại chi địa thần linh hàn thế to lớn như thế động tĩnh người bình thường đều bị quá nhiễu chớ đừng nhắc tới bọn hắn dạng này tu sĩ chỉ bất quá cùng người bình thường trong lòng ôm lấy một ít huyễn tượng khác biệt thân là tu sĩ bọn hắn đối với cái gọi là thần linh có lẽ có kính ngưỡng có thể càng nhiều nhưng thật ra là kiên kỵ cùng cảnh giác cho dù là bọn hắn truyền thừa ở trong chỗ cung phụng thần linh cũng giống như thế cái này cùng diệp công tích rồng có có chút chỗ tương tự sáu viêm quốc cực tây tri địa phật thổ chuyên tâm trấn thủ phật thổ chỗ sâu viên tâm cao tăng đột nhiên mở ra hai con ngươi vẩn đục trong con ngươi thần quang lóe lên một cái rồi biến mất thần linh khí tức sao sẽ như thế viên tâm xấu xí khuôn mặt thần sắc khẽ biến nhưng là cũng không quá nhiều hốt hoảng cảm giác ánh mắt chuyển hướng sau lưng cái kia đen kịt như mực thổ nhưỡng tựa như có sinh mệnh đồng dạng và phòng viên tâm giống như giống như con khỉ trên khuôn mặt phát họa ra nụ cười lạnh như băng xem ra khôi phục kế hoạch được tăng nhanh phật thổ bên trong tăng chúng cũng đến nên vì ta phật hiến thân thời điểm đây là vinh hạnh của bọn hắn viên tâm trầm thấp cười âm hiểm một tiếng thân ảnh lập tức tại chỗ biến mất một lát sau viên tâm lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là đi tới phật thổ bên trong nhất là vàng son lộng lấy tụng kinh trong điện theo sự xuất hiện của hắn Tuân theo gần đầu, chuyên tâm tụng kinh các tăng nhân, nhao nhao dừng động tắt lại, ánh mắt cung kính nhìn về phía viên tâm, không có cách nào, bọn hắn cũng không dám không cung kính, có như thế khuyên hướng, hạ trang là một cái cái gì bộ dáng, những thứ này tăng chúng trong lòng cũng đều rất rõ ràng chư vị sư lệ chuyển bần tăng pháp chỉ, viên tâm mới mở miệng, trong điện tất cả tăng chúng, thần sắc có chút biến hóa, trong lòng nổi lên nói thầm, viên tâm ra hỏa này, tại phật thủ một đám tăng chúng trong lòng, vốn là không có cái gì tốt hình tượng có thể nói, bây giờ, trinh trọng như vậy việc đi ra truyền pháp chỉ. không chắc lại sẽ làm ra chút cái gì để bọn hắn khổ không thể tại đại động tác đâu. đương nhiên, trong lòng mặc dù muốn như vậy, cơ thể trên miệng bọn hắn vẫn là vô cùng chi cung kính có chút túi đầu. đồng nói, xin nghe sư huynh pháp chỉ. Phật tổ chỗ sâu, vị nào sắp thức tỉnh, thân là phật môn tử đệ, tự nhiên tại vị nào thức tỉnh phía trước, đi tới tụng kinh lặng chờ, lấy đó thành kính. chư vị sư đệ, lên đường thôi. thoại âm rơi xuống, viên tâm cao tăng trực tiếp biến mất ở tăng chúng nhóm trước mắt, lưu lại một nhóm các tăng nhân, thân sắc phấn chấn vô cùng lẫn nhau truyền trò Phật tổ chỗ sâu ngủ say cái vị kia, thế nhưng là phật môn lớn nhất dựa vào. một khi hắn tỉnh lại phật môn nơi nào còn cần đến giống như bây giờ vậy sợ đầu sợ đôi lại có ai có thể lại là vị nào đối thủ một nhiều lần bị đả kích sau đó rất nhiều phật môn tăng chúng trong lòng cũng là một mực nín một ngụm khắc khí hiện nay vị nào thức tỉnh sắp đến bọn hắn làm sao có thể không phân chấn kích động cơ hội không có quá nhiều làm bất luận cái gì suy xét tăng chúng nhóm không kịp chờ đợi đem tin tức lẫn nhau cáo chi sau đó liền trên lấn hướng về phật thổ chỗ sâu mà đi bọn hắn sắc mặt thành kính tựa như triều thánh đồng dạng nhìn xem trùng trùng địa địa, không ngừng hướng về Phật thổ chỗ sâu hội tụ đi tăng chúng nhóm âm thầm viên tâm, khỏe miệng phát họa ra một nét cười lạnh như băng. phía sau hắn, Phật đồng chẳng biết lúc nào đi tới nơi đây, cung kính thi lễ một cái. viên tâm quay đầu, vận đục trong con ngươi thoáng qua một tia quỷ sắc phật đồng, Phật môn nội tình sắp thức tỉnh, thân ngươi vốn thông minh Phật tâm, có lẽ sẽ được thu làm đệ tử cũng có nói, tiến đến chờ lấy à? là Phật đồng cung kính thi cái lễ, lập tức quay người rời đi. phản phất đối với viên tâm ánh mắt bên trong quỷ dị, không có mảy may cảm thấy xấu. Đợt, van cầu miễn phí tiểu lễ vật ủng hộ, không cho lượng thời gian. quá khó chịu. chương ba trăm sáu mươi chín, thần linh mà tôi lại không phải là không thể giết. chương 369, thần linh mà tôi lại không phải là không thể giết. Nhân gian, bởi vì thần buông xuống, mà lâm vào sợ hãi bên trong. thân là chính chủ mấy vị, nhưng là đứng ở anh đảo phía chân trời, chỉ cứ tại tiên nhân điện bên ngoài. Miệt thị đánh giá anh đảo một phương hướng nào đó, nơi đó chính là đường tam tăng chỗ. Phúc thần, sơn thần, một thần, Bà tôn thần linh mang theo bẩm sinh tiêu ngạo đối với nhân gian phạm tục sinh linh, tự nhiên là không lọt nổi mắt xanh. Cho dù là sau lưng giả mà mổ tổ hì tổ xì. tại hắn nhóm xem ra cũng bất quá là một kiện có thể chịu được lợi dụng công cụ mà thôi. Chỉ là nhân loại liền như là nhỏ bé sâu kiến, dễ dàng liền có thể trà đạp mà chết. Bây giờ hắn nhóm đã buông xuống, cũng liền mang ý nghĩa đại cục đã định. Nếu như không phải thoáng có chút kiên kỵ, hòa thượng kia sau lưng thần linh thủ đoạn, hắn nhóm đã sớm lựa chọn trực tiếp diện sát đối phương. Nghiền chết một con kiến, hoàn toàn sẽ không khiến cho hắn nhóm bất kỳ tâm tình chợt chấn. Thần linh đang quan sát đường tam táng đường tam táng cũng đồng dạng mắt xem kỹ lấy hắn nhóm. Nguyên bản thuộc về nhân loại hay là yêu tà thân thể? bị cái này cái gọi là thần linh tu hưu chiếm tổ chim khách, hơn nữa dẫn đạo hắn nhóm nguyên bản sức mạnh buông xuống sau đó, Cố kêu nguyên bản tối ra, cũng tại thần linh đặc thù sức mạnh phía dưới, sinh ra thuế biến. Tiên phàm có khác biệt, chỉ có thoát khỏi phàm trần, mới có thể thuế biến thăng tiên, hư mạc tồn tại, cắt đứt con đường này, cũng cắt đứt tiên ngoại cùng nhân gian liên hệ. Bây giờ, anh đạo thần linh hàng thế, nhưng là đánh khai thiên bên ngoài cùng nhân gian mấy phần liên hệ, có thể cung cấp hắn nhóm chuyển vận sức mạnh, phân tán ý chí, lấy phân thân hình thức buông xuống, cái này. đối với nhân gian bất luận cái gì thế lực lớn mà nói đều không thể nghi ngờ là một hồi để cho người ta sợ hãi vạn phần thái nạn nhưng đường tam táng nhưng từ bên trong thấy được một ít đặc thù thời cơ nhân gian vô thần là bởi vì bị hư mạc trở ngại đoạn tuyệt một loại nào đó có thể làm nhân loại tu hành tiến hơn một bước thừa số như vậy nếu như nói đem những thứ này hạ xuống thần linh giết chết lấy ra hắn nhóm thể nội thần tính thừa số tiếp đó giao cho trưởng đạo cảnh cự phách tới hấp thu đâu như thế phải chăng có thể làm bọn hắn đột phá hư mạc trở ngại thành công đánh vỡ tiên phạm chi cách đâu anh đảo mấy vị thần linh sẽ không nghĩ tới trước mắt cái này xinh đẹp đến để cho người ghen tị hòa thượng, chẳng những không có người khác đối thần linh kính sợ cùng sợ hãi. ngược lại là, đang nghĩ nên như thế nào đem hắn nhóm giết chết sau, phát huy ra giá trị lớn nhất. cùng còn lại tam thần đối đãi đường tam táng như vậy miệt thị ánh mắt khác biệt. bất kỳ đại sà tám khỏa to lớn đầu rắn, cái kia từng đôi âm lãnh thụ đồng bên trong, nhưng là tràn đầy vẻ tham lam, không ngừng phun ra lời rắn, phản phất người người trong không khí thuộc về sinh linh huyết đục cùng linh hồn khí tức đường tam táng huyết cùng linh hồn. càng nhương hắn cảm thấy khát vọng. tại đường tam táng lỗ trắng tản mắt ra sức mạnh ảnh hưởng dưới, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ đại địa bên trên. Bạo Long Vương bạ cả bất đắc dĩ bỏ lộn lộn. Như thế khoảng cách gần tiếp xúc phía dưới, vẹn vẹn chỉ là thần linh uy áp, đều để thân thể nó mỗi một phiến lân giáp đều đang điên cuồng run rẩy. Liễu Mộng Yên cùng Tô Tiểu Nhiễm hai nữ cũng không thể nào dễ chịu. Dù là có đường Tam Táng Phật Quang bao phủ, cái kia có nguồn gốc từ sinh linh bản chất chính lệnh, mang đến sợ hãi, là vô pháp bị xóa đi. Ngược lại là, Tiểu Trôn bây giờ, một mặt vẻ hiếu kỳ, một đôi tạp tư lan trong mắt to, phản phất viết đầy tò mò mãnh liệt đối với cái gọi là thần linh, nó tựa hồ vô cùng cảm thấy hứng thú. Thần linh uy áp, đối với nó mà nói, giống như là đã mất đi tác dụng. cương thi tiểu thất nóc manh gương mặt đáng yêu bên trên không có năm xưa thiên chân vô tả tròn triệu trong mắt to mang theo ngày bình thường không có cảnh giác cùng cơ chí a di cờ mở nở đấy cái con mụ nó chân ngươi nhìn gì đây chưa thấy qua phật gia ta đẹp trai như vậy hòa thượng a không khí an tĩnh bị đường tam táng một câu ngươi sầu gì phá vỡ cục diện bế tắc trên đường chân trời thiên nhân điện vị trí mấy tôn thần linh lập tức ngứng mày lòng sinh nộ diễm hắn nhóm không thể lý tỷ bất quá chỉ là một con run dế đến tột cùng là từ đâu tới sức mạnh cùng hắn nhóm ở Mỹ đâu chỉ bằng ngựa phía sau màn chi thần cho hắn thần khí chúng ta thế mà bị một phàm nhân khinh thường a sơn thần âm chắc chắc mở miệng thâm trầm khí tức kinh khủng điên cuồng khuyết tán ra anh đảo phía trên sông núi núi lớn tại lúc này giống như là sống lại đồng dạng không ngừng rung động oanh minh nháy mắt thời gian liền hóa thành nhất tôn hình thể vô cùng to lớn thạch cự nhân thân hình sự hùng vĩ liền bạo long vương bạc ca, đều xa xa vô pháp cùng hắn đánh đồng bất kính thần giả chết thanh âm lạnh như băng từ cái này thạch cự nhân trong miệng thoát ra cái kia thương sơn núi lớn đồng dạng thể thủ mang theo vô cùng nặng nề sức mạnh hướng về đường tam táng đột nhiên vỗ xuống một trường kia, tựa hồng ngưng tụ anh đảo hết thảy sông núi núi lớn phong phú, thế tất yếu đem đường tam táng nhất kích tất sát, sơn thần trong mắt mang theo tàn nhẫn nụ cười hài hước. bất quá là một cái thần linh chọn chúng hạng run dế. cũng dám ở hắn nhóm hạ xuống phân thân dưới tình huống, khinh thường hắn nhóm. như thế nhục thần cử động, thế tất sẽ khiến cho lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. đối mặt cái kia chấn áp mà đến, gần như tránh cũng không thể tránh một trường đường tam táng đồng thời không hoảng loạn, mà là tại đáy lòng yên lặng hô kêu một tiếng hệ thống, nhận lấy trước đây ban thưởng. Ken. ngàn năm đạo hành đã cấp, hệ thống thanh thủy dê nghe thanh âm nhắc nhở, quên quần tại đường tam táng trong óc. làm hắn nguyên bản cảm nhận được áp lực khủng bố, trong nháy mắt giảm nhẹ đi nhiều. Tại cách đó không xa thần linh nhóm dưới ánh mắt kinh ngạc đường tam táng khỏe miệng phát hỏa ra một tia rét lạnh nụ cười, thần linh mà thôi, lại không phải là không thể giết. Ánh mắt rơi xuống hai nữ trên thân, chuẩn bị xong chưa? Hôm nay thí thần liễu ngọc yên cùng tô tiểu nhiễm cứ việc thân thể vẫn tại có chút địa run rẩy, các nàng ánh mắt nhưng như cũ kiên định, không có mảy may do dự ở đầu. Tô tiểu nhiễm cường hóa ra chỉ chi lực, trong nháy mắt rơi xuống đường tam táng trên thân. Liễu ngọc yên thánh quang khôi phục chi lực, cũng giống như thế đường tam táng chính mình. nhưng là lấy phục chế mà đến thánh quang trực tiếp ra chỉ hai nữ đồng thời cũng đem chính mình cường hóa ra chỉ chi lực làm dùng đến bản thân sáu chữ chân ngôn bí thuật lôi hỏa thuần thanh vận dụng mà ra tam trọng cường hóa động cơ vĩnh cửu hình thức bật hết hỏa lực đường tam táng ông ba một tiếng nam minh vang vọng khắp nơi bát mang Bá khí lâm nhiên sát sinh giới đạo trên đó vòng tròn linh linh vang dội. tựa hồ cảm nhận được chủ nhân nội tâm mạnh mẽ hừng hực sát ý nó cũng bắt đầu hưng phấn lên đường tam táng sau lưng lỗ trắng pháp tướng hiện hóa thần uy phản phất có thể phun ra ra vô cùng vô tận năng lượng chưa nhiều năng lượng lấy đường tam táng thân thể vì đầu mối then chốt toàn bộ quán chú đến sát sinh giới đao bên trong ha ha ha. Đường Tam Táng lộ ra một ngụm sâm bạch răng, nụ cười hơi có vẻ dữ tợn, một đao này, có thể sẽ có chút đau à. Âm thanh rơi, đao chạm. Một tia sáng chói hàn mang đốt sáng lên thế giới năm. Chương 370, người bình thường thí thần, tín ngưỡng sụp đổ. Chương 370, người bình thường thí thần, tín ngưỡng sụp đổ. Sát sinh giới đao, giản dị không ngờ mẹ trấn dụng. Cực hạn hàn quang sau đó, chính là vĩnh tịch hắc ám. Hố đen pháp tướng vĩ lực, ban cho cái kia một chùm đao mang trung yên sức mạnh. Cái kia là nhân gian lẽ ra không nên nắm trong tay sức mạnh. Chẳng cùng đen giao thế. giống như ngày đêm luân chuyển, sinh tử đổi mới. Một đau ra, giống như là vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, có thể kỳ thực. Bất quá một cái búng tay ầm ầm, thạch cự nhân tự chụp xuất thủ trưởng chỗ, bị một phân thành hai. Một lần nữa hóa thành vô số núi đá, ấm vang ngã xuống đất. Thạch cự nhân sụp đổ cũng không trọng yếu. Chân chính nhường núi kia thần cảm thấy sợ hãi chính là, thao túng thạch cự nhân tạo thành, hơn nữa buộc phát ra như thế vi năng, duy nhất thuộc về anh đạo sơn thần thần lực ở đó kinh thiên đau mang phía dưới, tịch diệt tiêu vong. Đây chính là sơn thần có thể thao túng sông núi núi lớn bản nguyên thần lực. có thể tỉnh lại trong núi chi thần tiêu diệt địch nhân thần linh chi là a một nhân loại cho dù là có thần khí gia trì hắn lại làm sao có thể chân chính phát huy ra thần khí sức mạnh nhưng mà kinh thế đau mang cũng không có cho anh đạo thần linh nhóm qua nhiều thời giờ đi suy xét giết chết một cái thần linh thần lực tạo vật bất quá là đường tam táng tiện thể mà làm một đao này chân chính mục tiêu chính là sơn thần bản tôn bây giờ cho dù là thân là thần linh sơn thần bị đao mang kia khóa chặt sau đó vậy mà cũng là sinh ra một cỗ tránh cũng không thể tránh lông tơ đạo thụ kinh dị cảm giác âm trầm trên khuôn mặt đống sinh ra mấy phần thẹn quá hóa giận. hắn là thần anh đào thần bây giờ lại bị chỉ là kẻ như run dế cho kinh động nhất là nhìn thấy hai bên phúc thần cùng một thần cái tiêu biểu tình hài hước sơn thần ra mặt chính là từng trận run dậy vạn trọng sơn sơn thần ánh mắt vô cùng băng lãnh khẽ quát một tiếng vận dụng toàn lực trong ngay mắt theo sơn thần thần lực vung vãi toàn bộ anh đảo sông núi núi lớn trong đó lực lượng nào đó tất cả đều bị sơn thần cho rút ra hội tụ ở hắn trước người một tòa thần sơn núi lớn hấp thu toàn bộ anh đảo sơn mạch chi lực hóa thành sơn thần tối cường phòng ngự cùng thủ đoạn công kích cùng lúc đó kinh thế vô song Đăng mang vì theo chém tới đường tam táng khỏe miệng càng phát dương lên Sơn thần sẽ là chết ở trong tay mình vị thứ nhất thần linh chẳng biết lúc nào đường tam táng sau lưng sát sinh phật pháp tướng đã lặng yên hiền hóa tại thôn vệ bất động minh vương ngũ đại pháp tướng sau đó bước vào vang sinh quả chính hắn pháp tướng uy năng lại lấy được mười phần trưởng thành phật môn ngàn vạn pháp tướng còn lại tăng nhân người tận chỉ lấy một bầu đường tam táng nhưng là đã gần như bao quát hết thảy liền lẽ ra không nên xuất hiện tại nhân gian tam thế phật pháp tướng cũng đều bị hắn tu thành sơn thần trước mặt Hội tụ anh đạo tất cả sơn mạch chi lực chỗ diễn hóa thần sơn, tản ra trầm trọng thâm trầm chi ý rõ ràng chỉ là một ngọn núi, lại cho người ta một loại trùng trùng điệp điệp, trông mòn con mắt cảm giác. Cho dù là Đường Tam Táng đối với mình trạng thái tốt nhất phía dưới, chẳng đi ra một đạo, cũng không có quá nhiều tự tin, có thể dễ dàng bài trừ sơn thần phòng ngự đem hắn chạm sát tại chỗ. Bất quá, Đường Tam Táng tử vừa mới bắt đầu, cũng không có từng nghĩ muốn cùng đối phương cứng đối cứng. Thần linh chung quy là thần linh, dù chỉ là một bộ gánh chịu thần linh sức mạnh phân thân. Nếu là treo lên tiêu hao chiến lời nói, Đường Tam Táng cũng không cho là mình hội dính vào cái gì tiện nghi. Vô số trong chốc lát đao mang cuối cùng đến, mang theo nhiếp nhân tâm phách cực hạn hắc ám, phản phất muốn đem đao mang quanh mình hết thể đều tán diệt. Sơn thần trong con mắt mặc dù mang theo vài phần kiên kỵ, có thể vạn trọng sơn ngay tại trước mặt, ngăn cản phía dưới cái này đáng sợ một đao. Hắn vẫn có tuyệt đối tự tin. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn để cho tại chỗ bốn vị thần linh đều có chút bất ngờ. Sơn thần càng là trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt. "Không ba." Gầm lên giận dữ, trở thành Sơn thần phân thân, ở nhân gian thanh âm sau cùng. Từ mi tâm lên, một đạo đen kịt kẽ nứt trong nháy mắt hướng về hai bên khuyết chương ra. Sơn thần phân thân ở nhân gian tồn tại vết tích, trong chớp mắt liền bị hủy diệt hoàn toàn đường tam táng sau lưng hắc bạch động pháp tướng, nhưng là càng thêm cường đại thêm vài phần. Một cái nở rộ vô lượng quan minh, phát ra vô tận năng lượng. Một cái phóng tích vĩnh hằng hắc ám, thôn vệ trừ thiên và giới. Quan cùng ám dôi dám không ngừng, luân hồi không thôi. Hố đen pháp tướng sức mạnh nuốt sống sơn thần phân thân sau đó. Hai loại pháp tướng đều được chỗ tốt không nhỏ. Nam kinh sợ, sợ, nộ, hận đủ loại tâm tình phức tạp hiếm thấy xuất hiện ở hai vị thần linh trong lòng. phúc thần cùng một thần nhìn chăm chú một cái nhao nhao nhìn ra trong mắt đối phương không thể tưởng tượng nổi cùng rung động mới buông xuống đến nhân gian bao lâu vừa mới còn đứng ở bên cạnh họ tùy ý khuyên tả chính mình thần lực dự định diễn sát sâu kiến sơn thần cứ như vậy không liên đối thiên ngoại sơn thần bản thể quan chú đến phân thân thể nội đại lượng thần lực đều triệt để quy tịch phúc thần cùng một thần phân thân thậm chí đều có thể nghe được thiên ngoại đến từ sơn thần bản thể điên cùng gào thét tức giận cùng gào thét âm thanh cục diện dưới mắt hoàn toàn vô pháp dùng ly kỳ để hình dung đơn giản chính là đặc biệt ly ly nguyên bản bên trên phủ người bình thường thì thần Một màn như thế, trực tiếp cho tọa chấn hậu Phương ra mạ mổ tổ hỉ tổ xi, si, rồi xuống một chậu nước đá. Dập tắt hắn nguyên bản nóng bỏng tâm tình kích động. Chết. Nhất tôn thần linh, dù chỉ là phân thân, ngay trước mặt của hắn, chết. Vẫn là bị một phàm nhân giết chết. Dạ mạ mổ tổ hỉ tổ xi si ở sâu trong nội tâm, tựa hồ có cái gì đồ vật đang không ngừng băng liệt tan giã. Hắn cả một đời làm mục tiêu, chính là vì phệ thần, cấp đoạt thuộc về thần linh sức mạnh để cho mình trở thành nhân gian chi thần, từ đó trưởng không hết thảy. Thực hiện hắn dưới mắt còn vô pháp thực hiện đáng sợ dạ tâm. Kết quả dạng mạng mổ tổ Hỉ tổ xì vô tận khát vọng thần linh sức mạnh nhận vị nhân gian vô địch thần linh chẳng những chết còn bị chết không hiểu đấu rõ ràng vận dụng vạn trọng sơn tới tiến hành phòng ngự cũng không biết là rút cái gì phong trực tiếp đem vạn trọng sơn tán đi đem sơn mạch chi lực bay về anh đảo tiếp đó liền không có tiếp đó dạng mạng mổ tổ Hỉ tổ xì dốc cả một đời đều mong mọi lấy được thần linh chi lực dưới mắt bị người bình thường chỗ chạm tín ngưỡng sụp đổ có đôi khi cũng chỉ tại như vậy trong nháy mắt mà thôi hắn hiện tại lâm vào cực độ bản thân hoài nghi ở trong thể nội vô số thân ảnh, càng là tại thời khắc này, liên cùng nhuyễn bắt đầu chuyển động, da của hắn túi phía dưới, vô số u nang hiện lên, từng trương mang theo nụ cười quỷ quái khuôn mặt, từ cái này u năng bên trong hiện hóa duy ta năng lực, theo dạ mạ mộ tổ hỉ tổ si chủ ý thức lâm vào yên lặng, bắt đầu bộc lộ ra thai hại, còn lại bị đồng hóa vì dạ mạ mộ tổ Hy tổ si linh hồn, đều điên cùng muốn dây rụi đi ra, diệt sát chủ ý thức, đem hắn thay thế, thành là chân chính dạ mạ mộ tổ hỉ si. Duy ta mặc dù quỷ dị đáng sợ, lại cũng cần một cái đầy đủ kiên định chủ ý thức, tới chấn áp hết thảy phân hồn, tín niệm sụp đổ dạ mộ tổ Hy tổ si. Hiện nhiên đã vô pháp làm đến điểm này năm. Chương 371, kinh biến, tự giết lẫn nhau. Chương 371, kinh biến, tự giết lẫn nhau. Dạ mạ Mộ Tổ Hỉ Tổ si di động. Cũng không có gây nên còn thừa ba vị thần linh quá quan tâm kỹ càng đối với thần linh nhóm mà nói. Dạ mạ Mộ Tổ Hỉ Tổ si bất quá là một cái có thể chịu được lợi dụng công cụ mà thôi. Hiện nay thần linh nhóm cũng đã buông xuống nhân gian. Dạ mạ Mộ Tổ Hỉ Tổ Sĩ si bản thân chết sống, liền lộ ra cũng không phải trọng yếu như vậy. Mà đối với năng lực của hắn, thần linh nhóm có nhất định hiểu rõ, cũng không để ở trong lòng. Bằng không hắn nhóm lại như thế nào dám vào chủ dạ mộ tổ hỉ tổ xì đồng hóa sau đó phân thân duy ta năng lực không thể không nói từ trình độ nào đó mà nói đích thật là một loại gần như vô giải năng lực đồng thời nó cũng có một cái thiếu hụt trí mệnh vô số đồng hóa mà thành dạ mộ tổ hỉ tổ xì mỗi một cái đều sẽ không cho là mình là giả tạo sản phẩm đều cho là mình là chân chính chính mình làm dạ mộ tổ hỉ tổ xì bản thể chủ ý thức đủ cường đại thời điểm hắn có thể nhẹ nhõm thao túng phân hồn vấn đề ở chỗ hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua nếu là quả thật bị hắn đem thần linh cho đồng hóa sau đó cái tiêu siêu việt nhân loại bản chất linh hồn cấp độ liền sẽ trong nháy mắt thay thế chủ ý của hắn thức trở thành một hoàn toàn mới giả mạo mộ tổ hỉ tổ si rất phức tạp cũng rất đơn giản ta là ta ta không phải ta Liên như là tâm viên là lục nhĩ lục nhĩ thì lại không phải tâm viên đạo lý bên này giả mạ mộ tổ hỉ tổ si lâm vào trong khống cảnh phúc thần cùng một thần nhưng là cảnh giác và phần tụ lại đến cùng một chỗ vô cùng phòng bị nhìn xem đường tam táng tam táng sau lưng hố đen thôn phệ diệt lỗ trắng vĩnh hằng huy hoàng không nên tồn tại ở nhân gian sức mạnh làm bọn hắn kiêng kỵ và phần lập tức hắn nhóm đưa mắt về phía bát kỳ đại xả ra hòa này từ lúc buông xuống nhân gian thôn vệ chiếm cứ toàn bộ anh đảo đáng sợ bán niệm mây đen sau đó liền không còn mảy may động tĩnh Tám khỏa giữ tận khổng lồ đầu rắn chỉ là âm lánh nhìn chăm chú lên hòa thượng kia trong miệng phước lưới không biết đang suy nghĩ chút cái gì tà thần trung quy là tà thần hắn nhóm bản thân liền là hỗn loạn vô tự gần như chỉ có thể tuân theo dục vọng bản năng điều động phúc thần cùng một thần hai vị rất rõ ràng điểm này cũng chính bởi vì vậy hắn nhóm phản ngược lại yếu kỳ vốn hẳn nên tại buông xuống nhân gian trước tiên liền nhấc lên thái họa hỗn loạn b cái gì thời điểm chấn định như vậy bình thản ung dung cùng tối sơ đăng chẳng cái kia trạng thái đơn giản giống là có khác biệt một trời một vực đã nói xong tà thần điên cuồng hôn loạn đâu ngươi đặc biệt ngoại trừ ánh mắt âm u lạnh leo tham lam bên ngoài tựa hồ chấn định phải có điểm không hợp thói thường đi phúc thần cùng một thần sẽ không nghĩ tới bất kỳ đại xà dưới mắt còn coi như chân thần tưởng nhớ rõ ràng không có trong ngày thường hôn độn điên cuồng mà hết thầy này đều phải quy công cho nhân gian hư mạc, khiến cho tiên phàm hai cách khiến người ta ở giữa vô pháp sinh thần hư mạng Trở ngại bất kỳ đại xà buông xuống càng nhiều ý chí, thế nhưng đồng thời thành trừ quá nhiều thuộc về tà thần hỗn loạn cùng điên cuồng cùng nhau buông xuống. Ngoại trừ ban đầu dẫn đạo ý chí buông xuống thời điểm phút chốc điên cuồng trạng thái bên ngoài, Bất Kỳ Đại Xà phân thân ở nhân gian đợi thời gian càng lâu, hắn đã sớm bởi vì thu nạp sinh linh ngắc nghiệm mà hỗn độn điên cuồng ý chí cũng càng phát thanh thỉnh. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ hạn chế tại nhân gian cố này phân thân mà thôi. Thiên ngoại hắn, nhưng là vẫn như cũng ở vào nửa ngủ say trong trạng thái. Loại này đặc biệt cảm thụ, lệnh Bất Kỳ Đại Xà mừng rỡ như điên. Ngoại trừ sức mạnh bên ngoài, không có cái gì là so thanh minh thần trí càng thêm có thể làm cho tà thần cảm thấy vui thích đến mức hắn vậy mà bắt đầu hưởng thụ lên cái này ít có thanh tình thời khắc cũng không có trước tiên đi diệt xác vậy để cho hắn đều lòng sinh tham lam thí thần người đương nhiên ở trong đó hoặc nhiều hoặc ít còn có lợi dụng sơn thần đến sò so xét hòa thượng kia ý tư ân quả nhiên như thế hơi tìm tòi Nhưng bất kỳ đại xạ đều cảm thấy có chút khó tin lấy hạ khắc thượng từ trước đến nay đều là làm người vô pháp tiếp nhận sự tỉnh thượng như tại tu sĩ giới trường đạo cảnh phía giới đều là làm kiến hôi dạng này thuyết pháp lưu truyền đã lâu cái này đồng dạng cũng là vô số hiện thực tàn khốc chống xếp chân lý thần linh nhóm trong mắt không có đốt thần hỏa lột xác thăng tiên hạng người cũng đồng dạng cũng là sâu kiến chỉ bất quá hôm nay một con du dế vượt qua tiên phàm khác biệt hung tàn vô cùng một ngụm đem thần linh đều cho cắn nuốt hết như vậy biến cố có thể xưng xưa nay chưa từng có tinh thần thanh minh bát kỳ đại xả nhìn thấy dạng này đột phát tính trạng hướng hồ sau đó trong lòng một ít ý nghĩ cũng liền không tự chủ được xảy ra một chút chuyển biến đường tam táng xuất hiện làm rối loạn hắn một ít tính toán cũng làm cho hắn vì đó kiên kỵ cùng sân thần phúc thần như vậy tạm ngư thần linh khác biệt bất kỳ đại xà xem như anh đạo thượng cổ tà thần đối với nhân gian một ít bí mật biết được hội càng nhiều hơn một chút nhân gian hư mạc tồn tại tựa hồ chính là vô số năm trước đó một ít thượng cổ đại năng tại một lần nào đó đánh cờ sau đó chỗ bày từ đó về sau thiên nhân hai cách mãi đến hiện nay tầng này hư mạc mới ẩn ẩn có sắp phá diệt dấu hiệu bằng không bằng vào hắn nhóm bọn này tại chính thức cường đại thần linh trước mặt căn bản vốn không nhập lưu tồn tại quả thật liền có thể mở ra thông đạo khiến cho phân thân ý chí bông xuống nhân gian từ không đơn giản bắt kỳ đại nhân người này không đơn giản vì phòng ngoại ý muốn xuất hiện không bằng đồng loạt ra tay đem nguy hiểm diện sát ở nảy sinh a phúc thần tựa hồ nhìn ra bác kỳ đại xà trạng thái có chút rất không thích hợp thính thăm dò nói một bên một thần thấy thế ánh mắt lóe lên phúc chốc cũng là nói bắt kỳ đại nhân chúng ta bất quá phân thân ngông xuống cuối cùng sức mạnh không được đầy đủ vì lấy phòng ngừa vàng nhất nhưng mà một thần lời còn chưa nói hết hắn sát mặt liền bỗng nhiên biến đổi bởi vì bác kỳ đại xà giữ tợn đầu rắn chẳng biết lúc nào hắn từng đôi ánh mắt tấm lãnh tất cả rơi xuống hắn trên thân sau một khác Một cỗ khói đen từ bát kỳ đại xà tám khỏa đầu rắn trong miệng phụt lên mà ra, nhìn như nhẹ nhàng hắc sắc sương mù, tốc độ cũng không tính là nhanh, lại chẳng biết tại sao, một thần chỉ có thể đứng sừng sững ở tại chỗ. Trơ mắt nhìn, khói đen kia đem hắn bao phủ a ba. Trong mắt thế nhân, cao cao tại thượng thần linh. Trong miệng đồng dạng truyền ra, cùng người bình thường trên lệch không bao nhiêu tiếng kêu thảm thiết. Phúc thần thấy thế, thần sắc biến đổi lớn. May may không có cái gì muốn từ bát kỳ đại xà trước mặt, cứu đi một thần ý nghĩ, lại là quay đầu lái một đóa phúc mây, hướng về thiên ngoại bay đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. chỉ có đường tam táng, khi mắt, đọc hiểu bất kỳ đại xà ý nghĩa ân, không phải tha tâm thông, muốn lợi dụng thần thông tới canh trưởng thần linh nội tâm, cái kia hoặc nhiều hoặc ít là có chút bành trướng đường tam táng đối phó những người này thời điểm, vẹn vẹn chỉ là thử như vậy một chút, liền lập tức từ bỏ, có thể trở thành thần linh tồn tại, cho dù là trong đó nhỏ yếu nhất, tha tâm thông cũng căn bản vô pháp có hiệu lực đối với bất kỳ đại xả ý nghĩ, Đồ cũng không dùng được tha tâm thông tới canh trưởng, đường tam táng cũng có thể muốn minh bạch, khả năng rất lớn là xuất phát từ đối với mình kiên kỵ, phòng ngừa chính mình tiếp tục giết thần linh, lấy thần linh sức mạnh chiến thắng dưỡng, trưởng thành tự thân. thứ yếu, ra hỏa này đi, e rằng cũng không tính lại để cho anh đảo hắn hắn thần linh hàng thế năm. Chương 372, chương chấp đạo đốn lộ. Chương 372, chương chấp đạo đốn lộ. Lờ mờ tĩnh mịch anh đảo phía trên. Còn sót lại không nhiều còn sống sót ra hỏa, cũng là thuộc về ẩn dạ tổ mật thám, cùng với Đường Tam dưới chướng Bạch Cốt Bồ Tát. Bọn hắn không có có nhận đến anh đảo huyết tế đại trận ảnh hưởng, tự nhiên cũng sẽ không bị Đường Tam táng chỗ táng nhập trong quan. Dưới mắt, bọn hắn có đầu rút cổ tại phá hư vắng lặng trong góc, ngước nhìn bầu trời phía trên cảnh tượng, cảm giác rung động sâu sắc, hoang mang. Thần linh cấp độ chiến đấu, chém giết Dù là vẹn vẹn chỉ là dư ba, đều suýt chút nữa để bọn hắn thần hồn câu diện. Bất kỳ đại xà cái kia điên cuồng tà ác ý chí, càng là suýt chút nữa làm bọn hắn trực tiếp biến thành huyết nhục vặn vẹo quái vật. Cũng may, đây chẳng qua là Bất kỳ đại xà vô ý thức tản mắt ra, đồng thời không có bất kỳ cái gì tính nhắm vào. Bằng không, bây giờ anh đạo phía trên, có thể liền sẽ thêm ra rất nhiều huyết nhục tám đầu xà. Nhân tố trọng yếu hơn vẫn là, Bất kỳ đại xà tại hư mạc ảnh ở dưới, hỗn loạn cùng điên cuồng ý chí bị áp chế xuống. Không phải vậy bọn ra hỏa này thật đúng là vô pháp chống cự thần linh khí tức ảnh hưởng. Dù là như thế huyết nụ của bọn hắn linh hồn chỗ sâu cũng nhận nhất định ảnh hưởng tương lai con đường có lẽ sẽ càng phát gian khổ ân rơi vào tà đạo có thể sẽ rất nhẹ nhàng chỉ là có thể hay không tiếp nhận vậy thì chưa biết sáu. vạn lý lâm hải chỗ sâu cô sơn trong miếu nhỏ diệp sinh đại sư may may không có ngày bình thường còn xuống bộ dáng yêu ớt ánh mắt sáng chói ngắm nhìn phương xa bá khí lộ ra ngoài sắc cơ ẩn hiện thể nội khí thế tràn ngập ra khiến cho phương viên nhìn giảm vạn vật im tiếng giống như lâm vào trong chân không dấu ở lâm hải bên trong yêu tà quỷ vật đó là một cử động cũng không dám trong con mắt tản ra vô hạn sợ hãi rửa hồ tại mê mang lấy vạn lý lâm hải bên trong lúc nào xuất hiện như thế một tôn đại thần thần linh a rất lâu không có làm gì qua tay thật là có chút nữa đâu tiếp là cái này mấy khỏa hành cụ cánh được lưu cho tam táng tới luyện tay một chút tiếp là a diệp sinh đại sư thở dài cuối cùng thu hồi ánh mắt yên lặng đi vào trong thiền phòng bắt đầu hắn thông thường nhàn chán sinh hoạt ngồi thiền giết thời gian đến nỗi ở xa anh đảo đường tam táng đi diệp sinh đại sư căn bản không có nửa điểm lo lắng ý tứ sáu anh đạo biến đổi lớn liên tiếp hai tôn thần linh chết bất đắc kỳ tử cho toàn bộ thế giới đều mang đến kinh khủng dị tượng mây đen ngập đầu trên trời rơi xuống huyết vũ thần linh trung quy là thần linh sinh thời rực rỡ khi chết cũng có thể dẫn tới thiên địa cộng mình. dạng này tình cảnh đương nhiên sẽ không bị nhân gian đám người chỗ coi nhẹ vốn là đối với thần linh hàng thế tràn đầy sợ hãi bọn hắn bây giờ càng phát kinh dị viêng quốc phiêu lược quốc bạch tự quốc những này nhân gian siêu cấp trong quốc gia không có chỗ nào mà không phải là có quái vật khổng lồ thế lực toa chấn. bọn hắn biết đến đồ vật tự nhiên cũng sẽ càng nhiều hơn một chút nhưng hôm nay tình huống như vậy mê quả nhiên là mê vừa mới đi tới nhân gian bất quá phút chốc tứ tôn thần linh trước mắt liền bị diện sát hai tôn đây chính là thần linh a cao cao tại thượng thần linh a không phải ven đường a miêu a cậu, tuy tiện liền có thể giải quyết hết hắn nhóm có được nhân gian sinh linh chỗ khó lấy sánh bằng sức mạnh có tiên phàm chi cách là vô số tu sĩ cả một đời đều mong mỏi mà không thể so sánh tồn tại bây giờ thần linh chết tại hắn nhóm trước mắt trên trời rơi xuống huyết vũ ẩn ẩn còn có thể nghe được đau buồn thanh âm cùng dạ mộ tổ hỉ tổ si như thế không ít người nội tâm đều hứng chịu tới cực đại sung kích trong thời gian ngắn cũng không thể tiếp nhận dạng này tàn khốc thực tế cùng đám người này không tầm thường Trưng Chấp đạo cái cảnh giới này tồn tại, nhìn ra một vài thứ, nhất là anh đạo phía trên, cái kia nháy mắt thoáng qua kinh thế đoang mang, rõ ràng là quen thuộc như vậy. Đem bao hai trọng thương thời điểm, tam tăng tiểu tử không phải là bằng vào kinh khủng kinh thiên một đao mà làm được a. Cảm giác quen thuộc, chỉ bất quá cường đại hơn vô số lần. Trung hợp tam tăng tiểu tử, khi tiến vào anh đạo phía trước, còn tiểu tiểu tiến giai dưới tử, tiến giai phía trước cũng đã có thể làm đến lấy hạ khất thượng, nghịch phạt trưởng đạo cảnh cự phách. Tiến giai sau đó, giết cái một hai tôn thần linh, cái này quá đáng a. Tốt ta, Chấp đạo vô pháp làm trái bản tâm của mình. hắn chỉ muốn nói đơn giản liền cờ mở nở cách đại phổ đâu chỉ là quá đáng đều đã quá mức đến nhà trường đạo cảnh liền là nhân gian cực hạn vấn đề là ai còn nói qua trường đạo cảnh sau đó liền nhất định sẽ trực tiếp thành thần đây này trong lúc này phải trăng lại hoành khóa mấy cái cảnh giới lột xác thăng thiên dù sao cũng phải có cái quá trình A, một lần là xong là cơ hội không thể nào sự tỉnh cho nên trường chấp đạo trở mặc bây giờ vị này trưởng đạo cảnh cự phách tâm thái xảy ra biến hóa vi diệu vận đục trong con ngươi thần quang hiện lên quanh thân đạo vận lại ở đây một khắc biến càng thuần khiết nồng nặc một bên trường hợp đạo cùng chương hóa đạo hai huynh đệ ánh mắt run lên lộ ra mấy phần không thể tưởng tượng nổi nhà mình đại huynh trạng hướng này tựa hồ là muốn đốn nộ cái này xưng làm sao có thể đều đã đạt đến nhân gian cực hạn chi cảnh tu hành có thể đạt tới định phong còn có thể nộ cái gì lại còn có thể để thăng cái gì có thể tại đường đánh gãy nhân gian tu hành đến cực hạn chi cảnh tồn tại thiên tư chắc tuyệt phúc duyên thâm hậu là không nghi ngờ chút nào vô luận chính tả đều là như thế chương chấp đạo đã là trưởng đạo cảnh bên trong đỉnh phong tồn tại. tại cảnh giới này thuộc về là thăng không thể thăng cái chủng loại kia Dựa theo lẽ thường mà nói, đốn ngộ loại trạng thái này cũng là sẽ không xuất hiện trên người bọn hắn. Bởi vì, nhân gian có thể ngộ đến đồ vật, bọn hắn cũng đã ngộ qua. Trường đạo cảnh tuế nguyệt lâu đời, nhân gian tuy lớn, đối với trường đạo cảnh tồn tại mà nói, lại là nhỏ như vậy. Ngoại trừ một ít đặc thù cấm khu bên ngoài, nhân gian phong cảnh đã là không sai biệt lắm thu hết vào mắt. Cho nên, ngộ thế nào, còn có cái gì có thể ngộ? Chẳng lẽ, đại huynh là gặp thần có cảm giác, lại thêm hư mạc bởi vì thần linh hàng thế mà vén lên một tia không đáng kể khe hở, thiên ngoại chi lực tiến bảo cho nên sắp đăng thần chương hóa đạo vớt ve râu rịa suy đoán nói trường hợp đạo cũng là không hiểu ra sao chỉ có thể miễn cưỡng đón nhận phán đoán như thế trong lòng nhưng là ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng nếu là muốn đốn nộ không phải hẳn là tại thần linh hàng thế mới bắt đầu nhân gian cùng trời bên ngoài liên hệ tối cường liệt thời điểm a vì cái gì lại là tại thần linh sau khi chết cái này không quá có thể giải thích được A thần linh đều cách nhi cái rắm nhà mình đại huynh ngược lại đốn nộ cuối cùng là tại đốn nộ chút gì quả thật rất khó nói a huynh đệ hai người cứ như vậy yên lặng chờ đợi tại đại huynh bên cạnh thân Nguyên bản liên hợp viêm quốc rất nhiều trưởng đạo cảnh cự phách, đi tới anh đảo hành động, cũng tạm thời gặp trở ngại xuống. Cảm độ được bốn phía càng ngày càng đậm đà đạo vận, tản ra thanh tĩnh vô vi, đến hư đến sạch chân ý trương chấp đạo. Huynh đệ hai người ánh mắt ở trong kinh ngạc càng phát nồng đậm. Bọn hắn cảm giác, lần này, trương chấp đạo tựa hồ coi thực sự là ngộ ra được một ít thứ không tầm thường. Trong lúc nhất thời, trong lòng của bọn hắn cũng là tràn đầy chờ mong năm. Chương 373, đại thế đã thành. Chương 373, đại thế đã thành. Anh đảo, thấy tình thế không đúng, tính toán thoát đi phụ thần. cuối cùng cũng không thể đủ chân chính đào thoát, thân là thiên ngoại đám kia anh đạo thần linh nhóm dùng làm đá dò đường như thế ra hỏa, thực lực tại một đám thần linh ở trong, cũng không thế nào xuất chúng, và không cũng sẽ không biến thành công cụ thần sử dụng. lần này, không có kinh thế đa quang, thậm chí cũng không có tạo thành nhiều động tĩnh lớn đường tam táng thúc giục táng thế quan, tại đem hết toàn lực dưới tình huống, thúc giục cái này từ sát sinh vật trong tay lưu truyền xuống thần khí, bất kỳ đại xa cũng tương tự đối thoát đi đi phúc thần, động sát âm, tám cái đầu bên trong phun nổ ra quỷ dị khói đen, cơ hồ là trong nháy mắt liền hướng về cái kia phúc thần bao phủ tới. nhìn như tốc độ kỳ chậm vô cùng, lại chỉ là trong máy mắt, liền lặng yên không tiếng động bao phủ đến phúc thần bên cạnh thân. Một người, một xà, ân, tám xà, cứ như vậy không ai nhường ai, dự định tiên hạ thủ vi cường, cũng không muốn làm cho đối phương đem phúc thần nuốt trừng lấy, trở nên mạnh hơn. Cái này cũng là đường tam táng vì cái gì chọn vận dụng táng thế quan, mà không phải là sát sinh giới đao nguyên do chỗ. Trên thực tế, sát sinh giới đao nương theo đường tam táng thời gian lâu nhất, cũng là hắn nhất là thuận tay vũ khí, táng thế quan thuộc về nửa đường nhận chủ thần khí, cho đến tận này. đường tam táng đều còn không có thăm dò kiện bảo bối này cực hạn ở nơi nào chi thức biết được dưới mắt táng thế quan tuyệt đối phải so sát sinh giới đao càng đáng sợ hơn loại kia có thể từ căn nguyên táng diệt hết thể sức mạnh là còn chưa trưởng thành đến trạng thái tuột cùng sát sinh giới đao, vô pháp so sánh tê ba bị phía trước sơn thần uy thế còn dư tạo thành vô số đá rơi trốn giấu chỉ lộ ra một cái đầu tại bên ngoài ngắm nhìn bạo long vương bạ cả hít sâu một hơi quanh mình không khí đều trong nháy mắt này bị rút sạch vì thế bốn phía không có những sinh vật khác nếu không rất có thể hội hô hấp khó khăn mà chết nó ánh mắt nhìn chằm chặp phía chân trời chật vật nuốt xuống một ngụm tương. trên đường chân trời bất kỳ đại xà ô hế thần lực biến thành khói đen có được có thể ô chọc ăn mòn hết thể sức mạnh tam thần một trong một thần chính là chết tại thủ đoạn như vậy phía dưới liền dãy ruột đều không thể đủ làm đến hắn sự đáng sợ có thể thấy được lốm đốm nhưng mà bạo long vương sợ hãi kinh úy, không phải bất kỳ đại xà thần lực mà là từ táng thế quan chỗ diễn hóa mà ra cực hạn tác động phía trước cùng đường tam táng giao thủ thời điểm bà cả cảm thụ qua loại kia tử vong gần tới đáng sợ tiểu tiểu tác động táng diệt hết thể hắc động chỗ thời gian không gian hết thể đều không tồn tại theo tác động biến mất mà được trôn cất diệt mãi đến bây giờ chỗ kia chỗ đều hiện ra hư vô hình cầu bộ dáng có thể nhìn thấy vô ngần hư không ở trong tĩnh mịch cảnh tượng phúc thần chạy trốn trên phương hướng đường tam táng thân ảnh chẳng biết lúc nào ngăn cản đối phương trong tay cựu long thiền trượng hướng về phía phúc thần chỗ nhẹ nhàng điểm một cái tiểu tiểu điểm đen hiện lên tiếp đó trong khoảnh khắc căng phồng lên tới liền phúc thần đều không thể đủ phản ứng lại liền bị lồng chụp vào trong Kem thêm còn có thuộc về bất kỳ đại xà ô hế thần lực điểm đen từ xuất hiện đến bành trướng lại đến tiêu thất đều tại trong khoảnh khắc hắn mang tới hiệu quả không chỉ chỉ là nhường long, thậm chí nhường thần đô cảm thấy dùng mình, cái kia tràn ngập ô huyết thần lực khói đen cũng không phải là đơn giản sát phạt thần thông vận dụng mà thôi, trong đó còn kèm theo thuộc về bát kỳ đại xà thân niệm, coi là hắn thân thể một bộ phận hấp động khuyết trương biến mất mấy mắt phúc thân biến mất, bát kỳ đại xà sen lẫn thân niệm ô huyết khói đen cũng đồng dạng triệt để cùng hắn bản thể đoạn tuyệt liên hệ, cái loại cảm giác này, cực độ khó chịu, thân thể một bộ phận bị nặn sinh sinh xóa đi, hơn nữa còn là ngay tại đang trước mặt chúa, thân là ta thần bát kỳ đại xà cũng là bị thủ đoạn như vậy cho chấn nhất rồi, thần linh ở giữa chém giết, tranh đấu. đồng dạng hội tồn tại thôn vệ lẫn nhau tình trạng phát sinh nhưng như hôm nay như vậy loại kia một phần thân thể bị trong nháy mắt xóa đi sau đó lại cho hắn cảm giác phản phất nguyên bản vốn liền không nên tồn tại quỷ dị tình trạng thật sự là quá mức đáng sợ thần linh đối với thân thể mình lực không chế tuyệt đối là thường nhân khó có thể tưởng tượng cũng chính vì vậy bất kỳ đại xà mới càng ngày càng cảm thấy ra rắn run lên rõ ràng chỉ là một cái nhân loại có thể nghịch phạt thần linh còn chưa tính đủ loại thủ đoạn còn tầng tầng lớp lớp cái này quả thật chỉ là nhân gian sâu kiến a bất kỳ đại xà tám cái đầu bên trên từng đôi âm lanh con mắt nhìn chằm chặp đường tam táng muốn đem trước mắt nhìn qua đối hắn mà nói nhỏ bé vô cùng thân ảnh cho nhìn thấu càng là rõ xét bất kỳ đại xả tôn này tà thần tâm lý liền càng phát mở mịt hắn bây giờ lấy lại tinh thần mới phát hiện từ đầu đến cuối hắn nhóm bọn này chủ đạo lấy giả mạ mổ tổ hỷ tổ si thúc đẩy thần linh hàng thế anh đạo chúng thần nhóm đều chưa từng con mắt đi xem kỹ qua cái này cái gọi là thần linh quân cờ thần linh tiêu ngạo lệnh hắn nhóm căn bản chưa từng để ý qua cái này sâu kiến dù sao một cước liền có thể dẫm chết con kiến lại làm sao có thể nhường thần đi quan tâm quá nhiều đâu Hắn nhóm thậm chí đối với đường tam táng trong tay pháp khí độ chú ý đều phải viễn siêu hắn người này đến mức đối phương liên tiếp thí thần sau đó Bát kỳ đại xà mới bắt đầu nghiêm túc xem kỹ đứng lên đối phương dạng này ánh mắt dò xét không có kéo dài quá lâu bởi vì thân là thượng cổ tà thần bát kỳ đại xà sụp đổ phát giác hắn căn bản vô pháp nhìn thấu trước mắt sâu kiến thần linh chi năng một cái ngàn năm cổ kim có thoát rơi xuống đường tam táng trên thân lại ngay cả một chút xíu sơ lược tin tức đều không có thể có được cảnh giới thực lực nội tình hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả đường tam táng trên thân. thật giống như bao phủ một tầng mê vụ, cho dù là thần linh ánh mắt cũng vô pháp xuyên thấu qua. A băng lanh tiếng cười, từ cái kia nhỏ bé sâu kiến trong miệng truyền ra, liên tiếp thi thần, khiến cho đường tam táng trên thân lạnh lùng sắc cơ, tựa như thiên kiếm treo cao đỉnh đầu, động một tí chém dụng sát sinh. Cái này cố kinh khủng sát ý, gần như hóa thành thực chất. Tu sĩ tầm thường, e rằng đều vô pháp tại sát ý này phía dưới chống đỡ phúc chốc, phía chân trời. Thăng nhân bạch đi không đuổi, không gió mà động. Tay trái cửu long trượng, tay phải chấp đao đại diễn phật châu treo cách đỉnh đầu, phát ra vô lượng vật quang, phong thần như ngọc, sắc cơ như lửa. Một cổ vô hình đại thế chẳng biết lúc nào đã tại thiếu niên này trên thân ngưng kết. Tài năng lộ rõ, thế không thể đỡ. Tại này cổ đại thế trước mặt, bất kỳ đại giả thân là anh đạo thượng cổ ta thần, trong lòng cũng là sinh ra một cỗ thoái ý đối mặt Đường Tam tăng cái này cổ quái tiểu hòa thượng, hắn cũng không có lực lượng nhất định có thể diện sát đối phương đối phương diện sát phúc thần thủ đoạn, càng làm cho bất kỳ đại giả kiêng rẻ không thôi đột nhiên. Một loại ngờ tới, khiến cho hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Nhìn về phía Đường Tam Táng ánh mắt, trong nháy mắt biến đến vô cùng tâm trầm. Cái kia từng đôi âm lãnh con mắt, không còn đối đại phàm tục sinh linh lúc, phát ra từ linh hồn miệt thị, mà là mang tới đối cung cùng cấp sinh vật. Thận trọng, bốn. Chương 374, bị hù dọa Bất Kỳ đại sả. Chương 374, bị hù dọa Bất Kỳ đại sả. Từng có lúc, thế giới phát sinh qua cùng một chỗ vô cùng kinh khủng hai kiếp, hoặc có lẽ là xưng là thần kiếp càng thêm chính xác. Bất Kỳ đại sả thân là anh đạo thượng cổ ta thần, càng là tự mình tham dự cái kia một hồi thần kiếp, không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả thần linh đều tham dự đại thế không đảo ngược. Dù là hắn nhóm là trong mắt thế nhân cao cao tại thượng thần linh, cũng chú định vô pháp thay đổi thế gian đại ma xoay tròn phương hướng ở đó chàng thần kiếp phía dưới địa phủ chủ trưởng vạn vật sinh linh luân hồi âm dương trật tự cân bằng thần thoại thế lực tan vỡ tiêu vong liền rất nhiều bắt trước địa phủ xây lên thần thoại thế lực cũng đều bị nổ tận gốc từ đó thế gian lại không luân hồi ở đó một đoạn thời gian rất dài bên trong nhân gian thậm chí đều đã mất đi thần thoại sức mạnh dấu vết không có người biết được ở đó đoạn hát ám trong năm tháng vạn vật sinh linh sau khi chết bọn hắn linh hồn về hướng về nơi nào cũng không có người biết được đã mất đi lục đạo luân hồi thế giới những học sinh mới này hồn phách là đến từ đâu tóm lại Không người có thể lại lần nữa luân hồi, luân hồi, địa phủ trở thành cấm kỵ, liền thần linh đều không dám tùy tiện nhấc lên. Nơi đây đủ loại, có mạc đại nhất quả, cả kia chính hiệu mạn thiên thần phật cũng không dám xem thường. Hắn cái này nơi chật hẹp nhỏ bé trưởng thành tà thần, càng phi thường có a sẽ đếm. Bây giờ bất kỳ đại xà nhưng là lâm vào một loại nào đó đáng sợ ngờ tới ở trong. Nhân gian vô thần, đây là vô số lại trước đó liền bị thiên ngoại thần linh nhóm chỗ công nhận tin tức. Hắn nhóm như thế khát vọng hạ xuống phân thân, chính là vì tại cục diện như vậy phía dưới chủ đạo trưởng khống mọi việc trên thế gian, cũng là nghĩ lấy. thừa dịp nhân gian vô thần hắn nhóm tốt tới ăn trộm gà đường tam táng xuất hiện cho hắn nhóm một cái cự đại kinh hỉ một thân thần khí còn chưa tính có được lẽ ra không nên thuộc về nhân gian sức mạnh cũng không để cập nữa mấu chốt ở chỗ gia hỏa này thật sự có thể phát huy ra thần khí vi năng đem thần linh phân thân chẳng giết phân thân cũng là đã dung nạp thần linh ý chí cùng phàm tục sinh linh hoàn toàn khác biệt tồn tại mới đầu bất kỳ đại xa cũng cho rằng đối phương có thể quá đặc thù cương nhiên có thể lấy hạ khắc thượng nghịch phạt thần linh bây giờ nhưng là càng nghĩ càng thấy được không đúng vị người bình thường bằng cái gì có thể thí thần a chỉ là sâu kiến, lại làm sao có thể thí thần? trừ phi hắn nguyên bản là càng đáng sợ hơn thần linh, thông qua thủ đoạn nào đó, tiềm giấu ở nhân gian, càng thậm chí hơn, người trước mặt có thể là đã từng bị phá diện địa phủ thế lực còn sót lại hàng người. ý nghĩ như vậy một khi sinh ra, cơ hội là lập tức liền bị hắn khẳng định xuống. bất kỳ đại xà âm lánh mắt rắn, quét mắt phía chân trời cái kia nhìn như nhỏ bé thân ảnh, trong lòng kiên kỵ càng ngày càng nồng đậm. hắn bây giờ hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ đối phương không chắc chính là ở đó chàng thần kiếp bên trong còn sống sót ra hỏa, có thể tại cái kia cấp bậc hai nạn phía dưới tồn tại đến nay. Bất kỳ đại xà đều không cho là mình có bản sự như vậy nhân loại. Bất kỳ đại mới mở miệng, lập tức liền cứng lại. Trong lúc nhất thời, hắn ngược lại có chút không biết nên xưng hô như thế nào đối phương. Trên đường chân trời đường Tam Táng thần quang sáng chói đồng tử con mắt có chút nheo lại. Bất kỳ đại xà nhất cử nhất động đều rơi trong mắt hắn. Hắn bây giờ cảm giác trạng thái của mình có thể nói là trước nay chưa có tốt. Thì giết thần linh sau đó ở sâu trong nội tâm, tựa hồ có tương tự với gông xiềng đồ vật, bị hắn bị kéo rách. Một cỗ chân chính vô lý thế, đã hình thành đối với thiên ngoại thần linh đường Tam Táng mặc dù vẫn như cũ duy trì trình độ nhất định cảnh giác. lại cũng thiếu một ít câu thúc đối với thần linh loại tồn tại này hắn cũng có nhận thức hoàn toàn mới tiên phàm có khác biệt không giả siêu thoát ra ngoài thoát khỏi phàm tục bản chất khốn nhiếu cũng không sai có thể cuối cùng hắn nhóm cũng là sinh linh chỉ là sinh linh càng mạnh mẽ mà sống linh chính là sẽ chết hắn nhóm cũng sẽ đổ máu rơi lệ cũng sẽ cảm thấy sợ hãi kinh hoàng thậm chí không có chút nào tôn nghiêm lựa chọn chạy trốn chớ nói chi là hắn nhóm còn có cùng nhân loại bình thường không có chút nào khác nhau dục vọng đối với những cái tia thực lực cường đại thần linh thị như mạn thiên thần vật đường tam táng trong lòng vẫn như cũ duy trì độ cao cảnh giác Hắn không có bành trưởng đến, giết chỉ là hai ba cái trong núi ra thần, liền tự nhận là có năng lực chống lại những cường giả chân chính kia. Bất quá, cao cao tại thượng thần linh, trung quy là có thể chém chết điểm này. Đường Tam Táng cũng đã có rõ ràng nhận thức đồng thời, hắn cũng ý thức được cấp độ càng sâu một vài thứ đó chính là thời gian, e rằng đã không nhiều lắm. Trong nhân thế biến cố theo nhau mà tới, hiện nay đã có thần linh có thể hạ xuống phân thân. Tương lai đâu? Nhân gian có lẽ sẽ hóa thành mới chiến trường, sát phạt không ngừng, máu chạy thành sông. Không có ai sẽ biết người tương lai ở giữa. đến tận cùng đi về phương nào đường tam táng đối với cái này, cũng là lòng có cảm khái, hắn cũng không thể cam đoan cái gì, hãm sâu một mâm này đại trong cục. Nhìn như hắn thẳng tới mây xanh, một đường quét ngang vô địch. Kỳ thực, hắn cũng bất quá là tại đại trong cục tranh độ tồn tại thôi. Từ quân cờ, chuyển biến làm kỳ thủ, cái này đều vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Có thể sắp đặt diệt địa phủ, phá diệt luân hồi, không tiếc đại giới tiêu diệt thế gian trật tự hắc thủ sau màn. Mạnh bao nhiêu? Đường Tam Táng không biết, Diệp Sinh đại sư hay là nói sát sinh vật, sợ rằng cũng không biết. Ú Linh xe biết bên trong cái vị kia, có lẽ sẽ có lấy nhất định tin tức. nhưng đường tam tăng cho rằng cho dù là hắn đều chưa chắc chân chính được chứng kiến cái gọi là hát thủ sau màn ở trong đó liên quan đồ vật quá nhiều quá mức kinh khủng có thể thôi động mạn thiên thần phật không tiếc bất cứ giá nào trực tiếp tiêu diệt địa phủ cùng luân hồi tồn tại e rằng ít nhất cũng là thần thoại ở trong chân chính làm được cùng trời đồng thọ mấy vị một trong số đó ác càng thậm chí hơn đều có thể không chỉ chỉ là trong đó một tôn dù sao địa phủ lục đạo luân hồi tại thần thoại truyền thuyết ở trong có thể cũng là có bất thế tồn đang tọa chấn đơn độc một tôn e rằng vẫn thật là vô pháp làm đến trình độ như vậy Thí thần sau đó đường tam táng trong lòng sinh ra rất nhiều thử nghiệm bất kỳ đại xà câu nghệ không dám vọng động nhường đường tam táng có đầy đủ thời gian đi suy xét thuận tiện nhanh chóng khôi phục thể nội tiêu hao thì thần cuối cùng không phải chuyện dễ nhất là liên tiếp giết hai tôn thần linh phân thân động cơ vĩnh cửu bên trong năng lượng bị trong nháy mắt rút khô sau đó cũng nhiều ít vẫn là cần một chút thời gian tới bộ trạng thái trần đầy bất kỳ đại xà bị hù dọa đường tam táng bản thân thần dị không người nào có thể xem thấu sự chân thật của hắn bản chất cho nên bất kỳ đại xà mới có thể ngờ tới đường tam táng có thể căn bản cũng không phải là người tăng thêm hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút đối táng thế quan e ngại liều chết tự nhiên cũng liền trở thành xuống phía dưới trọ bất kỳ đại xà từ đầu tới đuôi đều chưa từng quên đi tới nhân gian mục đích là cái gì cướp đoạt hưng hỏa tín ngưỡng làm ra điên cuồng cùng hỗn loạn cường đại thiên ngoại bản thể mới là trọng điểm một tôn chưa chắc có thể giết chết bệnh nhân lai lịch khó lường bất kỳ đại xà cũng không muốn bước vào phúc thần cùng sơn thần theo gót xem như một tôn tà thần danh giới cuối cùng tôn nghiêm cái gì hắn có thể cũng không để ý năm chương 375, trăm bảy bất kỳ đại xà thành ý chương ba bất kỳ đại xà thành ý kiếm bạt nội trương trạng thái hiếm thấy an tính một hồi đường tam táng khí thế trên người đã từ lâu thu hồi, cũng không có từ đầu tới cuối duy trì lấy tài năng lộ rõ tư thái, bởi vì chỉ có kẻ yếu mới có thể mỗi giờ mỗi khắc duy trì một bộ buồn cười công kích tư thái, nhưng lại thờ ơ cái kia cũng sẽ là sơ hở lớn nhất. Vì thế, thiên mệnh tựa hồ đứng tại đường tam táng bên này, bất kỳ đại sản nếu là nguyên bản điên cuồng, hỗn loạn, cực đoan gian ác trạng thái, e rằng căn bản sẽ không cùng đường tam táng chỉ hoãn cái gì thời gian, trực tiếp liền triển khai đáng sợ chém giết, diệt đi hết thể uy hiếp sau đó, lại tại trong nhân thế nhấc lên đáng sợ gợn sóng đúng dịch là hư mạc tồn tại, lệnh vốn hẳn nên điên cuồng hắn, ở nhân gian khôi phục đáng quý thanh tịnh. cũng làm cho tôn này ta thần trong lòng sinh ra một chút vi diệu ý nghĩ cho nên hắn tự nhiên là không muốn cùng đường tam táng đánh nhau chết sống như thế đối với hắn mà nói bách hại mà tất cả lợi bị hù doa, tự nhiên cũng đã thành chuyện đương nhiên sự tình cảm thụ được thể nội dồi dào hơn nữa lực lượng càng thêm cường đại đường tam táng ánh mắt nhìn chằm chặp bắt kỳ đại xa đối phương cũng đồng dạng nhìn mình chằm chằm ánh mắt âm lánh gian ác ẩn hàm kiên kỵ đường tam táng hơi suy nghĩ một hồi chính là trong lòng hiệu ra trước mặt cực lớn xa quái chỉ định là đem chính mình trở thành đồng loại cái này cũng không khó khăn suy đoán tại đám này thần linh trong mắt lấy hạ khắc thượng là bọn hắn vô pháp tiếp nhận thử nghĩ hắn nhóm đám này thành tựu thần linh thân thể tồn tại không người nào là trải qua ngàn trượng gặp chắc trở vạn trọng thái kiếp, mới có thể đi ngược lên trên thoát khỏi phạm trần chi vây khốn đương nhiên cũng không thiếu thần linh ở giữa lẫn nhau tạp giao ra thấp kém phẩm sinh nhi vì thần cái chủng loại kia nhưng cuối cùng hắn nhóm đều coi là siêu thoát trong nhân thế bây giờ lại bị một người ở giữa sinh linh chỗ chạm phúc thần sơn thần đã chết không có cơ hội suy tính đương nhiên sẽ không cân nhắc hợp lý hay không vấn đề bất kỳ đại xà còn sống hắn tự nhiên sẽ không tự chủ được liền hướng cấp độ sâu để suy đoán thần, chỉ có thể chết ở thần trong tay. Cho nên ra kết luận, Đường Tam Táng người, Tam Táng đại sư, nếu là biết thời khắc này, bắt kỳ đại xà, tại khẳng định mình không phải là người. Hắn có thể sẽ nhịn không được lúc này xuất thủ, chém cái này tám đầu xà, đem cho cốt của hắn đều cho dương. Hồi tưởng cái trước nói mình như vậy, vẫn là nhà mình sư phó Diệp Sinh đại sư, một câu kia Tam Táng a, ngươi không phải người cũng. Từ nay về sau, Đường Tam Táng liền đối với dạng này thuyết pháp, cam thủ đến tận xương tủy. Nhà mình sư phó nói một chút còn chưa tính, cũng không thể khi sư diệt tổ, đánh nằm bẹp nhà mình sư phó ngừng một lát. Huống chi Sư phó kỳ thực chính là sát sinh Phật tổ sư ra một tia tàn niệm biến thành, chính mình còn không thấy được có thể đánh được đâu. Cũng là vạn hạnh đường tam táng tha tâm thông, vô pháp đối thần linh sinh ra tác dụng. Bằng không, bất kỳ đại xa sợ rằng sẽ cực kỳ bực bội. Bởi vì một câu trong lòng phỏng đoán, liền bị người cầm đao đuổi theo chặt cái gì? Đối với thần linh mà nói, là thật là có chút không cơ bản mặt xấu. Đường tam táng bên này khôi phục không sai bị lắm, bất kỳ đại xa cũng cuối cùng tâm tư bằng không nghĩ kỹ một bộ lý do thoái thác. Một người một xà, đều mỗi người có tâm tư riêng đồng thời không có động thủ dự định đạo hữu. Bất kỳ đại Sa mới mở miệng. chính là trực tiếp đem đường tam táng thân phận mang lên ngang nhau địa vị trình độ đường tam táng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bất động thanh sắc nhìn đối phương nói bây giờ nghĩ nói chuyện rồi không còn ôm lấy phía trước nhìn xuống con kiến hôi tư thái khoe miệng của hắn mang theo cười lạnh tại phản phúng đối phương làm như vậy thái cũng càng ngày càng ngừng bắt kỳ đại sa trong lòng đắc định người trước mắt không đúng trước mắt hạng người át hẳn không phải là người phạm tụ đạo hưu không cần tức giận người ta tầng thứ này tồn tại hà tất vì chút chuyện nhỏ như vậy mà làm to chuyện đâu bắt kỳ đại sa một khoản đầu rắn lại là lộ ra nụ cười khó coi biểu đạt tiện ý tiếp theo liền tiếp tục nói đạo Hữu lúc này không giống ngày xưa đã từng tiên phàm cùng tồn, nhân gian bị tất cả thế lực lớn chia cắt hương hỏa tín ngưỡng đều bị cố định phân phối rất khó tranh đoạt sửa đổi cũng không có thần linh dám can đảm dễ dàng đi đụng vào những thứ này bất quá bây giờ tiên phàm hai cách nhân gian sự tỉnh thiên ngoại đã không thể nào nhúng tay chúng ta cũng là bỏ ra vô số lại chuẩn bị mới may mắn phái được phân thân hạ giới nói bắt kỳ đại xà một quả đầu rắn nhìn về phía một bên dạ mạ mộ tổ hỉ tổ xi si. kia bây giờ bị bắt kỳ đại xà khói đen bao phủ tại hắn phát sinh biến cố trước tiên bất kỳ đại xà liền chế trụ đối phương không có ý định cho thiên ngoại anh đạo còn lại chư thần lưu lại một tia một hào tưởng nhầm hắn chính là chúng ta chúng thần hạ giới công cụ tuy chỉ là một cái con kiến hôi ra hỏa lại cũng có tác dụng nhất định thiên ngoại chư thần đều cần mượn từ trong cơ thể hắn rất nhiều nhục thân mới hạ xuống phân thân bây giờ bất kỳ đại xà trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn ố hế thần lực biến thành khói đen trong nháy mắt toẹ ra đáng sợ uy năng trong khói đen thân ảnh liền mảy may dãy rụa đều vô pháp làm đến liền trong nháy mắt bị hóa thành nước bùn hoàn toàn chết đi dù là trong cơ thể của hắn còn ẩn giấu rất nhiều thuộc về thần linh ký tức bởi vậy cũng có thể nhìn ra Bất Kỳ đại xà, viễn siêu anh đạo còn lại chư thần chỗ cương đại. Dạ mạc muồ tổ hỉ tổ xì tồn tại, không chỉ chỉ là công cụ, càng là anh đạo chư thần ở nhân gian con mắt. Bất Kỳ đại xà đem hắn giết chết, cũng liền mang ý nghĩa. Thiên ngoại hắn nhóm, tiêu phí vô số tâm huyết cùng nhân gian câu thông liên hệ, bây giờ triệt để đoạn tuyệt. Nhân gian đã triệt để đã mất đi hắn nhóm trường khống. Đạo hữu, cái này, chính là ta thành ý, đoạn tuyệt còn lại chư thần hạ giới có thể, không biết có thể làm đạo hữu hài lòng. Thoại âm rơi xuống, Bất Kỳ đại xà tám cái đầu, đem ánh mắt tụ vào đến đường tam tám trên thân. hắn đã biểu hiện ra thành ý của mình đem tư thái cũng coi như là thả cất thấp hy vọng tạm thời đình chiến bây giờ thì nhìn ra của đối phương thái đường tam táng trên mặt cười lạnh dần dần tán đi trong lòng nhưng là lãnh đạo nhìn xem bác kỳ đại xà a đến tột cùng là vì gây mất thiên ngoại chi thần buông xuống có thể vẫn là vì trong lòng ngươi một ít ý tưởng đặc thủ, ngươi cho rằng phật gia ta không biết hiếm thấy nhân gian thanh tỉnh, chỉ sợ cũng nảy sinh ngươi cố này phân thân nguyên bản không hẳn có ý niệm a thí dụ như chắc đức cùng bản thể ở giữa liên hệ trở thành duy nhất nhân gian tri thần trưởng khống nhân gian bắt kỳ đại xà trở mặt từng đôi âm lanh thụ động, nhìn về phía đường tam táng trong ánh mắt, dấu diếm thâm thúy sắc cơ. Hòa thượng rất thông minh, xem thấu hắn một chút vi diệu ý nghĩ, hoàn toàn chính xác, tại thu được thanh tỉnh, thoát khỏi hỗn độn điên cùng trạng thái sau đó, xem như phân thân bất kỳ đại xà, sinh ra nguyên bản vốn không nên có ý niệm, bản thể vẫn như cũng là hỗn độn vô tự, quanh năm ở vào đặc thù trạng thái ngủ say bên trong. Hán, tôn này phân thân lại lấy được thanh tỉnh, thoát ly loại kia không nhiễu cơ hồ đồng đẳng với có lẽ lo ý thức, hắn lại làm sao có thể không sinh ra một chút, càng thêm tham lam ý nghĩ đâu, 4- chương biến không còn là chính mình. Chương 376, biến không còn là chính mình. Nhân gian, thân linh bảng đại khủng bố hư ảnh, Tiêu Tan không thấy. Thế nhân nhóm lo sợ bất an tâm tình, cũng cuối cùng bình phục lại tới. Nhưng, cái này chú định không phải sự kiện kết thúc. Vừa vận tương phản, cái này có lẽ sẽ là lại một hồi sự kiện lớn bắt đầu. Thần linh hàng thế đến vẫn lạc, lại đến bắt kỳ đại xà biến mất mình đẩy trời dị tượng, thu về bình tĩnh. Cùng Đường Tam Táng rằng con lẫn nhau lấy. Người ngoại giới, chỉ biết là thần linh khí tức cẩn lui đối với anh đạo nội bộ tình huống, vẫn như cũng không thể nào biết được. Huyết tế đại trận, không vẹn vẹn chỉ là vì hiến tế mà sống. càng là ẩn nặng anh đảo bên trong tình huống thật, không hy vọng bị ngoại giới chỗ nhìn trộm. thường thường, càng là ngăn cản hắn tầm mắt của người, có đôi khi thì càng sẽ dẫn tới người khác nhìn chăm chú. nhất là ở nơi này giống như thần linh đều vất lạc thuộc về thần linh khí tức một lần nữa tiêu tan sau đó. tham lam, hội không tự chủ được từ một ít đáy lòng của người ta dâng lên. chuẩn xác mà nói, không chỉ chỉ là nhân loại, toàn bộ nhân gian sinh linh. bây giờ đối với anh đảo, e rằng đều tràn đầy hứng thú a nam. âm phong tĩnh mịch, lãnh buốt rét thấu xương. ngoại trừ cực thiểu số, gần như toàn bộ sinh linh. thậm chí là anh đạo hết thảy linh vận đều bị huyết tế sau đó ở đây đã trở thành một mảnh tử địa đúng nghĩa tử địa như nếu không có đường tam táng dạng này đại năng vận dụng tương tự với lô trắng dạng này đại thần thông chi lực mảnh này nơi chật hẹp nhỏ bé cuối cùng sẽ hoàn toàn tiêu tán ở trong nhân thế bất kỳ đại xa chiếm cứ tại tiên nhân điện bên trên cái kia thân thể cao lớn không ngừng thu nhỏ chỉ một lát sau liền từ một cái che khuất bầu trời đại yêu ma hóa thành một cái tà mỹ xinh đẹp đến cực hạn nam nhân hắn trên thân ô hế thần lực không giờ khắc nào không tại tràn ngập phản phất muốn dụ nhân đoạn lạc hóa thành hình người bất kỳ đại sa đối mặt đường tam táng chối nhắc đến vấn đề. hắn chỉ là có chút nợ đủ cười, may không che giấu thụ đồng bên trong tham lam thần thái, nói, bản thể đã triệt để hỗn độn điên cuồng, đây chính là tà thần đã định trước bi ai, vì cường đại, hấp thu hết thể hỗn tạp sức mạnh, cho dù là thần cũng sẽ nhận ảnh hưởng. nói đến đây, bất kỳ đại sà ngựa khí vô cùng chân thành, cảm khái rất sâu ai có thể nghĩ đến, bị vô số thần linh coi là hạng run rế tồn tại, coi là hương hỏa tín ngưỡng cung cấp người tồn tại, tạo ra tà niệm, ác ý vân vân, tại bị sau khi thôn phệ, nhiên có thể tích lũy, đạt đến ảnh hưởng thần linh bản thân trình độ, bản thể chính là ở dưới ảnh hưởng này. lâm vào gần như vĩnh hằng ngủ say lần này tách ra ta đạo này phân thân ý chí đều coi như là đáng quý thanh tỉnh. nói thật rõ ràng sau khi tỉnh lại ta không muốn một lần nữa trở lại loại kia đáng sợ trạng thái trình độ nào đó mà nói ta đạo này phân thân ngược lại xem như thu được tân sinh hơn nữa ta có cảm giác bây giờ bản thể tựa hồ cũng đã không còn là ta hình dạng của mình nói đến đây bất kỳ đại xà đã triệt để vông xuống thân là thần linh giá đỡ cùng đường tam táng ngang hàng mà nói thảo luận thuộc về thần linh ở giữa đáng sợ vấn đề rất rõ ràng phân hóa đến nhân gian phân thân nhìn ra một ít vấn đề bây giờ đang tại nghĩ lại đương nhiên càng nhiều hơn chính là muốn nhờ vào đó chủ đề tới hòa hoãn cùng đường tam táng ở giữa kiếm bạt nội trương không khí hắn thật sự không muốn tái chiến không muốn cứ như vậy người chết ta sống nhân gian tốt đẹp bao nhiêu mảng lớn hương hỏa tín ngưỡng trở lấy hắn đi thu hoạch càng là có triệt để thoát khỏi chính mình bản thể có thể cho nên chỉ cần người trước mắt không vọng động bất kỳ đại xa thậm chí cảm thấy được nhận túng cũng không có cái gì ghê bớm dù sao cũng là đã từng trải qua tà thần danh rồi cuối cùng cái gì bất quá phủ vân mà thôi lần này ngữ không sợ hãi người chết không nghỉ lời nói nhường đường tam táng đều kinh ngạc hắn đồng thời không có không có ngờ tới bất kỳ đại xa vậy mà lại cùng chính mình đàm luận đến vấn đề này hồi tưởng từng có lúc hắn lần đầu tiếp xúc đến nhân gian tín ngưỡng chi lực thời điểm nhà mình thân thiết hệ thống quân liền gợi ý một vấn đề chúng sinh nghiệm sát sinh vật một mạch ghi chép bên trong tổ sư gia cũng lưu lại qua một câu chúng sinh nghiệm ta không phải ta dưới mắt một tôn còn sống liền tại thiên ngoại chiếm cứ thần linh tự mình cùng mình đàm luận đến chuyện này hơn nữa liền hắn đều biểu thị vấn đề xác thực vô cùng nghiêm trọng hắn tựa hồ không còn là mình như vậy lời nói từ thần linh trong miệng của mình nói ra là như vậy làm cho người cảm thấy dùng mình liên bất kỳ đại xà chính mình đang nói ra lời nói như thế thời điểm sắc mặt đều ngưng trọng được bằng hoàng không đợi đường tam táng tiếp tra bất kỳ đại xà lại tự mình nói chính vì vậy ta mới vừa rồi còn đang hối hận không phải thôn phệ hết anh đảo bên trên rất nhiều đoán niệm mây đen đến mức ta bây giờ thể nội lại chất đống loại kia vô hình vô chất quỷ dị vật chất nói đến đây thời điểm đường tam táng con ngươi đen nhánh rõ ràng nhìn thấy bất kỳ đại xà phân thân dùng mình một cái đối phương đến tột cùng là tại làm bộ làm tịch vẫn là nếu có việc đường tam táng hiện tại cũng có thể rõ ràng phân rõ đáp án chính là bất kỳ đại xà thật sự sợ cũng chỉ có từ loại kia hối Điên cuồng, vô tự trạng thái rõ ràng sau khi tỉnh lại mới có thể chân chính cảm nhận được trong đó kinh khủng. Thân là thần linh, hắn nhóm không biết bắt đầu từ khi nào, liền đã thành thói quen thôn vệ chúng sinh hưng hỏa tín ngưỡng, cùng với tà thần như vậy thôn vệ ác niệm hàng này, có thể kết quả là thân là thần linh hắn nhóm lại rất có thể sẽ bị loại kia vô hình vô chất đồ vật cho phản vệ, lệnh hắn nhóm biến không còn là mình. Bất kỳ đại xà cũng là vô cùng đau răng đặc biệt buông xuống chỗ, cuối cùng vẫn là bị bản thể ảnh hưởng, làm ra điên cuồng cử chỉ, nuốt lấy anh đảo ván niệm mây đen, dùng cái này cường đại bản thân. Bây giờ lại lại vô cùng hối hận. cảm thấy lại lần nữa đi lên đường xưa tương lai có thể sẽ có cực kỳ đáng sợ ảnh hưởng nhất là bây giờ nói thẳng sau khi đi ra hắn tự hồ liền càng thêm sợ hãi nguyên nhân chính là như thế bất kỳ đại xà bây giờ cũng định từ bỏ ở nhân gian làm hại từ đó hấp thu ác nghiệm vân vân ý nghĩ hắn bây giờ một lòng chỉ muốn bằng vào tinh khiết hương hỏa cùng tín ngưỡng chi lực tới một lần nữa đúc liền tự mình thân lộ cho rằng đây mới thực sự là an toàn vô hại ân bất kỳ đại xà cuối cùng cũng chỉ là cho rằng chính mình sợ dĩ đi lầm đường là bởi vì thu nạp chúng sinh tri ác nguyên nhân như cũng cho rằng hương hỏa cùng tín ngưỡng chi lực là trí thuần đến tịnh là lòng người chỗ sâu tốt đẹp nhất ký thác cùng tưởng niệm là một loại sạch sẽ năng lượng ý nghĩ như vậy đường tam táng tự nhiên cũng rõ ràng là gì hắn khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt trong lòng tạm thời cũng không có muốn cùng bắt kỳ đại xa đại động can qua ý nghĩ một tôn còn sống thần linh giá trị so với chết đi càng lớn đối phương vui lòng cùng mình câu thông giao lưu không có ở trong nhân thế làm hại đường tam táng tự nhiên cũng vui vẻ cùng đối phương nói một chút căn cứ vào suy đoán của hắn bắt kỳ đại xa loại này anh đạo viễn cổ tà thần có lẽ có thể sẽ biết được một chút liên quan tới trước kia địa phủ phá diệt luôn hồi sụp đổ tin tức dù sao bất luận cái gì cùng địa phủ tương quan bắt trước phẩm đều bị diện sạch sẽ anh đạo thần thoại truyền thuyết bên trong cũng có loại kia đặc thù chi tồn tại bất kỳ đại xà chưa hẳn liền không có tự mình tham dự trong đó năm chương ba trăm bảy mươi bảy hưng hỏa tín ngưỡng thuần tụy hạ kỳ hiểm bạt nỗ trương không khí cuối cùng tiêu tan đẩy người vật trang sức đường tam táng cùng bất kỳ đại xà bây giờ nhìn qua giống như là ngẫu nhiên gặp bạn bè tại lẫn nhau phản đàm bất kỳ đại xà không ngừng nói thu nạp chúng sinh ác nghiệm mang đến hậu quả đáng sợ tựa hồ ẩn ẩn để lộ ra hy vọng đường tam táng có thể giúp hắn chém chết một bộ phận kia bị thu nạp ác nghiệm ý tứ táng thế quan chỗ thần bí lệnh bắt kỳ đại xà đều có chút động tâm loại kia triệt để xóa đi tại táng diệt ở thế giới bên trong vĩ lực liền thần linh đều vô pháp trường khống đương nhiên cái này cũng chỉ chỉ là một cái thăm dò mà thôi thật nếu để cho đường tam táng động thủ bất kỳ đại xà vẫn là không dám hắn sợ tên trước mắt hội không giảng cứu trực tiếp đem chính mình toàn bộ thần đô cho chôn câu thông giao lưu còn đang tiếp tục bắt kỳ đại xà cũng có chút bẩy nát ý tứ hắn tự hồ nhận định đường tam táng nhất định là một tôn mai phục ở trong nhân thế vô số lại tên mọ già bên trong tên mọ già cái kia cấp bậc thần linh không phải hắn có thể ứng phó cho nên đối mặt đường tam táng đủ loại vấn đề cơ hội chính là biết gì nói đấy chỉ hy vọng có thể nhờ vào đó lưu lại một điểm thiện duyên từ đó thoát khỏi bị đối phương tiếp tục sinh tử đối mặt có thể từ bất kỳ đại xà trong miệng đường tam táng cũng biết hiện nay cái gọi là thần linh nhóm quân bách chuẩn xác mà nói hẳn là anh đạo thần linh nhóm quân bách trong nhân thế hưng hỏa cơ bản đều bị chia cắt hoàn tất đã từng thần linh nhóm để lại giáo phái tô môn trên cơ bản cũng liền định hình Tại thiên ngoại hắn nhóm có thể có được bao nhiêu hương hỏa cùng tín ngưỡng, trong đó cũng không thiếu tại tuế nguyệt rội giữa phía dưới, phai mở tại đuổi trần bên trong truyền thừa đối ứng, thiên ngoại thần linh tự nhiên cũng chỉ còn thiếu hương hỏa cùng tín ngưỡng chi lực, tiến cảnh vô cùng chậm rãi, cơ hồ vô pháp để thăng hắn nhóm tại thần linh bên trong bị cách. Tu sĩ phân mạnh yếu, thần linh tự nhiên cũng là như thế. Anh đảo cái này nơi chật hẹp nhỏ bé sơn dã mau thần nhóm có thể có được tín ngưỡng chi lực càng làm mỏng manh vô cùng, khiến cho hắn nhóm bọn này thần linh căn bản vô pháp thỏa mãn, chớ đừng nhắc tới vốn là thưa thất hương hỏa tín ngưỡng, còn phải bị hắn nhóm cho chia cắt một lần. Cái này. cũng là một đám thần linh nhóm, sở dĩ sẽ đối với buông xuống nhân gian cấp thiết như vậy nguyên nhân trọng yếu. Chỉ là, buông xuống sau đó hạ trạng có chút vô cùng thê thảm. Càng nhiều buông xuống kế hoạch cũng là triệt để sập bản sinh non. Có thể nói là vạn cổ mưu đồ công giá tràng đang không ngừng giao lưu để ra nghi vấn bên trong đường tam táng cũng là bắt được một chút trọng yếu chứ cùng vấn đề đầu tiên, thần linh nhóm trưởng thành, tựa hồ đã triệt để cùng hương hỏa, tín ngưỡng chỗ ngóc nối đã mất đi những vật này sau đó, hắn nhóm cơ hồ không có chút nào tiến thêm. Cái này cùng nhân gian tu hành pháp tồn tại cực lớn khác nhau. Ngoại trừ Phật môn bên ngoài, tuyệt đại đa số tu sĩ, như cũ cho rằng chỉ có chính mình đã tu luyện sức mạnh mới là chân thực có thể tin con đường một đường càng hẳn là sát lại là mình mà không phải là ngoại lực thiên ngoại thần linh nhóm đương nhiên dưới mắt vẹn vẹn hạn chế tại anh đảo thần linh lại là hoàn toàn bị ngoại lực không chế mất ngoại lực hắn nhóm liền không có chút nào tiến thêm được ngoại lực hắn nhóm liền có thể đột nhiên tăng mạnh càng là như thế đường tam tăng càng ngày càng cảm nhận được hương hỏa tín ngưỡng độc hại cho đáng sợ hắn còn nghĩ tới càng thêm cấp độ sâu vấn đề đó chính là thần linh bạn cũng hẳn là tuyệt thế sinh linh mạnh mẽ tu luyện mà thành rút đi phạm thể siêu phàm nhập thần nhưng làm sao cho tới bây giờ thần linh nhóm tựa hồ cũng chỉ có thể ủy lại hương hòa tín ngưỡng tới tiếp tục hắn nhóm thần lộ trong lúc này nhất định có vấn đề lớn thậm chí vấn đề như vậy e rằng cùng địa phủ luân hồi hủy diệt đều có thiên tì vạn lũ liên hệ phía sau màn giống như là có một chương bàn tay vô hình tại thôi động đây hết thảy nhưng đường tam táng lại vô pháp nhìn thấu cái kia người giật dây mục đích kết quả thế nào thần linh nhóm chuyển biến địa phủ phá diệt đối hắn tồn tại như vậy lại có gì chỗ tốt đâu một cái tiếp một cái vấn đề bắt đầu không ngừng xuất hiện tại đường tam táng trong đầu nhưng hắn đều hơi cảm thấy có chút đau đầu cuối cùng hắn lắc đầu nổ ngụm trọc khí để xuống trong đầu rất nhiều suy nghĩ ánh mắt lại rơi xuống bất kỳ đại xà trên thân thôi có vẻ phức tạp cái đồ chơi này nên xử lý như thế nào đâu nói cho cùng bất kỳ đại xà cùng hắn ở giữa cũng không cái gì quá mâu thuẫn lớn anh đảo mưu đồ vạn cổ cái gì cùng hắn cũng không quan hắn không có quên tự mình tới anh đảo mục đích là cái gì Giết mau a giết ra mạ mô tổ. bây giờ hai hàng này một cái chết bởi hiến thế, một cái chết bởi bị chính mình triệu hắn mà đến thần linh còn lại thần linh hàng thế vấn đề cũng đã nhận được giải quyết đến nỗi bất kỳ đại xà giết cùng không giết đó là cái vấn đề nhìn xem đường tam tăng cái kia mang theo ánh mắt của quái bất kỳ đại xà biến thành thân người cũng là từng trận phía sau sống lưng phát lệnh yêu dị trong con người mang theo vài phần vẻ khẩn trương hóa thành hình người hắn ngược lại là không có yêu ma trạng thái loại kia cảm giác sợ hãi cái gọi là thần linh cuối cùng cũng là có máu có thịt sinh linh chỉ là hắn nhóm càng cường đại hơn tại thiên ngoại quan sát chúng sinh tự nhận là cao cao tại thượng mà thôi điểm này rất khó sửa đổi cho dù là bây giờ nhìn đi lên bất kỳ đại xà một bộ đảng hoàng bộ dáng từ trong bản chất hắn vẫn như cũng là đem nhân gian chúng sinh xem làm kiến hôi cho nên đường tam táng hay là không đánh tính toán dễ dàng như vậy bỏ mặc bát kỳ đại xà rời đi dù là hắn bây giờ không có định ý, biểu hiện ra nhất định tư thái đường tam táng cũng biết một tôn thần linh đi tới trong nhân thế sau đó sẽ làm cái gì sự tình. chân chính thần xuất hiện tại trước mắt người đời muốn thu hoạch hương hỏa tín ngưỡng vậy coi như quả nhiên là quá đơn giản cho nên đường tam táng ánh mắt lưu chuyển ở giữa cũng dự định cùng bắt kỳ đại xà chia sẻ một điểm liên quan tới bí mật của mình bất kỳ đại xà nói không ít đồ vật cũng đến thiên mình xem thoáng qua thành ý một vị ẩn tàng không là một chuyện tốt huống hồ nhân gian cũng không phải đơn giản như vậy đường tam táng chỉ là lộ ra một chút tình huống tôn này hoàn toàn mới bắt kỳ đại xà muốn tồn tại nhân gian lời nói như vậy thì nhất thiết phải dựa theo quy củ của hắn tới lao xà, xưng hô như vậy ngươi không ngại a? đường tam táng khỏe miệng phủ lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt hỏi bắt kỳ đại xà nghe được sự xưng hô này trước tiên khỏe mắt nhịn không được hung hăng giật giật nhưng vẫn là yên lặng nhịn xuống bất mãn trong lòng thân là thượng cổ tà thần cứ việc chỉ là một tôn phân thân hắn cũng là chưa từng có bị người xưng hô như vậy qua liền anh đạo còn lại thần linh đôi hắn đều ôm lấy lòng kính sợ bây giờ lao xà liền lao xà a dù sao trước mắt cái này xinh đẹp thiếu niên như thế hòa thượng không chắc chính là so với mình càng kinh khủng hơn lão quái vật nghĩ như vậy lời nói được xưng hô một tiếng lao xà cũng sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề Tiên lặng gật gật đầu sau đó bác kỳ đại xà liền chờ lấy đường tam táng chỉ giáo hương hỏa tín ngưỡng ngươi cho rằng thứ này nó thuần thụy a đường tam táng ngửa mở miệng liền thẳng vào chủ đề đem bắt kỳ đại xà hỏi đến có chút ngây dại năm chương ba trăm nghi hoặc chương ba trăm nghi hoặc hương hỏa tín ngưỡng ngươi cho rằng thứ này nó thuần túy a câu nói này xoay quanh tại bát kỳ đại xà trong đầu Trăm bể không thể cưỡi tỷ thuần túy a hắn không biết trước mặt thần linh làm sao lại đối với mình hỏi ra vấn đề như vậy tới hương hỏa tín ngưỡng chi lực nếu như đều không thuần túy lời nói còn có cái gì là thuần túy có thể làm cho thần linh đều như si như say sức mạnh đâu nhân gian bên ngoài tất cả thần linh đều vì cái này chút hương hỏa tín ngưỡng vì hết tâm tư mong mà không được càng là có không ít thần linh bởi vì ở nhân gian thế lực bị xóa đi chặt nước hương hỏa sau đó thực lực hạ thấp lớn sự thật chứng minh hương hỏa tín ngưỡng chính là thần linh nhóm tốt nhất lương thử Nghe trước mắt hỏa thượng này ngữ khí hắn cư nhiên đang chất vấn hương hỏa tín ngưỡng chi lực thuần túy tính chất là cho rằng cái đồ chơi này cũng cùng sinh linh tà niệm, ác niệm như thế có đặc thù ô nhiễm tính chất ta đạo hữu ta cho rằng ngươi có thể suy nghĩ nhiều hương hỏa tín ngưỡng từ xưa đến nay cũng là thần linh cao nhất lương thực hơn nữa những cái tia chính thần chắc hẳn ngươi cũng biết bọn hắn là chưa từng xuất hiện giống như ta bản thể như vậy tình trạng hơn nữa đạo hữu ngươi chẳng lẽ không có thu nạp qua loại lực lượng này a bất kỳ đại xà ánh mắt mang theo tính thăm dò nhìn xem đường tam táng trong lòng bắt đầu suy chắc không có thu nạp qua hương hỏa cùng tín ngưỡng chi lực đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn đoan sai người trước mắt có lẽ làm thật không phải là thần linh hay là quả nhiên là đã từng trải qua địa phủ dương nhiệt ha ha đường tam táng cười lạnh hai tiếng ô con ngươi màu đen bên trong tinh quang loại lên tự nhiên tinh tưởng trước mắt đầu này lao xà tâm tư Thăm dò cái gì hắn cũng không để ý hắn bây giờ muốn làm vẹn vẹn chỉ là trần thuật một số việc thực mà thôi từ bất kỳ đại xà trong giọng nói đường tam táng tự nhiên là có thể nghe được thiên ngoại thần linh nhóm bây giờ là cái cái gì trạng thái ân nói thật dễ nghe điểm gọi là được hưởng nhân gian cung phụng thu nạp chúng sinh tín ngưỡng nói đến khó nghe chút lời nói cái kia liền cùng hút không có bất kỳ cái gì khác nhau hơn nữa những thứ này thần linh nhóm đã bị độc hại cực sâu đến gần như vô pháp thay đổi trình độ nhưng phạm là cái thần linh đều mong mọi từ nhân gian hương hỏa tín ngưỡng bên trong chia lên một chén canh hướng về cấp độ sâu suy nghĩ lời nói đường tam táng đều cảm thấy từng trận tê cả ra đầu những cái kia cao cao tại thượng mạn thiên thần phật có lẽ sớm đã trở thành sắc không bị quỷ dị khó lường chúng sinh niệm ăn mòn trở thành cái kia ta dạng này ta không khó tưởng tượng vốn là sen lẫn chúng sinh ý niệm tạp hợp mà thành chỉ sợ sẽ không cùng bản ngã linh đại thanh minh như thế bất kỳ đại xa loại điên của ngày ta thần chính là ví dụ tốt nhất chỉ là đường tam táng cũng tò mò hệ thống trước đây nhắc nhở chính mình chúng sinh niệm, nhường sát sinh vật tổ sư ra đều vô cùng kiên kỵ vì cái gì tựa hồ thiên ngoại đám kia bị chúng sinh niệm ăn mòn mạng thiên thần phật nhóm tựa hồ cũng không biểu hiện ra cái gì khác thường đâu chẳng lẽ vô tận năm tháng đến nay ăn mòn còn chưa đủ hoàn toàn thay đổi hạt nhóm đến mức nhường cái này mạn thiên thần vật may may không có có ý thức đến hương hòa độc hại chỗ đáng sợ Càng là đối với này chạy theo như vị, coi là đường tắt. Không lý tỷ, thật sự rất không lý tỷ. Tuy chúng sinh ác niệm mang đến ảnh hưởng, hoàn toàn chính xác hội càng lớn, càng thêm cấp tốc một chút. Cũng không đạo lý nói, chúng sinh niệm liền sẽ kém nhiều như vậy a?" Cười lạnh một tiếng sau đó, bác Kỳ đại xà đối đường Tam Táng tính cách, có hiểu rõ nhất định. Cường thế, Bá đạo ân. Vậy thì không sai. Đối phương chắc chắn không thể nào là phàm nhân. Tư thế này, mới là thần linh bình thường tác phong. Nhất là cường đại thần linh. Lão xà, thân là thượng cổ tà thần ngươi, mặc dù ở chỗ này anh đảo nơi chợt hẹp nhỏ bé, bất quá đối với chúng sinh ngắc nghiệm, ngươi chắc có vô cùng sâu sắc lĩnh hội a. Đường Tam Táng lên tiếng lần nữa, không có đề cập hương hỏa tín ngưỡng, ngược lại là lại lần nữa đem đề tài dẫn về tới Bất Kỳ Đại xà bản thân không sai, loại kia hỗn độn, hoang mang, điên cuồng cảm giác. Cho dù là thần linh, đều vô pháp chống cự, chỉ có thể ngày càng trầm luân. Bất Kỳ Đại Sa sắc mặt biến hóa, đối với bản thể cái chủng loại kia sâu sắc thể ngộ, xem như phân thân hắn, rất rõ ràng cho nên, lần này ta không có ý định tiếp tục tà thần con đường, mà là lựa chọn đạp vào chính thần chi đường, đạo Hưu cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ không ở nhân gian náo ra cái gì nếu là tới. Thoại âm rơi xuống, bác Kỳ đại xà ánh mắt hơi có vẻ mong đợi nhìn xem Đường Tam Táng. Hắn thật sự một khắc cũng không muốn tiếp tục chờ đợi. Thôn vệ anh đảo bên trong số lớn tà niệm sau đó, hắn rất lo lắng, chính mình hội lần nữa rơi vào bản thể loại trạng thái kia. Bây giờ bác Kỳ đại xà, thật sự không muốn tiếp nhận quay về tà thần cái chủng loại kia hỗn độn, Trầm Luân, dần dần mất đi bản ngã ý thức không cần phải gấp, chỉ cần ngươi quả thực có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản thân, Phật gia ta cũng không phải loại kia thích đội tận giết tuyệt ra hỏa, bần tăng từ trước đến nay lấy lực phụ người. Đường Tam Táng nghe răng nở nụ cười, tiếp đó lời nói xoay chuyển, đương nhiên đối với ưa thích tìm đường chết ra hỏa, Phật gia ta cũng là không ngại miễn phí cho bọn hắn sớm đăng cơ vui. Bất kỳ đại xà, hắn rất muốn hỏi một tiếng, Ngươi nha thực sự là một tên hòa thượng, đặc biệt rõ ràng chính là một cái giết phôi ta. Bất quá hắn vẫn là rất đàng hoàng không có mở miệng phản bác. Vì cậu ở tiếp đó lặng lẽ phát tài làm giàu. Bất kỳ đại xà bây giờ vô cùng tự tâm, mấu chốt nhất là hắn nhìn không thấu trước mắt hòa thượng này nội tình, không biết hắn đến tuột cùng là cái nào tôn đại thần. Dưới tình huống như vậy, bất kỳ đại xà càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất là trước mắt hòa thượng. vô cùng có khả năng cùng biến mất địa phủ có liên quan, xem như trước kia hủy diệt anh đạo giống địa phủ thế lực một thành viên bất kỳ đại sả, trong lòng vẫn còn có chút thình thịch, chỉ sợ đối phương nhắc đến gốc dạ này, tiếp đó nói cái gì cũng muốn đem hắn không phải diệt, vậy coi như quả nhiên là dọ chúc múc nước công giá trạng. trong khoảng thời gian kế tiếp đến phiên bắt kỳ đại sả, làm một cái an tĩnh nghe khách đường tam táng hiếm thấy bắt được một cái nhân gian thần linh, cũng đem chính mình một chút thái độ có thể nói ra được độ vận, chỉ tốt ở bề ngoài nói ra, càng nghe. bất kỳ đại sạt thì càng kinh hãi, ánh mắt dần dần biến nghiêm túc kính sợ đứng lên đối với đường tam táng thân phận hắn cũng là càng phát tán thành kết luận đối phương là thượng cổ thời kỳ một vị nào đó địa phủ đại năng còn sót lại thân thể hay là chuyển thế thân lưu lại chờ nhân gian sắp đặt vạn cổ cái chủng loại kia không thể không nói bất kỳ đại xà não bộ năng lực vẫn là vô cùng không tệ mặc dù cũng không phải sự thật cũng đích xác có liên hệ nhất định dù sao đường tam táng cùng địa phủ quan hệ trong đó cũng đồng dạng là chặt chẽ không thể tách rời cuối cùng đường tam táng thoại âm rơi xuống trung tâm lập ý chỉ có hai điểm thứ nhất chúng sinh ác nghiệm đại biểu cho sinh linh ác oán hận thậm chí giống như nguyền rủa đồng dạng cho nên hấp thu loại lực lượng này cực kỳ dễ dàng gặp phản vệ vạn vật sinh linh tại thần linh mà nói mặc dù yếu có thể mỗi một cái đều có hắn ý nghĩa tồn tại là thiên địa tạo thành một bộ phận ép chi làm ác nuốt hết lực lượng như vậy mang đến phản vệ thần linh đều vô pháp tiếp nhận bất kỳ đại xà cái này ví dụ sống sờ sờ ở phía trước đạt được kết luận như vậy chẳng có gì lạ điểm thứ hai mới thật sự là nhường bắt kỳ đại xà cảm thấy trong lòng run sợ vấn đề bốn chương ba tín ngưỡng chính là vĩnh viên vô pháp đạt tới trên 379, tín ngưỡng, chính là vĩnh viễn vô pháp đã tới. Chúng sinh chi ác, không hề nghi ngờ, là hết thể tiêu cực ý chí tụ tập hợp thể. Bất kỳ đại giả bản thể thôn vệ qua loại lực lượng này, gộp lại để tính toán đứng lên gần như vô cùng vô tận đối với đường tam táng thuyết pháp, tự nhiên không cảm thấy có cái gì vấn đề. Liên quan tới hương hỏa tín ngưỡng, từ đường tam tang trong miệng nói ra, nhưng cũng đồng dạng không có nghĩa là mỹ hảo cùng thiện niệm. Ác, là mặt trái, đại biểu âm. Nhưng ai liền có thể nói, hương hỏa tín ngưỡng này, nhân loại nhìn như mỹ hảo mong đợi cùng nguyện vọng, liền đại biểu cho chân chính mỹ hảo đại biểu tốt, đại biểu dương đâu? dựa theo đường tam táng lý giải trong nhân thế sinh linh có ký thác đối một ít sinh linh tràn ngập kính ý là bình thường có thể thời gian dần qua loại sùng bái này hướng tới lại lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa hướng tới kính ý dần dần chuyển hóa thành hương hỏa cung phụng cùng với thành tín tín ngưỡng chi lực nhìn như không có cái gì phân biệt kỳ thực khác nhau một trời một vực cái trước có mong đợi cũng có đối cường giả kính sợ nhưng cũng không phải là hội chuyển hóa làm đặc thù sức mạnh bị thần linh thu nạp hấp thu cái sau đã trở thành thần linh nhóm không thể thiếu lương thực quan trọng nhất là tín ngưỡng thần linh vạn vật các sinh linh trong lòng có của bọn họ thần hóa thành thần tín đồ Thần linh cũng liền có ký thác, cuối cùng sẽ theo bản năng, đem nội tâm mình mong đợi nguyện vọng ký thác tại thần linh. Tiên phàm chưa từng ngăn cách thời điểm, thần linh nhóm chỉ cần hơi hiện lộ như vậy một tia thần tích đã đặt thành vạn vật sinh linh nguyện vọng, tín ngưỡng của bọn họ tự nhiên cũng sẽ càng phát thành kính. Có thể cung cấp cho thần linh nhóm sức mạnh, tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Tuần hoàn, một cách tự nhiên vừa ra đời. Tín đồ càng ngày càng nhiều, thần linh càng ngày càng cương đại. Bất tri bất giác, cao cao tại thượng hẳn nhóm, thì đến được nhân chỗ cũng lại vô pháp sánh bằng trình độ. Thần thoát ly phàm trần, trần thế ở giữa đàn sinh thần linh cũng càng ngày càng ít. Bởi vì tinh úy, tín ngưỡng mãi mãi cũng là người vô pháp đạt tới thứ yếu trong nhân thế sinh linh sinh ra hương hỏa cung vung cùng với tín ngưỡng chi lực mặc dù là bọn hắn đối chân thành mỹ hảo mong đợi có thể cuối cùng xem đâu sau đó đơn giản cũng liền một chữ muốn sinh linh chi dục đường tam táng cho rằng loại lực lượng này e rằng từ trình độ nào đó mà nói hẳn là sẽ so sinh linh chi ác sinh ra ăn mòn càng nghiêm trọng hơn đáng sợ mới đúng sinh linh chi dục cũng chính là đường tam táng hiểu chúng sinh nghiệm. nhưng phạm là sinh linh đều sẽ mỗi giờ mỗi khắc sinh ra dục vọng ạ dù bị tốt hoặc gian ác bao hàm toàn diện sinh linh chi ác kỳ thực cũng là bị bao quát trong đó không có người biết đồng dạng khách hành hương đồng dạng tín đồ tại cung phụng thời điểm đang cầu khẩn thời điểm nội tâm đến tột cùng nghĩ là cái gì tiền tài quyền lợi nữ nhân cái này đều vẹn vẹn chỉ là phổ thông phản tục nhân loại ý niệm vạn vật đâu tu sĩ si đâu yêu tả quỷ vật đâu tín ngưỡng tri lực cũng không phải là chỉ có nhân loại mới có thể sinh ra chỉ bất quá nhân gian nhân gian nhân loại trở thành chủ lưu mà thôi đúng là như thế nhìn như tinh khiết kỳ thực hôn tạp không chịu nổi tín ngưỡng tri lực lệnh đường tam táng kiên cụ kỵ vô cùng chúng sinh nghiệm bị mạn thiên thần phật cùng với vô số ngoại đạo thần ma xem như cao nhất lương thực cùng đường tắt làm sao có thể để cho người ta không tâm sinh sợ hãi làm sao có thể không khiến người ta lo lắng trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cù mê câu nói này quả nhiên là một điểm không giả mạn thiên thần phật đã hãm tiến vào tự nhiên vô pháp ý thức được những thứ này hay là nói ý thức được nhưng thân là phật đà tiên nhân thần linh hàn nhõm tự kiềm chế cường đại căn bản sẽ không đem những vật này để ở trong lòng dù sao chỉ là sâu kiến ý niệm làm sao có thể ảnh hưởng trên bầu trời thần linh nhưng mà thần linh đồng dạng là trong thiên địa sinh linh cũng không có cái gì không thể nào ta thần kỳ thực chính là chứng minh tốt nhất hấp thu chúng sinh ác nghiệm tới cường đại bản thân hắn nhóm đều có thể bị ăn mòn càng thêm bị dị khó lường chúng sinh nghiệm hoặc có lẽ là chúng sinh chi dục thật sự có thể đối phó được vẫn là nói kỳ thực hắn nhóm đã sớm bị thay thế hóa thành càng thêm tồn tại quỷ dị tại lạng yên không tiếng động mai phục chờ đợi một ít đặc thù thời cơ nếu như quả thật là như vậy như vậy coi như thật kinh khủng đến mức không hợp thoái thường chúng sinh nghiệm không thể khống ăn mòn thần linh sau đó như thế nào sẽ an tính như thường không có nổi điên đều xem như chuyện lạ nơi nào còn sẽ như thế không có sai biệt yên tĩnh tiềm ẩn tự thân cho nên nếu như phán đoán như thế chính xác như vậy cái màn này phía sau nhất định nhất định có một cái hát thủ tại chủ đạo hết thảy càng có khả năng là cái này hát thủ cùng chủ đạo địa phủ luân hồi phá diện là cùng một con suy đoán như vậy đường tam táng liền không có cùng bắt kỳ đại xà đàm luận tên trước mắt dù sao cũng là tà thần vẫn là đã bị ăn mòn qua cái chủng loại kia tuy nói là phân thân bởi vì vì nhân gian hư mặc mà tỉnh táo lại dáng vẻ nhưng ai biết đối phương là không đang làm bộ làm tịch đâu huống hồ đầu này lao xả lại không phải chân chính người một nhà đường tam táng tự nhiên không thể nào cùng đối phương giảng quá nhiều mục đích chủ yếu vẫn là vì lấy trong miệng đối phương tin tức đường tam táng tiếng nói đã sớm rơi xuống thật lâu nhưng mà bác kỳ đại xả giống như là chết máy người máy ngốc ngây ngốc xử tại chỗ ta bị trên mặt lộ ra một bộ tê biểu lộ không có cách nào đường tam táng một lời nói này xuống là thật là lật đổ hắn tôn này thần linh tam quan không đúng là thế giới quan dựa vào mà sống tín ngưỡng chi lực trên thực tế nhưng là độc hại hắn nhóm đã lâu kinh khủng độc dượng mạn thiên thần phật đều có thể đã bị ăn mòn, xảy ra không biết thay đổi mà chưa từng bị phát giác ý vị này cái gì. nếu vì thực sự, chẳng phải là nói, cao cao tại thượng, thần thánh vi đại hàn nhóm, có lẽ đã sớm trở thành quỷ dị khó lường quái vật. lộc cộc, bát kỳ đại xa chợt vật nuốt xuống một ngụm nước miếng, âm thanh đều khàn khàn. đạo hữu ta cảm thấy, hẳn là không đến mức này a. tựa hồ là bởi vì hư mạc nguyên do, cùng với đường tam táng liên tiếp thí thần cho bát kỳ đại xà mang tới nhất định lực trùng kích. bát kỳ đại sa thuộc về thần linh tiêu ngạo, tiêu tán không ít. cũng chính vì vậy, hắn bắt đầu có chút tin tưởng đường tam táng lời nói. hơn nữa cảm thấy từng trận dùng mình cực độ không được tự nhiên ngay tại vừa mới hắn thế nhưng là còn nuốt vô số sinh linh đoán nghiệm bây giờ nghe đường tam táng tiểu nói này ra đầu đều nhanh muốn nổ tung được chứ không đến mức này đường tam táng thần sắc lạnh lùng nhìn thẳng đối phương hai mắt bản thể của ngươi chẳng lẽ nói cảm ngộ còn chưa đủ khắc sâu à bá Mồ hôi lạnh loại này không phải tồn tại ở thần linh bên ngoài thân đồ vật trực tiếp từ bất kỳ đại xà cái chán chảy xuống phía sau sống lưng cũng bị thấm ướt sinh linh chi ác đều có thể ăn mòn đi thân là thượng cổ tà thần bản thể bao hàm toàn diện sinh linh chi rụt mang tới kết quả đơn giản khó có thể tưởng tượng bất kỳ đại xa trầm mặc lâm vào trong tĩnh mịch vô cùng nghiêm túc phân tích đường tam táng suy đoán có thể càng là phân tích hắn một trái tim thì càng chìm vào đáy cốc năm chương 380, táo bạo trương chất đạo chương 380, táo bạo trương chất đạo nhìn xem lâm vào trầm tư bất kỳ đại xa đường tam táng đáy lòng cũng là càng phát càng khái ngầm đầu nhìn trời vậy ngay cả tuệ nhãn đều vô pháp phát giác hư mạng không người biết được nó đến tận cùng là như thế nào đạt sinh sự hiện hữu của nó tựa hồ xa xa không chỉ ngăn cách tiên phạm đơn giản như vậy ai sau lưng ẩn giấu đồ vật càng phát thần bí đường tam táng trong lòng bất đắc dĩ thở dài hơn nữa thầm mắng hai tiếng ú linh xe buýt đoạn trường cầu hắn thống hận nhất chính là coi là mình nhìn đang sảng khoái thời điểm đột nhiên cho ngươi đoạn trương ú linh xe buýt bên trong tên kia phía trước cùng mình tại địa phủ hình thức ban đầu bên trong đối thoại liền giống như vậy nhìn như nói cho ngươi biết kỳ thực nghe xong cái tình mình từ đầu tới đôi cũng liền đại khái biết được thiên ngoại thần vật toàn bộ đều là địch nhân vân vân đường tam táng con ngươi bỗng nhiên co lại như cây kim hồi tưởng lại thiên ngoại tất cả địch bốn chữ này lại liên tưởng đến bắt kỳ đại xả tôn này thần linh dưới mắt trạng thái trong lòng của hắn, trong nháy mắt có một cái phỏng đoán đáng sợ. Thiên ngoại tất cả địch, có lẽ chính là bởi vì hắn nhóm đều chịu đến chúng sinh nghiệm ăn mòn, vô pháp bảo trì bản ngã, trở thành quái vật. Nhân gian, có thể chính là sau cùng một cõi cực lạc. Nhân gian vô thần, hư mạc ngăn cách thiên địa. Hư mạc vì cái gì mà tồn tại? Vì sao muốn ngăn cản thần linh sinh ra? Ngược dòng tìm hiểu hắn nguyên nhân, e rằng cùng ngũ linh xe buýt trong miệng thiên ngoại tất cả địch có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Nói như vậy đường tam táng quay đầu nhìn về phía bất kỳ đại xả tô này bản thể đã triệt để bị ăn mòn, hóa thành hỗn độn quái vật ra hỏa. phân thân buông xuống đến nhân gian sau đó phản mà thu được thanh tịnh, không sai thiên ngoại tất cả địch nhân gian bên trong cái kia cũng không giống nhau thư mạc bên ngoài là địch nhân thư mạc bên trong cái kia liền không nói được rồi đường tam táng hít mắt cảm thấy mình hẳn là hiểu rõ nhân gian một bộ phận chân tướng ít nhất thư mạc cái này vô số tu sĩ thống hận thứ ta căm ghét trên thực tế từ ý nào đó mà nói ngược lại là nhân gian chân chính vòng bảo hộ một khi đã mất đi cái đồ chơi này lời nói rất khó tưởng tượng vô cùng có khả năng đã bị hoàn toàn méo mó mạn thiên thần phật sẽ thể hiện ra cái gì đáng sợ tư thái nghĩ như vậy Đường Tam Táng tâm lại là có chút có chút nặng nghề. Tuy anh đạo làm yêu đồ thiên cổ, bỏ ra vô cùng giá thê thảm, mới có thể dẫn tới thần linh phân thân hàng thế. Từ một cái góc độ khác đến xem, phải chăng cũng mang ý nghĩa. hư mạng sức mạnh, kỳ thực đã bắt đầu yếu kém. Thế đạo gian khổ a. Đường Tam Táng vô lực chửi bậy một tiếng. Cách đó không xa hai nữ, hơi có vẻ lo nghĩ. Bị tảng đá trôn dưới đất bạo long vương bà cả vẫn như cũ im lặng không lên tiếng bò lồm ngồm. Tại Đường Tam Táng cùng bắt kỳ đại sạ vấn đề không có xử lý tốt phía trước, nó hẳn là không có ý định ló đầu. sống sót rất tốt bà cả không có cái gì muốn thi thần chứng đạo đáng sợ ý nghĩ sáu anh đảo một chuyện theo bác kỳ đại xà lâm vào trầm mặc mà cơ bản hạ màn đường tam táng nhìn như lừa gạt trên thực tế nhưng là luận thuật không ít sự thật dưới tình huống Bác kỳ đại xà kỳ thực nội tâm cũng công nhận lời nói của hắn chỉ bất quá trong lúc nhất thời như cũ có chút khó mà tiếp nhận mà thôi hắn bản thể hấp thu qua hương hỏa tín ngưỡng chi lực cũng thôn phệ chúng sinh ngắc nghiệm mùi vị đó cảm giác liền như là hốt như thế nhường hắn cố này phân thân cảm động lây khó mà tự kiềm chế dựa theo đường tam táng ý tứ thôn phệ hương hỏa tín ngưỡng đến để thăng chính mình liên khó tránh khỏi sẽ bị chúng sinh niệm ăn mòn. Nay bằng với chính là muốn nhường hắn từ bỏ bông xuống nhân gian mục tiêu cuối cùng. Khó mà tiếp nhận, đó là tự nhiên đương nhiên. Bất kỳ đại sản nếu là không chấp nhận đường tam táng cũng sẽ mỉm cười nhường hắn tiếp nhận. Muốn ở nhân gian tiếp tục chờ đợi, bất kỳ đại sản không được chọn. Nhân gian hàng thân một chuyện, đến nước này hàm mạn, có thể dư ba nhưng lại chưa bao giờ triệt để tiêu tan. Thế giới bên trên chắc chắn sẽ có như vậy một số người đối tồn tại bí ẩn, lực lượng cường đại, tràn đầy tham lam, Long người là thế giới bên trên nhất không thể khống độ vật. vì đạt tới một ít mục đích, lòng người là không có điểm mấu chốt. phiêu lượng quốc tinh hồng nghị hội, bạch tượng quốc bờ dạ mạ thần giáo, trộn quốc chảy gỗ môn vân vân đều quần cuộn sóng ngầm, không chỉ một chi đội ngũ, tuần tự hướng về anh đảo phương hướng chạy đến. việt quốc, tự nhiên cũng sẽ không khuất tại ở phía sau. lấy trương chấp đạo cầm đầu đạo nhân, cuốn lấy bên người hai thân ảnh, khống chế thần thông, cơ hội chỉ là phút chốc, liền vượt qua khoảng cách vô tận, đi tới anh đảo bên ngoài. lạng yên nhìn chăm chú lên, cái này bị đại trận bao phủ nơi chật hẹp nhỏ bé đại minh, có thể giải quyết ta? trường hợp đạo cao mày. nhìn chăm chú phía dưới đại trận ngựa khí có chút khẩn trương đại trận che đậy hết thảy pháp nhãn cũng vô pháp xem thấu trường hợp đạo tâm lý bao nhiêu mang theo lo nghĩ đường tam táng chân trước đuổi theo mao a tới chân sau liền xảy ra chuyện như vậy cứ việc đường tam táng thần dị là thường hắn cũng không thể nào yên lòng đương nhiên trường hợp đạo tâm lý cũng còn có như vậy một chút xíu mong đợi anh đảo phía trên phát sinh thần vẫn sự kiện có lẽ chính là đường tam táng làm đây này nói như vậy tự nhiên vạn sự đại cát nhưng nếu như không phải vậy như vậy phá vỡ đại trận này sau đó sẽ phát sinh chút cái gì sự tình liền không thể biết được yên tâm Trương Chấp Đạo âm thanh mang theo trước nay chưa có chấn định cùng tự tin, ánh mắt lưu chuyển ở giữa. Đông nhiên duỗi ra một cái tay, hóa thành kiếm chỉ điểm ra, khẽ quát một tiếng, phá. Anh đảo bên ngoài, cái kia vô số quỷ dị Minh Văn hóa thành đại trận, tại một loại nào đó kỳ lạ sức mạnh, vang kích đến trận nhãn mấy mắt. Trong khoảnh khắc tan giá sụp đổ, tiêu tán thành vô hình bên trong. Cùng lúc đó, Trương Chấp Đạo vung tay lên, mang theo nhà mình hai huynh đệ, thoáng qua xuất hiện ở đường Tam Táng cùng bắt kỳ đại xà ở giữa. Một màn bất tình lình đường Tam Táng ngược lại có chút không có phản ứng kịp, Trương Lão đầu lĩnh, các ngươi sao lại tới đây? bất kỳ đại xà cũng là theo anh đạo đại trận phá diệt mà lấy lại tinh thần nhìn xem đột ngột xuất hiện ba người hắn thần sắc trong nháy mắt biến lạnh lùng khinh thường đứng lên đối đại đồng loại bất kỳ đại xà có thể biểu hiện ra đầy đủ kiên nhẫn thậm chí từ tâm nhưng đối đại sâu kiến ai sẽ cân nhắc con kiến cảm thụ đâu ngươi đặc biệt cái gì ánh mắt nhi xem thường lao đạo muốn cùng lao đạo ta qua hai chiêu nhi chẳng ai ngờ rằng bất kỳ đại xà bất quá là biểu lộ như thế một cái ánh mắt nhi Trương chấp đạo lại tại chỗ vỡ tổ lăm le đứng lên đường tam táng không đúng rồi lúc nào cái này tiên phong đạo cốt trương chấp đạo tiền bối biến nóng này như vậy không tự chủ được, đường tam táng liền vận dụng tuệ ánh mắt thông. không nhìn không biết, xem xét dần mình. nhân gian cực hạn bên trong cực hạn tồn tại trương chấp đạo, quanh thân vậy mà lượn lờ một loại vô cùng sức mạnh huyền diệu. tại đường tam táng trong mắt, loại lực lượng kia, so với bát kỳ đại xà những thứ này thần linh thần lực, đều chỉ có hơn chứ không kém. quan trọng nhất là trương chấp đạo cảnh giới, cũng không có mảy may biến hóa năm. chương 381, hoài nghi thần sinh bát kỳ đại xà. chương ba hoài nghi thần sinh bát kỳ đại mắt cầu đốc. Tất cả mọi người ở đây, bao quát trương chấp đạo hai thân huynh đệ đều trực tiếp ngây ngẩn cả người, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, mà thân là đường sự thần bất kỳ đại xà, càng là một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Bao lâu, bao lâu không có sâu kiến dám can đảm cùng chính mình nói chuyện như vậy, vẫn là tràn đầy khiêu khích ý vị loại kia. Vẹn vẹn chỉ là trong nấy mắt, bất kỳ đại xà liền rời khỏi phẫn nộ. Thân là thần linh, bị sâu kiến khiêu khích như vậy, nếu như không rõ hiển thần uy, thật tốt giao hấn một chút đối phương, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Thần linh tôn nghiêm, còn hạ tại hướng nào? Không có chút do dự nào. Bất kỳ đại sà tà mị trên khuôn mặt, mang theo lãnh sắc, thon dài cánh tay, trong chốc lát hóa thành vô số nhỏ dài tiểu sà, hướng về Trương Chấp Đạo cắn xé mà đi. Rất giống nào đó ly dạ ạ, nhím bên trong tiềm ảnh sát thủ. Cái kia từng cái con rắn nhỏ giăng nanh, hiện đầy đen ký tố hế độc tố. Một khi bị cắn trúng, sợ rằng sẽ trong nháy mắt hóa thành một bãi máu đen. Chí mạng nhất là tiềm ảnh xà thủ tấn công ngay mắt. Thuộc về thần linh đặc hữu vi áp, trong khoảnh khắc như thái cổ thần sơn đồng dạng, hướng về Trương Chấp Đạo hung hăng trấn áp xuống. Thần linh không thể khinh độ. Bất kỳ đại sà muốn để sâu kiến nhận rõ cái này hiện thực tàn khốc né tránh a. trường hợp đạo cùng trương hóa đạo hai huynh đệ mặc dù thấy tận mắt chương chấp đạo đột phá có thể đối thực lực của hắn đến tuột cùng đạt đến cái gì cấp độ nhưng là hoàn toàn không biết gì cả cảm thụ được bát kỳ đại xà cái kia gần như làm bọn hắn khí tức tuyệt vọng nguy áp hai người trực tiếp liền luôn cuống bọn hắn muốn không minh bạch vì cái gì ngày bình thường tiên phong đạo cốt đại huynh hôm nay sẽ như thế bành trướng can dỡ đều trực tiếp khiêu khích lên thần linh tới đặc biệt đơn giản chính là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng tự tìm cái chết ta ngay sau đó phát sinh một màn trực tiếp nhường đối nhà mình đại huynh không có cái gì tín nhiệm hai hàng tại chỗ trừng mắt cổng đốc thần linh một kích bao hàm thần lực một kích con kèm theo thần linh tính nhắm vào uy áp kinh khủng, chính là tại cục diện như vậy phía dưới, Trương Chấp Đạo mặt không đổi sắc, chỉ là nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, vận dụng hắn lĩnh ngộ được toàn bộ lực lượng mới. Vô thanh vô tức, Bát Kỳ đại sư một cánh tay, cứ như vậy hôi phi yên diện. Thần linh uy áp, thần lực tại Trương Chấp Đạo trước mặt, liền như là hư hào đồng dạng, chớp mắt bị phá hủy. Trương Chấp Đạo lạnh rên một tiếng, ánh mắt đồng dạng kinh thường, liền cái này. Bát Kỳ đại sư, ba. Trang diện lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Trương Hợp Đạo cùng Trương Hóa Đạo hai lão đầu lĩnh, trực tiếp nhìn lên người lập tức trong con mắt chính là toát ra trước nay chưa có hào quang nhà mình đại huynh nắm giữ thí thần chi lực bọn hắn không nghĩ tới trương chấp đạo một lần đốn nộ cư nhiên nộ ra được sức mạnh đáng sợ như vậy Liên thần linh cư nhiên nhìn qua đều không phải là địch dáng vẻ cái này có phải hay không liền có chút không hợp thói thưởng người khác nhìn không ra môn đạo không biết trương chấp đạo cuối cùng là cái cái gì tình huống nắm giữ đã tiến giai qua một lần tuệ nhãn đường tam táng lại đã nhìn ra một ít môn đạo Trương chấp đạo rõ ràng cảm nộ đi ra ngoài sức mạnh vậy mà cùng nhân gian hư mạng tựa hồ có một loại nào đó gần như giống nhau hiệu quả cái này khiến hắn đều có chút kinh hãi. hư mạc, trở ngại vô số tu sĩ trèo lên tiên vũ hóa mậu tượng, là trong lòng bọn họ vô cùng thống hận đồ vật. trương chấp đạo, lại lĩnh ngộ ra tương tự với hư mạc lực lượng như vậy đường tam táng cảm thấy, ở trong đó có lẽ không phải đơn giản như vậy đường tam táng một nhóm người đang đứng ở vẻ kinh ngạc thái thời điểm. bất kỳ đại xà, nhưng là triệt để nổ. hắn ngây ngốc nhìn qua trương chấp đạo, liền đã mất đi một cánh tay thống khổ đều tựa như không có mảy may phát giác ánh mắt càng phát mở mịt đứng lên. ta là ai? ta ở đâu? ta đang làm thần ma. còn có thiên lý hay không? còn có vương pháp hay không? bây giờ nhân gian có phải hay không có chút ly ly nguyên bản bên trên quá mức a là một cái người đi ra đều có thể thí thân sao đặc biệt nhân gian sinh linh không phải tất cả đều là hạng run dế tùy tiện một tôn thần linh hàng thế đều cũng có thể tùy ý nắm bọn hắn mới đúng a sự thật nhưng là tàn khốc như vậy chẳng những không có dễ như trở bàn tay thực hiện hắn nhóm mục đích ngược lại là lặp đi lặp lại nhiều lần bị hắn nhóm trong mắt hạng run dế gây khó dễ giờ khác này bất kỳ đại sa bắt đầu hoài nghi thân sinh cảm thấy mình có thể là đi tới giả nhân gian nhìn không thấu đường tam táng cho nên kết luận đối phương là cùng mình như thế thần linh cái này còn có thể đủ nhường bát kỳ đại xà hơi rất muốn một chút dù sao bại bởi cùng là thần linh tồn tại cái này vẫn còn không tính là cái gì chuyện mất mặt tại Bát kỳ đại xà trong mắt đường tam táng bây giờ đã là cùng tan biến trong năm tháng địa phủ người cũ ngóc đối. thân thoại địa phủ bên trong bất thế đại năng hắn không phải đối thủ đó cũng coi là là chuyện đương nhiên sự tình vấn đề là mẹ nó trước mắt lao đầu lĩnh đó đích xác là căn đang miêu hồng phạm tục sinh linh a bất kỳ đại xà nhìn không thấu đường tam táng nhưng còn có thể xem thấu trương chấp đạo cái kia rõ ràng chính là cũng không rút đi phạm thể nhân loại chi thân a t bất kỳ đại xà triệt để tê, anh đạo đại địa bên trên, phủ phục tại trong chảy đá bạo long vương bạc cả, yên lặng hướng về sâu trong lòng đất chui chui. nhân gian quá nguy hiểm, nó cảm thấy mình vẫn là thành thành thật thật trong lòng đất ngủ say tốt. năm này lão đại, thần linh đều mẹ nó cùng rau cải trắng tự như, bị nhận liền chạm sát. nó cái này khu khu một đầu cự long, đã từng trải qua thần linh tỏa kỵ ân, vẫn là thành thật một chút thì tốt hơn. hừ, thần linh lại có thể thế nào? đi tới nhân gian, là long là xà ngươi cũng phải cho lão đạo ta của lại, nhân gian không phải là các ngươi bọn này thần linh nên tới chỗ. Trương Chấp Đạo thay đổi ngày bình thường phong khinh vân đạm tư thái, lộ ra khá cường thế. Vận đục trong con người tinh mang lấp lóe, nhiều muốn đem trước mắt bắt kỳ đại xà cho trực tiếp chạm sát ý tứ. Cùng đường tam táng ý nghĩ khác biệt. Trương Chấp Đạo cảm giác sâu sắc những thứ này thần linh đối với người ở giữa hội mang đến như thế nào uy hiếp. Bây giờ có có thể đối kháng thần linh, thậm chí gạt bỏ thần linh buông xuống nhân gian phân thân năng lực sau đó. Hắn đương nhiên sẽ không muốn dễ dàng buông tha những thứ này, có thể sẽ độc hại nhân gian thần linh phân thân. Trơ Mặc, ngoại trừ Trơ Mặc, bất kỳ đại xà cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Dù là Nội tâm xem như thần linh tiêu não, đã bị trà đạp được thương tích mình. có thể hắn có thể làm được gì đâu nhân gian thủy quá sâu hắn đem cầm không được a khu, khu đường tam táng vừa vặn gặp đúng dịp ho khan hai tiếng phá vỡ cái này lại lần nữa dương cung bạt kiếm lên không khí bất kỳ đại xà thấy thế cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra hắn ngược lại là quên đi trước mặt mình hòa thượng cung là thần linh hắn hẳn là có thể có lẽ sẽ không nhìn thấy cùng là thần linh mình đã bị khuất đục ôm dạng này tưởng niệm bất kỳ đại xà đem khao khát ánh mắt ném đến đường tam táng trên thân nhưng mà cái kia cái gì lão chứ a coi như muốn giết cũng chờ ta bản hỏi xong lại giết ta Một tôn từ thượng cổ thời kỳ liền còn sống xuất thần linh, có lẽ còn là biết không ít bí mật. Đường Tam Táng nghiêm túc hướng về phía Trương chấp đạo nói: "Bất kỳ đại xà, bốn. Chương 382, thân ở nhân gian, thần linh vô tổn. Chương 382, thân ở nhân gian, thần linh vô tổn đâm tâm. Thật là đâm tâm. Cái này lao đầu lĩnh trước khi đến, chúng ta tuy không phải cái gì bằng hữu chân chính, tốt xấu cũng coi như trò chuyện vui vẻ. Bây giờ nói ra tuyệt tình như vậy lời nói, lương tâm của ngươi không đau sao?" Bất kỳ đại xà rất muốn hỏi như vậy hỏi một chút trước mặt hòa thượng, bất quá cuối cùng vẫn không thể nào hỏi ra lời. rất rõ ràng trước mắt hai tên giá hỏa là nhận biết hơn nữa quan hệ còn cực kỳ không tầm thường Bác kỳ đại xà bây giờ là thần ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu trước mặt hòa thượng cổ quái kia quan tài nhỏ có được có thể táng diệt hết thể lực lượng đáng sợ liên thần linh tại trước mặt đều không thể không tránh né mũi nhọn hơn nữa đối với phương để cho người ta khó lòng phòng bị năng lực đặc thủ, tam thế phật phát tướng phối hợp lại quá mức chí mạng ít nhất hắn là không dám bận hắn mũi nhọn cho nên hắn cũng vui vẻ cùng đường tam táng nhàn nhã như vậy chậm rãi câu thông nhưng trước mắt lão đầu lĩnh nhưng là hoàn toàn khác biệt Cái kia có lực lượng đặc biệt, phản phất chuyên vì khắc chế thần linh mà sống. Rõ ràng vẫn như cũng là thân thể phàm nhân, hết lần này tới lần khác cho bất kỳ đại xà mang tới uy hiếp, lại còn muốn tại tiểu hỏa thượng phía trên dáng vẻ. Trên thực tế đây cũng không phải là cảm giác, mà là một sự thật đường tam táng tuyệt nhãn, đã hiểu rõ trương lão đầu lĩnh trên người dị lực đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tương tự với hư mạc, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Hư mạc ý nghĩa tồn tại, đường tam táng còn chưa hoàn toàn mở thấy. Trưng chấp đạo đi, đường tam táng nhưng là đã nhìn thấy. Loại lực lượng kia, bị hắn mệnh danh là nhân gian. Không sai. đường tam táng đem trương chấp đạo lĩnh ngộ sức mạnh mang theo nhân gian hai chữ đủ thấy loại lực lượng này rốt cuộc có bao nhiêu huyền diệu đặc thù thân ở nhân gian thần linh vô tồn trương chấp đạo sở ngộ chi lực tại phàm tục sinh linh vô dụng chuyên khắc thiên ngoại chi thần Phàm là thần linh tiên nhân phân thân hàng thế được phải trương chấp đạo lời nói ha ha hắn nhóm liền sẽ cảm nhận được cái gì mới thật sự là thống khổ siêu thoát phàm tục sức mạnh sẽ tại nhân gian chi lực phía dưới hoàn toàn phai mở tiêu tan nhân gian vô thần hiện nay bốn chữ này đặt ở trương chấp đạo trên thân quả nhiên là lại cực kỳ thích hợp chỉ bất quá năng lực như vậy đồng dạng có chỗ thiếu hụt nếu là nhằm vào thiên ngoại tiên phật thần linh sức mạnh tự nhiên đối phó nhân gian nguyên bản sinh linh dĩ nhiên chính là vô hiệu tại bát kỳ đại xà xem ra loại lực lượng này cực kỳ kinh khủng nhưng tại đường tam táng cùng những người khác ở giữa tu sĩ xem ra cố lực lượng này ôn hòa đến cực điểm không có chút nào lực phá hoại có thể nói nói tóm lại đây chính là một loại đặc biệt nhằm vào thiên ngoại tiên phật thần linh sức mạnh đặc thù đối với nhân gian tu sĩ sẽ không sinh ra nửa điểm lực sát thương theo lý thuyết chương chất đạo vẫn như cũng là thế gian kia cực hạn trương chất đạo chính là nếu như còn có thần linh phân thân hàng thế lời nói hắn đại khái tỷ lệ có thể sẽ đổ thần như giết chó mà thôi đường tam táng hít mắt hướng về chỗ càng sâu suy tư mấy phần trưng chấp đạo đột nhiên đối nộ còn lĩnh nộ được cái này đặc biệt nhân gian chi lực chuyên khắc thiên ngoại thần linh đây có phải hay không là có chút trường hợp dựa theo đường tam táng phỏng đoán nhân gian hư mạc sức mạnh có lẽ cũng tại từ từ giảm bớt tương lai cuối cùng có một ngày là muốn đối mặt những cái tia tên đáng sợ nhóm người làm sao có thể chống lại lột sát thành tiên thần đâu cho nên vì để cho nhân gian sinh linh nắm giữ lực lượng chống lại trưng chấp đạo ví dụ như vậy liền xuất hiện Tương lai sẽ hay không xuất hiện càng ngày càng nhiều lĩnh ngộ nhân gian chi lực tồn tại. Đối với phán đoán như thế, Đường Tam Táng cảm thấy vô cùng có khả năng. Thư mạc, nhân gian chi lực tiếp ngay cả phát huy lạ thường công hiệu hai loại sức mạnh ngả thù. Một cái có thể lệnh thần linh khôi phục tỉnh táo, hư hư thực thực có thể thoát khỏi chúng sinh đọc căn bọn, đến nỗi phải trang ổn định. Vậy thì tạm thời không biết cái kia, nhưng là nắm giữ trực tiếp cưỡng ép nhường thần linh cùng mình chúng sinh bình đẳng ma diện thần linh thể nội thần lực bài trừ đối phương thành tiên thân thể ân. Có thể tưởng tượng làm thần linh tử cao cao tại thượng tiên vực rơi vào Phàm trần sau đó hội là một bộ cái gì bộ dáng. trương chấp đạo còn không có chân chính động sát tâm chỉ là mượn cơ hội phát huy nếu thử tính chất vận dụng một chút lực lượng mới hiệu quả rất đáng sợ thượng ổ tà thần phân thân ở trước mặt hắn liền như là dê con như thế dễ dàng có thể giết. mưa gió nổi lên a đường tam Táng trong lòng yên lặng cảm khái một tiếng từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần ánh mắt rơi vào bắt kỳ đại xà trên thân dự định nghiền ép ra đối phương sau cùng một chút giá trị đến nỗi tại sau cái này xử lý như thế nào vậy thì phải nhìn tình huống đối với cái gọi là thần linh đường tam táng không ôm ấp quá lớn ý cũng đã là lớn nhất nhân tử muốn để hắn làm thật tín nhiệm bọn gia hỏa này cái kia là tuyệt đối không thể nào nam trương chấp đạo vẫn là vô cùng biết chuyện gặp đường tam táng còn có chuyện cần đề ra nghi vấn cũng không nói nhiều yên lặng thu tay lại đứng ở một bên chỉ bất quá cái kêu bao hàm sát ý ánh mắt vẫn là để bắt kỳ đại xà có khổ khó nói quá thảm thật sự quá thảm đường đường thượng cổ tà thần đi tới nhân gian sau đó liền sinh tử đều vô pháp chính mình trưởng khống còn có so đây càng thêm biệt khuất sự tình a ấy thật là có đó chính là sau đó muốn là xử lý không tốt lời nói hắn không chắc lại là cái gì dạng hạ tràng đâu đường tam táng nhìn thẳng bắt kỳ đại xà con mắt nói một vấn đề cuối cùng trả lời xong sau đó chúng ta lại đến thương lượng liên quan tới như thế nào an trí vấn đề của ngươi nghe nói như thế bất kỳ đại xà vẻ mặt đau khổ yên lặng ở đầu trừ cái đó ra hắn cũng là không có một chút xíu biện pháp a nói một chút đi liên quan tới địa phủ phá diện luân hồi không còn thượng cổ bí mật đường tam táng ngữ khí yếu ớt trong con mắt sắc bén chi sắc hiện ra thoại âm rơi xuống bất kỳ đại xà thân thể không tự chủ được khẽ run lên thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên đối phương nếu như không phải địa phủ còn sót lại như thế nào sẽ đối với sớm như vậy đã trần phong vô số lại bí mật đột nhiên để cùng mà bí mật như vậy Chỉ sợ cũng chỉ có hắn loại này chân chính tự mình trải qua mới có thể cho trả lời. Thậm chí, ở đó chàng bao phủ thiên địa hai kiếp phía dưới, hắn cũng bất quá chỉ là một cái trong đó tiểu lâu lam mà thôi chuyện kia, ngươi xác định muốn biết ta. Bất kỳ đại xà thần sắc vô cùng nghiêm trọng, mặc dù các ngươi có lẽ ở nhân gian vô địch, cần phải biết rằng, ta như vậy tà thần, tại thiên ngoại, đều chẳng qua chỉ là tầng dưới chót nhất tồn tại mà thôi. Chân kia đáng sợ hai kiếp phía dưới, vô số thần linh tiên Phật đều vẫn lạc. Liên quan đến thế giới bản nguyên lục đạo luân hồi, đều bị băng diệt tiêu tan, chủ đạo luân hồi địa phủ chư thần, tức thì bị tàn sát hầu như không còn. Ngày đó, tiên vật máu chạy thành sông, thiên địa cũng vì đó rên rỉ đau buồn. Cái kia sau một ngày, thiên địa mở mị không rõ vô tận thời gian, mới bắt đầu chậm rãi khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Có thể cuối cùng, thiên địa có thiếu, trật tự không hoàn toàn, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu sinh ra một ít biến hóa đặc thủ. Bất kỳ đại xà không ngừng mở miệng, trong con mắt phản chiếu ra phát ra từ nội tâm sợ hãi. Phản phất lại lần nữa về tới cái kia đoạn lệnh vô số thần linh đều rung động sợ hãi thời gian năm. Chương 383, thấu xương băng hàn, cảm giác sợ hãi. Chương 383, thấu xương băng hàn, cảm giác sợ hãi. Thượng cổ thời kỳ nhân gian tiên giới liên hệ chưa đức đó là một cái rực rỡ đến cực điểm thời đại các sinh linh hướng tới mạng thiên thần phật cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ hiển linh mà ra cũng không ít tiên phật quanh năm hành tàu ở nhân gian như thế thời đại là tình thế cũng là man hoang sinh linh tính mệnh giống như sâu kiến, động một tí bị dẫm đạp bọn hắn bất quá là thần linh công cụ sinh ra tín ngưỡng công cụ người cao cao tại thượng thần tiên phật đà có thể vì thu liễm càng thêm tinh khiết tín ngưỡng chi lực thường thường sẽ vận dụng một chút như cùng người ở giữa phật môn nhỏ như vậy thủ đoạn đánh một vậy cho một quả táo ngọt thủ đoạn mặc dù đơn giản hiệu quả lại cực kỳ tốt thời đại kia nhân gian vạn vật sinh linh trong lòng cơ hồ cây thần đầm sâu vào xem như triệt để đoạn mất tương lai đường nhưng mà bất ngờ đến lúc nào cũng như vậy lơ đãng cái kia đối với thần linh nhóm mà nói tốt nhất thời đại theo nguyên nhân không biết tên thôi động một hồi kinh thế đại chiến bạo phát mạn thiên thần phật ngoại đạo chư thần toàn bộ thế giới đều bị vét sạch thiên hôn địa ám sơn hà vỡ nát đại tinh vẫn diệt cuộc chiến đấu kia đã vô pháp dùng thảm liệt để hình dung liên thần phật đều đẫm máu trí cường giả đều liên tiếp vất lạc thiên điệu đau buồn huyết vũ không ngừng trận này kinh khủng kiếp toàn tính chính là vì muốn triệt để tiêu diệt địa phủ phá diệt luân hồi biết rõ không thể làm mà thôi mới là trận này thai tiếp chỗ khủng bố thực sự địa phủ là cái gì luân hồi là cái gì đây đều là giữa thiên địa duy trì trật tự không thể thiếu một bộ phận thậm chí từ trình độ nào đó mà nói thiên đình tầm quan trọng đều chưa chắc có thể so sánh địa phủ chớ đừng nhắc tới lục đạo luân hồi cái kia đã dính đến thế giới bản nguyên cấp độ liền mạng thiên thần phật đều không dám tùy ý đi đục vào có thể sự thật thường thường chính là như vậy tàn khốc đáng sợ địa phủ không còn lục đạo băng diệt thiên địa ở đó một hồi hai kiếp phía dưới biến không lành lặn ở đó chẳng đáng sợ kiếp nạn sau đó mạng thiên thần phật một lần nữa quý vị im miệng không nói chết đi sinh linh thần phật tiên nhân cũng đều trong năm tháng bị triệt để lãng quên đến nôi địa phủ càng là triệt để mai danh nhận tích một trận bị phán định là chết hết lại tiếp đó hết thảy đều phản phất về tới trên chính quy tới duy nhất kỳ quái là thần phật ở giữa chiến tranh tư nhiên đối với người ở giữa không có tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn ngoại trừ trên trời rơi xuống huyết vũ những cái kia thần phật rơi xuống dị tượng bên ngoài chiến đấu dư ba may may không có lan đến gần nhân gian như thế tình huống ngạc thù Tự nhiên sẽ gây nên vô số tiên Phật chú ý kết quả đi. Không nhìn không biết, xem xét dần mình. Trận tiên thai kiếp phát sinh thời điểm, căn bản không có người chú ý tới Nhân Gian là một cái cái gì tình huống. Bây giờ quay đầu sau đó, hắn nhóm mới phát hiện, Nhân Gian vậy mà không lại có thể dung nạp Mạn Thiên Thần Phật tiến nhập. Tin tức này một khi khuyết tán ra, toàn bộ thiên ngoại đều sôi trào. Tiên phàm ngăn cách. Vô luận Mạn Thiên Thần Phật hào phi khí lực lớn đến đâu, đều vô pháp đánh vỡ cái kia mắt không thể nhận ra, sợ không thể so sánh hư mạc đến nước này, thần nhân hai cách. Thần thoại, cũng liền thật sự vẹn vẹn chỉ là thần phải 6. bất kỳ đại xà trong miệng nói ra được tin tức kỳ thực cũng là cùng ngũ linh xe buýt không kém bao nhiêu chỉ là nhiều hơn liên quan tới trận chiến kia một chút tin tức đường tam táng như mày nếu như chỉ vẹn vẹn là như thế tựa hồ cũng vẫn là không chiếm được cái gì đột phá tính phỏng đoán a gặp đường tam táng như mày bất kỳ đại xà lại là một hồi hái hùng kết vĩa vội vàng ở trong lòng điên cuồng suy tư lập tức hắn vỗ đầu một cái đúng còn có một số chúng ta trước đây bọn này thần linh đoán được tin tức không nhất định chính xác nhưng có nhất định căn cứ người muốn nghe à nói đường tam táng mắt lại tới thêm vài phần hứng thú thần linh nhóm phỏng đoán đứng tại hắn nhóm góc độ cùng cái nhìn của mình hội không hoàn toàn giống nhau có lẽ sẽ là một cái không sai tham khảo chắc hẳn các ngươi cũng biết thần thoại tuyệt đối không phải nói ngoài cho nên mạn thiên thần phật phía trên còn có 6 vị trí cao vô thượng thánh tôn cái kia mới thật sự là siêu nhiên vật ngoại không rơi vào phàm trần tồn tại đáng sợ chúng ta những thứ này cái gọi là thần linh tại hắn nhóm trong mắt đồng dạng cùng sâu kiến không có cái gì khác nhau cũng chính vì vậy chúng ta thần linh ở tới địa phủ phá diện luân hồi sụp đổ vô cùng có khả năng là hắn nhóm bên trong một vị nào đó tại phía sau màn thôi động, càng thậm chí hơn Bất kỳ đại xà âm thanh ép tới cực thấp, thật giống như vậy, liền có thể miễn phải bị nhìn trộm đồng dạng. Hắn không biết là, hắn lần này lời vừa ra khỏi miệng, một bên trường hợp đạo ba huynh đệ, sắc mặt trong nháy mắt xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Phải biết, bọn hắn ba huynh đệ phát tướng, không như lệch, đúng lúc đối ứng Tam Thanh Thánh Tôn, thân thoại truyền thuyết bên trong, Nữ Hoa Thánh Tôn, tạo ra con người lấy đại công đức chứng đạo. Tam Thanh Thánh Tôn, nhưng là lập đại giáo mà chứng đạo. Ngoài ra hai vị đi, liền tương đối khác loại. Nói dễ nghe điểm gọi là phát hạ đại nguyện, khó nghe chút lời nói. Đó chính là mượn đương nhiên mặc kệ mấy vị này đến tột cùng là như thế nào chứng đạo thành tựu thánh tôn thân thể hắn nhóm cuối cùng đều đứng ở thế giới đỉnh điểm cùng trời đồng thọ không ngã thai kiếp cao cao tại thượng đứng tại mạn thiên thần phật đỉnh đầu bao quát chúng sinh nếu như nói bất kỳ đại xà ngờ tới làm thật như vậy thì có chút đáng sợ vô luận là một vị trong đó vẫn là mấy vị thậm chí lục thánh tôn tế xuất thôi động chủ đạo đây hết thể đều không phải là cái gì tin tức tốt hắn nhóm thân ở vị trí quá cao cao đến để cho người ta chỉ có thể ngước nhìn căn bản vô pháp chạm đến phương diện đường tam táng hơi trầm mặc trước đó hắn đồng dạng từng có suy đoán như vậy bởi vì phá diệt địa phủ luân hồi chuyện lớn như vậy đề cập tới thiên địa bản nguyên trật tự ngoại trừ cái này sáu vị bên ngoài còn có ai có thể có thực lực như vậy phát động mạng thiên thần phật tới hành xử như vậy hành vi đang nghĩ như vậy đột nhiên đường tam táng trong óc giống như có một đạo ánh chớp chớp tắt thân thể của hắn đều không tự chủ được nhẹ nhàng run dày lên một cỗ phát ra từ nội tâm băng hàn vét sạch thân thể của hắn cơ hồ chưa bao giờ cảm thụ qua sợ hãi tình cảm tại thời khắc này xuất hiện ở đường tam táng trong lòng tam táng tiểu tử tam táng đệ đệ trường hợp đạo bọn người tự nhiên là trước tiên phát hiện đường tam táng không thích hợp chỗ trưng chấp đạo một ngựa đi đầu ngăn cách ở bất kỳ đại xà cùng đường tam táng ở giữa nhân gian chi lực phun ra nuốt vào chìm nổi hơi có gì bất bình thường hắn liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất mặt sát trước mắt thần linh phân thân bất kỳ đại xà không hiểu ra sao khoe mắt không cầm được co quắc đặc biệt chính mình cái gì cũng không làm cái này tiểu hòa thượng làm sao lại đột nhiên dạng này mấu chốt nhất là người mẹ nó bất thình lình một lần cái này lao đầu lĩnh sẽ không phải mượn cơ hội đánh giết mình a. trong lúc nhất thời bất kỳ đại cực kỳ bực bội cảm giác mình thần sinh từ lúc đi tới nhân gian sau đó liền từ đầu đến đuôi xảy ra một chút không tưởng tượng được chuyển biến Biến chuyển như vậy, thật không phải là hắn mong muốn a. 4. Chương 384, tiểu bạch thử bác kỳ đại xà. Chương 384, tiểu bạch thử bác kỳ đại xà. Khi Sâu một hơi sau đó Đường Tam Táng mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nói một tiếng, ta không sao. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ hơi có vẻ tái nhợt. Miệng không thể nói, tâm không thể nghĩ. Từng có lúc, Ú Linh xe buýt tại địa phủ hình thức ban đầu bên trong, liền đã nói với hắn như vậy. Ngay tại vừa mới Đường Tam Táng không ngừng phỏng đoán, dần dần đoán được còn có một vị, tại Bát Kỳ đại xà trong miệng bị sơ suất tồn tại. Không sai. Lục Thanh Tôn cũng không phải là đại biểu cho đỉnh điểm. tại hắn nhóm phía trên còn có một tôn vô số người đã sớm dần dần quên đi thân hành đạo tổ, vạn đạo chi tổ lấy thân hợp tiên, vượt qua thánh tôn chi cảnh, sưng sưng ở thánh tôn phía trên tồn tại. đồng thời hắn cũng là chư thiên vạn giới, vô số tiên phật đại năng lão sư, liên lục thánh tôn cũng đều là đạo tổ thân truyền đệ tử. loại tôn tại này lại bị tất cả mọi người theo bản năng không để ý đến. bình thường a, kỳ thực rất bình thường đường tam táng chính mình ngay từ đầu cũng chưa từng hướng về vị này trên người liên tưởng cái gì. mai đến, hắn hồi tưởng lại u linh xe buýt đối với mình dặn dò. miệng không thể nói tâm không thể nghĩ địa phủ hình thức ban đầu cũng đã hiển hóa thượng cổ địa phủ một ít nhu đồ hiển nhiên đã đến thời khắc mấu chốt thậm chí bây giờ đều đã có thần linh phân thân hàng thế Ú linh xe buýt cùng với nhà mình sư phó tổ sư gia dạng này đại năng hội vô pháp tính tới a đường tam táng không tin tưởng bọn họ không tính được tới vì cái gì địch nhân đều đã sắp triệt để nổi lên mặt nước bọn hắn cũng không nguyện ý cùng chính mình nói rõ duy nhất đáp án chính là bọn hắn không thể nào nói ra miệng thậm chí ngay cả muốn đều không dám tùy tiện suy nghĩ bởi vì đường tam táng chính mình vừa mới như vậy nhất niệm phía dưới đột ngột liên tưởng đến vị nào tồn tại hắn liền cảm thấy một hồi toàn thân lạnh bớt thiên ngoại phảng phất có một con mắt mở ra lấy lạnh lùng mắt nhìn xuống ánh mắt theo dõi hắn vì thế cái loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh chỉ là bị ánh mắt kia chỗ nhìn chăm chú cảm giác giống như là có một cái đại thủ bóp ở trong trái tim của mình loại khó chịu này là người ngoài chỗ vô pháp lĩnh hội không khí vẫn như cũ có chút thiên tĩnh tất cả mọi người cơ hồ đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn xem đường tam táng bất kỳ đại xạ nhưng là có vẻ hơi yếu kỳ hắn rất hiếu kỳ trước mắt địa phủ dương nhiệt đến tột cùng là cái cái gì tình huống loại kia đột nhiên hiện ra sợ hãi không giống như là làm bộ có thể đến tột cùng là cái gì có thể làm cho như thế một tôn gần như nhân gian tồn tại vô địch cảm thấy sợ hãi đâu không có đạo lý à nói về lục thánh tôn thời điểm cũng không thấy gia hỏa này có cái gì biến hóa thật đúng là cực kỳ cổ quái bất kỳ đại xà trong lòng tự lẩm bẩm đối đường tam táng gia hỏa này cũng là càng phát cảnh giác tam táng tiểu tử ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì trương chấp đạo nhãn châu xoay động suy đoán nói lời ấy vừa ra Tất cả mọi người lỗ tai trong nháy mắt dựng lên, ánh mắt tràn ngập tò mò nhìn chăm chú lên Đường Tam Táng, tựa hồ muốn muốn nghe một chút ý nghĩ của hắn đối mặt đám người tò mò Đường Tam Táng nhưng là cười khổ gật đầu một cái, trong miệng nhưng là nói, miệng không thể nói, tâm không thể nghĩ, cấm kỵ bên trong cấm kỵ, chỉ là tâm niệm vừa động đều sẽ bị hắn cảm giác, nhìn chăm chú, cái loại cảm giác này. Quả nhiên là một lời khó nói hết. Thoại âm rơi xuống. Trương chấp đạo bọn người trong nháy mắt lông mày níu chặt, thân sắc nghiêm túc đứng lên. Theo bản năng liền muốn đẩy ra đánh gãy cái gì Đường Tam Táng nhưng là rất nhanh cắt đứt suy nghĩ của bọn hắn, dừng lại. Dừng lại. Loại kia diện sự tình không phải chúng ta bây giờ hẳn là đi cân nhắc có người nói rất đúng có đôi khi không biết ngược lại so biết tốt hơn biết đến nhiều ngược lại sẽ làm cho nội tâm mình mông trần mà thôi một phen xuống trường hợp đạo bọn người là cỡ nào thông minh ra hỏa nghiêm túc nhẹ gật đầu sau đó cứ ép bóp tắt trong lòng mình một ít ngờ tới có thể bằng vào tự thân tu luyện tới trước mắt cảnh giới hạng người tâm trí không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ kiên định đâm chiêu suy nghĩ tất cả tại bọn hắn trong lòng bàn tay của mình đến nỗi liêu mộng yên cùng tô tiểu nhiễm hai nữ các nàng bây giờ đối với đường tam táng gần như nói gì ngay nấy cũng đồng dạng sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề ân Tiểu Thất đi, nhìn thấy chiến cuộc đã triệt để ổn định, lại lần nữa về tới bộ kia ngốc manh xứng sở trạng thái. Tiểu Trôn nhưng là căn bản không biết Đường Tam Táng bọn hắn đang đàm luận cái gì, nằm ở tiểu thất trên mũ nằm ngáy ho ho đại hồng vẫn lạnh nhạt như cũ, Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc loại kia. Thiên sinh dị chủng nó, triển hiện ra thần dị chỗ. Liên Trương chấp đạo cũng vì đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ kế tiếp, chúng ta vẫn là thảo luận một chút, liên quan tới lao xả vấn đề của người a. Đường Tam Táng quay đầu, khoe môi lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Chỉ bất quá, tại bác Kỳ đại xã xem ra, nụ cười kia là thế nào nhìn như thế nào khó chịu. Rõ ràng chính là ăn chắc chính mình. nơi nào còn có thể nói cái gì an bài bất kỳ đại xà trầm mặc không nói địa thế còn mạnh hơn người hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì ra điều kiện cơ hội thứ yếu làm đường tam tăng cùng hắn đàm luận liên quan tới chúng sinh đọc cái vấn đề phía sau bất kỳ đại xà đối với tiếp tục hấp thu chúng sinh tín ngưỡng ý nghĩ ngược lại là cũng đích xác yếu đi rất nhiều cho nên thanh thành thật thật chờ lấy đối phương an bài chính là chỉ cần không nguy hiểm cho tính mệnh bất kỳ đại xà cũng, cũng không tính sinh ra một chút cái gì khác tâm tư chuyện cho tới bây giờ hắn vị này khách đến từ thiên ngoại cũng đã không biết mình đi tới nhân gian phải làm cái gì tam táng tiểu tử quả thật muốn lưu lại hắn a chứng chấp đạo âm thanh hơi có vẻ băng hàn mảy may không che giấu nội tâm sắc cơ bất kỳ đại xà khỏe mắt nhìn không được có chút run rẩy ở ngay trước mặt chính mình nói như vậy quả thật được chứ lưu lại hắn a phật gia ta có một chút phỏng đoán cũng cần hắn tới vì ta nghiệm chứng đường tam táng nhẹ gật đầu nhìn xem bất kỳ đại xà ánh mắt giống như là nhân viên thí nghiệm đối đai tiểu bạch thử như thế lệnh bất kỳ đại xà khỏe mắt run rẩy được càng ngày càng lợi hại quá mức thật sự quá mức còn có hay không thần quyền cho dù là có chính mình nói như vậy cũng tốt ta có điểm hắn không ngại đã như vậy vì lấy phòng người vắng nhất lao đạo ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo nhân ở giữa chi lực hẳn giống không có vấn đề a trương chấp đạo nghe vậy không có phản bác chỉ là nhìn về phía bắt kỳ đại xà trong tay cái kia người thần bí ở giữa chi lực phun trào bắt kỳ đại xà còn có thể làm sao đâu chính mình lại không có cái gì cơ hội phản kháng chỉ có thể yên lặng đón nhận thôi theo bắt kỳ đại xà thần linh hạch tâm bị gieo xuống nhân gian chi lực anh đảo một chuyện xem như triệt để kết thúc một tôn thần linh phân thân cũng coi như là rơi vào ẩn dạ tổ trong khống chế kết cục như vậy cơ hồ là tất cả mọi người không hề nghĩ tới những thứ này cái gọi là thần linh nhóm lúc đến là như vậy oanh oanh liệt liệt cao cao tại thượng trong nháy mắt liền rơi vào như thế có thể nói cực kỳ bực bội hạ tràng nếu là thiên ngoại đám kia anh đạo giã thần có cảm giác lời nói vậy mà không biết lại là cái gì dạng biểu lộ là may mắn đâu vẫn là sợ hãi đâu cao cao tại thượng thần linh rơi vào thế gian sau đó vậy mà lại là kết quả như vậy là thật để cho người ta cảm thấy có chút khó tin a năm chương 385, đạo tổ chương 385, đạo tổ bất kỳ đại xà rời đi đi nơi nào đường tam táng một đoàn người cũng lười để ý hội Ngược lại có chương chấp đạo nhân gian chi lực, tên kia bây giờ chính là thiếu răng giấy lão hổ Một ý niệm, bất kỳ đại xà liền sẽ lập tức đầu một nơi thân một mèo cuối cùng kết thúc. trường hợp đạo từ trong thâm tâm cảm khái một tiếng, mặt già bên trên viết đầy bất đắc dĩ. Nhìn xem đường tam táng ánh mắt, ánh mắt đều mang theo vài phần cổ quái đường tam táng cũng là bất đắc dĩ nhún vai, trách ta rồi. Chính mình cái này đi đến đâu, nơi đó liền xảy ra chuyện thể chất ân. Tám chín phần mười cùng sát sinh phật tổ sư gia, cùng với u linh xe buýt một mạch thoát không ra quan hệ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đơn giản chính là vì để cho mình nhanh chóng trưởng thành mà thôi. hiện nay nhân gian kết cấu đường tam táng cũng coi như là có nguyên tắc hiểu rõ. Từ lúc tiến vào vân sơn thành nam thành khu bắt đầu, cơ hội đủ loại sự kiện liền chưa từng từng đứt đoạn. Thực lực của hắn cũng ở đây liên tiếp không ngừng tao ngộ bên trong, lấy một loại thường nhân hoàn toàn vô pháp tưởng tượng tốc độ phi tốc tăng lên. Hệ thống tồn tại càng là để đường tam táng mang đến trợ giúp cực lớn. đương nhiên, bây giờ duy nhất nhường đường tam táng cảm thấy mê hoặc cũng chính mình thể nội thần bí hệ thống. sát sinh vật, Ú linh xe buýt cũng đã cho thấy bọn hắn trình độ nhất định thẳng thắn hệ thống, nhưng là vẫn như cũ thần bí. tối sơ đường tam táng không chỉ một lần hoài nghi tới. thể nội hệ thống có thể chính là sát sinh vật tổ sư gia tụ suốt đời tu vi, lưu lại cho mình một con đường tắt chỉ là theo thời gian không ngừng trôi qua đường tam táng đối với suy đoán như vậy cuối cùng vẫn hủy bỏ trực giác của hắn nói cho hắn biết hệ thống lai lịch e rằng so với sát sinh vật tổ sư gia còn muốn càng thêm thần bí có lẽ cùng phương thiên địa này bản nguyên hay là nói đã phá diệt lục đạo luân hồi có liên quan thu hồi suy nghĩ đường tam táng ánh mắt thâm thúy ngước nhìn phía chân trời thiên ngoại trước đây không lâu không biết tên sâu giữa không trung một con mắt lặng yên mở ra theo dõi chính mình cũng chính là trong một sát na Đường Tam Táng tâm lý liền đã khẳng định địch nhân chân chính đến tột cùng là ai, miệng không thể nói, tâm không thể nghĩ, tồn tại như vậy, thật đúng là làm người tuyệt vọng đâu. Đường Tam Táng trong lòng nổi lên mấy phần khổ tâm, ai có thể nghĩ đến toàn bộ hết thảy vậy mà lại là vị nào tồn tại, một tay chủ đạo đâu? Hắn chủ đạo đây hết thảy nguyên nhân lại là cái gì? Đường Tam Táng cảm thấy rất tất yếu lại lần nữa trở về một chuyến vạn lý lâm hải, hắn đã hiểu ra chân chính hấp thủ là ai, bây giờ hắn muốn biết chân tướng, biết nguyên do, bằng không hắn hiện tại cũng có chút mê mang, không biết mình ý nghĩa của chiến đấu ở đâu. vì cái gì mà chiến đấu địch nhân là lục thánh tôn phía trên cái vị kia tồn tại cái này là thật có chút để cho người ta tuyệt vọng không nhắc lên được cái gì đấu trí tới thế gian văn vật có mạnh có yếu đường tam táng có thể nhiều lần lấy hạ khắc thượng nghịch phạt cường giả cái này đủ mạnh a ở nhân gian vô số tu sĩ xem ra có lẽ cái này đã chính là cực hạn cường đại bởi vì cường đại hơn thần linh bọn hắn chưa bao giờ kiến thức tiếp xúc qua vô pháp lý giải loại lực lượng kia thư mạc tồn tại ngăn cách hết thảy bảo vệ nhân gian đồng thời nhưng cũng để bọn hắn ít đi rất nhiều kiến thức anh đạo thiên ngoại đám kia thần linh bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé dã thần mà thôi, thực lực có hạn, chân chính mạng thiên thần Phật, vô luận cái nào một tôn đi ra, đều có thể một đầu ngón tay nghiền chết những cái kia sơn dã ma thần. chỉ có như vậy tồn tại đối mặt lục thánh tôn thời điểm, cũng bất quá cũng là sâu kiến mà thôi. Thánh tôn phía dưới đều là run rế, bởi vì thánh tôn nhóm đã cùng thiên đạo giao dung, thiên đạo bất tử, thánh tôn bất diệt, pháp lực vô cùng vô thận. trong thiên địa quy tắc trật tự, càng là không thánh tôn không thể điều động chi lực. các tu sĩ tu pháp, sở nộ nói, nói trắng ra là, bất quá là thánh tôn nhóm trong tay đồ chơi mà thôi. các tu sĩ đang tìm cả đời nói thánh tôn nhóm dễ như trở bàn tay mà chính là đáng sợ như vậy thánh tôn bất tử bất diệt thánh tôn hắn nhóm bên trên cũng đều vẫn còn lấy một tôn đạo tổ lấy thân hợp thiên đạo hắn đến tột cùng đi tới cái gì dạng tình cảnh không có ai biết được vị này đạo tổ tựa hồ từ khi mấy lần lượng tiếp sau đó liền đã biến mất biến mất ở trước mặt người khác phảng phất đã triệt để bị thiên đạo dung hợp trở thành trong đó một bộ phận bất quá bây giờ xem ra vị này đạo tổ dạ tâm rất lớn trong đồn đãi đạo tổ thiên nhân hợp nhất xóa đi sinh linh dục vọng triệt để cùng thiên đạo quý nhất hiện tại xem ra cũng hoàn toàn là chuyện tiếu lâm đường tam táng phỏng đoán đạo tổ e rằng mỗi giờ mỗi khắc đều tại chống cự lấy thiên đạo ăn mòn thậm chí muốn ngược lại thôn phệ thiên đạo thành toàn bản thân không dám tưởng tượng như nếu thật bị đạo tổ trở thành lời nói bọn hắn những thứ này trong thiên địa sinh linh sẽ là một cái gì hạ tràng đơn giản hai loại đạo tổ tâm ngoan tụ lạc cấp thiên đạo chi vị phía sau muốn thực hiện triệt để quý nhất vạn vật một thể cũng chính là thiên đạo vì thần thế giới làm thể trở thành tối cường sinh linh không có cái thứ hai đến nỗi một loại khác đường tam táng neo mắt lại con người đen nhánh bên trong lánh quan lấp lóe đạo tổ nếu đều đã đi ngược lại làm ra hành động điên cùng như thế một khi thiên đạo quả thật bị hắn triệt để thay thế thế gian văn vật như nếu không có bị tại chỗ thôn phệ. kết quả tốt nhất cũng chỉ có một cái đó chính là bị xem như cổ trùng chăn nuôi đứng lên cổ trùng đều còn không hoàn toàn chính xác giao hẹ kỳ thực mới càng thích hợp hơn một lứa lại một lứa thu hoạch không ngừng thôn phệ chúng sinh lấy cường đại bản thân mọi người sống vĩnh viễn làm kiến hôi chỉ có đạo tổ vĩnh hằng treo cao nhìn xuống thương sinh ý nghĩ như vậy vẹn vẹn chỉ là muốn tưởng tượng đều để người toàn thân băng hẳn như rơi vào hầm băng ai đi một bước nhìn một bước a. đường tam tàng thu hồi ánh mắt bắt đầu điều chỉnh tâm tính chân tướng có đôi khi chính là tàn khốc như vậy, cũng là như vậy làm cho người vô pháp tiếp nhận. hắn bây giờ chỗ đi chi lộ, không khác thiên đạo phía dưới sâu kiến, lập chí muốn tiêu diệt thương thiên, trọng lập tân trời, có thể xưng buồn cười đến cực điểm. hắn không có lựa chọn trực tiếp bảy nát vụn, cũng đã là nắm giữ một khỏa đại trái tim, muốn triệt để bình tĩnh xuống, vậy dĩ nhiên là khả năng không lớn. mặc cho ai biết, địch nhân của mình là xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt lão thiên ra sau đó, e rằng đều vô pháp bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh a. tinh hồng nghị hội, thiên hạt, bình nước, ma kết gặp qua Chư vị, mang theo lễ phép chào hỏi âm thanh. từ phương xa phía chân trời chuyển đến, cắt đứt đường tam táng suy nghĩ, nghe tiếng nhìn lại, liền thấy tam đạo thân mang áo bào đỏ thân ảnh, sau lưng mang theo một đoàn tùy tùng, chậm rãi bay tới. trên mặt của bọn hắn đều mang mặt nạ che đậy chân dung, có thể cái kia tản mát ra khí thức, âm u mà huyết tinh, rất rõ ràng, người tới không có chỗ nào mà không phải là thân nhuôn máu thanh hạ người có duyên. chuyện nơi đây vừa mới kết thúc, các ngươi bọn gia hỏa này liền bật đi ra, còn có cái nào ẩn giấu gia hỏa, cũng đều hoàn toàn đụng tới a, lão đạo ta có thể không có thời gian cùng các ngươi chơi trạo mê tảng. trương chấp đạo ánh mắt băng lãnh đảo qua anh đạo bên ngoài phía chân trời. sắc cơ lộ ra năm chương 386, các phương tụ tập chương chấp đạo miệng nghệ thuật chương 386, các phương tụ tập chương chấp đạo miệng nghệ thuật chương chấp đạo thoại âm rơi xuống anh đảo bên ngoài phía chân trời tầng mây dần dần tàn ra lộ ra vừa tới không lâu thuộc về tất cả cái thế lực đám người bạch tượng quốc tháp văn quốc mạnh thần quốc người đầu linh khí tức kém nhất đều ở vào trường đạo cảnh ngày bình thường khó gặp nhân gian cực hạn hôm nay bên trong ngược lại là liên tiếp hội tụ đến cùng một chỗ thần linh liên tiếp vẫn lạc bất kỳ đại xà rời đi sau đó bọn gia hỏa này giống như là người được mùi máu tươi cá mập lũ lượt mà tới mục đích không tốt nhất vu thần linh rơi xuống bí ẩn bọn hắn nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ là xa xa vây xem hiện ra thân hình đối với triệt để hóa thành phế tích thần linh điệp huyết ánh đạo bọn hắn vẫn là vô cùng chi cố kỵ trương lão tiền bối nhiều năm trước gia sư từng chiêm ngưỡng qua lão nhân ra ngài phong quang không biết ngài có thể còn nhớ rõ ta chính là tráng họa thượng sư thân truyền đệ tử huyết họa gặp qua trương lão tiền bối một bộ cả người nhiều âm quỷ khí tức thân ảnh hướng về phía trương chấp đạo lên tiếng chào hỏi ngôn ngữ nghe vào khách khí kỳ thực ngầm sát cơ đường tam táng híp mắt đánh giá đối phương một cái trong lòng cười lạnh cái này có người không kịp chờ đợi muốn dò xét ta thần linh họa vừa mới giải quyết bọn gia hỏa này giống như này không dằn nổi muốn lên đến đây chia xòm chô đúng thật là không làm nhân tử bất quá cũng là tốt người tới đều coi là trong bọn họ lực lượng nòng cốt một trong, lập tức diệt sau đó tiết kiệm phía sau lại đi chậm rãi tìm phiền thoái một tia cười lạnh chậm rãi hiện lên đường tam táng con ngươi đen nhánh bên trong sát cơ rà rào thiên ngoại tất cả địch nhân gian địch nhân cuối cùng cũng không ít bây giờ có có một không hai nhân gian sức mạnh sau đó hơi quét sạch một phen cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Những người này đều chủ động đưa tới cửa, cũng coi như là bất không ít công phu a. Trương lao Đầu Lĩnh, toàn bộ giết. Đường Tam Táng cười tủm tỉm hướng về phía Trương chấp đạo truyền âm nói, "Trương chấp đạo cao mày, truyền âm nói, lao đạo ta nắm trong tay sức mạnh đặc thủ, đối thần linh có hiệu quả, nhưng đối với nhân gian chiến lược đề thắng, gần như linh, nếu là quả thật đánh nhau, e rằng được dựa vào tiểu tử ngươi mới được." Hắn rất thành thần, không có cái gì muốn che giấu mình bí mật ý tứ đồng thời lời ngầm nói cho Đường Tam Táng, nếu như có thể mà nói, tốt nhất là giết hết. Không được. Cái kia phương pháp tốt nhất chính là rút lui. cũng là còn có một cái biện pháp khác đó chính là đem Bát Kỳ đại xà cho gọi về, mượn nhờ hắn thần linh sức mạnh, tới nghiền nát bọn gia hỏa này. Bất quá nói như vậy, có khả năng sẽ để cho Bát Kỳ đại xà hiểu ra Trương Chấp đạo nhân gian chi lực sơ hở, có thể sẽ nhường hắn sinh ra một chút khác ý nghĩ, có lẽ sẽ lợi bất cập hại yên tâm, thì thần ta có thể cần nghỉ ngơi hoán một chút, nhưng mà xử lý bọn gia hỏa này đi, giết gà giết chó mà thôi. Đường Tam Táng niết miệng nở nụ cười, sâm bạch răng dưới ánh mặt trời từ từ rực rỡ. Môi hồng răng trắng thiếu niên, trong lúc nói cười, liền đã quyết định những thứ này, nhìn chằm chằm hạ người sinh tử. Trương Chấp đạo cũng nở nụ cười. một già một trẻ, nhau nhau dùng hạt thiện ánh mắt, nhìn về phía chân trời đám người kia ân. Không có ngoại lệ, ở cái này thời khắc mấu chốt, hội tụ một đường tới chỗ này đều không phải là cái gì hào điều, giết cũng liền liền giết. Nhất là cái kia tự xưng huyết họa gia hỏa, sư phó càng là một tôn âm hiểm thay động, làm hại một phương hàng đầu sư. Gia hỏa này cũng coi như là trò giỏi hơn thầy, chẳng những thực lực vượt qua sư phó của hắn, nhất cử trở thành nhân gian cực hạn cự phách, tâm tính cùng thủ đoạn càng là viễn siêu kỳ sư phó. Cái này không, vừa lên tới sẽ giả bộ khách sáo, trên thực tế nhưng là vụng trộm truyền âm. cùng còn lại mấy vị người đầu lĩnh em thầm câu thông thương lượng như thế nào liên thủ ân. tha tâm thông vẫn là dùng tốt ít nhất đối phó lên những này nhân gian tu sĩ không phải một chút điểm dùng tốt trương lão tiền bối các ngươi tới được sớm nhất không biết cái này anh đảo phía trên đến tột cùng xảy ra chút cái gì phải chăng có thể cáo chi chúng ta chúng ta phía trước phát giác được thần linh hàng thế nhân gian bất an rất là quan tâm a mong rằng trương lão tiền bối cáo chi chúng ta tình hình thực tế nhường chúng ta những này nhân gian cực hạ cũng vì nhân gian an nguy cống hiến một phần đủ khả năng sức mạnh mới là tựa hồ là đã đã đạt thành một ít ý, ý từ huyết họa dẫn đầu còn lại thế lực người dẫn đầu cũng âm thầm yên lặng dựa sát vào phi. Tiểu Tam Mao, sư phụ ngươi trước kia nhìn thấy lao đạo, đều chỉ có thể quỳ cầu xin tha thứ, ngươi tính toán cái gì đổ vặn? Trương Chấp Đạo nghiêm sắc mặt, trực tiếp chửi ầm lên, muốn chơi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng một bộ kia. Lấy lại thế tới dọa bần đạo. Các ngươi cũng xứng Một đám tạp mao điểu, không phân biệt bọn chột nhất Trương Chấp Đạo ánh mắt cực độ khinh thường, thần linh hàng thế, uy áp ngập trời thời điểm các ngươi ở đâu? Núp ở trong ổ chó run lẩy bẩy, vẫn là vốn tại nữ nhân trong chăn không dám ra tới. Bây giờ thần linh bọn mình, huyết vũ mình không, các ngươi những thứ này còn chuột nhỏ trong nháy mắt liền nhảy nhót đi ra. Như thế nào, là cảm thấy lao đạo ta tính tính tốt, vẫn cảm thấy ẩn dạ tổ dễ ức hiếp. Đặc biệt nương kỵ kỵ hoài hoài, muốn chiến liền chiến, lao đạo nếu là lui một bước, các ngươi cầu tổ tông không phải ta nuôi lớn. Trương chấp đạo nhìn qua mặc dù cao tuổi, một phen nhưng là trung khí mười phần, như hoàng trung đại lữ vang vọng phía chân trời. Chỉ bất quá, dạng này một phen mở miệng sau đó, tại chỗ ngoại trừ ẩn dạ tổ nhân chi bên ngoài đến từ các phương đại lao thế lực nhóm, sắc mặt đều tặc đặc biệt khó coi, hết thảy hóa thành màu gan heo. Bị mắng cũng nói, cái gì gọi là ngươi mẹ nó nương lui một bước, ta tổ tông cũng không phải là ngươi nuôi lớn. hợp lấy người đặc biệt trong ngoài không thiệt thòi đúng không không giảng cứu vô cùng không giảng cứu thân là trường đạo cảnh cự phách cư nhiên hội trách mắng như thế một phen tới là thật nhượng cái này quen thuộc sống ăn nhàn sung sướng cao cao tại thượng đám gia hỏa đáy lòng từng trận nén giận có thể chứng thành nhân gian cảnh giới cực hạn tồn tại cũng đã là trong mắt người khác thượng nhân trường quản lấy một phương thế lực lớn chúa thể vô số người sinh tử chính bọn hắn cũng đã lăng quên không biết bao lâu có người dám ở trước mặt bọn họ nói chuyện như vậy chương chấp đạo đến từ viêm quốc cần dạ tổ lao đạo sĩ hôm nay có thể nói là đem bọn hắn cho mắng máu chó phun đầy đầu nhất là huyết họa thân là hàng đầu sư ở trong rất xuất sắc tiến cảnh nhanh nhất đại tân sinh trưởng đạo cảnh cự phách càng là tức giận đến da mặt thịt đều không ngừng rung dậy tu luyện phi đầu xuống hắn suýt chút nữa đầu đều bị trực tiếp tức giận đến phóng lên trời hướng thẳng đến trương chấp đạo giết đi qua có thể hết lần này tới lần khác nhìn lướt qua đám người sau đó huyết họa cưỡng ép đẻ xuống trong lòng tức giận không có hành động thiếu suy nghĩ hắn là trước tiên muốn liên hợp đám người đối trương chấp đạo làm loạn không giả nhưng hắn cũng không phải người ngu sẽ không coi là thật liền làm chim đầu đàn đi dò xét sâu cạn của đối phương thần linh đều vẫn lạc tại anh đảo phía trên huyết vũ hành không dị tượng nhiều lần hiện như thế thế cục huyết họa là muốn thôi động người khác tới khi cái này chim đầu đàn mà không phải mình can thiệp vào năm chương 387, đánh lén kinh ngạc đến ngây người đám người chương 387, đánh lén kinh ngạc đến ngây người đám người bị trương chấp đạo như thế một phen xuống hơn. coi như giỏi nhịn đến đâu bây giờ trong lòng cũng là giấy lên một cỗ lửa giận vô hình từng cái sắc mặt âm trầm tới cực điểm có chút giang hỏa càng là mảy may không che lấp trong con mắt sắc cơ nếu như không phải thế cục không đủ sáng tỏ thần linh nguyên nhân cái chết thành mê lời nói chỉ sợ bọn họ bây giờ Hội trước tiên lựa chọn liên thủ lại xử lý trương chấp đạo, viên quốc bên trong thanh danh hiện hách trường đạo cảnh cự phách, tại những đất nước khác bên trong cũng là uy danh truyền xa. Dù sao, đây là một tôn chân chính tại trường đạo cảnh bên trong đi tới cực hạn tồn tại. Cái khác trường đạo cảnh, có lẽ chỉ có thể đi đến cái này cái gọi là nhân gian cực hạn chi cảnh nửa đường hoặc mặt lộ. Trương chấp đạo lại khác biệt, hắn là trực tiếp đem con đường này đều cho đi đoạn mất, đi tới chân chính không đường có thể đi, thăng không thể thăng trình độ. Mà cái này cũng là trương chấp đạo sẽ vì những thứ này cùng cảnh giới hạng người kiên nghị như vậy nguyên nhân. một đối một dưới tình huống, không ai dám nói bản thân có thể chống lại trương chấp đạo. Dưới mắt, trương chấp đạo bước đầu tiên mang theo ẩn dạ tổ người xuất hiện ở cái này thần linh đấm máu chi địa, không có người biết ở đây đến tột cùng xảy ra cái gì, cao cao tại thượng thần linh lại là như thế nào bọn mình. Chính là tại dạng này rất nhiều bí ẩn che giấu dưới tình huống, cùng là trưởng đạo cảnh đám gia hỏa trong lòng tự nhiên sẽ có một chút vi diệu phỏng đoán. Như là trương chấp đạo phải trang phá vỡ công siềng, một lần nữa tìm được một đầu thành tiên chi lộ, cho nên bọn hắn không dám hoạt động, không có thăm dò ra trương chấp đạo sâu cạn thời điểm. Bọn hắn thậm chí cũng không dám đem người trò triệt để đắc tội. Bằng không, Trương Chấp Đạo nếu là quả thật đã đột phá, có hay không ổn định cảnh giới trước tiên không đề cập tới, phải chăng bởi vì đồ thần mà gần như kiệt lực cũng không để cập tới. Chỉ bằng chương Chấp Đạo, có thể khai sáng ra như vậy một đầu thành Tiên chi lộ. Hắn giá trị liền đầy đủ nhường toàn bộ nhân gian các tu sĩ điên cuồng. Dưới tình huống đó, chương Chấp Đạo có lẽ chỉ cần động động một mép, bên mình tất cả thế lực lớn cường giả, hơn phân nửa cũng có thể hội phản chiến đối mặt. Giết có thể đã đột phá Trương Chấp Đạo, mang ý nghĩa hội tiếp nhận đối phương trước khi chết phản công. Thần linh đều đã chết, bọn hắn chẳng lẽ lại so với thần linh càng mạnh hơn? Dù là Trương Chấp Đạo có thể đã gần như kiệt lực, cũng không có người dám mạo hiểm như vậy. Cho nên, một khi Trương Chấp Đạo biểu hiện ra nguyện ý chia sẻ, như thế nào đột phá bí mật. Không hề nghi ngờ, dưới mắt Minh Hữu, trong nháy mắt liền lại biến thành Trương Chấp Đạo Minh Hữu. Đã ở vào nhân gian cực hạn chi cảnh chính bọn họ, tự nhiên là có thể cảm nhận được, con đường phía trước đã đứt cái chủng loại kia tuyệt vọng. Chỉ cần chứng thực Trương Chấp Đạo quả thật đột phá, bọn hắn nguyện ý trả giá hết thảy đánh đổi, đem đổi lấy Trương Chấp Đạo trong miệng tin tức sáu, Không khí, hơi có vẻ cổ quái. rõ ràng từng cái tức sủi bọt mép lòng có hoán hỏa lại vẫn cứ không ai dám hành động thiếu suy nghĩ tiếng cũng không được thối cũng không xong đúng lúc này giống ba một tiếng rở rở hương ương long hống vang vọng phía chân trời phá vỡ trờ mặc không khí ngột ngạt ngay sau đó chính là đinh thai nhức có tiếng ầm ầm vang dội không ngừng chuyển ra núi đá sụp đổ bụi mù nổi lên bốn phía một đầu quái vật khổng lồ từ dưới mặt đất vớt nham tương mạch lưu phun trào hai cánh phóng lên trời bạo long vương bà ca tối sơ mục đích chính là vì đầu này cự long mà đến tinh hồng nghị hội ba người trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng chẳng lẽ nói Bạo Long Vương b muốn tại ngàn cân treo sợi tóc này hai thắng lợi cuối cùng trái cây a trong chốc lát thiên hạt nhịn không được hướng còn lại hai vị tinh tòa đại biểu truyền âm bình nước cùng market cũng là nhịn không được trong lòng đập bịch bịch một màn bất thình lình thật sự là để cho người ta có chút chịu không nổi dục hoặc Bà cả thực lực không có ai so với bọn hắn càng rõ ràng hơn tuy kém xa trưởng đạo cảnh tu sĩ linh hoạt đa dạng nhưng người này sức công phạt tại trưởng đạo cảnh bên trong tuyệt đối được gọi là nhân vật cực kỳ cưỡng hãn đánh lén dưới tình huống không chắc làm thật có thể trọng thương kiệt lực trương chất đạo ân đường tam táng lại một lần bị không để ý đến Mỗi khi có Trương lão đầu lĩnh đứng bên người thời điểm, hắn lại luôn là sẽ bị theo bản năng bỏ qua. Dù là, Đường Tam Táng nhan trị kinh người, khí chất bất phàm. Nói cho cùng, chung quy là thiếu thêm vài phần danh tiếng. Trương chấp đạo danh tiếng đặt tại nơi đó, có thể nói là trấn áp viêm quốc rất nhiều trưởng đạo cảnh cường giả, đơn đấu không người địch tồn tại Đường Tam Táng đi, danh tiếng phần lớn vẫn là hạn chế với hắn cái vòng kia bên trong. Cho dù là dưới mắt loại kinh nghiệm này thần linh rơi xuống trần diện. Tại người khác xem ra, người chủ đạo cũng vẫn là trưởng chấp đạo, mà sẽ không là Đường Tam Táng rất tốt. Có đầu này tự long đi dò xét hắn, cũng liền không cần đến chúng ta tự mình độ thủ. trong đám người có người cười lạnh truyền âm một bộ xem kịch vui thần thái chúng ta muốn hay không cùng nhau xuất thủ mạnh dứt hắn. cũng có người dùng dịch cảm thấy đó là cái vây công cơ hội thật tốt bình tĩnh một chút một khi trương chấp đạo thế yếu chúng ta lại ra tay cũng không muộn không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất hiểu không mọi thứ lưu lại một điểm chỗ trống mới có thể có đường lui có người đạm nhiên tự nhận nắm trong tay hết thể cục diện kết quả là bạo long vương bạ cạ đánh lén trương chấp đạo một màn này cứ như vậy bị ngầm cho phép chỉ bất quá cái này trước mắt thời gian ở nơi này nhóm trưởng đạo cảnh trong mắt của tu sĩ như cũng vẫn là rất dài dằng dặc càng xem, sắc mặt của bọn hắn liền bắt đầu có cái gì không đúng đứng lên không đúng. cái này cự long như thế nào tựa hồ không phải hướng về trương chấp đạo đi. không sai. Này làm sao nhìn cũng không giống là muốn giết trương chấp đạo dáng vẻ a. mục tiêu của nó, tựa hồ là cái tiên xinh đẹp hòa thượng. chẳng lẽ hòa thượng này nguy hiếp còn muốn vượt qua trương chấp đạo. trong chốc lát, trong đám người truyền âm biến ổn ào vô cùng. một màn kế tiếp, nhưng là triệt để lật đổ bọn hắn tâm quan, nhường tâm cảnh của bọn hắn đều lay động kịch liệt đứng lên. bạo long vương bà cả, bắt đầu từ hôm nay, tôn đại sư vì ta chủ nhân, chủ nhân kiếm phong chỉ. đã bạ cả long viêm sở trí thanh nghe mồm mồm vang vọng phía chân trời rất mắc cười chính là lớn như vậy cự long hoặc bộ dáng nhân loại ở giữa không trung làm ra một bộ nửa quỷ bộ dáng hướng về đó cùng cự long so ra nhỏ bé đến không đáng kể nhân loại tuyên thể hiệu trung t triệt đệ t còn chúng vây xem nhóm trên mặt triệt để bị kinh ngạc mê mang chiếm cứ trương chấp đạo lời nói kia đưa tới lửa giận đều bị tạm thời quên mất cái gì đánh lén liên thủ cường sát các loại ý nghĩ cũng đều đồng loạt quên sạch sành xanh bọn hắn bây giờ đầy trong đầu đều chỉ có một cái vấn đề đặc biệt người nha hung hãn như vậy đang trả một đầu gác long Khí thế hung hăng vọt tới người khác dưới chân, kết quả đặc biệt cùng đầu chó sụt như thế tuyên thệ thần phục, không lý tỷ, hơn nữa cực kỳ khó chịu. Bọn hắn cảm giác mình bị cực đại khuất phục, bởi vì, ngay bây giờ, liền trước mắt, một tôn cùng bọn hắn không kém bao nhiêu, thậm chí có thể còn phải mạnh hơn một chút tồn tại, ở ngay trước mặt bọn họ, quy xuống trước trước mặt của người khác, trên một bức vội vàng làm sùng vật dáng vẻ. Cái này, vẫn là bọn hắn nhận biết trưởng đạo cảnh cự phách, 4. Chương 388, thuộc tính kỳ quái đã thức tỉnh đâu. Chương 388, thuộc tính kỳ quái đã thức tỉnh đâu. Trang diện một trận vô cùng lúng túng Tây Kim rơi cũng nghe tiếng. Không có ai nghĩ đến, trong buổi họp diễn một màn như thế nhận chủ vở kịch. Càng không nghĩ đến, diễn viên chính vẫn là tinh hồng bàn bạc trong hội, cực kỳ xem trọng Bạo Long Vương Bà Ca. Nhất là, ngắn ngủi tuyên ngôn sau đó, Bà Ca lại còn chủ động phi thân đến đường tam táng dưới chân để cho vững vàng đứng ở trên đầu của nó đây là cái gì? Đối với cự Long mà nói, tự xưng là cao quý bọn chúng đầu người là tuyệt đối trọng điểm. Dù là trước đây tinh hồng nghị hội, cùng Bạo Long Vương Bà Ca ở giữa quan hệ vô cùng tỉ mỉ, cũng cho tới bây giờ cũng không có vị kia nghị viên hoặc giáo chủ, có tư cách có thể đứng đến Bà Ca đỉnh đầu. Hơn nữa nhìn qua bạo long vương bạ cạ còn tràn đầy vẻ lấy lòng không thể tưởng tượng nổi không thể lý giải bạ cạ đại nhân tinh hồng nghị hội bình nước nhịn không được tự lẩm bẩm sắc mặt âm trầm đến cực hạ còn lại hai vị sắc mặt cùng với sau lưng các giáo đồ cũng đã ở vào tâm tính bạo tạc biên giới hoặc có lẽ là tâm tính đã nổ tung nếu như không phải là bởi vì thực lực không bằng người bọn hắn bây giờ rất có thể sẽ nhịn không được xuất thủ tinh hồng nghị hội tới người bên trong 12 tròm sao chi ba phân khắc đều là hóa đạo cảnh định phong hào thủ thả tại ngoại giới cũng tuyệt đối là một phương hào cường nhưng đối với trưởng đạo cảnh cự phép mà nói vậy thì hoàn toàn không đáng chú ý không phải người nào đều có thể giống đường tam táng đồng dạng lịch hành phát tiên lấy hạ khắc thượng vốn cho rằng bạo long vương bạ ca lại bởi vì đi qua nguyên nhân đứng tại bọn hắn bên này tự nhiên cũng liền không cần điều động trưởng đạo cảnh tồn tại phía trước lai áp trận hiện tại xem ra chuyện quê lớn à đi bạo long vương bạ ca căn bản là không nhìn thẳng bọn hắn tinh hồng nghị hội hai vị tia trong miệng cái gọi là cùng bạo long vương bạ ca quan hệ trong đó hoàn toàn không được việc a chư vị kế tiếp làm sao bây giờ có người nhịn không được bắt đầu mà bắt đầu lo lắng nửa khí rất có vài phần không kiên nhận truyền âm nói, bạo long vương bạ cả đầu nhập, trực tiếp làm cho đối phương sức chiến đấu lấy được cực đại để thăng. Cứ việc, cái này để thăng đối với đường tam táng mà nói, có chút ít còn hơn không. Nhưng đối với bọn này trưởng đạo cảnh cự phách nhóm mà nói, đó chính là nhiều hơn một tôn uy hiếp to lớn khó làm a. Có người thở dài, bạo long vương bạ cả hung danh bên ngoài, bản tọa lúc còn rất nhỏ, liền đã từng nghe nói đầu này ác long nghe đồn, thực lực của nó tại trưởng đạo cảnh bên trong cũng đều là biết tròn biết méo. Vậy chúng ta phải chăng muốn từ bỏ, từ bỏ? Bản tọa không cam tâm a. chương chấp đạo bí mật trên người đang ở trước mắt, sao có thể? mấy thế lực trưởng đạo cảnh cự phách, mặt mày u rột thương thảo, ánh mắt sáng tối chập chờn, tâm tư bằng không. có bạo long vương bạ cả cái ngoài ý muốn này kinh hỉ, bọn hắn muốn làm ra quyết đoán, tự nhiên trở nên càng thêm gian khổ. phía trước cái kia muốn dẫn dắt đám người làm khó dễ huyết họa, bây giờ cũng đã là triệt để yên tĩnh không tiếng động một đám thứ hèn nhát. bọn hắn không mở miệng, chương chấp đạo nhưng là không có cái gì sắc mặt tốt có thể nói. lạnh băng băng mắng một câu sau đó, hướng về phía đường tam táng sử cái ánh mắt âm thầm ra hiệu, không có vấn đề, liền động thủ đi đường tam táng trong con mắt, đồng dạng sát cơ dẻo giả dẻo. khẽ gật đầu sau đó thu hồi tử kim tiền trượng cùng đại diện phật châu sát sinh giới đao nắm chặt liễu Ngọc yên cùng tô tiểu nhiễm cũng là ăn ý đến cực điểm một cái mãi một cái phụ phát huy đầy đủ lấy tác dụng của mình hát động lỗ trắng tái hiện ánh sáng vô lượng vô tận ám quan cùng ám luân hồi xen lẫn làm mê người như vậy tâm thần liếc nhìn lại phản phất muốn làm cho người vĩnh viễn trầm luân trong đó loại kia ý cảnh loại kia thường nhân chỗ vô pháp lý giải sức mạnh là như vậy có khó tả nghị lực giết nhẹ nhàng một chữ phun ra đường tam táng thân ảnh giống như ảo ảnh trong mơ đồng dạng tại chỗ biến mất cùng hắn cùng nhau biến mất còn có cái kia dụ tâm thần người Hắc bạch động ông ba tranh tranh bao minh vang vọng đất trời không có hoa lệ chiêu thức cũng không có hảo quan rực rỡ bình thường đến cực điểm một đao phản phát quy chân một đao Hắc bạch luân chuyển tặng người vãng sinh một đao lang không chém xuống bạch tượng quốc cái kia tượng bài thân người trưởng đạo cảnh cự phách căn bản không kịp phản ứng từ chỗ mi tâm một đạo tơ máu trong nháy mắt vỡ to ra khí tức tử vong cùng bóng tối bao phủ tất cả mọi người ở đây ông ba bạch tượng quốc tượng bài thân người ra hỏa sau khi chết hóa thành một đầu cực lớn bạch tượng rơi xuống phía dưới phát ra một hồi tiếng vang trầm nặng đường tam táng lập tức hai mắt tỏa sáng một cái là mình xuất hiện ở cái kia to lớn thi thể trước mặt nhìn xem cái kia hai cây trắng như tuyết bóng lưỡng thuộc về trưởng đạo cảnh cự phách thiên truy bách luyện mà thành siêu cấp ngà voi hắn nết miệng nở nụ cười ken kết hai đao hai cây trưởng đạo cảnh yêu thú răng nhanh bỏ vào trong túi không nghĩ tới tựa hồ còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn dáng vẻ a đường tam táng khỏe miệng không ngừng dương lên nhìn về phía còn lại không ngừng lui nhanh thân ảnh ánh mắt dần dần biến thái trường đạo cảnh yêu thú thân thể mỗi một bộ phận đối với tu sĩ mà nói cũng là luyện bảo tuyệt hảo tài liệu có thể gặp mà không thể cầu loại kia đường tam táng mặc dù không thiếu bảo vật cũng chướng mắt dạng này đồ chơi luyện chế được bảo vật nhưng xem như chiến lợi phẩm hoặc có lẽ là mài rũa một chút xem như hàng mỹ nghệ bày ra xem như trang trí cái kia cũng là rất không tệ đi tựa hồ là cảm nhận được đường tam táng cái kia yêu dị ánh mắt còn lại trường đạo cảnh cự phách nhóm trong lòng một hồi ác hàn tốc độ dưới chân lần nữa điên cuồng tăng vọt hận không thể một chút bay thẳng đến thiên ngoại đi cách trở đường tam táng truy kích quá không tàn quả nhiên là quá không tàn không ra tay thì thôi vừa ra tay trực tiếp muốn mạng a hơn luôn muốn vẫn là trưởng đạo cảnh loại người này ở giữa cực hàn mệnh. chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn mới bỗng nhiên thu tay, hiểu rõ chân tướng sự tình. cái gì trương chấp đạo đột phá, xử lý thần linh sau đó kiệt lực các loại cũng là cầu thí. trên thực tế, thần linh vẫn lạc, huyết vũ hành không dị tượng. căn bản chính là cái này. mi thanh ngục tú nhìn qua nhã nhặn tiểu hòa thượng chố một tay tạo thành. khó trách, khó trách bà cả sẽ trực tiếp lựa chọn đi nương nhờ. hơn nữa cam nguyện làm đối phương toại kỵ, này rõ ràng chính là đã biết đối phương cường đại châu đáng sợ à? có người trong lòng nhịn không được bi phẫn, cho rằng đây là một hồi đáng xấu hổ câu cá hành vi. bằng không mà nói nếu là ngay từ đầu liền thể hiện ra đối phương cái tia thực lực đáng sợ đủ để nghiền sắt thần linh thực lực bọn hắn bọn gia hòa này lại như thế nào sẽ như vậy đổi tới tìm đường chết Chỉ tiếc, thế giới bên trên khan hiếm nhất chính là thuốc hối hận loại vật này ân nếu là có vô luận bao nhiêu đoán chừng đều có thể bán bán hết lựa chọn quyết định vận mệnh khắc chế không được nội tâm tham lam liền đã chú định lại trêu chọc tới một chút chính mình châu vô pháp chống lại địch nhân nhân dân cực hạn chính bọn họ rõ ràng không hiểu lắm đạo lý như vậy hàng năm sống ăn nhàn sung sướng đã sớm nhượng cái này trưởng đạo cảnh cự phách nhóm Quên lãng sinh tử ở giữa tồn tại đại khủng bố. Thần linh vẫn lạc, trong lòng của bọn hắn đều ôm lấy may mắn, cho rằng có lẽ là xuất hiện một ít ngoài ý muốn, hay là cho rằng có thể chém giết thần linh ra hỏa, chắc chắn cũng đã kiệt lực. Là bọn hắn làm khó dễ thời cơ tốt. Nhưng mà, làm sự thật tàn khốc đặt tại bọn hắn trước mắt thời điểm, bọn hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai, trường đạo cảnh, cái gọi là nhân gian cực hạ, cũng là sẽ chết. Vẫn là bị chết như thế chi, không có mảy may chống cự. Hoặc có lẽ là, căn bản không kịp chống cự. Sợ hãi, sợ hãi. Dục vọng cầu sinh, lần nữa tại trường đạo cảnh cự phách trong lòng kích phát ra, cả đám đều vận dụng nhiều năm không cần đủ loại đồ thuật, chỉ sợ so với người khác chạy chậm một chút như vậy ân. Có câu nói là, từ đạo hưu bất tử bần đạo, không cầu chạy nhanh nhất, nhưng cầu chạy so chậm nhất phải nhanh liền có thể đây chính là vô số tu sĩ các tiền bối tổng kết ra chạy trốn kinh nghiệm. Thậm chí nếu như không có so với mình chạy chậm, vậy thì nhân tạo một cái cũng là vì chạy trốn đi. Không hàn tiền T3, một đao chém thẳng bạch tượng quốc trưởng đạo cảnh trang cảnh, rơi vào trương chấp đạo trong mắt cũng là nhường hắn không khỏi hít sâu một hơi. Ra đầu đều có chút có chút phát nổ đường tam táng đối kháng thần linh cảnh tượng trương chấp đạo vô duyên kiến thức Chi thức biết được trước mắt tam táng tiểu tử hắn thực lực chắc chắn đã đạt đến một loại nào đó mức không thể tưởng tượng nổi mãi đến tận mắt chứng kiến đường tam táng không có áp lực chút nào chạm sát một tôn cùng hắn cùng cảnh giới ra hòa sau đó trương chấp đạo mới minh bạch đường tam táng tiểu tử này đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu ngay tại mấy ngày phía trước vân sơn thành bên ngoài đường tam táng đem hết khả năng một đao đều vẹn vẹn chỉ là đả thương nặng trưởng đạo cảnh bao a mặc dù tại sau cái này luyện hóa bất động minh vương tăng lên cảnh giới có thể thực lực này khoảng cách có phải hay không quá lớn nước điểm điểm cái này mẹ nó thực sự là người có thể làm được một đời người mới thay người cũ lâu dài sóng sau đẻ sóng trước ca trương chấp đạo yên lặng thở dài một tiếng tiếp đó tiếp tục cùng mình tìm tới hai cái mục tiêu quân đấu đốn ngộ mà tới nhân gian chi lực đối với nhân gian sinh linh trung pi là không có cái gì tác dụng cái kia giống như là một loại chuyên môn vì đối phó cái kia mạng thiên thần phật mà ra đời sức mạnh cùng nhân gian chi lực đối nghịch hết thẻ thần lực tiên lực đều làm mất đi công hiệu thần linh sẽ một lần nữa hóa thành phàm trần quan trọng nhất là lên cao giao dịch nã trọng Thần linh một khi rơi vào phong trần, nhưng là không chỉ chỉ là biến thành phổ thông tu sĩ đơn giản như vậy. Hắn nhóm đối thiên đạo càng nộ, đối đạo tắc trưởng khống. Vốn là hắn nhóm cường đại lớn nhất dựa vào, mà một khi rơi vào phong trần, sẽ lại là cực kỳ chí mạng. Bởi vì thể xác phàm tục làm sao có thể tiếp nhận loại lực lượng kia? Nói chịu tải, không phải thể xác phàm tục liền có thể làm được dễ dàng. Cái này cũng là thăng tiên ý nghĩa chỗ. Chỉ có thành tiên mới có thể lãnh nộ cấp độ càng sâu sức mạnh, đạo tắc, trật tự chi lực vân vân. Cho nên chướng chấp đạo sức mạnh đối với thiên ngoại những tên kia mà nói là cực kỳ chí mạng. so ra mà nói đối với nhân gian vốn là người bình thường liệt kê tu sĩ vô hiệu cũng là tự nhiên sáu xoắn nha xoắn nha ba tôn thần linh tử vong đưa đến huyết vũ hành không cảnh tượng vẫn như cũ còn đang kéo dài Không bố như thế tình cảnh làm thật là khiến người ta dùng mình nhất là người bình thường còn tưởng rằng ông trời nổi giận muốn hạ xuống cái gì diệt thế thai ương đâu nhưng đối với đường tam táng cùng trương chấp đạo mà nói dạng này ý cảnh đúng lúc thích hợp Sát lục không ta không muốn chết ta thê lương kêu gen xen lẫn đối nhau vô tận khát vọng đối mặt cái kia trí thuần đến tịnh đa quang trong nháy mắt đã mất đi âm thanh một đầu dài dán dấp, mềm mềm, thơ lụa đồ vật rơi vào đường tam táng trong tay, nhường hắn yêu thích không buông tay ân. Đây là một đầu yêu long ngân rồng đến từ tất cả thế lực lớn trưởng đạo cảnh cự phách, cùng viêm quốc khác biệt, hoặc nhiều hoặc ít đều mang tới mấy phần yêu tà lén lút huyết mạch điều này cũng làm cho dẫn đến đường tam táng trong bụng nợ hoa. Một bên diệt trừ địch nhân, còn vừa có thể có thu hoạch, thay tương lai mình ấm áp tiểu ra bên trong, sưu tập một chút chiến lợi phẩm. Hắn rất hưởng thụ dạng này, một cái quá trình đương nhiên đường tam táng là hưởng thụ lấy. Những cái kia đối địch trưởng đạo cảnh cự phách nhóm nhưng là sắp nước cả tim gan a. Đặc biệt. người chết bất quá đầu chạm đất yêu chết bằng cái gì liền phải rút gân lột ra, cắt thịt nổ sừng người đây là khác nhau đối đãi người đây là làm đặc thù hóa còn sót lại mấy tôn thể nội nắm giữ yêu tộc huyết mạch trưởng đạo cảnh hoảng được không được thấy tận mắt đồng loại thảm không nỡ nhìn tử tướng sau đó bọn chúng liền ra đầu đều đang điên cuồng run rẩy. không muốn chết càng không muốn bị chết ngay cả một cái hoàn chỉnh thi thể cũng không có không như mong muốn càng là sợ hãi tử vong thường thường sẽ tới trước khi càng nhanh đường tam táng hết sức vui mừng thu hồi gân rồng sau đó hướng về con nào đó tựa hồ nắm giữ hiệu yêu huyết mạch ra hỏa nhìn sang lập tức khoe miệng tăng lên lộ ra một ngụm sâm bạch răng tương đối như thế cái kia hiệu yêu toàn thân một hồi bỗng nhiên run dậy, lại là trực tiếp từ phía chân trời bỗng nhiên hướng phía dưới hung hăng rời dưới thiếu chút nữa có trực tiếp đi ở trong biển đường tam táng tử vong nụ cười thật sâu khắc ở trong đầu của nó loại kia không lời sợ hãi lại là nhường một tôn trưởng đạo cảnh tồn tại lực lượng trong cơ thể đều trong nháy mắt không kiểm soát phút chốc thật là đáng sợ thực sự là thật là đáng sợ không ta không nên chết tại tên kia trong tay ta không có muốn chết không toàn thây ta là trưởng đạo cảnh cự phách nhân gian cự hạn quan sát chúng sinh tồn tại ta tuyệt sẽ không chết tại trong tay của nhân. Ha ha ha ba, hiệu yêu điên cuồng gào thét, giống như bị điên. Hai cây sừng hiệu càng là trong nháy mắt biến đến đỏ bừng nóng lên. Tiếp đó ở mà ba, kinh khủng bạo tạc, nhấc lên kinh thiên sóng biển, vô số cá bơi bị người vô tội liên lụy, trở thành cá nướng. Liên đáy biển đều bị tạc ra một cái hố sâu to lớn đường tam táng khỏe mắt điên cuồng run rẩy, trong con mắt càng là lập loè nguy hiểm lộng lẫy. Tự bạo, chính hắn cũng không nghĩ tới đường đường trưởng đạo cảnh cự phách, cư nhiên hội bởi vì chính mình mang tới áp lực, mà tự bạo. Nhưng mà ha ha ha. đường tam táng trong miệng phát ra từng đợt hơi có vẻ bệnh trạng nụ cười đã trầm mê tiến nhập siêu tập chiến lợi phẩm trạng thái hắn há có thể buông tha đã bị hắn coi là vật trong túi lộc đúng đâu ân như thế bổ dưỡng chi vật mặc dù hắn đường tam táng không cần nhưng lo trước khỏi họa đạo lý chuẩn bị sai tự bạo liền có thể thoát khỏi phật ra lòng bàn tay của ta hừ đường tam táng lạnh rên một tiếng sát sinh phật pháp tướng trong nháy mắt hiển hóa cho ta quay lại trong nháy mắt thuộc về quá khứ phật pháp tướng Vĩ lực trong khoảnh khắc giống như thủy triều tuôn ra sóng biển lấy quỷ dị tư thái cuốn ngược mà về bị tạc được bay múa đầy trời cá nướng sinh cơ cũng là không ngừng quay về, từ thơm nước trạng thái, khôi phục được sinh cơ bừng bừng bộ dáng vậy. S, hai hợp một chương tiết, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, vạn phần cảm tạ, chương 389, tuyệt vọng. Chương 389, tuyệt vọng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm thần ma? Bị hù dọa tự bạo, vốn hẳn nên hải cốt không còn hiệu yêu. Tại quá khứ Phật vĩ lực dưới tác dụng, quay lại tới sau đó. Một mặt mở mịt sững sờ ngay tại chỗ, xem không hiểu là một cái cái gì tình huống. Hắn bản năng muốn tiếp tục chính mình tự bạo tự chỉ, nhưng luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Tự hồ chuyện như vậy giống như là đã từng xảy ra một lần dáng vẻ chính là như thế ngây người một lúc ở giữa đường tam táng cầm đao giết tới toàn lực giết địch dưới tình huống hiện nay trưởng đạo cảnh đã vô pháp chống cự đường tam táng tập sát chớ đừng nhắc tới gia hỏa này còn có như vậy một sát na mở mịt cử động cao thủ so chiêu thoáng qua ở giữa chính là sát cơ vô hạn cho dù là cùng là trưởng đạo cảnh ở giữa chiến đấu cũng cơ hồ không dám có mảy may phân thần bằng không một cái sát na cũng đủ để thay đổi căn côn chuyển kém vì ưu đường tam táng thực lực nay đã viễn siêu trưởng đạo cảnh hiệu yêu như thế ngây người một lúc hạ chẳng tự nhiên khó thoát khỏi cái chết trong ngay mắt, nó liền trực tiếp bị một bổ hai nữa, kèm thêm thần hồn cũng bị hấp động pháp tướng thôn vệ đường tam táng khí thế, lập tức cường thịnh hơn một phần. sát sinh phật pháp tướng tồn tại, lệnh đường tam táng có thể thôn phật cường đại bản thân. hấp động lỗi trắng pháp tướng sinh ra, nhưng là lệnh đường tam táng không có gì không thể thôn. trôn xuống, không nhất định chính là diệt vong, có lẽ sẽ là tân sinh bắt đầu đường tam táng giết chết, cho tới bây giờ cũng sẽ không triệt để tiêu tan, mà là hóa thành lực lượng của hắn tội nguồn, lớn mạnh bản thân để thăng. mặc dù sẽ không giống như tà tu một ít thủ đoạn như vậy đột nhiên tăng mạnh, nhưng từng bước trưởng thành có từng bước trưởng thành chỗ tốt. Không ngừng sát phạt bên trong lớn mạnh sức mạnh, càng tinh kết hơn. Mấu chốt nhất chính là loại này mở rộng, đi qua hắc bạch động pháp tướng chuyển hóa sau đó là không có hậu hoạ sáu. Sát sinh giới đao phong mang vô song, gần như không gì không thể chặt đứt chi vật. Trực tiếp các hiệu yêu lộc nung sau đó đường tam táng đưa mắt nhìn sang còn sót lại một tôn, còn trong lúc chạy trốn yêu loại, khỏe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Không ngừng chịu đến hương hỏa, tín ngưỡng chi lực cung dưỡng sát sinh giới đao, đã sớm xa không phải tối sơ nhận được thời điểm đơn giản như vậy đường tam táng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ đồng thời. Trên người mấy món trưởng thành tính chất bảo vật, cũng đồng dạng đang không ngừng tăng lên ở trong quá trình này, Đường Tam Táng ẩn ẩn phát giác, đồ vật hấp thu hương hỏa, tín ngưỡng chi lực phía sau, tựa hồ cùng Thần Tiên Phật đã khác biệt, có thể ảnh hưởng Mạn Thiên Thần Phật chúng sinh nghiệm. Bám vào đến tử vật phía trên phía sau, tựa hồ sinh ra một chút biến hóa kỳ dị. Loại biến hóa này Đường Tam Táng phía trước liền đã từng gặp qua. Gắt Linh Bồ Tát cũng từng bị Đường Tam Táng dùng hương hỏa cùng tín ngưỡng ngự qua. Thậm chí cho đến bây giờ, Vân Sơn Thành Tây Thành khu bên trong, đã thay đổi bộ mặt khoa kỳ Phật hệ thống, vẫn như cũ còn đang không ngừng tụ lại hương hỏa tín ngưỡng các tăng nhân cũng không biết. bọn hắn tín ngưỡng kỳ thực bất quá chỉ là tử vật mà thôi cho tới bây giờ cũng không có cái gì khoa kỹ phật tại bọn hắn Hương hỏa tín ngưỡng cung phụng phía dưới những thứ này tử vật nhưng cũng dần dần sinh ra thần tính đường tam táng biết rõ loại này thần linh bởi vì chúng sinh mà sống cũng đồng dạng hội bởi vì chúng sinh mà diệt thường thường dạng này thần linh cũng sẽ không có cái gì quá tốt hạ tràng hắn nhóm sinh ra không thể rời bỏ chúng sinh tín ngưỡng hắn nhóm cường đại hay không cũng cùng chúng sinh tín ngưỡng cùng một nhịp thở nói trắng ra là như vậy thần linh đản sinh nguyên nhân chính là vì thỏa mãn chúng sinh niệm ở trong phục dưỡng hắn nhóm tín đồ dục vọng trong lòng thỏa mãn tự nhiên hương hỏa tín ngưỡng liền càng ngày sẽ càng nhiều thần linh hội càng phát cường đại nhưng nếu là vô pháp thỏa mãn thậm chí một trận cự tuyệt đáp lại các tín đồ khát vọng lời nói tín ngưỡng chi lực cuối cùng sẽ trở nên bạc được đứng lên thần linh bản thân cũng sẽ từ từ suy yếu mãi đến khô kiệt tử vong trên thực tế đường tam táng tám tới phần trăm thần linh é e rằng cũng khó khăn trốn khô kiệt tới chết hạ tràng còn lại một phần trăm đi hoặc là bị giết chết hoặc chính là bị cướp không có cách nào lòng người dục vọng là vô cùng vô tận không đơn thuần là người vạn vật sinh linh cơ hồ cũng là như thế chỉ bất quá có trí khôn sinh linh, sinh ra dục vọng cũng sẽ càng nhiều mà thôi. Tâm gửi thần linh, bị thỏa mãn một cái tiểu nhân dục vọng sau đó, một cách tự nhiên thì sẽ sinh ra dạ tâm lớn hơn dục vọng. Hôm nay muốn có được một khối tiền, ngày mai có lẽ liền sẽ muốn một trăm, hậu thiên liền sẽ muốn một vạn. Dục vọng, là mãi mãi cũng vô pháp thỏa mãn. Có thể hay không khắc chế dục vọng, điều này rất trọng yếu. Không khó tưởng tượng, vốn là bởi vì chúng sinh niệm mà sống, sinh ra chính là vì thỏa mãn chúng sinh muốn thần linh. Cuối cùng chết ở chúng sinh dục niệm phía dưới, tựa hồ cũng không thể nào kỳ quái. Thần linh, cũng cuối cùng hữu lực kiệt thời điểm. hắn nhóm cũng không thể nào có thể thỏa mãn chúng sinh hết thể dục vọng thậm chí e rằng liền cao cao tại thượng tiên cũng không thể nào a như vậy thần linh sinh ra từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định lại là bi hay hạ tràng cũng nhất định là thê thảm nhưng đường tam táng phát giác sát sinh giới đao đại diễn phật châu hàng này tựa hồ ẩn ẩn có chút chỗ khác biệt mấy món này khí cùng bị tín ngưỡng từ đó sinh ra thần linh tồn tại không quá tương cận mặc dù hơi có linh tính lại không phải chân chính sinh ra linh mấy kiện bảo vật này thuế biến quá trình bên trong đường tam táng đã từng tỉ mỉ quan sát qua chúng sinh đọc ảnh hưởng đối với mấy món này đặc thù khí mà nói giống như làm ra hoàn toàn tương phản tác dụng nhất là thân là đao sát sinh giới đao tất nhiên mang theo sát sinh hai chữ tự nhiên là sát phạt lợi khí mọi việc đều thuận lợi có chạm cắt hết thể quyết tâm ý chí bị hư hỏa tín ngưỡng ngẩn dưỡng lên sát sinh giới đao dần dần hình thành một loại đặc thù chân ý hoặc có lẽ là đặc biệt năng lực tuyệt vọng đang như kỳ danh tuyệt vọng tuyệt vọng chặt đứt mọi loại tưởng niệm có lẽ cũng có thể xưng là đánh gây muốn, nếu không phải là này bản năng lực còn vẹn vẹn chỉ là một cái hình thức ban đầu đường tam táng sớm liền muốn thí nghiệm một phen cuối cùng vẫn là một cái thành khu hương hư hỏa tín ngưỡng thiếu một chút đường tam táng đối với thu liệm những vật này a lại có chút phật tính hắn không muốn dâm vào phật môn vết xe đổ không muốn trở thành cái tiếp theo phật môn cho nên hắn thì sẽ không chủ động đi sưu tập mặc dù như thế đường tam táng đối với tuyệt vọng loại này đặc thù chân ý năng lực cũng đã ẩn ẩn có chút phỏng đoán suy đoán tương lai thật đang đối mặt mạn thiên thần phật thời điểm tuyệt vọng năng lực sợ rằng sẽ sinh ra kỳ hiệu một khi đánh gây đi ăn mòn mạn thiên thần phật chúng sinh nghiệm thậm chí chặt đứt bọn hắn tự thân dụng niệm sau đó bọn hắn có lẽ mới sẽ trở thành chân chính thần phật thành vì thiên địa người duy trì trật tự mà không phải là không kiên nghệ gì cả tùy ý thưởng thức người thao túng tại đường tam táng xem ra chân chính tiên phật là vô dục vô cầu hắn nhóm sở dĩ có thể bị tôn xưng là vì tiên vì phật cũng chính bởi vì hắn nhóm lấy bản thân trí lực giữ gìn thiên địa thanh minh cùng trật tự cho nên bây giờ mạn thiên thần phật tại đường tam táng trong mắt đều chẳng qua là giả tạo hắn nhóm cũng đã bị dục vọng tràn ngập không ngừng cấp đoạt thiên địa bản nguyên xem chúng sinh làm tiến hôi tùy ý tức đoạt tín ngưỡng của bọn họ loại tôn tại này như thế nào gọi là tiên là phật bốn. chương ba thiên địa tại suy yếu chương 390, thiên địa tại suy yếu dục vọng có tốt có xấu hữu ích chỗ cũng có chỗ hại vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương âm dương tương hợp tất cả có tính hai mặt chỉ bất quá tại đường tam tàng xem ra bây giờ thiên địa có chút mất cân bằng mạn thiên thần vật một vị đòi hỏi vô tận tham lam liền cùng thiên đạo tương hợp cái vị tiết đều chẳng biết tại sao hủy địa phủ tan vỡ luân hồi giữa thiên địa thanh minh không tại hỗn loạn không chịu nổi kinh khủng khôi phục yêu nảy sinh âm cùng dương cân bằng đã bị đánh vỡ trong thiên địa trật tự bị phá hư đã mất đi cực kỳ mấu chốt cân bằng chi đạo, suy yếu trở thành tất nhiên. Thiên địa suy yếu, có cái gì chỗ tốt đâu? Đường Tam Táng trong lòng không chỉ một lần từng hiện lên nghi vấn như vậy đến bây giờ. Hắn đã cho ra đáp án, đó chính là, xoán thiên, nhường thiên đạo cũng trở thành đạo tổ. Vị nào đạo tổ? Lục Thánh Tôn lão sư. Thiên địa sơ khai sau đó, trải qua vô số thai kiếp, cuối cùng trở thành trong thiên địa vị thứ nhất thánh tôn. Sau đó vốn nhờ thiên đạo không được đầy đủ, mà lựa chọn cùng thiên đạo tương hợp, lấy bản thân bổ tu thiên đạo đến nước này, đạo tổ chính là thiên đạo, thiên đạo không phải đạo tổ ân. Đây là đạo tổ chính mình thuyết pháp. Trên thực tế, quả thật như thế a đạo tổ lấy thân hợp tiên đạo sau đó mỗi một lần lượng kiếp sau lưng từ đầu đến cuối đều vẫn như cũ có hắn thân ảnh hiện lên cổ quái nhất là dựa theo lẽ thường mà nói trải qua lượng kiếp viên mãn sau đó thiên địa hẳn là càng ngày càng cường thịnh mới đúng kết quả lại là thiên địa chẳng những không có bởi vì trải qua lượng kiếp mà cường đại ngược lại càng phát suy yếu xuống thượng cổ thời đại sinh linh dù là không cần tu luyện cũng đều bởi vì linh khí trong thiên địa dồi dào mà thiên sinh cường đại rất nhiều sinh nhi thần thánh dị thú hay là dị bẩm thiên phú nhân loại đều liên tiếp xuất hiện lột sát thăng thiên hạng người cũng là tầng tầng lớp lớp trái lại mấy lần lượng tiếp sau đó hết thảy tựa hồ liền bắt đầu biến chất, Mạn thiên thần vật không còn một mực bằng vào tự thân khổ tu đến để thăng chính mình, nhân gian hương hỏa tín ngưỡng đột ngột liền trở thành hắn nhóm điên cuồng tranh đoạt đồ vật, nhân gian thành tiên làm tổ sinh linh cũng là càng ngày càng ít, linh khí trong thiên địa ngày càng mỏng manh, trời cúng đất cũng dần dần khu ngăn cách tới, từ đó trên trời là tiên, trên mặt đất là phàm, thiên địa suy yếu cũng một phát mà không thể vãn hồi địa phủ luân hồi phá diệt sau đó liền càng là như vậy, làm một cái chỉ ra lãng rõ ràng sau đó. liền có thể thông qua điểm này nhìn thấy nhiều thứ hơn đạo tổ cho tới bây giờ đều không phải là cái gì mang thiện nhân truyền đạo thiên hạ thu lục thánh tôn làm đồ đệ e rằng hết thảy đều tại hắn mưu đồ bên trong tương lai chính là không ngừng suy yếu thiên địa chi lực suy yếu thiên đạo sức mạnh từ đó cấp thiên địa chi lực thay vào đó thiên đạo trung quy là thiên đạo toàn bộ thế giới trật tự đạo thì lại tụ tập hợp thể há lại sẽ dễ dàng bị sinh linh sở đoạn cho nên suy yếu cũng liền trở thành tất nhiên dưới mắt hết thảy e rằng từ đạo tổ lấy thân tương hợp khi đó lên cũng đã bắt đầu cái này lâu dài mưu đồ chuyện cho tới bây giờ khoảng cách thành công, chỉ sợ cũng đã không xa Địa phủ luân hồi bực này cực kỳ trọng yếu tồn tại, đều bị hắn tiêu diệt phá diệt, có thể thấy được thiên địa đã suy yếu đến một loại nào đó vô pháp ngăn cản loại chuyện này phát sinh tình cảnh. Có lẽ, chỉ cần nào đó cơ hội xuất hiện đạo tổ, liền sẽ thi triển hắn mưu đồ một bước cuối cùng 6. Thu hồi suy nghĩ đường Tam Táng nhìn xem đã sắp biến mất tại hắn tầm mắt ở trong địch nhân. Khoe miệng phát họa ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, "Chạy, hữu dụng không? Ngươi chạy trước cái mấy vạn mét cái tiên lại có thể thế nào đâu?" Dứt lời, trong tay sát sinh giới đao, bị đường Tam Táng chậm rãi nâng lên. nheo lại một con mắt bắt đầu nhắm chuẩn tiếp đó thứ ba Sát sinh giới đau thân nào đột nhiên kéo dài tới bắn ra tốc độ nhanh phản phất đột phá thời gian cùng không gian hạn chế phốc thử điên cuồng chạy trốn trưởng đạo cảnh cự phách căn bản không kịp phản ứng túi đầu xuống nhìn xem xuyên qua tim thân nào không ngừng chạy xuống dòng máu đỏ sẫm hắn cười khổ một tiếng trung bi là tham lam hại chúng ta a tiếng nói tiêu tan một tia hắc quang từ thân đau hiện lên trưởng đạo cảnh cơ thể trong nháy mắt bị nuốt hết sạch sẽ lại không một tơ một hào vết tích tồn tại nhân gian tàn sát lại một tôn trưởng đạo cảnh cự phách sau đó Sát sinh giới đao trở về hình dáng ban đầu, Đường Tam táng thể nội khí thế, nhưng là lại hơi cường thịnh một phần ánh mắt đảo qua anh đạo bốn phía ân, ngoại trừ bị trương chấp đạo dây dưa kéo lại hai tôn trưởng đạo cảnh bên ngoài, cũng lại chỉ có một đám tam ngư còn đang run lẩy bẩy. Tại tử đạo hưu bất tử bẩn đạo lý niệm chống đỡ dưới, những thứ này tam ngư một cách tự nhiên liền trở thành có thể bị bỏ qua, dùng hấp dẫn lực chú ý tồn tại, trực tiếp liền bị tất cả thế lực lớn trưởng đạo cảnh bán đi, đem bọn hắn uy áp tại chỗ không nhúc nhích được. Bây giờ trưởng đạo cảnh cự phách ngược lại là bị chết không sai bị lắm, nguyên bản thực hiện trên người bọn hắn uy áp cũng triệt để tiêu tán. hết lần này tới lần khác bọn hắn càng thêm không dám chạy trốn đi mở cái gì nói đùa trường đạo cảnh đại năng đều đã chết bọn hắn những con kiến hôi này trốn đây không phải là bị chết càng nhanh tu sĩ thường thường đều là vô cùng tích mệnh những thứ này đến từ tất cả thế lực lớn quen sống trong nhung lụa rồi ra hỏa cũng liền càng là như vậy bọn hắn bây giờ cũng chỉ có một ý niệm đó chính là thành thành thật thật đứng tại chỗ chờ đợi cái kia xinh đẹp hòa thượng giải quyết xong còn lại hai tôn cự phách sau đó lại đến tuyên án bọn hắn sinh tử có đôi khi cuộc sống đảo ngược chính là tới nhanh như vậy đi tới anh đảo phía trước một giây bọn hắn đều vẫn là tất cả thế lực lớn ở trong gọi là nhân vật trọng yếu tồn tại cũng coi là tỉnh nắm quyền thiên hạ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân cái chủng loại kia bây giờ đi thoáng qua liền trở thành tù nhân sinh tử triệt để nắm giữ trong tay người khác liền nửa điểm cơ hội phản kháng cũng không có bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện lợi dụng chính mình đối nhà mình thế lực hiểu biết hết thảy tin tức đem đổi lấy chính mình một con đường sống hơn những thứ này không có cái gì nguyên tắc giá hỏa tại từ nhà thế lực cùng tính mạng của mình trước mặt làm ra lựa chọn tốc độ vẫn là rất nhanh đáng chết. đáng chết đáng chết ta liên tiếp ba tiếng tuyệt vọng gào thét từ bị trương chấp đạo dây dưa kéo lại một vị trưởng đạo cảnh cự phách trong miệng chuyển ra một người khác mặc dù không có phát ra gào thét trên mặt cũng đã tràn đầy thần tình tuyệt vọng đường tam táng mỗi một lần xuất thủ đều nhẹ nhõm mang đi một tôn trưởng đạo cảnh tính mệnh bọn hắn lại bị trương chấp đạo dây dưa ở đây dưới tình huống như vậy chờ đợi bọn hắn kết cục là cái gì đã không cần nhiều lời đủ ba quát to một tiếng từ trong đó một tên trưởng đạo cảnh trong miệng truyền ra bất thình lình tiếng quát nhường trương chấp đạo cũng là có chút xứng sờ không quá minh bạch giá hỏa này làm cái gì yêu sắp chết đến nơi, đặc biệt giống hai tiếng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm từ đầu. Đủ cờ mở nờ kích thước a, dọa lao tử nhảy một cái. Trương Chấp Đạo cũng là chợt quát một tiếng, quanh thân đạo vận bộc phát, hóa thành một cái siêu cấp đại nằm đấm. Đống nhiên một chút, hung hăng đập vào cái kia gầm thét trưởng đạo cảnh trên đầu. Hắn tựa hồ cũng cho là Trương Chấp Đạo lại bởi vì hắn gầm thét mà tạm thời dừng tay. Chưa từng nghĩ, Trương Chấp Đạo căn bản không cho hắn nửa chút mặt mũi. Phanh ba. Bình thường không có gì lạ trưởng đạo cảnh, ở nơi này còn to hơn núi dưới nắm tay. Trong nháy mắt biến tài hoa xuất chúng năm. Chương 391, tình thế hỗn loạn buông xuống gấp gáp. Chương 391, tình thế hỗn loạn bông xuống gấp gáp. Sơn nhạc còn lớn hơn năm đấm, đổ gập xuống chính là đánh điên của một trận. Cái kia trưởng đạo cảnh cự phách, sướng sở là bởi vì thất thần, bị đè lên ngừng một lát điên cuồng ma sát. Nhìn dạng như vậy, Trương Chấp đạo tựa hồ mảy may đều không có ý định cho đối phương bất luận cái gì cơ hội mở miệng đường tam táng nết miệng lên một tia cười lạnh. Tiến giai sau đó, Tha Tâm Thông đã có thể dần dần nhìn trộm trưởng đạo cảnh tu sĩ suy nghĩ trong lòng đối với hai vị này bị Trương Chấp đạo chấu ngăn chặn ra hỏa. Hắn biết rõ đối phương dưới mắt là một cái cái gì ý nghĩ đơn giản, chỉ là muốn cầu một con đường sống mà thôi. tu sĩ đối với sinh khát vọng đạt đến trình độ nào đó thời điểm là hội liều lĩnh từ bỏ hết thảy mao à chính là trong đó điển hình đã từng trải qua mao sơn một mạch thiên tài thành danh đã lâu hậu bối trong lòng tốt tiền bối cũng liền chỉ là một ý nghĩ sai lầm mà thôi trong nháy mắt biến thành ma đạo không từ thủ đoạn làm hại thương sinh trước mắt hai tên gia hỏa thân vì nhân gian cực hạn chi cảnh đã từng quan sát chúng sinh tồn tại bây giờ sinh tử đều triệt để rơi vào đường tam táng trong tay loại này tranh lệch trong tuyệt vọng tôn nghiêm cái gì cũng liền có thể triệt để quên sạch xanh xanh sống sót mới là bọn hắn ý tưởng duy nhất buông tha chúng ta chúng ta cam nguyện làm nô là bục nguyện ý tiếp nhận linh hồn ấn ký ức thúc nguyện ý tiếp nhận các ngươi hết thể hạn chế cùng là trưởng đạo cảnh chúng ta chỉ là muốn chứng kiến con đường phía trước chúng ta cũng không cam chịu tâm vĩnh viễn bị khóa nhân gian a Trương láo tiền bối cho chúng ta một chút hy vọng xuống a hôm nay đã có thần linh hẳn thế như vậy tương lai đâu chúng ta có thể thay các ngươi đi đầu a vì câu sinh hai tên trưởng đạo cảnh cự phách đã đánh cảm tình bài lại là hứa lấy lợi dụng đương nhiên bọn hắn dưới mắt có thể hứa đi ra ngoài lợi ích cũng chính là bọn hắn tự thân khoan hãy nói lời ấy vừa ra chương chấp đạo hoặc nhiều hoặc ít vẫn có như vậy mấy phần động dung cũng không phải bởi vì sẽ thêm ra hai tôn trưởng đạo cảnh thuộc hạ mà cảm thấy vui vẻ hắn không có những thứ này kỳ quá yêu thích chương chấp đạo động dung chính là hai cái này ra hỏa trong miệng muốn chứng kiến con đường phía trước câu nói này trung pi là tu hành đến nhân gian cực hạn tồn tại hư mạc tồn tại đưa đến con đường phía trước đoạn tuyệt thực lực tự nhiên cũng liền vô pháp tiếp tục để thăng nếu như không phải đột nhiên đốn ngộ nhân gian chi lực nắm giữ phạt thần chi lực nếu như không có đường tam táng cái này đặc thù tiểu gia hỏa xuất hiện lần này anh đạo hàng thần chi phía sau nhân gian sẽ là một cái gì bộ dáng trở thành thần linh hậu hoa viên sinh linh bị triệt để nô dịch hóa thành tùy ý hái tín ngưỡng máy móc có lẽ nhân gian cũng có một ít bất thế đại năng hậu triều nhưng bọn hắn sẽ ở tình thế hỗn loạn triệt để bung xuống phía trước xuất thủ a đường tam táng vị sư tôn kia hữu linh xe buýt. bọn họ đều là loại tồn tại này Trưng chấp đạo công việc rất nhiều năm đạo môn điện tịch thần dạ tổ siêu tập mà đến đủ loại tin tức hắn cơ hồ đều có hiểu biết thứ hắn biết rất nhiều cũng phân tích ra không ít đồ vật ít nhất biết dưới mắt nhân gian cũng đã không còn bình tĩnh nữa chân chính tình thế hỗn loạn sắp đến bằng không sát sinh phật truyền thừa giả U linh sẽ thậm chí địa phủ hình thức ban đầu cũng sẽ không tại cùng một thời đại xuất hiện. Trương chấp đạo rất rõ ràng, những cái kia đại năng nhóm tàn phế lưu lại hậu triều tuyệt đối sẽ không bởi vì mấy tôn sơn giá mau thần hàng thế mà đạo dùng. Nhiều khi cũng phải cần làm ra lựa chọn. Cứ việc cái kia rất tàn cốc, nhưng Trương chấp đạo cũng có thể lý giải. Các tiền bối còn để lại thủ đoạn là vì đối phó thôi động tình thế hỗn loạn xuất hiện người rất dây là vì đại thế. Nếu như đại thế phía dưới bại, nhân gian hạ chẳng chỉ có thể so với bị mấy tôn thần linh nô dịch càng thêm thế thảm. Cho nên. bọn hắn sẽ không vọng động đường tam táng xuất hiện có lẽ cũng đã là bọn hắn tốt nhất ủng hộ ai chương chấp đạo thở dài cuối cùng đưa mắt nhìn đường tam táng trên thân tam táng tiểu tử ngươi là chủ lực vẫn là từ ngươi tới quyết định bọn hắn sinh tử a Giết! đường tam táng không có lời thừa thãi chỉ là lệnh lùng phun ra một chữ cái thứ hai tên trưởng đạo cảnh cự phách trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn vừa định muốn mở miệng lại vì chính mình tranh thủ một chút đường tam táng trắng như tuyết đa quang liền đã phủ đầu chém xuống không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn lại là hai tên trưởng đạo cảnh cự phách tiêu tan ở giữa thiên địa ai trương chấp đạo lần nữa phát ra một tiếng thở dài trầm thấp đường than thở có đôi khi nghĩ đến quá nhiều chưa chắc là cái gì chuyện tốt đứng tại vị trí của ngươi thường thường lại bởi vì suy tính quá nhiều ngược lại giới hạn chính mình đường tam táng rất rõ ràng trương chấp đạo tiếp hận dù sao cũng là hai tôn cam nguyện quy hàng báo đáp thân tình nguyện bị gieo xuống linh hồn ấn ký trưởng đạo cảnh quy hàng người đây nếu là đổi lại bất kỳ một cái nào thế lực lớn đều tuyệt đối không có bất luận cái gì cự tuyệt có thể duy chỉ có đối với thân ở ẩn dạ tổ đường tam táng mà nói sự hiện hữu của bọn hắn đã không có bất kỳ giá trị gì Trường khống hai hàng này thủ đoạn có rất nhiều nhưng không có cái gì tất yếu không nói tương lai dưới mắt đều đã có thần linh hàng thế tương lai đâu tình thế hỗn loạn đến này còn bao lâu chỉ là trưởng đạo cảnh cũng không phải giống như trương chấp đạo dạng này nắm trong tay đặc thù nhân gian chi lực tồn tại bọn hắn có thể đưa đến cái gì tác dụng phá hồi cũng không tính lấy hạ khắc thượng nghịch phạt thần linh sự tình cuối cùng chỉ là một cái lệ đường tam táng thân là dạng này người có quyền lên tiếng nhất cũng rõ ràng nhất chân tướng trong đó hắn cùng nhau đi tới trên tay trí bảo mấy kiện càng là thân có nhân gian lẽ ra không nên tồn đang nắm trong tay sức mạnh loại lực lượng này là vô số thần linh đều mong mọi tìm kiếm rất nhiều ngoại lực phụ trợ tăng thêm tự thân tính đặc thủ mới có thể chạm sát thần linh phân thân không phải mỗi người đều có thể có chính mình khủng bố như vậy khí vận đối với điều ấy đường tam táng nhận thức vẫn là rất rõ ràng bằng không sắp đặt lâu như thế sát sinh vật tổ sư ra cùng u linh xe buýt cũng sẽ không chọn chúng chính mình tình thế hỗn loạn sắp tới kinh khủng khôi phục tại dạng này tình thế hỗn loạn phía dưới cũng đã không coi là cái gì hai tôn trưởng đạo cảnh pháo hôi cũng không tính đồ vật còn không bằng giết vì chúng ta tăng thêm một phần sức mạnh đường tam táng âm thanh rất lạnh mang theo vài phần tà tu phong thái đến bây giờ mức này hắn cũng sẽ không cố kỵ Không chủ động tùy tiện sát sinh là danh giới cuối cùng, nhưng nhân tử cũng sẽ không tùy ý bố thí, nghĩ hết tất cả biện pháp cường đại bản thân mới là chính đủ. Hết thảy cũng là vì trong tương lai tình thế hỗn loạn phía dưới, thắng được một đường sinh cơ kia già già, kiến thức ngược lại không bằng một tên tiểu bối. Ha ha ha! Trương Chấp Đạo không có xoan xui, rất nhanh liền nghĩ thông suốt, nghiêm nợ nợ nụ cười, trong lòng một chút vẻ u sầu trong nháy mắt tán đi kế tiếp, định làm như thế nào? Tiếng cười tán đi, Trương Chấp Đạo chăm chú nhìn Đường Tam Táng, do hỏi. Bất chi bất giác ở giữa, thần dạng tổ nhân vật số 1 đã đem hy vọng ký thác đến Đường Tam Táng trên thân, hắn yêu cầu. cũng không phải là liên quan tới xử lý như thế nào anh đạo sau này vấn đề mà là ở toàn bộ nhân gian 4. chương 392, không có hắn chỉ có một chữ giết chương 392, không có hắn chỉ có một chữ giết chương chấp đạo cái này hỏi một chút tất cả mọi người tại chỗ đều bị hấp dẫn ánh mắt Chương hợp đạo chương hóa đạo liễu ngọc yên cùng với tô tiểu nhiễm thậm chí liền treo ở đường tam táng trên lưng tiểu thất hơi có vẻ ngốc manh ánh mắt trong nháy mắt đều biến hưu thần nhu thuận biết chuyện chủ động bay đến đường tam táng dưới chân gánh làm thú cưỡi nhiệm vụ bạ cả đèn lồng con mắt lớn bên trong cũng là tràn ngập tò mò Mặc dù nó là một đầu ngu ngơ long, tốt xấu cũng còn có thể ẩn ẩn cảm thấy, nhân gian dưới mắt không khí rất không thích hợp. Có phần có một loại mưa gió nổi lên cảm giác kế A. Đường Tam Táng thần sắc lạnh nhạt ngắm nhìn phương xa, ngựa khí hơi có vẻ cảm khái, Phật gia ta vẫn chỉ có một chữ, giết. Giết chữ vừa ra khỏi miệng, bốn phía nhiệt độ đều trong nháy mắt biến băng hàn giết. Trương chấp đạo các loại ba cái lao đầu lĩnh, khiếp mắt lại, thần sắc mang theo do dự không chắc tình thế hỗn loạn sắp xảy ra, nhân gian không phải lại xuất hiện bất kỳ biến cố, ít nhất sẽ không bỏ cho nương đến những cái được gọi là mạn thiên thần Phật trong lòng lực. Mà muốn giải quyết cái vấn đề này căn nguyên muốn lấy tốc độ nhanh nhất quét sạch nhân gian, không có hắn, chỉ có giết. Đường Tam Táng không hề bận tâm, thần sắc đạm nhiên. bất luận trương chấp đạo có đồng ý hay không, Đường Tam Táng đều sẽ dựa theo ý chí của mình tới hành động. bây giờ có đủ thực lực sau đó, quét sạch nhân gian, nhất là phật môn những tên kia, là sớm muộn cũng phải làm. thiên ngoại tất cả địch, mạn thiên thần phật, sớm muộn cũng sẽ cùng chính mình đối đầu. trước đó, chặt đứt đối phương ở nhân gian hương hỏa tín ngưỡng cung cấp, tránh tương lai xuất hiện đâm lương ác tâm cục diện, vẫn rất có cần thiết. thứ yếu, nhân gian bên trong. có không ít cấm khu đối với cái này đường tam táng vẫn là cảm thấy rất hứng thú thanh minh tao giáo chính là địa phụ sắp đặt một trong như vậy những thứ khác đâu nhân gian đã từng bị coi là liệt tiên nhóm tranh đoạt hương hỏa tín ngưỡng chiến trường e rằng không thiếu được cũng sẽ xuất hiện một chút đã từng tiên phật lưu lại hậu chiêu đường tam táng không dám kinh thường cho dù đối với những cái được gọi là tiên phật đường tam táng cũng không lớn tán thành lại cũng không thể không thừa nhận hắn nhóm sống sót tuế nguyệt đầy đủ lâu đời kiến thức quá nhiều đồ vật điều này cũng làm cho dẫn đến hắn nhóm suy nghĩ thường thường hội so với thường nhân muốn càng thêm sâu xa như đồ cũng muốn càng đáng sợ hơn điểm này từ đạo tổ trên thân liền có thể thấy được lồn đốn cho nên đường tam táng tuyệt sẽ không có nửa điểm khinh thường địch tâm tư người dưới mắt cùng Trương chấp đạo nói ra muốn lấy sát phạt quét sạch nhân gian, liền cũng là ôm mấy phần điều tra một chút tiên phật ở nhân gian di biện pháp dự phòng ý tứ chỉ có đem những tồn tại này triệt để ma diệt nhân gian mới mới có thể được tính là là bọn hắn chân chính đại bản doanh cũng không cần lo lắng đâm lưng cái gì à đúng đường tam táng giống là nhớ tới cái gì đột nhiên mở miệng U linh xe buýt đã từng nói cho ta biết bốn chữ hiện tại đến cũng là thời điểm nói cho các ngươi biết người lúc nào cũng cần làm ra lựa chọn là lựa chọn đứng tại thần linh bên kia vẫn là lựa chọn đứng ở nhân gian, hết thể đều từ chính các ngươi lựa chọn dạng này vừa thốt lên xong Trương chấp đạo đám người sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm trọng cùng với có chút kinh ngạc bọn hắn không lắm lý giải vì cái gì lập tức trực tiếp đều liên lụy đến đứng đội thần linh còn là nhân gian vấn đề mấu chốt nhất là bọn hắn vốn là ở nhân gian nói thế nào đứng ở thần linh một phương đâu rất mê hoặc đúng không đường tam táng tự nhiên biết chương chấp đạo đám người suy nghĩ trong lòng trong lòng của các ngươi phải chăng còn ôm thiên ngoại tiên phật hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phân chia vì tốt hay xấu đối với người ở giữa có ác nghiệm nhưng cũng có thiện nghiệm phải không cái này chương chấp đạo do dự một tiếng vô pháp phủ nhận đúng là như thế chẳng lẽ không đúng sao vậy ngươi biết thú linh xe buýt là thế nào nói cho ta biết ta đường tam táng khỏe miệng phát họa ra một tia hơi có vẻ nụ cười khổ sở không có chờ chờ câu trả lời của bọn hắn nói tiếp thiên ngoại tất cả địch bốn chữ này vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người trong nháy mắt trầm mặc không nói gì không khí đều tựa như đọc lại trong óc của bọn hắn giống như là đột nhiên ầm ầm một tiếng một đạo sấm xét trực tiếp vang dội làm bọn hắn toàn thân phát lệnh thân hồn đều bị chấn động thiên ngoại tất cả địch bốn chữ trọng lượng không thể bảo là là không trọng đơn giản cùng trời sập không có cái gì khác nhau phải biết viêm quốc bên trong rất nhiều tu sĩ cũng là người trong đạo môn thờ phụng tam thanh thánh tôn phật môn những cái kia liền càng không cần phải nói đường tam táng một câu như vậy thiên ngoại tất cả địch chính xác mà nói là u linh xe buýt nói như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn thờ phụng bọn hắn mong đợi kỳ thực đều là nhân gian định nhân tín ngưỡng sụp đổ là một chuyện rất đáng sợ vô cùng có khả năng dẫn đến nhân gian đạo môn các tu sĩ đều triệt để sụp đổ sinh ra tâm ma Liên trương chấp đạo chính mình giữa sát na này đều suýt chút nữa tâm thần bất ổn mất tất vông không có cách nào bốn chữ này mang đến lực trùng kích quả thực đáng sợ để cho người ta khó mà tiếp nhận tin được không Trong mắc sau thật lâu trương chấp đạo mới lên tiếng lần nữa âm thanh có vẻ hơi khản khản sư tôn ta sát sinh phật một mạch cùng u linh xe buýt một mạch chính là minh hữu lại hướng lên một chút nói lời sát sinh phật cùng địa phủ đã đặt thành một ít chung nhận thức muốn liên thủ khẳng định phật gia ta đây nhưng là bọn hắn sắp đặt ở trong vô cùng trọng yếu một vòng ân không phải phật gia ta tự tin mà là đây chính là sự thật Lừa gạt ta không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng không cải biến được cái gì. Hơn nữa căn cứ vào quan sát phán đoán, bọn hắn lời nói cũng không phải là hư giả. Bởi vì thiên ngoại tiên vật rất có thể đã không phải là tối sơ tiên vật, hấp thu chúng sinh hương hỏa tín ngưỡng, chúng sinh đọc căn hoàn tuyên cổ tuế nguyện tích lũy, thật sự rất khó tưởng tượng hắn nhóm bên trong là một cái cái gì bộ dáng, thậm chí bao gồm cái gọi là lục thánh tôn. Đường Tam Táng không nói tiếp nữa, bởi vì không có cái gì cần thiết, Trưng chấp đạo loại tồn tại này tự có phán đoán của bọn hắn lực, thính nghiêm trọng đã cùng bọn hắn chỉ ra. quét sạch nhân gian đường tam táng bắt buộc phải làm chi cho nên bây giờ liền đem vấn đề này lấy điểm ra vì cái gì cũng là tránh tương lai chính mình nhân gian xuất hiện bất đồng tín ngưỡng thứ này từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói quả nhiên là cực kỳ đáng sợ đường tam táng không phủ định có tín ngưỡng chỗ tốt nhưng dưới mắt loại cục diện này mà nói tín ngưỡng tồn tại đối với hắn mà nói nhưng liền không có bất kỳ chỗ tốt nào có thể nói bởi vì cái đồ chơi này tồn tại rất có thể sẽ đem nguyên bản bằng hữu đều hóa thành định nhân phật môn bản thân liền ở vào trạng thái đối nghịch cũng không nhắc lại đạo môn đâu đạo môn tu sĩ Tại toàn bộ viên quốc đều chiếm cứ nửa giang sơn. Một khi tương lai tiên Phật chân chính buông xuống, những cái kia thần thoại truyền thuyết bên trong, lưu lại đạo môn truyền thừa tiên nhân tái hiện, bọn hắn hội làm thế nào lựa chọn? Vấn đề này mười phần tang khốc, để cho người ta không dám nghĩ lại, nhưng lại không thể không lấy đường tam táng cuối cùng cũng vẫn là không hi vọng, tương lai sẽ đối đã từng quan hệ không tệ ra hỏa, rút đao khiêu chiến năm. Chương 393, con cháu cả sườn đường. Chương 393, con cháu cả sườn đường. Thật lâu không nói gì đường tam Táng trình bày đi ra ngoài tin tức, quá mức ki người. Cho dù là chương chấp đạo dạng này, người ở giữa cực hạn tồn tại trong lúc nhất thời cũng rất khó tiếp nhận chính hắn cũng là tu tam thanh thánh tôn pháp tướng một trong từ chính độ nào đó mà nói bọn hắn ba huynh đệ đều cùng tam thanh thánh tôn ở giữa có thiên tì vạn lũ liên hệ trường hợp đạo bọn người cũng tại để tay lên ngực tự vấn lòng nếu như khi thật sự tam thanh thánh tôn hay là đạo môn tiên nhân xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn bọn hắn hội làm thế nào lựa chọn thứ yếu phạm trần sinh linh đối mặt tiên phật thời điểm quả thật có chọn sao đáp án trong lúc nhất thời hiển nhiên là vô pháp cho ra cuối cùng trương chấp đạo thanh âm khàn khàn vang lên lao đạo ta cái khác vô pháp làm ra căn đoan Tu đạo môn pháp, liền chú định vô pháp cùng thoát khỏi liên hệ, thậm chí có bị hắn từ căn nguyên cho nắm trong tay có thể. Lão đạo ta chỉ có thể nói, chúng ta ba huynh đệ mãi mãi cũng sẽ đứng ở nhân gian bên này. Tất nhiên Tam Táng tiểu tử ngươi đã làm ra quyết định, muốn quét sạch nhân gian để phòng hậu họa. Như vậy, liền buông tay hành động đi thôi. Thần gia tổ, ít nhất tại Viêm quốc cảnh nội sẽ cho ngươi cung cấp phương tiện lớn nhất cùng với đủ loại tin tức. Nhân gian là vạn vật sinh linh nhân gian, cũng là chúng ta nhân, nhân gian, tuyệt đối không cho phép đẩy trời tiên Phật đem hắn coi là hắn nhóm nông trường. Trương chấp đạo âm thanh dần dần biến quả quyết, kiên định tốt. đường tam táng không có có dư thường ngôn ngữ đã như vậy lời nói như vậy phật ra ta chức về một chuyến vạn lý lâm hải sau đó liền bắt đầu quét sạch nhân gian a có chút vấn đề bây giờ cũng nên nhận được đoán. án trương chấp đạo mấy người nghe vậy nhẹ gật đầu cũng không nói thêm lời cái gì trực tiếp thẳng hướng lấy anh đảo phía dưới bay đi ân anh đảo kết thúc cần dạ tổ tại anh đảo bên trên mai phục đám người ngược lại là còn sống không thiếu lần này cũng nên đem bọn hắn cho mang về đường tam táng sừng sững ở bạ cả đầu lâu to lớn phía trên ánh mắt nhìn về phía anh đảo phía dưới tại tràn đầy phế thổ tiêu thạch trong góc Bạch Cốt bồ tát chắp tay trước ngực thành tín hướng đường tam Táng Tư kỳ thần niệm chỗ chuyển ra ngoài ý tứ, Bạch cốt bổ tát cũng không tính rời đi anh đạo. Dù là ở đây đã là hoàn toàn tính mịch, triệt để đoạn tuyệt hết thể sinh mệnh đản sinh có thể. Hiện nay anh đạo, trừ Phi Đường Tam Táng nguyện ý lợi dụng lỗ trắng pháp tướng thần uy, cưỡng ép thay đổi, vì đó giao phó sinh cơ. Bằng không, chính là nơi này một mảnh vạn thế tử địa sẽ lâm vào vĩnh hằng cô quạng. Bất quá, Bạch cốt bổ tát tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ. Chứng kiến Đường Tam Táng đón ngộ đi ra ngoài hắc bạch động pháp tướng sau đó, nó cũng tựa hồ thấy rõ tương lai mình con đường phía trước. Cho nên, có chút nhớ nhung muốn giống như bất động minh vương đồng dạng, lĩnh hội sinh tử tri đạo bạch cốt bồ tát bản thân liền là đã chết sinh linh Như nếu có thể lĩnh hội hơn nữa khôi phục tự thân sinh cơ tương lai chỉ sợ cũng phải có khó lường thành kiểu. thấy vậy đường tam táng cũng không có muốn triệu hồi đối phương ý tứ nuôi thả đối với bạch cốt bồ tát loại tồn tại này mà nói mới là lựa chọn tốt nhất ánh mắt chuyển tới liêu Ngọc yên cùng hai nữ trên thân không có mảy may do dự liêu Ngọc yên ôn nhuận như nước gâm thanh vang lên lần này chúng ta cũng cùng đi với ngươi a ánh mắt bên trong tràn đầy chờ đợi ân đại có một loại con dâu xấu xí gặp cha mẹ chồng cảm giác tô tiểu nhiễm cái này nha đầu điên trong mắt cũng là lập lòe lấm ta lâm tấm quan mang rõ ràng nàng là đối đường tam táng vị sư phụ kia cảm thấy rất hứng thú đi thôi lần này đường tam táng không có cự tuyệt trực tiếp mang theo hai nữ cùng đẩy người vật trang sức ngồi bạo long vương bạ cả hướng về viêm quốc phương hướng bay đi anh đảo phía chân trời còn sót lại tiếp không dám hành động thiếu suy nghĩ tinh hồng nghị hội tam tinh tòa đại biểu chương chương khẩu muốn nói điểm cái gì cuối cùng vẫn không thể nào phát ra một điểm âm thanh muốn mang đi bạo long vương trở lại phiêu lựa quốc rất hiển nhiên là người xin si nói ngậu. sau lần này có thể sống sót hay không cũng là một cái phải chết vấn đề đâu ân Dưới mắt tạm thời không người để ý bọn hắn, nhưng bọn hắn nhưng cũng không dám có mảy may hành động thiếu suy nghĩ, đừng nói đường tam táng, chướng chấp đạo một người, liền đầy đủ xóa giết bọn hắn toàn bộ. Ngay tại vừa mới, nên nghe được, không nên nghe được, bọn hắn cũng đã toàn bộ nghe vào trong lỗ thai không hề nghi ngờ. Một khi bọn hắn biểu hiện ra cái gì muốn trốn chạy cử động, hạ tràng, sợ rằng sẽ so với cái kia bị một đao gọn gàng mà linh hoạt chạm sát trưởng đạo cả nhóm, càng thêm thê thảm a sáu. Vạn lý Lâm Hải, Phong Khinh Vân Đạo. Dưới ánh mặt trời, Lâm Hải xanh ngắt đát, bay múa theo gió, phát ra trận trận sảng tâm thanh. không biết bắt đầu từ khi nào cái này khiến thường nhân không dám tùy tiện tới gần yêu tà hoành sinh vạn lý lâm hải bên trong yêu khí tà khí quỷ khí tựa hồ cũng biến nhạt rất nhiều không còn luôn là một bộ âm khí xâm sâm bộ dáng cô sơn bên trên trong miếu nhỏ diệp sinh đại sư cầm trong tay cái chổi quét dọn trên đất lá khô đột nhiên hắn lòng có cảm giác trên mặt lộ ra mấy phần ý cười trong con mắt mang theo vài phần vẻ vui mừng lạch cạch một tiếng tùy y đem cái chổi quăng ra diệp sinh đại sư đi đến miếu nhỏ môn phía trước an tĩnh chờ đợi đứng lên hô hô mãnh liệt kinh phong đập ở trên mặt mảy may không thể cho đường tam táng mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì bà cả che khuất bầu trời hai cánh đập sinh ra khí lưu thôi động nó cực tốc đi tới mặc dù so sánh lại không thể thần túc thông tâm chi suy nghĩ đường có thể đạt được bà cả tốc độ cũng còn tính là không tệ ít nhất xem như một đầu tọa kỵ đến xem vẫn tương đối hợp cách không bao lâu miếu nhỏ bên ngoài ẩm ẩm một tiếng vang trầm bà cả khổng lồ thân hình áp sập mảng lớn rừng rậm đường tam táng mang theo đẩy người vật trang sức trực tiếp thẳng hướng lấy miếu nhỏ cửa ra vào đi đến hắn đã thấy chùa cửa miếu cái kia mặt mũi hiền lành lao tăng đang chờ đợi chính mình càng có khả năng nhìn thấy. Lần này Diệp Sinh Đại sư ánh mắt trong mắt có chỗ khác biệt, giống như là đổi một người. Đường Tam Táng biết đây nhất định là Tổ sư ra đi ra đi tới loại trình độ đó đại năng át hẳn là trong lòng có cảm ứng, biết được chính mình muốn đến đây đòi hỏi chân tướng, cho nên không lại tiếp tục yên lặng tại cùng Diệp Sinh Đại sư thể nội, mà là lựa chọn đi ra tương kiến, thiện thể giải hoặc hào tiểu tử. Lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi cái này đều nhanh con cháu cả sành đường. Tổ sư gia đẩy cửa ra, tới một câu Đường Tam Táng cũng nhịn không được khẽ mắt giật giật lời nói ánh mắt mang theo im lặng nhìn xem nhà mình Tổ sư gia. Ân. vị này tính cách ngược lại là cùng nghiêm túc cứng nhắc diệp sinh đại sư khác biệt tựa hồ hơi có vẻ nhảy thoát bộ dáng tổ sư ra nói đùa tam táng mặc dù có ý tưởng nhưng rất lớn cục chưa định tạm thời sẽ không cân nhắc những thứ đó đường tam táng không kiêu ngạo không tự tin nói đem đề tài nói đến đại cục phía trên vì chính là điểm một điểm nhà mình tổ sư ra là thời điểm nói với mình chân tướng sự tình. cho tới bây giờ tình trạng như vậy đã không có nhất định muốn tiếp tục che lấp cái gì tổ sư ra nghe vậy cũng là không nói gì nhẹ gật đầu tình thế hỗn loạn sắp tới vượt qua con cháu cả sảnh đường cũng sẽ không là một cái treo chọc không độ được đi coi như bây giờ khai chi tán diệp tạo ra được một cái đại gia tộc cái kia lại có thể thế nào cuối cùng không phải là được đưa về vĩnh hằng tuyệt diệt vì tên kia bằng thêm áo cưới 4. chương 394 chân tướng thiên đạo chi tử chương 394 chân tướng thiên đạo chi tử trong miếu nhỏ đại hồng mang theo tiểu trồn chạy đến hậu viện nhi đi chơi cũng không biết gà trống cùng trồn loại này tiên sinh tương tính không thể nào phù hợp giống loài là làm sao có thể hài hòa như thế trung đụ. lão là lã ưa thích treo ở đường tam táng trên lưng còn buồn ngủ tiểu thất cũng trọn tròn hai mắt trong con mắt lấp lóe tuệ quang cùng ngày bình thường ngốc manh dáng vẻ hoàn toàn khác biệt rõ ràng đối với tiếp xuống nói chuyện vị nào ngự tỷ tư thái tiểu thất cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú nhiều bần tăng không nói chắc hẳn tam táng tiểu tử ngươi biết đồ vật cũng sẽ không quá ít bần tăng chỉ nói hai điểm cũng là ngươi quan tâm nhất hai điểm sát sinh phật tổ sư gia nhìn thẳng đường tam táng hai mắt nói tiếp đệ nhất suy đoán của ngươi không có sai phía sau màn chủ đạo hết thảy tồn tại chính là lục thánh tôn phía trên cái vị kia địa phủ sụp đổ luân hồi không còn toàn bộ hết thảy đều cùng hắn thoát không ra quan hệ Thiên địa suy yếu, tam táng tiểu tử cảm thụ của ngươi không thể so với ta thiếu, hắn mục đích làm như vậy, chắc hẳn ngươi cũng biết. Soán lấy thiên đạo, đoạt vạn vật sinh linh chi căn, thành toàn bản thân, cũng chỉ có cái kia vị có thể làm ra được. Sát sinh Phật Tổ sư ra âm thanh, mang theo cảm khái cùng niệm ai đúng vậy à, ngoại trừ vị nào, cũng không có người có thể tính toán đến trình độ như vậy. Đường Tam Táng cười khổ, từ lúc thế giới mở đến nay, sinh linh chợt hiện, lượng kiếp sơ hiện, e rằng vị này cũng đã bắt đầu hắn hiểm nguy tính kế a. Từ thánh tôn, đến lấy thân tiền, lại đến tính toán lục thánh tôn, kích động hắn nhóm ở giữa tranh đấu, nhắc lên một vòng mới lượng kiếp. ngoại trừ hắn bên ngoài lại có ai có thể làm đến đâu cuối cùng lục thánh tôn ẩn vào thiên ngoại đến tội cùng là không thể tự ý ra vẫn là vô pháp tự ý ra ai có thể nói rõ chứ tổ sư ra à địch nhân như vậy cho dù là ta dù thế nào tự tin vừa nghĩ tới đều vẫn cảm thấy tê cả ra đầu ta bây giờ muốn biết đến nhất là các ngươi phản kháng sức mạnh ở đâu đâu đường tam táng nhìn chăm chú lên tổ sư ra con mắt tìm kiếm lấy đáp án từ biết được hắc thủ sau màn thân phận chân thật một khắc kia trở đi đường tam táng tâm lý có khủng hoảng nhưng càng nhiều nhưng thật ra là không hiểu từ xưa đến nay đủ loại thần thoại truyền thuyết kinh văn trong điện tịch hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhắc đến một chút tương tự với nhân định thắng thiên ví dụ chỉ bất quá bốn chữ này ở trong thiên có thể không phải chân chính thiên bất quá là một loại biểu tượng đại biểu loại kia kiên nhẫn rất cuối cùng thành công tinh thần nhưng sát sinh vật cùng u linh sẽ biết cùng với chính mình cái này cuối cùng địch nhân là cái gì vậy thì là chân chính thiên sức người thắng thiên có thể sao liên lục thánh tôn đều hoàn toàn ở vị nào trong không chế không có mảy may phản kháng bằng bọn hắn những thứ này liên lục thánh tôn đều vô pháp so sánh tồn tại sức mạnh nhắc đến hai chữ này Sát sinh Phật tổ sư ra nhìn về phía đường Tam Táng ánh mắt dần dần biến cổ quái đường Tam Táng trong lòng lộn bột một tiếng không có từ trước đến nay sinh ra một chút không tươi đẹp lắm dự cảm khoe mắt cũng nhìn không được có chút có quắp sẽ không phải Liễu Mộng Yên nhìn không được mở miệng nhìn về phía đường Tam Táng ánh mắt cũng mang tới mấy phần không thể tưởng tượng nổi sức mạnh chính là Tam Táng đệ đệ bản thân Sát sinh Phật tổ sư ra trầm mặc không có mở miệng nhưng mà không nói gì chính là câu trả lời tốt nhất Liễu Mộng Yên do Tô Tiểu Nhiễm o, Tiểu Thất trừng mắt cầu nấc ba liên đường Tam Táng chính mình. cũng là dần dần ngây người, cứng ngắt lại phút cho cân. Hệ thống không chỉ một lần nhắc nhở qua chính mình, thân phận lai lịch của mình không nhỏ. Ban đầu, Đường Tam Tang có hoài nghi tới mình là sát sinh Phật tổ sư gia chuyển thế thân. Bất quá, tổ sư gia đều còn tại đâu, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại cái gọi là chuyển thế. Chính mình cái kia đặc thủ Phật môn thiên phú, cùng với động một chút lại bị hệ thống chỗ tặng cho đại lượng đạo hạnh. Nhưng Đường Tam Tăng nhận định, hệ thống tồn tại, hơn phân nửa cũng sát sinh Phật tổ sư gia, là thoát không ra quan hệ. Thậm chí, hắn mới đầu nhận định, đó chính là tổ sư gia tặng cho. Hiện tại xem ra địch nhân là vị nào miệng không thể nói. tâm không thể nghĩ không hợp tối thường tồn tại. sát sinh phật tổ sư ra quả tặng coi như liên thủ địa phủ liền có thể chống lại a vô tận năm tháng trước đó đều thất bại qua một lần dẫn đến địa phủ phá diện luân hồi sụp đổ bây giờ là được rồi liên bọn hắn dạng này đại năng đều không làm được sự tình. hết lần này tới lần khác gửi hy vọng tại trên người mình chính mình có tài đức gì có thể có được như thế xem trọng hô sau thật lâu đường tam táng phun ra một ngụm trọng khí nụ cười trên mặt càng ngày càng khổ tâm tổ sư gia ngươi nên sẽ không nói cho ta thân phận của ta là cái gì thiên đạo chi tử vì ngăn cản tên kia tính toán. mới đảng sinh a trọng trách này có thể liền có chút quá nặng nề a thiên đạo chi tử ân cái chức vị này ngược lại là có mấy phần phù hợp cũng không đủ thỏa đáng sát sinh phật tổ sư ra không nói gì nhẹ gật đầu lại lại lắc đầu tam táng thân phận của ngươi chính là ta phải nói cho ngươi điểm thứ hai cũng chính là ngươi vấn đề quan tâm nhất đầu tiên ngươi cũng đã biết vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngươi sao đường tam táng hít mắt trầm tư hồi lâu trong óc đột nhiên giống như có một đạo kinh lôi vào dội cái kia cũng sớm đã bị hắn quên đi hứa cựu vấn đề bây giờ mới lại lần nữa bị trở về nghĩ tới xuyên việt giả hồn của hắn kỳ thực cũng không thuộc về cái này thế giới mà là thuộc về kẻ ngoại lai nếu như nói diệp sinh đại sư nhìn không ra vừa vặn vì sát sinh phật tổ sư ra, tại hắn xuyên qua mà đến khi đó cũng nhìn không ra à nếu như nghĩ như vậy lời nói vậy coi như quá mức đánh giá thấp sát sinh phật tổ sư ra. có thể giết tới cực lạc thế giới hơn nữa gần như toàn thân trở ra còn cùng địa phủ kết minh tồn tại há có thể khinh thường. xem ra tam táng tiểu tử ngươi hẳn là nghĩ tới không sai ngươi hồn không thuộc về cái này thế giới mà là bị vô thượng đại pháp lực từ cái kia thế giới kéo tới cái gọi là xuyên qua kỳ thực bất quá là người ngơ ngơ ngác ngác linh hồn tại những cái kia trong thời gian không ngừng hồi phục một cái quá trình mà thôi dù sao vượt qua lỗ giới đối linh hồn gánh vác quá mức trầm trọng nếu như không phải là có thiên đạo trợ lực e rằng cũng không có thể đủ thành công nói đến đường tam táng xuyên qua sát sinh phật tổ sư ra trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái không đúng sao thiên đạo trợ lực tại tên kia độc quyền phía dưới thiên đạo còn có dư lực huống chi thiên đạo vô tình chính là hết thể đạo pháp trật tự tụ tập hợp thể giống như chương trình như thế tồn tại lại như thế nào sẽ chủ động xuất thủ đâu Bằng không nó lại như thế nào sẽ bị tên kia lộng đến bây giờ bộ dáng này. Đường Tam Táng càng phát mê hoặc. Hắn không chỉ một lần nghĩ tới, thân phận của mình hội có vấn đề. Nhưng chưa từng nghĩ đã không chỉ chỉ là có vấn đề đơn giản như vậy. Thân phận của mình vấn đề, tựa hồ dính đến thiên đạo cùng vị nào đánh cờ mấu chốt hạch tâm. Đơn giản liền đặc biệt ly ly nguyên bản bên trên phổ a, 4. Chương 395, thiên địa nhân, độn thứ nhất, cũ thế diệt, tân thế sinh. Chương 395, thiên địa nhân, độn thứ nhất, cũ thế diệt, tân thế sinh tiên diện chín độn khứ kỳ nhất. sắc sinh vật tổ sư ra, mới mở miệng đó chính là lao kinh điển đường tam táng liền vội vàng cắt đứt nói ngừng ngừng ngừng tổ sư gia nguyên nên sẽ không nói cho ta đúng là ta cái kia số một chạy trốn a đây có phải hay không là có chút giật trốn vào đến cái kia thế giới tiếp đó lại bị kéo lại có thể nói là nhưng cũng không phải ngươi thậm chí là ngươi đã từng chỗ thế giới đều có thể được xưng là trốn tới cái kia một là cũng không hoàn chỉnh không có người biết cái kia trốn tới một kỳ thực thoát ly đến nơi này một phương thế giới bên ngoài đã đản sinh ra một phương khác thiên địa. cái kia phương thiên địa cùng chúng ta bây giờ vị trí tri địa có thiên ti vạn lũ liên hệ nhưng lại lẫn nhau ngăn cách lẻ loi cho nên có thể nói các ngươi cái kia một phương thế giới toàn bộ sinh linh đều có thể gọi là số một chạy trốn ít nhất đối với chúng ta cái này phương thế giới mà nói chính là như thế sát sinh phật tổ sư ra giải thích tiếp nói còn có nếu là không có thiên đạo trợ lực ta táng ngươi cũng là không thể nào đi tới nơi này cái thế giới ngươi lời nói thiên đạo vô tình là chính xác cũng là thiên đạo vốn nên nên hiện ra tư thái nhưng lục thánh tôn phía trên cái vị kia lấy thân hợp thiên đạo hắn ý chí tại bị thiên đạo ảnh hưởng đồng thời Thiên đạo cũng đồng dạng tại bị hắn ảnh hưởng, nhất là hiện nay thế giới càng ngày càng suy nhược dưới tình huống, loại ảnh hưởng này liền lộ ra càng thêm kịch liệt. Cho nên dưới mắt Thiên đạo cũng không có người ta tưởng tượng như vậy trí thuần đến sạch, trí công vô tư, nó cũng cần tự cứu, cần khôi phục thiên địa nguyên bản trật tự. Tam Táng người cũng là bởi vì này mà sống. Thoại âm rơi xuống đường Tam Táng sắc mặt không hề bận tâm, không có cái gì khó mà tiếp nhận chỗ đầu vai trọng trách rất nặng, cái này không giả. Vừa ra đời liền được quyết định vận mệnh, cái này cũng không sai. Nghe vào là có chút khó chịu, có thể trên thực tế đường Tam Táng dưới mắt lấy được. so với trả giá đồ vật phải hơn rất nhiều. Huống hồ, nếu là tương lai bại, thế giới đều sẽ không tồn tại, cái gọi là vận mệnh lại có cái gì ý nghĩa đâu. Nhưng nếu là trở thành, thiên địa khôi phục tỉnh táo, đường tam táng lại có thể thu được chân chính đại tiêu giao, đại tự tại. Thu hồi suy nghĩ, không có cái gì có thể xoắn suýt. Thắng thì lại sinh, bại thì lại vong, rất đơn giản. Tổ sư ra ngươi tiếp tục giảng, ta muốn đối phó vị nào, có thể không đơn giản chỉ là một cái độn khứ kỳ nhất, liền có thể giải quyết vấn đề a Không sai, vẹn vẹn chỉ là độn khứ kỳ nhất, tự nhiên là không đầy đủ. Vị nào đã đem cầm hơn phân nửa thiên đạo. càng đem mạng thiên thần phật đều cho vặn vẹo không còn hình dáng, bây giờ cũng liền chỉ còn lại nhân gian cái này nửa khối tinh thổ. cho nên thân phận của ta đến tột cùng là cái gì? Thiên địa nhân, độn thứ nhất, Cũ thế Diệt, tân thế sinh. sát sinh Phật trong miệng, từng chữ nói ra phun ra một câu nói như vậy đường tam táng có chút kinh ngạc. sau lưng tiểu thất, nhưng là trận tròn mắt to, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. đến nỗi liễu mộng yên cùng tô tiểu Nhân đi, các nàng nhưng là như lọt vào trong sương mù, chỉ biết là đường tam táng thân phận vô cùng đặc thù chính là ý tứ là muốn triệt để ma diệt vị nào, thế giới nhất thiết phải kinh lịch một lần tăng diệt. đường tam táng ngữ khí có chút phát lệnh con người đen nhánh bên trong mang theo vài phần khó có thể tin cũ thế diệt tân thế sinh câu nói này cho đường tam táng mang tới lực trùng kích viễn siêu trước mặt hai câu phía trước hai câu nói đơn giản cũng chính là trình bày trên người mình tích chứa chính là thiên địa nhân tam đạo cùng với độn khứ kỳ nhất sức mạnh cũng chỉ có hội tụ lực lượng như vậy mới có thể hóa thành đánh tan vị nào hạt giống cái này cũng không kỳ quái dù sao cũng là vị nào tính kế hết thảy nhường cả phiến thiên địa đều lâm vào suy yếu bên trong tồn tại đáng sợ vô luận tiêu phí bao lớn công phu hội tụ nhiều lực lượng mạnh tới đối phó hắn đều chẳng có gì lạ vấn đề ở chỗ phía sau hai câu nói trình bày nói ý có thể cũng có chút kinh khủng trôn xuống cụ thế nên đón tân thế nói đến đơn giản trên thực tế quả thật như thế a vạn vật quy tịch vũ trụ tinh hà vẫn lạc thiên địa đều sắp chết đi thiên địa nhân tam đạo thậm chí là vạn đạo đều đưa hoàn toàn chết đi sụp đổ tân thế giới có thể từ loại này hết thể quy tịch trạng thái sinh ra a thân thoại truyền thuyết ở trong bàn cổ đại thần khai thiên tiết địa chạm sát ba ngàn thần ma bổ ra hỗn độn lấy thân thể của mình làm cơ sở lệnh tân thế giới sinh ra bàn cổ mạnh bao nhiêu không có người biết nhưng có thể khẳng định là lục thánh tôn phía trên cái vị kia tại dạng này đại thần trước mặt đó chính là cặp bã bàn cổ sinh tại hỗn độn ba ngàn ma thần sinh tại hỗn độn bàn cổ chỉ có một cái ba ngàn ma thần vẫn diệt sau đó một tia chân linh cũng đã rơi vào tân thế giới hóa sinh cường đại tiên thiên sinh linh đến nước này hỗn độn tinh mịch, lại vô sinh cơ tân thế giới tỏa sáng sinh cơ bừng bừng trốn tới thứ nhất cũng diễn sinh ra được một mảnh khắc nhược hóa vô số lần tương tự thế giới hết thảy nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tân thế giới hội càng ngày càng cường thịnh mãi đến dần, dần nuốt hết hỗn độn lệnh hết thệ tính mịch chống trải, đều phóng ra sinh mệnh chi hoa Lệnh thế giới càng thêm rực rỡ nhiều màu. Có thể lục thánh tôn phía trên cái vị kia tồn tại, hắn xuất hiện, hắn tính toán, cải biến nguyên bản phương hướng, thậm chí có thể nói là triệt để và mèo, đi ngược lại. Vốn hẳn nên cường đại thiên địa, bên trong hao tổn nghiêm trọng. Mạn thiên thần phật chỉ biết một mực đòi hỏi, cướp đoạt thiên địa bản nguyên, tước đoạt chúng sinh tín ngưỡng. Kết quả là, mình bị cắn trả không nói, thiên địa cũng càng suy yếu, dẫn đến vô pháp lại lần nữa đản sinh ra siêu việt nhất định giới hạn cường giả. Còn lệnh vượt qua nhất định cấp độ cường giả, đều vô pháp tùy tiện ra tay. Không phải vậy, động một tí thiên địa phá thoái. Địa hỏa thủy phong không còn củng cố đã suy yếu đến tình cảnh như thế thế giới có thể lịch trải qua được một lần táng diệt tân sinh a đường tam táng vô pháp xác định thậm chí hoài nghi sẽ không phải thế giới vì vậy mà triệt để tịch diệt hết thể về không đi ai Sát sinh phật tổ sư ra khó được thở dài nếu như không nhất định phải ai lại hy vọng làm như thế đâu tam táng a tam táng lai lịch của ngươi tên của ngươi ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao đây là thiên địa nhân tam đạo chỗ cùng làm ra lựa chọn a thiên đạo hiện nay đã có mấy phần sinh linh ý chí liền nó đều làm ra lựa chọn như vậy ngươi cho rằng còn có những biện pháp khác a Vị nào sắp đặt quá lâu, có lẽ từ thiên địa sơ khai thời điểm, cũng đã bắt đầu. Lấy thân hợp thiên đạo, địa đạo, nhân đạo nhưng là triệt để bị đẻ, tam đạo vốn nên không kém bao nhiêu, vì cái gì lại sinh ra to lớn như thế trên lệnh. Cuối cùng, cũng là vị nào thủ bút. Cho nên, chỉ có triệt để táng diện quy tịch, làm cho cả thế giới đều chết vong một lần, mới có thể đúng nghĩa làm đến trôn xuống hắn. Đến nỗi như thế nào tỏa sáng tân sinh. Bàn cổ đại thần đã không tại, hết thể hy vọng, đều chỉ có thể ký thác tại tân sinh tri trùng. Cùng với Chương ba trăm bị nuốt Phật tâm ma trùng. Chương 396, trăm chín bị nuốt Phật tâm ma trùng. Chủ đề dần dần trầm trọng đã từng chiến thiên đấu địa, giết đến bất tỉnh thiên ám nhận sát sinh Phật tổ sư gia, hiếm thấy sẽ lộ ra thêm vài phần không tự tin thần sắc số một chạy trốn, sở dĩ hội tự do tại thế giới bên ngoài sinh ra một đông hoa tương tự, phải chăng? Chính là bởi vì dự liệu được dưới mắt tình huống như vậy. Đường Tam Táng hít mắt, đột nhiên tới một câu như vậy. Sát sinh Phật tổ sư ra nhẹ gật đầu, khôi phục bình tĩnh nói, không phải là không có có thể, thậm chí có thể nói vốn là phải như vậy, cũng chỉ có dạng này. thiên đạo mới có có can đảm triệt để lệnh thế giới quy tịch trọng khai thiên địa quyết tâm hô đường tam táng cũng là nhẹ gật đầu phun ra một ngụm trọc khí đúng trên người ta hệ thống hắn đột nhiên nghĩ tới vấn đề này bất quá không có tiếp tục nói hết hắn liền phản ứng lại chính mình chính là thiên địa nhân tam đạo cộng thêm độn khứ nhất linh hồn biến thành thiên địa nhân tam đạo chính là thế giới bản nguyên chi lực cho mình mở treo đây còn không phải là vài phút sự tình xem ra ngươi cũng minh bạch ha ha thân vị thiên địa người tam đạo hải tử cộng thêm độn khứ nhất linh hồn tiểu tử ngươi tại toàn bộ thế giới bên trong cũng là được trời ưu ái cùng nhau hy vọng cũng đều ở trên thân thể ngươi. sát sinh phật ngữ khí, lại lần nữa biến túc mục trang nghiêm. còn rồi ra đại thủ tại đường tam táng đầu vai nhẹ nhàng vỗ vô, vô ân. nhưng hắn cảm nhận được đầu vai trọng trách vẫn là như vậy trầm trọng. bất quá quay đầu sát sinh phật tổ sư ra thần sắc lại lần nữa biến tự tin đứng lên tam táng tiểu tử ngươi tuy mới là hải tâm, bất quá phải biết ngươi cũng không phải lẻ loi một mình tại chiến, phía sau của ngươi còn có chúng ta những thứ này lao tiền bối sẽ giúp ngươi quét sạch hết thể chứng lại. tổ sư gia ta lúc đầu làm kỳ thực cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì xem thấu nhân gian phật tự đạo đức giả mới giết tới cực lạc thế giới. ở trong đó ẩn ẩn cũng có thiên đạo bản nguyên thôi động cũng có địa phụ từ đó mưu đồ một lần kia thực lạc thế giới bên trong phật đà bồ tát thế nhưng là vẫn là không thiếu cũng coi như là thay tương lai xóa bỏ một chút định nhân cái này cũng là thiên đạo suy nghĩ muốn tại ngươi sinh ra trưởng thành phía trước tận lực thay ngươi quét sạch một chút chướng ngại. đường tam táng nhẹ gật đầu từ chối cho ý kiến hiểu rõ hết thể chân tướng sau đó hắn tự nhiên sẽ hiểu chính mình ngắt hẳn không thể nào chỉ là chiến đấu một mình thế gian sinh linh vô số luôn có không cam tâm bị vị nào tùy ý trưởng không thưởng thức xem như cổ trùng chăn môi. lịch thiên mà đi có chết cũng vinh dự Như nếu không thể bình định lập lại trật tự như vậy dù cho anh anh liệt liệt chết cũng vẫn có thể xem là một loại kết cục tốt. Dù sao nếu như chờ đến vị nào triệt để nuốt thiên đạo, sợ sợ rằng muốn bị chết oanh liệt một chút đều khó càng thêm khó a tốt. Tam táng tiểu tử ngươi chuyến này tới mục đích cũng đã đã đạt thành, trở về đi, đi làm ngươi dưới mắt chuyện muốn làm nhất. Thư mạc còn có thể duy trì một đoạn thời gian đầy đủ ngươi đem nhân gian chướng ngại toàn bộ thanh trừ. Những chuyện này bần tăng liền không giúp ngươi, bẩn tăng cái này thân thể tàn phế, còn phải dùng tại chính thức thí thần tàn sát phật phía trên. Nhân gian những cái kia còn xuất lại hậu triều. bất tăng tin tưởng ngươi có thể giải quyết tốt đẹp. thoại âm rơi xuống. Tổ sư ra không nói nữa. gật đầu thuận theo theo. tiên tính im lặng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên đường tam táng có thể phát ra được. sát sinh vật tổ sư ra hẳn là ở nặng. cũng không xoan suýt cái gì. kêu một tiếng đại hồng đầy người vật trang sức. trong nháy mắt uy vị đường vật trang sức tràn đầy tam táng đi thôi. là thời điểm bắt đầu. quét sạch nhân gian di động. đi ra ngoài miếu. đường tam táng lập tức sát cơ lộ ra. rơi xuống bạ cạ trên đầu. tự long thân thể cao lớn. trong nháy mắt vỗ cánh dựng lên. thân đô, vân sơn thành, xích viên thành. từ khi trương chấp đạo ba huynh đệ, từ anh đạo trở về. hơn nữa mang về rất nhiều thế lực lớn ở trong con tin sau đó ẩn dạ tổ liền bận tối mảy tối mặt còn có một cỗ không hiểu túc sát chi ý tại ẩn dạ tổ bên trong dần dần tràn ngập ra tựa hồ từ trương chấp đạo trong miệng có một chút tin tức lưu truyền ra bị cao tầng sau khi biết được toàn bộ ẩn dạ tổ đều mang có một loại chuẩn bị chờ chiến ý vị đến nỗi địch nhân đến tột cùng là ai nhưng là không có mảy may tin tức tiết ra ngoài làm cho rất nhiều ẩn dạ tổ thành viên trong lòng giống như là bị vớt mèo khó chịu giống nhau vân sơn thành động thiên trong không gian đường tam táng bước ra một bước trực tiếp xuất hiện ở trường hợp đạo trước mặt mao kỳ thủy phương láo đầu lĩnh bọn người bây giờ cũng đều hội tụ một đường lấy được U linh xe buýt quà tặng sau đó phương láo đầu lĩnh đám người thực lực cũng có thể nói là tiến triển cực nhanh cơ hồ cũng đã mò tới dung đạo cảnh ngưỡng cửa cũng coi như là ẩn dạ tổ cao tinh nhạy bén sức chiến đấu chỉ là ngay càng quỷ quyệt trong hoàn cảnh đã từng có thể ngang ngược một phương dung đạo cảnh bây giờ cũng đã không còn đủ nhịn chớ đừng nhắc tới bọn hắn còn vẹn vẹn chỉ là mò tới ngưỡng cửa như thế nào muốn bắt đầu a trường hợp đạo không có thêm lời thừa thái nếp nhăn răng đầy trên mặt không có năm xưa hòa mà là mang theo mấy phần túc sát chi ý đường tam táng muốn quét sạch nhân gian. ẩn dạ tổ tự nhiên không thể nào thờ ơ trường chất đạo cũng chính là bọn hắn đại minh lựa chọn đứng tại đường tam táng bên này chính xác mà nói là đứng ở nhân gian bên này mà không phải là thiên ngoại thiên phật như vậy ẩn dạ tổ tự nhiên cũng phải làm ra làm gương mẫu cấm khu hàng này ẩn dạ tổ có lẽ ứng trả không được nhưng phật môn tại viêm quốc rất nhiều thế lực ẩn dạ tổ còn có thể đối phó một chút chỉ bất quá trước đó có lẽ giống như người trong đạo môn câu thông trao đổi một chút không phải vậy ẩn dạ tổ đột nhiên làm loạn không để ý đại cục trực tiếp cùng phật môn cùng chết loại này cử động điên cuồng thấy thế nào như thế nào không phù hợp tận dạ tổ tác phong đến lúc đó nhường đạo môn sinh ra một chút không ý tưởng hay sinh ra cái gì hiểu lầm đó chính là phiền thoái không cần thiết thân nhân gian quét sạch là cần thiết căn cứ vào nhà ta vị tổ sư ra kêu ý tứ không ngoài sở liệu của ta nhân gian còn có thiên ngoại tiên phật lưu lại hậu chiêu những cái kia phật gia ta đi giải quyết liền tốt nhưng trước đó đi đường tam táng ánh mắt băng lãnh nhìn ra xa hướng cực tây chi địa ánh mắt của hắn giống như là vượt qua vô tận thời không cùng cực tây chi địa chỗ sâu một tôn tồn tại đối mặt một kia cười lạnh trầm rãi hiện lên không ngoài dự liệu phật thổ ngồi không yên nhìn xem cái kia đã từng phật quan rực rỡ tựa như thánh địa đồng dạng động thiên không gian hiện nay lại hoàn toàn tĩnh mịch tăng nhân xa di biến mất sạch sành xanh chỉ có viên tâm cùng với cái kia phật môn chỗ dựa vào tồn tại sinh cơ tồn lưu tại phật thổ bên trong chính mình bố trí viên kia quân cờ cũng đã là bị thôn a phật tâm ma chủng cũng không phải tốt như vậy thôn phật ra ta ngược lại thật ra chờ mong các ngươi phí hết tâm tư đánh thức dựa vào nếu là trở thành trong tay ta quân cờ các ngươi sẽ có hay không có chút không vui đâu nói đường tam táng ánh mắt chuyển hướng thiên ngoại phản phất đang cùng một ít mắt không thể gặp tồn đang đối thoại lấy năm chương ba Điên rồi, thần dạ tổ điên rồi. Chương 397, điên rồi, thần dạ tổ điên rồi. Thiên hạ bên ngoài, Thường đôi con người băng lãnh, lãnh đạm khuôn mặt, nhìn xuống nhân gian. Hắn nhóm thân thể, tựa như tinh thần, tản ra huỳnh huy, thôn nổ ra khí thế, đem quanh mình tinh thể, trong nháy mắt đánh nát hóa thành bụi. Giống như hắn nhóm như vậy tồn tại. Tại nhân gian bên ngoài, thiên hạ hư không bên trong, còn ẩn giấu vô số. Có lẽ, nhân gian ban đêm sắp tiến đến. Viên kia khỏa lõe lên thần tinh, có lẽ chính là hắn nhóm ở trong nào đó đạo thân ảnh biến thành nhân gian. Không kiểm soát. Tinh không thiên hạ bên trong, chuyên gia cổ lao thần bí tinh thần ý niệm đó là một loại nhân gian căn bản chưa từng có lời nói sâu kiến mưu toàn phản thiên không kiểm soát lại có thể thế nào duy trì nhân gian vô số lại hư mạc sắp tán đi nông trường chính là nông trường phản kháng không có bất kỳ ý nghĩa gì cường hoành vô cùng huy quang hơn xa cái khác tinh thần thân ảnh tản mát ra thần niệm mang theo trần trụi miệt thị cùng lạnh lùng hắn nhóm xem nhân gian chúng sinh làm kiến hôi xem thiên địa vạn vật vì tự thân chất dinh dưỡng cao cao tại thượng bao quát chúng sinh từ hư mạc sinh ra đến nay hắn nhóm liền bị ngăn cách tại hư mạc bên ngoài chỉ có thể ngày đem nhìn chăm chú nhân gian chờ lợi hư mạc bằng được. Tốt gọi hắn nhóm truyền trả lời tin tức, nhưng hắn nhóm sau lưng càng cường đại hơn tiên nhân Phật đại nhóm. Làm Tốt lần nữa nghiêm túc nhân gian chuẩn bị. Thứ yếu, hắn nhóm sở dĩ một mực ở nơi này nhìn chăm chú, cũng là vì phòng bị. Không sai. Cho dù là thân là tiên Phật hắn nhóm, bất luận miệng vẫn là trong lòng đều đúng nhân gian cực kỳ miễn thị, coi là nông trường. Trên thực tế đâu, hắn nhóm cũng như cũ vẫn có ban khoăn. Bằng không cũng sẽ không phái ra hắn nhóm bọn này tồn tại, cả ngày ở nhân gian bên ngoài lắc lư, nhìn chăm chú. Anh đảo những cái tia sơn ra ma thần, nếu như không phải hắn nhóm cố ý tùy ý hắn tiến vào nhân gian. cũng sớm đã bị trực tiếp diệt sát đi. Thật muốn làm chủ nhân ở giữa, làm sao có thể đến phiên những tên kia? Vô số lại trước đó, tôn này từ nhân gian giết đi ra ngoài sát sinh phật, là thật đáng sợ. Đem trước đây cái đám kia người quan sát tàn sát được không còn một lóng. Thậm chí tại còn tây phương cực lạc thế giới, nhắc lên một hồi kinh khủng tai họa, chư phật đấm máu, bồ tát la hán vẫn lạc vô số. liền chân phật, tựa hồ cũng bị hắn đổ không thôi một tôn đáng sợ hơn là cực lạc thế giới bên trong chư phật xuất thủ, cuối cùng tựa hồ cũng không có thể lưu hắn lại. Ngược lại để cho trọng uy nhân gian, đến nước này biến mất ở mạn thiên thần phật trong mắt nhân gian. vẫn là có có thể giết chết tiên phật sức mạnh tồn tại địa phủ dương nghiệt cũng vẫn luôn là hắn nhóm trong đầu đâm nhân gian gần như triệt để mất đi chư thần khống chế quá xa xưa ở trong chút thời gian này những cái kia dương nghiệt tát hẳn sẽ không ngồi chờ chết địa phủ không kém trước đây hủy diệt cũng đồng dạng mang đi vô số tiên thần tính mệnh dù chỉ là dương nghiệt cũng đầy đủ gây nên mạng thiên thần phật coi trọng chờ xem hư mạc bài trừ ngày chính là bọn hắn tập thế Thần nghiệm khuyết tán ra nhân gian bên ngoài tất cả tiên thần nhao nhao không nói nữa khôi phục được lệnh lùng băng lãnh trạng thái chỉ có cái kia không cảm tình chút nào trong con mắt xuất hiện mấy phần tham lam hương hỏa tín ngưỡng. Hắn nhóm đã quá lâu quá lâu không có trắng trận cấp lấy ra. Một khi nông trường quay về, cho dù là hắn nhóm, cũng có thể chia sẻ đến không ít xúc vật hương hỏa cùng tín ngưỡng, đương nhiên sẽ không quyết thiếu. Cho nên, hắn nhóm có thể nào không chờ mong đâu. Nam, Xích Viêm Thành, tới gần Vân Sơn Thành Đại Thành một trong. Từ lúc cái kia cái gọi là thành chủ bị Đường Tam Táng đập chết sau đó, liền có đến từ ẩn dạ tổ thành viên thay thế hắn. Một cái dung đạo cảnh viên mãn tu sĩ Lý Phóng. Bây giờ, hắn sừng sững ở Xích Viêm Thành phía trên hư không, sau lưng có mấy thân ảnh quan sát phía dưới Thành trì đại nhân, thật sự muốn làm như thế a. sau lưng thuộc hạ trên mặt mang mấy phần thận trọng mở miệng hỏi ân lý phóng rất là bình tĩnh nhẹ gật đầu trong con mắt thậm chí mang theo vài phần chờ mong xem như thay thế phía trước xích viêm thành thành chủ người tiếp nhận lý phóng đã sớm đối xích viêm thành hiện trạng cực kỳ bất mãn nếu như không phải là vì không vẹt mặt hắn e rằng đều có chút không nhịn được muốn đang âm thầm đối những cái kia con lựa chọc hạ thủ không có hắn thật sự là khi người quá đáng đã từng trải qua đường ra bảo một chuyện đường tam táng tiêu diệt xích viêm thành Thành chủ xem như thanh trừ một cái tai họa nhưng cùng lúc cũng làm cho lý phóng đến trước đó xích viêm thành hơi đã mất đi một chút không chế không có thành chủ áp chế, xích viêm thành bên trong phật môn thế lực, cơ hồ là lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, cực nhanh lan tràn ra đợi đến lý phóng tiếp nhận thời điểm ân, xích viêm thành trên cơ bản cùng con lựa chọc thành không có cái gì khác nhau, người bình thường cơ hồ đều trở thành khách hành hương, tín đồ, những tên kia không tâm thủ đoạn, khuyết thiếu thành chủ áp chế dưới tình huống, đơn giản cùng phong hỏa liệu nguyên không có cái gì khác nhau, tốc độ nhanh, nhưng ẩn dạ tổ đều có chút phản ứng không kịp, sự tình liền đã trở thành kết cục đã định, cho nên hiện nay ngày thu đến ẩn dạ tổ thượng tầng truyền xuống tin tức thời điểm, lý phóng đầu tiên là xưng sở, tiếp đó trầm mặc nửa ngày. cuối cùng nhưng là chiến ý dâng trào. Những cái kia độc hại chúng sinh ra hỏa, hắn đã sớm như muốn từng việc rút ra. Hiện nay toàn dạ tổ cuối cùng hạ quyết tâm, thế muốn rút ra những tên kia. Tương tự với Lý Phóng như vậy tồn tại, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu tung tăng. Dù là bỏ mình chiến trường, bọn hắn đều cam tâm tình nguyện. Nhìn xem những cái kia đại con lửa chọc một chút từng bước xâm chiếm chúng sinh, hấp thu chúng sinh tín ngưỡng, thật sự là cực kỳ bực bội. Bây giờ, cuối cùng đã tới xử lý thời khắc quyết. Lý Phóng bỗng coi là tốt thời cơ, không có lời từ trong miệng thốt ra một chữ. Một ngựa đi đầu, rút ra đạo kiếm. Hóa thành dưới màn đêm một đạo bóng tối hướng về Sích Viêm Thành bên trong đèn đốt sáng chói chùa miếu tập sát mà đi. Phía sau hắn bọn thuộc hạ đồng dạng không có cái gì do dự liều chết sung phong ra ngoài át ta. Ẩn dạ tổ các ngươi muốn làm cái gì? Lý Phóng ngươi điên rồi. Không ra hát phong cao chính là giết người thời điểm tốt. Tiếng la giết tiếng kêu thảm thiết cùng với khó có thể tin âm thanh chuyển khắp cả tòa thành trì. Nhưng ngươi phong tục không có một cái nào xuất hiện tại ngoại giới đều lâm vào ngủ say bên trong. Không chỉ chỉ là Sích Viêm Thành ngày tại hôm nay Viêm quốc tất cả đại tiểu thành hồ. bao quát nồng cốt thần đô đều triển khai một hồi nhằm vào phật môn quét sạch hành động nhìn như bình tĩnh ban đêm phía dưới máu chạy thành sông vô số thần thông đối bính sinh ra quan mang che đậy trên trời đầy sao rực rỡ cũng làm cho vẫn luôn tại thiên ngoại nhìn chăm chú những tên kia lần nữa đã bị kinh động tức giận xác ý tại tinh không chi trung niên cùng tăng vọt, từng khỏa đại tinh trong nháy mắt vẫn diện thành trần mấy tôn đầu giống như tiểu thái dương như thế thân ảnh cùng nhau mà tới thần sắc lang liệt đến cực hạn. Tinh không đều bị hắn trên người chúng tản mát ra thần mang ép xuống quanh mình còn lại tiên thần nhóm chỉ sợ đụng vào rủi ro tránh được thật xa thậm chí cũng không dám hỏi thăm nửa câu chỉ là yên lặng nhìn lướt qua nhân gian dân cũng khó trách những thứ này đến từ tây thiên cực lạc thế giới ra hỏa hội tức giận như vậy nhân gian bây giờ đang tại trắng trận tàn sát phật nghiễm nhiên một bộ muốn triệt để theo trên căn nguyên diệt trừ phật môn tư thế 4. chương ba lại đến bắc thành khu chương 398, lại đến bắc thành khu tự chui đầu vào dọ nhục ta phật môn thật coi phật không lửa giận a băng lãnh sắt cơ rồi dào thân lưu chuyển tại tinh không chi chung vô số đại tinh băng diện vũ trụ phong bạo gào thét nhưng mà hết thể này rơi vào mấy tôn phật môn kim thân phía trên căn bản không nổi lên mảy may vận sóng hắn nhóm sau gót phật quang thần hoàn giống như là thái dương đồng dạng rực rỡ chiếu sáng thế giới bất quá bởi vì hư mạc tồn tại hắn nhóm phật quang cũng hoàn toàn vô pháp vùi đầu vào nhân gian bằng không nhân gian ngược lại biết hiện ra một bộ mấy ngày cùng thăng cảnh tượng hữ phật môn ở nhân gian cũng có chân phật muốn triệt để phai mở nhân gian phật môn lấy chết có câu tình vũ bên trong một tôn phật môn la hán thần sắc băng lanh nói chỉ là sâu kiến mà thôi cho bọn hắn làm hương hỏa tín đồ cơ duyên không thêm vào chân quý tính toán phản kháng đang chém khác một tôn bồ tát cũng là đồng dạng lạnh lùng vô cùng mở miệng xúc vật mà thôi giết một nhóm chẳng mấy chốc sẽ có mới một nhóm sinh ra sâu kiến không có cái khác sở trường lại cùng ven đường cỏ dại đồng dạng sinh sôi không ngừng tất nhiên cái này một nhóm không nghe lời như vậy thì đều giết rồi a chắc hẳn hắn cũng nghĩ như vậy a đứng ở chính giữa quan sát nhân gian cầm trong tay bảo bình bồ tát tản mát ra nồng đầm sát cơ đơn giản lệnh thiên hạ run rẩy thấy bốn phía những cái kia vây xem ăn qua tiên thần sắc mặt cũng là vô cùng kiến kỵ phật môn cái này từ cái này mấy trận lượng tiếp sau đó phật môn nhảy lên một cái Vài lần cũng có đẻ xuống đạo môn khuyến hướng, trong đó cường giả vô số, Bồ Tát, La Hán nhiều vô số kể. Như nếu không phải trước kia ra sát sinh Phật tôn này kỳ hoa, hiện nay Phật môn tại đầy trời tiên thần bên trong. Sợ rằng sẽ có được gần như quyền phát biểu tuyệt đối. Không có cách nào. Mấy lần kia lượng kiếp sau đó, đạo môn tổn thương quá mức thảm liệt. Rất nhiều thánh tôn đệ tử, phản phản, chết thì chết. Sớm đã không có năm xưa huy hoàng. Trái lại Phật môn, nhưng là tại trong lượng kiếp, nhặt không ít tiền nghi, ngày càng mở rộng. Tăng thêm hắn không muốn thể diện chuyển biến tốt chỗ bên trên gặp nạn chỗ liền đầy đủ loại đặc tính đạo môn những cái kia thích ra mặt tốt thiên thần như thế nào có thể đối phó được chớ đừng nhắc tới phật môn quật khởi sau lưng còn có vị nào một tay thôi động bằng không phật môn thích nhất hương hỏa thần đạo như thế nào thịnh hành được nhanh như vậy nam ha ha hắn nhóm tựa hồ có chút không nén được tức giận a vân sơn thành bắc thành khu khu vực biên giới đường tam táng Lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời khỏe môi lên mấy phần cười lạnh sắc bén ánh mắt đâm rách phía chân trời Nhìn về phía Thiên Ngoại Thiên Hạ tinh không chi chúng cái kia mấy thân ảnh, nụ cười dần dần biến châm chọc đứng lên. Thật giống như tại nói, có bản lĩnh xuống đánh ta a. Sau một khắc, Đường Tam Táng Tuệ nhãn có thể thấy rõ ràng. Nhân gian bên ngoài tinh vũ, trong nháy mắt tuổi lên không biết bao nhiêu cấp vũ trụ cương phòng, tia chốc màu vàng đang múa may, từng khỏa tinh thần bị băng diện, không gian đều bị bể ra chật chật chật. Nộ khí cũng không nhỏ, bị trong mắt sâu kiến như thế khiêu khích, trong lòng nhất định rất khó chịu a. Đường Tam Táng lạnh lùng tự lẩm bẩm, thật tình không biết, Phật gia ta ngược lại thật ra rất hi vọng các ngươi cũng có thể xuống a. Sát sinh giới đao nhiễm lên thần linh tiên huyết sau đó, đối mà các ngươi lại là rất là khát vọng đâu. Thu tầm mắt lại đường tam táng mang theo đầy người vật trang sức bước vào bắc thành khu bên trong cảm thụ được lại lần nữa hương thịnh lên yêu tà lén lút khí tức trong mắt của hắn thoáng qua vẻ hài lòng ân chính mình đã từng trải qua an bài vẫn là làm giá hiệu quả nhất định vân sơn thành bắc thành khu nhìn qua vẫn là cái kia tà đạo thịnh vượng khu vực hấp dẫn vô số yêu tà quỷ vật tà đạo tu sĩ si đến đây đi nô nhờ. vãng sinh đường thi đạo nhân có tính là một khoa rất nghe lời quân cờ chịu mệnh nhọc giúp đường tam táng tổng lĩnh lấy bắc thành khu lại cử hoàng tử minh cùng cái kia vị bán trầm mê bán dưa hấu bằng hữu. đã thành công đột phá đến dung đạo cảnh, trở thành quỷ vật bên trong người nổi bật ở nơi này, Bắc Thành khu bên trong, cũng gọi là một phương cự phách, trở thành rất nhiều quỷ tu trong lòng đại lão, dẫn tới vô số quỷ vật tranh nhau đi nhờ vả. Tiếp đó đi, Bắc Thành khu quỷ vật hòa phòng, tựa hồ liền bắt đầu biến không được bình thường đứng lên. Trồng cây trà trồng cây trà, pha trà pha trà, nấu nước nấu nước. Từng mảng lớn dưa hấu địa cũng được mở mang đi ra, dùng trồng trọt dưa hấu nhà giàu chú tâm nghiên cứu chế ra chủ loại. Kỷ nhất ba chính là đừng nhìn bọn này quỷ vật nhỏ, nhìn qua không làm chính sự dáng vẻ. nhưng chúng nó thể nội quỷ khí, ngược lại so ngoại giới những cái kia ưa thích thôn vệ nhân loại quỷ vật càng tình khiết hơn chính là ứng đường tam táng lần đầu nhìn thấy hoàng tử minh thời điểm trong lòng một chút ý nghĩ thế gian nói thiên thiên vạn cũng không phải là chỉ có một đầu đường có thể đi hoàng tử minh chẳng có nói bạn tốt của hắn ân ưa thích loại qua nhìn như không đứng đắn kỳ thực bọn chúng mới xem như ngộ ra mình nói hiện nay bọn chúng hai cái này quỷ vật cũng đã phát triển đến dung đạo cảnh cái này tăng cao thực lực tốc độ cùng nhân gian các tu sĩ so già cũng coi như là người nội vật dù sao không phải là mỗi người cũng là đường tam táng có thiên địa nhân tam đạo cùng giúp hắn bớt hắc. Đường tam táng sừng sững ở bắc thành khu bầu trời, nhìn xuống phía dưới. Thanh nội, yêu tà lén lút nhóm phảng phất trong nấy mắt, cảm nhận được thiên địch một dạng khí tức ở đó áp lực kinh khủng phía dưới, không ngừng run rẩy. bọn chúng không biết, phí hết tâm tư đến đây đi nương nhờ, muốn thành lập nên yêu tà chi thành, đem nhân loại coi là lương thực bọn chúng. hắn vận mệnh từ vừa mới bắt đầu liền đã bị đã chú định. Giao hệ không cần tới thu hoạch, còn có thể dùng để làm cái gì đâu. Từ hơi có vẻ cấn tay hợp pháp la lụy trong lực, rút ra tay phải đường tam táng nhẹ nhàng một chiêu. thần thông kim trung cháo biến thành lưu minh cổ trung thu nhỏ thể trong nháy mắt hiện lên cắt rau hẹ nói nhỏ một tiếng ngay sau đó chính là một tiếng ung dung chuông vang làm một tiếng tiếng chuông khuyết tán ra những nơi đi qua bất luận cái gì thân nhuốm máu nhiệt khí tức yêu tà quỷ vật hay là tà tu đạo nhân vân vân bọn hắn linh hồn trực tiếp bị quất lấy ra ngoài đều là một bộ sắc mặt đờ đẫn bộ dáng hoàn toàn không biết xảy ra cái gì bọn chúng đều còn tại chính mình tiểu trong phòng thưởng thụ lấy ban đêm âm khí mọc cung tùng tốt đẹp thời gian kết quả tiếng chuông một vang bọn chúng linh hồn liền hoàn toàn không tự chủ được bay ra Hướng về tiếng trung nơi phát ra bị kéo giật qua, căn bản bất lực phản kháng sức mạnh kinh khủng kia. Một hơi đi qua đường Tam Táng U Minh cổ trung phía trên, lại lần nữa nhiều hơn vô số tiếp nhận hắc diễm tiêu hủy linh hồn ánh mắt nhìn về phía vãng sinh đường phương hướng. Nơi đó, thi đạo nhân thân ảnh run run rẩy rẩy địa đi ra ánh mắt thận trọng nhìn chung quanh bốn phía một vòng mấy lúc sau, cấp tốc tìm được cũng không che lấp thân hình đường Tam Táng một bằng người. Không có mảy may do dự, thi đạo nhân cấp tốc tiến lên, cúi đầu liền bái, gặp qua Tam Táng đại sư. Đông dạng nghe tiếng mà đến, còn có hoàng tử Minh cùng hắn cái kia ưa thích loại qua bán dưa quỷ vật hảo hữu. Tại nhìn thấy đường Tam Táng trước tiên, hai cái này ra hỏa có thể nói là cảm khái rất nhiều cái này để bọn hắn không kịp tránh hỏa thượng lại lần gặp gỡ hắn tựa hồ đã phát triển đến bọn hắn vô pháp sánh bằng trình độ a nam ts rất lâu không có van cầu tiểu lễ vật van cầu có miễn phí tiểu lễ vật lời nói ném uy một đợt tác dụng a ô ô ô chương ba trăm tìm hai người làm công chương 399, tìm hai người làm công vân sơn thành bắc thành khu dưa hấu lều lớn bên trên nông ra trong tiểu viện đường tam táng một bằng người cùng hai quỷ cùng với nửa bộ thi thể cùng ngồi một đường hưởng thụ đáng quý ngắn mũi hát bình lá trà trong ly tản ra mê người hương thơm, trong mâm dưa hậu phiến cũng là phá lệ ngon miệng ngọt. Hoàng tử Minh, bạn tốt của hắn, cùng với Thi đạo nhân, ba người nhìn xem đường Tam Táng ánh mắt đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng nhưng lại yên lặng thở dài, trở về nhớ ngày đó, lần đầu gặp mặt thời điểm, gia hỏa này tại giải quyết Bắc thành khu về vấn đề đều còn cần làm rất nhiều dự định mới được, bây giờ cũng đã có thể đổ thần, mà bọn hắn lại cũng bất quá leo lên dung đạo cảnh, khoảng cách nhân gian cực hạn đều vẫn còn lấy con đường rất dài đối với đường Tam Táng thực lực, ẩn dạ tổ không có cần phong tỏa tin tức ý tứ. trên thực tế cũng không có cái gì nhất định phải phong tỏa mao a bị trọng thương đảo vong anh đảo, tam táng tiểu sư phụ truy sát mà tới lập tức liền xuất hiện kinh thiên vận sóng thần linh hàng thế đến thần linh đẫm máu mà chết đều chẳng qua là tại trong thời gian thật ngắn phát sinh đường tam táng danh tự tại chuyện lần đó kiện sau đó cũng coi như là triệt để uy danh vạng xa chạm sát thần linh vĩ lực đầy đủ nhường hết thẻ âm thầm bò sát cảm thấy kiên kỵ tầng này xem như đường tam táng cùng ẩn dạ tổ có ý định thôi động hắn nắm giữ thí thần chi lực đã vượt qua nhân gian vốn hẳn nên có lực lượng kinh khủng thậm chí từ một ít trình độ mà nói hư mạng đối với đường tam táng tựa hồ cũng không sức cắp chế cái này cùng thân phận đặc thù của hắn cùng một vị thở một vị ẩn tàng không phải đường tam táng phong cách uy hiếp một chút một ít âm thầm, nhìn thấy anh đảo hàng thần chi phía sau không ngừng dở trò gia hỏa cũng cũng không tệ lắm nhưng những cái kia bẹ lũ xu nịnh gia hỏa biết được nhân gian cũng là nắm giữ thí thần chi lực làm như vậy sẽ có hai chỗ tốt thứ nhất thực lực yếu tự nhận là vô pháp chống lại đường tam táng tồn tại tự nhiên biết thành thành thật thật tiếp tục có do không dám lo đầu dạng này cũng có thể giảm bớt nhất định phiền phức thứ hai chính là những cái kia không cam lòng yên lặng gia hỏa chỉ sợ cũng phải muốn liên thủ lại đem đường tam táng uy hiếp như vậy cho diệt trừ muốn nhu đồ liền tất nhiên sẽ thò đầu ra khi đó sẽ nên đón chính là đường tam táng đón đầu một kích đã lột sắc tuyệt nhãn giám sát nhân gian đã là đầy đủ sáu lộc cộc lộc cộc thông tính nóc từ ngược hai chén hoàng tử minh chú tâm ngâm ra thật là tốt trà sau đó đường tam táng ánh mắt rơi xuống thi đạo nhân trên thân ân gia hỏa này tốt xấu trên danh nghĩa vẫn là bắc thành khu lao đại bắc thành khu yêu tả dựa theo phía trước định song quy củ bọn chúng linh hồn phật gia ta đã lấy đi còn sót lại tiếp thân thể ngươi tự xem xử lý chính là đa tạ tam táng đại sư thi đạo nhân vội vàng bái tạ trong mắt vui sướng đều sắp không áp chế được nữa không có cái gì là so một đồng lớn nhiều loại thi thể càng thêm có thể làm cho giống như hắn luyện thi đam mê càng thêm vui sướng đường tam táng khoát tay áo thi đạo nhân phi thường thức thú vị cắt khôn khéo rời đi bây giờ toàn bộ Bắc thành khu cũng là thuộc về chiến lợi phẩm của hắn siêu tập tràng ngôi không yên đó là tất nhiên hai vị nếu là không có chuyện liền tiếp tục trở ở nơi này Bắc thành khu a trong tay các ngươi ngược lại là cũng điều giáo ra không ít nghe lời quỷ vật người cùng những thứ này quỷ vật ở giữa kỳ thực cũng tịnh không phải không thể cùng tồn tại hai vị nói vẫn là rất có ý tứ đường tam táng cười cười hơi lấy điểm một cái trước mặt hai hàng lân hai cái này lại hàng nếu như mình không gõ một cái lời nói e rằng tính tình của bọn hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đi mời trào ngoại giới du hồn giã quỷ cái này không tốt cũng không được Hiếm có hai không vì họa nhân gian quỷ vật xem như làm gương mẫu uống trà uống trà loại qua loại qua không lợi dụng sao có thể đi đâu địa phủ hình thức ban đầu liền cần hai hàng này như vậy kỳ hoa không có cách nào hết thể đều bất quá là vừa mới sơ hiện quá nhiều quy tắc trật tự không đủ hoàn thiện thu liễm quỷ vật đến địa phủ đi làm cái gì đâu đơn thuần cầm tù bọn chúng a cho nên, cho chúng nó tìm một ít chuyện làm, lấy mưu cầu địa phủ trật tự ổn định phát triển. cái này tại đường tam táng xem ra vẫn có nhất định cần thiết. an nam hiện nay cũng đã nhập chủ địa phủ, trở thành mới chỗ thể. nhưng hắn tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở nhân tộc trên người. nhân tộc không có thể tại kinh khủng hồi phục dưới trời đất triệt để an ổn, vị này hiển nhiên là vô pháp thư giản khí đạo nghiên cứu cũng đã thành công. an nam bây giờ vô cùng có khả năng đang đang nghĩ biện pháp, bắt đầu đem khí đạo phương pháp luật chế, dần dần phụ cập, mãi đến nhường viên quốc nhân thủ có một kiện thuật về chính bọn hắn khí đến lúc đó, viên quốc những người bình thường. mới xem như chính thức có được ở cái này thế giới sinh tồn được sức mạnh mỗi người như long người người có thể chiếm được căn bình chính là vị này an nam trong lòng lớn nhất hoành nguyện tam táng đại sư ngươi đừng nói nữa ta hiểu từ ngày hôm nay ta đám minh đệ hai người quản thu môn đồ chính là hoàng tử minh cười khổ nói vốn là thông tuệ hắn chỗ nào có thể nghe không ra đường tam táng lời ngầm Này rõ ràng chính là muốn bắt lính để cho mình đi làm a hết lần này tới lần khác con liền vô pháp cự tuyệt người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm hiện nay cái này hỗn loạn thiên địa cần quét sạch các ngươi làm như vậy cũng coi như là có công tại người tương lai có lẽ sẽ lấy được một phần hài lòng thù lao phật gia ta nói đến thế thôi hôm nay ở đây cũng đợi quá lâu còn rất nhiều sự tình cần ta đi xử lý gặp lại đường tam táng có chút nợ nụ cười mang theo đầy người vật trang sức làm yên tiêu thất lưu lại hoàng tử minh cùng hào hữu thật lâu không nói gì ngươi nói cửa này chúng ta có thể đổ qua đi a hoàng tử minh trong mắt mang theo vài phần bi quan ngẩng đầu nhìn trời sắc mặt có vẻ hơi mờ mịt phía trước ưa thích loại dưa hấu lao hữu chầm mặc như trước khoanh tay bên trong nửa răng dưa hấu không biết nên nói cái gì hai người bọn họ thực lực mặc dù không mạnh lại đại trí nhược ngu biết đến đồ vật không nhiều chỉ là mơ hồ đoán đến giữa thiên địa có thể sẽ có một hồi đại kiếp xuất hiện liền nắm giữ thí thần chi lực tam táng đại sư đều muốn tính toán tay quét sạch nhân gian mức độ nghiêm trọng của sự việc có thể thấy được lốm đốm nếu như có thể nói hoàng tử minh vẫn là mong đợi có thể vượt qua nhàn vân giã hạc sinh hoạt cùng hào hữu của mình ẩn cư thâm sơn cũng vẫn có thể xem là một loại chuyện tốt chỉ bất quá làng bao phủ thế giới thai kiếp vương xuống thời điểm trung pin là không có người có thể thoát khỏi bọn hắn tựa hồ đã nhìn ra một vài thứ Hướng về cực Tây chi địa phi hành trên đường, Liễu Ngọc Yên đại mi hơi trao nói bọn hắn không lốc, đoán được rất bình thường. Đường Tam Táng từ chối cho ý kiến, trên thực tế, hiện nay nhân gian không ít tồn tại cũng đã phát giác cái kia cổ phong mưa nổi lên, khí tức duy nhất đáng giá ta chú ý đó chính là bọn họ đến tuột cùng hội như thế nào tuyển mà thôi. Lựa chọn a một khi làm ra, nhưng là không sửa đổi nữa cơ hội. Đường Tam Táng cảm khái một tiếng, ánh mắt rơi vào cái kia mở tối đại địa bên trên. Phật thủ, đang ở trước mắt, 4. Chương 400, Phật Đà huyết nhục lưu lại. Chương 400, Phật Đà huyết nhục lưu lại a di cờ mở nở đại Phật. đường tam táng mang theo ý cười hiền lành trong miệng tụng một tiếng rối bởi phật hiệu trước chuyến này tới phật thổ không phải là vì chấn áp cũng không phải là vì sát lục ân có thể sẽ xử lý một cái không đáng kể với tâm còn lại tôn này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật đi đã là khó thoát đường tam táng trường khống phật tâm ma trùng loại này đặc biệt nhằm vào phật môn bên trong người thần thông không phải tốt như vậy thôn đường tam táng thật cũng không nghĩ đến phật thổ bên trong vậy mà lại bởi vì bị chính mình đổ thần ảnh hưởng gia tốc phóng xuất ra tôn này át chủ bài thậm chí không tiếp đại giới đem toàn bộ phật thổ bên trong tăng nhân hoàn toàn hiến tế cho hắn Phật đồng dạng này nắm giữ thiên sinh Phật tâm, dị bẩm thiên phú tồn tại, tự nhiên là tốt hơn thuốc bổ ân. Một quả biết được để thăng chính mình giá trị quân cờ, bất đắc dĩ hy sinh hết, chỉ bất quá, đổi lấy có lẽ là một quả càng thêm hữu dụng quân cờ. Đường Tam Táng khỏe miệng ý cười càng ngày càng nồng đậm. Ngẩng đầu liếc nhìn phía chân trời ầm ầm. Ầm ầm. Mây đen trong nháy mắt che đậy phía chân trời, từng trận tiếng sấm vang vọng thế giới. Mưa rào tầm tã, trong nháy mắt tung xuống. Trở ngại đến từ thiên ngoại ánh mắt thật tốt dùng sức mạnh a, chỉ tiếc, liên sức mạnh to lớn như vậy, cuối cùng cũng khó trốn táng diện tương lai Thật sự có thể trọng hoán Tân Sinh a. Đường Tam Táng trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng. Phía chân trời mây đen mưa to, cũng là hắn một ý được gọi. Hơn nữa không phải thông thường mây mưa đơn giản như vậy. Nó có thể ngăn cách thiên ngoại chư thần ánh mắt, chỉ là lấy mây mưa hình thức triển hiện ra mà thôi. Càng tre càng lộ đây chính là Đường Tam Táng cách làm. Thiên ngoại Tây Thiên Phật môn, không phải là muốn lợi dụng nhân gian thứ quỷ này, phá vỡ hết thầy a. Như vậy Đường Tam Táng còn liền muốn lợi dụng ra hỏa này, cố tình bày mê trận để các ngươi nhìn ta tới. Có thể hết lần này tới lần khác, làm ta tiến vào Phật thổ chuyện sau đó, các ngươi cái gì cũng không nhìn thấy. ấy lấy phật môn những cái kia không muốn thể diện lốp cây kim cũng không bằng tâm nhãn phật thổ bên trong ngủ say tên kia một khi không có náo ra hắn nhóm muốn thấy được độc tính hắn nhóm sẽ ra sao làm nhân gian phật môn triệt để mất đi trường khống hắn nhóm còn sẽ có cái gì hậu chiêu vận dụng a đường tam táng đối với cái này biểu thị cảm thấy rất hứng thú nói tóm lại phật môn không vui hắn liền sẽ rất vui vẻ chỉ đơn giản như vậy mà thôi tuệ nhãn đảo qua trong nháy mắt thấy rõ trước mắt tần nút tại một vùng thế giới khác động tiên không gian rút ra tay phải màu vàng phật quang bao phủ nhẹ nhàng điểm một cái Giang giác. Giang giác. thanh âm thanh tuy truyền ra trước mắt không gian phá tan tới lộ ra trong đó hạ cám từ khí bừng bừng động thiên không gian quả nhiên phật gia ta liền nói nhìn thấy tên kia sau đó quen thuộc như vậy đâu nhìn trước khi đến nam thành khu huyết đục đại phật tám chín phần mười là lấy được người này một chút chỉ điểm mới sẽ làm ra như vậy phát rồ cử động huyết đục thanh phật hội tụ thiên địa vạn linh huyết đục, lấy pháp tướng làm căn cơ tính toán trả lại như cũ pháp tướng bản tôn sức mạnh a tiếp đó liền thành quái vật này bộ dáng bản thân ý thức cũng hỗn loạn mơ hồ nếu như không phải phật môn ngày đem quán thâu ý chí lời nói ra hỏa này sợ rằng sẽ mất hết tính người lung tung tàn sát ta ta nói đúng không? viên tâm lão giả đường tam táng giống như ánh mắt như lợi kiếm, không nhìn động thiên trong không gian cảnh tượng của bố, mà là nhìn về phía chỗ sâu. nơi đó một vòng Phật quang mặt trời trở thành vật thổ trong không gian. duy nhất nguồn sáng. còn lại vô luận đại địa vẫn là bầu trời cũng đã bị máu thịt đỏ tươi bao vây, không ngừng rung động, làm cho người buồn nôn. vật thổ không gian đã triệt để đã mất đi trước kia loại kia phật môn thánh địa, phật quang rực rỡ, vàng son lộng lẫy bộ dáng ở đây trở thành lại một mảnh chết đi không gian. ở trong vạn vật sinh linh, toàn bộ hết thảy đều bị cái kia máu thịt đỏ tươi thuần vệ. Cùng nam thành khu động tiên trong không gian huyết lục đại Phật không có sai biệt. A Di Đà Phật, chân Phật đã lộ ra, thì chủ sao không thúc thủ chịu trói, thành thành thật thật dặn dò trên người ngươi rất nhiều bí mật chứ. Toàn bộ Phật thổ, đều đã trở thành chân Phật một bộ phận, khi các ngươi lúc bước vào nơi này, liền đã chú định, các ngươi đã là cá trong chậu, dãy ruổi chẳng ăn thua gì. Viên Tâm một bộ bình tĩnh vô cùng bộ dáng, phiêu nhiên tới gần đến đường tam táng đám người trước mặt, gây con như giống như con thỉ, thậm chí so lục nhĩ đều xấu bề ngoài, để cho người ta theo bản năng nhíu mày. Viên Tâm thấy thế, trong con mắt sát cơ càng ngày càng hung hực. Hắn đời này chán ghét nhất liền là người khác dùng vẻ mặt như thế tới đối mặt hắn phật thổ bên trong lộ ra dạng này biểu lộ bất tử cũng đều cơ hồ tàn phế bây giờ thì càng đừng lấy đều trở thành hắn đồ ăn các ngươi đây là tại tự tìm cái chết bần tăng cho cơ hội cuối cùng của ngươi thành thành thật thật dặn dò ra sát sinh phật một mạch bí mật bần tăng cam đoan còn có thể cho ngươi một cái tiểu chết thông khoái như bằng không thì hóa thành huyết nục khôi lỗi cầm tù linh hồn tại khôi lỗi bên trong ra roi vạn vạn năm cảm tụ chỉ sợ không phải ngươi có thể chịu được viên tâm dần dần mất kiên trì trong thiên địa huyết nục, cũng bắt đầu càng điên cuồng lên bắt đầu phun trào lên khi thế khủng bố, tràn ngập phật thổ mỗi một cái xó xỉnh mỗi một khối huyết nhục phun trào tựa hồ cũng mang theo đáng sợ vĩ lực tại đường tam táng xem ra có lẽ liền xem như thần linh phân thân đến đều chưa chắc có thể chống lại nổi cái này huyết nhục quái vật ân. loại đau khổ này hoàn toàn chính xác không phải thường nhân có thể tiếp nhận đường tam táng thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu trong ánh mắt nhưng là không có mảy may e ngại lạnh lùng quét mắt viên tâm nói ngươi nói giống như ngươi vậy lao giả, có thể thừa nhận được a bất thình lình hỏi lại trực tiếp nhường viên tâm có chút sững sờ, theo sau chính là một hồi tràn ngập cận cười to tiểu nhật trướng chẳng lẽ cho rằng làm thịt mấy tôn chỉ là thần linh phân thân sau đó liền cho rằng đã ăn chắc ta phật môn chê cười cái kia tiểu tiểu nơi chật hẹp nhỏ bé sơn dã ma thần phân thân càng là yếu đến không chịu nổi một ít các ngươi có biết phật thổ bên trong vị này đến tột cùng là cỡ nào tồn tại ha ha nhân gian hư mạc sinh ra phía trước hắn cũng đã tồn tại ở phật thổ bên trong chính là là nhân gian chân phật viên tâm âm thanh tràn đầy của nhiệt trong mắt thậm chí mang theo một ít khát vọng đối với cái này đường tam táng nhưng là thần sắc lạnh nhạt nở nụ cười chỉ là một tôn đã từng bị giết bạo phật đa huyết lục lưu lại mà thôi dạ di kế nhật lợi dụng nhân gian huyết lục phụng dưỡng ngưu toan khôi phục hắn pháp tướng kim thân cũng dám xưng là phật giáp rồi mà thôi thoại âm rơi xuống viên tâm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại cái này cái gọi là nhân gian chi phật chính là phật môn tiền mật liên đã từng trải qua sát sinh phật đều cũng không từng biết được mới đúng trước mắt cái này tiểu nhiệt trướng đến tột cùng là như thế nào biết được kỳ chân cùng nhau một cú dự cảm không tốt trong nháy mắt tràn ngập viên tâm trái tim vốn cho rằng là mình nắm đại cục trong tay có thể tùy ý năm đối phương nhưng vì sao thế cục tự hồ có chút rất không thích hợp dáng vẻ Bốn,